Ai nguyện ý đi đắc tội một vị chúa tế giả trưởng phu a? Hung chi, Dãers bản thân cũng là cường đại dị năng giả. Lam Tuyệt làm bạn rồi quân nhi đến chưa? Cùng luyện dược sư cùng một chỗ, mang theo nàng ra ngoài du lãm rất nhiều địa phương. Có hai người bọn họ ở đây, trừ phi là trực diện chúa thể giả, nếu không chắc là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào đấy. Trung kết giả thật sự như quân nhi chỗ nói như vậy, là cái rất người thiệt lương. Ít nhất cho tới bây giờ, quân nhi có được tiên đoán dị năng sự tình đều không có truyền đi. Quân nhi thể chất cũng không tính quá tốt, chơi một chút buổi trưa, đơn giản nếm qua bữa tối về sau. Ngay tại Lam Tuyệt dòng điện sinh vật dưới sự kích thích mị mị ngủ rồi. Mau trở về đi thôi, đừng để cho người sốt ruột chờ rồi. Luyện dược sư ôm lấy Quân Nhi, hướng Lam Tuyệt khẽ cười nói. Lam Tuyệt khẽ gật đầu, đi qua hôm nay hai người cùng một chỗ từ đại liên minh trung tâm thể dục đi ra quá trình, quan hệ giữa bọn họ rõ ràng thân mật vài phần. So với trước kia ít hơn đi một tí cách ngăn. Đương nhiên, loại này thân mật là giữa bằng hữu đấy, cũng không phải là tình yêu nam nữ. Tỷ, cái kia ta đi trước. Lam Tuyệt mỉm cười cáo biệt. Luyện dược sư đem Quân Nhi đặt ở trên giường, giúp nàng đắp kín mền sau đó lại đem Lam Tuyệt đưa đến cửa ra vào. nếu như chuyện ngày hôm nay khiến cho ngươi cô bạn gái nhỏ kia hiểu lầm, ngươi liền nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi giải thích. luyện dược sư có chút chuyển du nhìn xem hắn. Lam Tuyệt cười nói, tốt. tỷ đẹp như vậy, ta đoán chừng Thiên Lâm cũng sẽ ghen đấy. luyện dược sư nói, thuật nhìn ngươi còn rất được hoan nghênh đấy. bất quá, ta nhớ được ngươi chỗ đó cô nương thế nhưng là không ít, ngươi cần phải xử lý tốt những quan hệ này. chuyện nam nữ không thể quá loạn, để tránh hại người hại mình. Lam Tuyệt có chút quấn bách mà nói, không có. Ta cùng mỹ các nàng đều là bằng hữu, ta lấy các nàng làm muội muội đối đại đấy. Hơn nữa, các nàng riêng phần mình thân phận đều có chút vấn đề. Nói cách khác, ta đã sớm làm cho các nàng đã đi ra. Luyện dược sư nhìn thật sâu hắn liếc, nói: Ngươi đem người ta làm muội muội, người ta có thể chưa hẳn chẳng qua là bắt ngươi làm ca ca đối đại. Những quan hệ này ngươi sớm muộn gì là muốn xử lý. Nói cách khác, về sau đều là phiền toái. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, ta trở về cẩn thận ngẫm lại, chuyện này ta đúng là có chút đau đầu đấy. Nhưng lúc trước ta nếu như cứu được các nàng trở về, hiện tại cũng không thể buông tay bỏ qua. Luyện dược sư mỉm cười, "Đây là ngươi chính mình sự tình, chính ngươi xử lý tốt là được. Cũng không có ở đây cái này, một ngày hay hai ngày, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, muốn trước thời gian cân nhắc." Ân. Cáo biệt Luyện dược sư, Lam Tuyệt trở lại gian phòng của mình. Đẩy cửa vào, hắn nhẹ nhàng linh hoạt tiêu sái nhập trong phòng. "Đã về rồi?" Chu Thiên Lâm mặc một bộ màu trắng áo ngủ, đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, thấy hắn trở về, lập tức mỉm cười đứng dậy đón chào. "Ân." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Chu Thiên Lâm rất tự nhiên kết quả làm tuyệt táo ngoài, sau đó đưa lên một ly nước ấm cho hắn tựa như ôn nhu thê tử chờ đợi trượng phu của mình trở về. Thiên Lâm, hôm nay, Lam Tuyệt theo bản năng đều muốn giải thích mấy thứ gì đó, Chu Thiên Lâm lại đưa tay che miệng của hắn, mỉm cười, cái gì đều không cần nói. Lam Tuyệt trong nội tâm ấm áp, mỉm cười nói, ngươi liền như vậy tín nhiệm ta sao? Chu Thiên Lâm cũng cười, không chỉ là tín nhiệm ngươi, cũng là đối với chính mình có tự tin. Nếu có người có thể làm cho ngươi yêu mến nàng, cái kia có thể là chứng minh ta mị lực không đủ, hoặc là ngươi cũng không thích ta đây cái loại hình nữ hài nhi. Cưỡng cầu có cái gì hữu dụng? Trái lại Cho dù có một trăm mỹ nữ bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không cách ta mà đi đấy. Lam Tuyệt kinh ngạc nhìn nàng, hắn tuy rằng vẫn luôn biết đây là một vị ngoài mềm trong cứng cô đương, nhưng là không nghĩ tới Chu Thiên Lâm sẽ nói ra lời như vậy. Không khỏi giơ ngón tay cái lên, sau đó than nhẹ một tiếng, kỳ thật, luyện dược sư cũng là người số khổ, nàng hôm nay làm như vậy, hoàn toàn cũng là vì giúp ta. Chu Thiên Lâm gật gật đầu, ta đoán được. Đáng tiếc ta không thể giúp ngươi, thật sự thật hâm mộ thực lực của nàng, nàng thật sự thật mạnh. Lam Tuyệt cười nói, vậy còn chờ gì, nhanh lên đến trở nên mạnh mẽ a. Một bên nói qua hắn một thanh ôm thân thể mềm mại của nàng hôn lên cái kia trắng non tinh tế tỉ mỉ cặp môi đỏ mọng cánh môi đụng vào nhau chu thiên lâm cảm nhận được đấy là lam tuyệt phần môi lửa nóng thẹn thùng bên trong hóa thành từng đạo bạch quang dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa vừa cảm thụ chính mình tu vi tăng vọt lam tuyệt một bên âm thầm cảm thán chính mình đối với nàng thật là càng ngày càng không có sức chống cự rồi nàng giống như là chỗ nào cũng có nhược thủy từng giây từng phút đều tại thẩm thấu lấy lòng của mình nếu như nàng là nàng hẳn là tốt hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ quanh chân ngồi xuống. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị. Đi qua những ngày này tu luyện, hắn năng lượng hạch tâm càng phát ra đã kiên cố, nội bộ tạp chất không ngừng bị loại ra ngoài, đồng thời, theo hắn và Chu Thiên Lâm cùng chung thời gian tu luyện tăng nhiều, hai người cũng trở nên càng ngày càng phù hợp, lẫn nhau giữa năng lượng dung nhập, chuyển hóa, đều trở nên càng thêm dễ dàng. Bình thường coi như là cũng không có tiến hành dung hợp lúc tu luyện, bọn hắn đều ngẫu nhiên xuất hiện đối phương là chính mình một phần thân thể cảm giác. Những ngày này trận đấu, đối thủ nguyên một đám trở nên mạnh mẽ, Lam Tuyệt tại trong thực chiến không ngừng thể ngộ lấy chính mình lực lượng biến hóa, cũng dần dần thích ứng thấp xuống tu vi. Cửu cấp nhị giai, bản thân cũng là tương đối cường đại thực lực, tuy rằng cùng qua có không nhỏ trên lệnh, nhưng mà hết thể càng thêm vững chắc. Nhất là nghe luyện dược sư giảng thuật về sau, Lam tuyệt tin tưởng càng chân. Hiện tại hắn cần chẳng qua là nhiều thời gian hơn tu luyện trở về, nhưng lại không thể là đơn giản tu luyện, mà là muốn tại trong quá trình tu luyện không ngừng thể ngộ trùng tu trong quá trình bản thân năng lượng, thân thể cùng với đối với pháp tắc cảm ngộ biến hóa cùng bất động, tu vi giảm bớt, nhưng pháp tắc thế giới đại môn lại tựa hồ như càng thêm rõ ràng. Đôi khi lúc hắn cảm ngộ đến cái kia cấp độ tồn tại lúc, thậm chí sẽ có loại nước chảy thành sông cảm giác hắn hoàn toàn tin tưởng, chờ mình tu luyện tới trình độ kia thời điểm, nhất định sẽ dễ dàng đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới kia. thời gian tại tu luyện chúng qua nhanh chóng, trong mấy mắt, ngày thứ hai đã đến. trận này dị năng giả giải thi đấu, đã lại để cho toàn bộ thế giới loài người nhiệt tình đều bị lướt lên, tiếp sóng liên chế. nhất là một ít đặc sắc so tài phát theo yêu cầu cùng bình luận, càng phải như vậy. hiện tại tất cả mọi người tại đang mong đợi thi đấu vòng tròn bắt đầu, bởi vì mọi người đều biết, thi đấu vòng tròn bắt đầu về sau, sẽ có chúa tể giả đại nhân tự mình giải thích trận đấu, cái kia đem là như thế nào rầm rộ a mà lập tức muốn cử hành xong bại đấu vòng loại, cũng đem càng thêm tàn khốc cùng kịch liệt. Tiến vào thi đấu vòng tròn, đạt được ban thưởng chính là bay vọt về chất, huống chi ai cũng có lòng háo thắng, tại đây dạng vạn chúng nhìn chăm chú dưới tình huống, những thứ này có thể tiến vào trước 24 vị dị năng giả đám, từng cái đều là thực lực kinh người, thiên phú dị bẩm. Ai cũng không nguyện ý bị đơn giản đào thải, ai cũng muốn trổ hết tài năng. Bày ra bản thân thực lực đồng thời, chiến thắng nguyên một đám đối thủ cường đại. Không chỉ là Lam Tuyệt đang không ngừng trong trận đấu cảm ngộ với bản thân biến hóa cùng tăng lên, những người khác cũng giống như vậy có thể cùng nhiều như vậy cường giả tiến hành trao đổi trận đấu, cơ hội như vậy thật sự là rất khó được rồi. Nhất là Thiên hòa Đại Đạo, Đại Liên Minh cùng hai đại tòa thành những người dự thi. Mỗi ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn họ dị năng giả đều tụ tập ở một chỗ, rất nghiêm túc thảo luận trong trận đấu đã mất, đồng thời từ bổn phương dẫn đội người tiến hành kỹ càng giảng giải cùng phân tích, phân tích đối thủ, cũng phân tích bản thân. Cho nên, ngắn ngủn không đến 10 ngày trong thời gian, những thứ này dị năng giả đám đều có được bất đồng trình độ tăng lên. Cho dù là đã chấm dứt trận đấu bị lo, ai bỏ dị năng giả cũng không có rời đi đều đang đợi lấy nhìn tiếp theo trận đấu, hy vọng có thể từ đó thể ngộ nhiều thứ hơn. Đang tiến hành giải thi đấu, đối với toàn bộ dị năng giả thế giới mà nói, đều là một lần hiếm có tăng lên. Sau bại đấu vòng loại rút thăm nghi thức sắp bắt đầu, toàn bộ còn lại 24 vị người dự thi đều bị tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía không trung. Chương 429, Lang Hoàng Tệ Mục. 24 người, 24 cự bức hình vẽ, đồng thời xuất hiện ở giữa không trung. Đã có ngày hôm qua tay kéo Lam Tuyệt ly khai kinh nghiệm, lúc này đây, luyện dược sư thậm chí không có cùng tiên hỏa đại đạo những người khác đứng chung một chỗ mà là đứng ở làm tuyệt bên người, hai người đứng song bay, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Có rất nhiều mọi người đang suy đoán luyện dược sư cùng làm tuyệt quan hệ trong đó, nhưng chính thức minh bạch nội tình đấy, lại hầu như không có. Cho dù là đại liên minh cùng hai đại tòa thành, lấy được tin tức cũng không không phải chính là rẻ ở bản thân là thiên hỏa đại đạo một phần tử, liền bọn hắn cũng không hiểu, vì cái gì lúc này đây rẻ ở cũng không có đại biểu thiên hỏa đại đạo xuất chiến tại chỉnh thể trong trận đấu, rẻ ở biểu hiện thậm chí là tương đối ít xuất hiện đấy, cũng không có đưa hắn cường đại lực bộc phát bày ra, mỗi một cuộc trận đấu đều lộ ra trùng quy trùng cửu thậm chí đôi khi còn như là đang cố ý ẩn giấu thực lực. Loại này hảo giác, lại để cho với tư cách đối thủ những người dự thi khác đều có chút sở không được ý nghĩ. Luyện dược sư cường đại, cũng mang kèm theo lại để cho hầu như tất cả người dự thi đều cho rằng rẻ ở cường đại, cho nên, sắp tới đem bắt đầu rút thăm ở bên trong, ai cũng không nguyện ý rút chung cái này một đôi. Bắt đầu rút thăm. Chung kết giả thanh âm trầm thấp vang vọng toàn trường, đang không có sử dụng bất luận cái gì khuyết đại âm thanh thiết bị dưới tình huống, như trước lại để cho toàn trường mỗi một gã người xem đều có thể rõ ràng nghe được. Trận đấu tiến vào xong bại đấu vòng loại giai đoạn, Tầm quan trọng thật lớn trình độ tăng lên rồi, chung kết giả tự mình tuyên bố hôm nay rút thăm. 24 người, 24 ánh mắt đều bị chăm chú nhìn chăm chú không chung lơ lửng hình vẽ. 24 cự bức ảnh chân dung bắt đầu dựa theo như ý kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, xoay tròn tốc độ là trước tất cả rút thăm nghi thức gấp 3 trở lên, cho dù là thị giác tuyệt hảo dị năng giả, ở thời điểm này cũng không cách nào chứng kiến không trung hình ảnh biến hóa. Luyện dược sư trước sau như một bình tĩnh, luôn làm cho người ta một loại đây hết thảy đều cùng nàng không quan hệ cảm giác. Mà Lam Tuyệt lộ ra cũng rất bình tĩnh, hai người đứng song vai. Trong bình tĩnh tựa hồ cũng lộ ra cường đại tự tin. Quang ảnh dừng lại, rút thăm hoàn tất. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn trên bầu trời xuất hiện cuối cùng rút thăm kết quả. Cơ hội là tiếp theo trong ngay mắt, thính phòng bên trên. Vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Có thể tiến vào trước 20 từ đấy, không khỏi là cường giả, Rút thăm tất nhiên sẽ xuất hiện mạnh mẽ mạnh mẽ đối thoại của diện. Nhưng mà, lúc rút thăm kết quả sau khi xuất hiện, hay vẫn là làm rất nhiều người chấn động, thậm chí có rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. 24 tên dự thi tuyển thủ, 22 ánh mắt đều lập tức nhìn về phía một cái phương hướng chính là luyện dược sư cùng lam tuyệt vị trí luyện dược sư biểu lộ trở nên cổ quái lam tuyệt cũng cũng giống như thế hai người liêm nhau lam tuyệt giấu ở dưới mặt nạ khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát luyện dược sư trên mặt đẹp lại toát ra một vòng cao thâm mặt chắc dáng tươi cười đúng vậy tại xong bại đấu vòng loại ngày đầu tiên rút thăm trong luyện dược sư lam tuyệt vừa mới đánh đã thành một đôi lam tuyệt thở dài một hơi cười nhẹ một tiếng thoáng nhìn ta là thật sự muốn đổi vận nữa a luyện dược sư liếc mắt nhìn hắn hai đầu lông mày mang theo mỉm cười lam tuyệt rút chúng luyện dược sư còn cười được nếu như là tại đã xảy ra chuyện ngày hôm qua trước, rất nhiều người nhất định sẽ cảm thấy hắn đầu vóc tú đầu rồi. Nhưng hiện tại, bọn hắn nhưng lại không cho là như vậy, thậm chí những người dự thi khác đều rất rõ ràng biết, đây đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái xấu nhất kết quả. Sự thật cũng chính là đã chứng minh điểm này. Luyện dược sư cùng Lam tuyệt căn bản là không có bên trên trận đấu này, luyện dược sư liền tuyên bố rời khỏi cái này một vòng tranh đoạt, cử đi học Lam tuyệt tấn cấp, thuận lợi tiến vào thi đấu vòng tròn. đương nhiên là luyện dược sư bỏ cuộc, dựa theo song bại đấu vòng loại quy tắc chỉ cần nàng vòng tiếp theo chiến thắng đối thủ, lại thông qua bầu bằng phiếu, giống nhau có thể ra biên. Đơn giản chính là tại thi đấu vòng tròn thời điểm, đánh được tổ có khác chỗ bất đồng, tao ngộ đối thủ sẽ càng mạnh hơn nữa một ít mà thôi. Thế nhưng là, đối với luyện dược sư mà nói, cái này có trọng yếu không? Mà đối lập lam tuyệt mà nói, cái kia không thể nghi ngờ chính là đại hảo sự rồi, Giảm mất cái này chắc chắn cạnh tranh kịch liệt một vòng, thuận lợi tiến vào 16 vị trí đầu, trở thành cái thứ nhất tiến vào thi đấu vòng tròn dự thi tuyển thủ. Tối thiểu nhất, một khối a cấp năng lượng bảo thạch đã tới tay rồi. Nếu như nói nguyên bản một ít tu vi yếu kém dị năng giả vốn đang còn có một kia may mắn tâm lý mà nói, như vậy, hiện tại bọn hắn tại đây một vòng trong trận đấu, liền không được không toàn lực ứng phó. Bởi vì, ai có thể khẳng định chính mình tiến vào kẻ bại tổ về sau sẽ không bị luyện dược sư giúp chúng, mà bị luyện dược sư giúp chúng, có nghĩa là vô cùng cực lớn đào thải tỷ lệ. Cho nên nói, Lam Tuyệt cùng luyện dược sư quất vào một tổ, liền có nghĩa là bọn hắn trực tiếp đã tập trung vào 16 vị trí đầu trong hai cái chỗ ngồi. Thợ cắt may vận khí tại đây một vòng đi tới phần cuối, nàng gặp Cổn nghìn, nàng rất thông dong trực tiếp nhận thua nhìn thuận lợi tấn gốc nàng làm như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng sáng suốt đấy cùng kia làm vô vị chống cự không bằng giữ lại thực lực tại cả bại thuê hết sức nỗ lực dùng cầu tranh thủ một cái tiến giai danh ngạch toàn bộ 24 người ở bên trong bên ngoài mạnh nhất không thể nghi ngờ chính làộn đang nhìn cùng luyện dược sư rồi cái này hai trận cũng đều là tại vòng thứ nhất liền chấm dứt rồi trận đấu sân thi đấu hiện tại đã cải thành rồi hai cái cực lớn lôi đài đồng thời chỉ có thể làm hai trận trận đấu hôm nay toàn bộ 12 cuộc tranh tài, đem chia làm 6 nhóm tiến hành Vòng thứ nhất ngoài dự đoán mọi người căn bản không có tiến hành chính thức chiến đấu liền chấm dứt rồi. Đợt thứ hai lập tức bắt đầu. Người pha rượu cũng chính là vị kia có được Băng Hỏa Ma Long Thần cấp cơ giáp vu Thiên Nga, rút chúng rồi đến từ Hắc Ám Liên Minh lang nhân. Một đôi khác thì là đại Liên Minh một vị am hiểu cận chiến cải tạo dị năng giả, rút chúng rồi Hắc Ám tỏa thành vị kia Hắc Ám pháp sư. Cái này một vòng, hai vị đại biểu Hắc Ám tỏa thành ra biên dị năng giả đem toàn bộ tiến vào trận đấu. Hai trận trận đấu đồng thời bắt đầu. Luyện dược sư thanh âm truyền vào Lam Tuyệt trong thay người pha rượu cái này một vòng chỉ sợ khó thắng. A Cái kia lang nhân như vậy mạnh mẽ sao? Lam Tuyệt có chút kinh ngạc hỏi, bởi vì hắn cũng không đại biểu Thiên hỏa Đại Đạo xuất chiến, hơn nữa lại là dùng ma luyện chính mình làm chủ, cho nên hắn cũng không rõ ràng Thiên hỏa Đại Đạo bên này điều tra đến đủ loại tư liệu. Luyện Dược sư nói, căn cứ điều tra của chúng ta, cái này lang nhân tên là Tề Mục, hậu thiên dị năng giả nhân tài kết xuất, bản thân gen đối với gen dược tề có rất mạnh tiếp nhận năng lực, hơn nữa xuất hiện tốt biến lớn dị, được gọi là Lang Hoàng, chính là mới một đời hắc ám tỏa thành nhân vật đại biểu. Tuy rằng thiên phú của hắn khả năng không bằng cái kia hấp huyết quỷ công chúa. Tương lai trở thành chúa tể giả thập phần khó khăn, nhưng ở trước mắt cái giai đoạn này là mạnh phi thường đấy, cửu cấp bát giai dị năng giả. Mà một khi biến thân, thậm chí có thể cửu giai đỉnh phong dị năng giả đọ sức. Hắn đặc điểm lớn nhất là cận chiến phương diện hầu như không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Vô luận là công kích, phòng ngự, tốc độ hay vẫn là lực lượng, đều e dè. Tên mạnh. Lam Tuyệt như mày, liên luyện dược sư đều gọi khen đối phương người này dị năng giả thực lực rất mạnh, vậy có nghĩa là thực lực của người này rất có thể là mình không cách nào đối kháng đấy. Nếu như hắn vẫn còn nguyên lai cửu cấp thất giai tu vi, đương nhiên không sợ đối thủ vốn lấy trước mắt hắn Tu Vi, nếu như đụng với vị này Lang Hoàng Tề Mục, chỉ sợ cũng muốn có vấn đề. Luyện dược sư tiếp tục nói, người pha rượu bản thân tiềm năng không tệ, song thuộc tính dị năng giả, hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy đối lập song thuộc tính, băng cùng hỏa, tại sơ kỳ thời điểm sẽ đặc biệt cường đại. Nhưng hắn gần nhất cũng tiến nhập bình cảnh, cắm ở cựu cấp tam giai bên trên, tuy rằng bởi vì song thuộc tính đối lập dị năng, chiến lược thậm chí có thể cùng cựu cấp ngũ giai trở lên dị năng giả so sánh với. Nhưng hắn nhưng bây giờ đã muốn sớm tìm kiếm thuộc về đường của mình, chỉ có thông qua chính mình cảm ngộ tiến hành đột phá, mới có thể tiếp tục tăng lên nếu như không thể đột phá trước mắt bình cảnh, rất có thể suốt đời vô vọng đột phá. Dùng thực lực của hắn bây giờ gặp được Lang Hoàng có khó khăn. Về phần mặt khác một cuộc liền không có gì lo lắng rồi. Tên kia hắc cám pháp sư tên là Khương Nguyên cũng là gen dược tể biến dị dị năng giả cửu cấp thất giai. Am hiểu các loại chú thuật, căn cứ tin tức của chúng ta, hắn là nắm giữ nhất định pháp tắc lực lượng, thời khắc mấu chốt có thể biến thân vô yêu, có được thượng cổ nguyên rùa chi lực. Trước trận đấu hắn rất có thể còn chưa dùng hết toàn lực. Ngươi đừng nhìn hắn tu vi không bằng tề muội, nhưng chính thức bạo phát chỉ sợ càng mạnh hơn nữa. Hắc Ám tỏa Thành lần này dự thi dị năng giả bên trong, hắn hẳn là chính thức vươn bài. Mà đối thủ của hắn, tại Đại Liên Minh trong tuy rằng tu vi không tệ, nhưng còn không bằng cái kia sở thành, chống lại hắn, một điểm cơ hội đều không có, khả năng tham gia kẻ bê. Tại tổ so tài, nghe luyện dược sư giới thiệu, Lam tuyệt đối với hai gã đến từ Hắc Ám tỏa Thành dị năng giả lập tức đã có nhất định nhận thức. Trận đấu, lúc này thời điểm cũng đã toàn diện đã bắt đầu. Người pha rượu đối với Lang Hoàng, luyện dược sư biết rõ đấy, người pha rượu tự nhiên cũng biết, nhưng hắn cũng không có nhận thua. Không chỉ là Lam Tuyệt hy vọng có thể thông qua trận đấu không ngừng kích phát chính mình tiềm năng trở nên mạnh mẽ. Hắn cảm giác không phải là như thế đâu. Đến rồi cửu cấp Tam giai về sau, hắn song thuộc tính dị năng băng cùng hỏa bản thân xung đột bắt đầu tăng lên, đã rất khó lẫn nhau chuyển hóa, mặc dù đang trình độ nhất định bên trên hắn cũng có thể làm được hỗ trợ lẫn nhau, lúc trước đúng là bằng vào điểm này hoàn thành đột pha đấy. Nhưng mà, trước mắt xem ra còn chưa đủ. Hắn còn cần càng nhiều nữa lực lượng, làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà loại lực lượng này cũng không phải là thuần túy năng lượng, mà là cảm nội. Đối với Băng Cùng Hỏa Cẩm nộ, Pháp Cửu Sư đã từng đối với hắn đã từng nói qua, muốn có chỗ đột phá, như vậy, hắn cần nhất chính là thông qua chiến đấu đến nhận thức Băng Cùng Hỏa ở giữa biến hóa, càng là đối thủ cường đại, lại càng có khả năng mang cho hắn đầy đủ áp lực hoàn thành đột phá. Tề Mộc ánh mắt lạnh như băng nhìn xem người pha rượu, nương theo lấy đếm ngược lúc chấm dứt, cặp mắt của hắn lập tức biến thành óng ánh màu vàng. Đó là một loại lạnh như băng hoàn toàn coi thường hết thảy ánh mắt, nguyên bản nhìn qua liền thập phần thân thể cường tráng bỗng nhiên biến chứng, chẳng qua là hô hấp giữa, liền biến thành trừng 2 mét cao lang nhân. Tề Mộc hóa thân nam nhân tứ chi đặc biệt trắng kiện, bờ môi nổi trội, tầng một màu đỏ sậm bộ lông bao trùm toàn thân, nhàn nhạt, nhạt mùi huyết tinh từ trên người hắn hướng ra phía ngoài nở rộ, mơ hồ trong đó có thể chứng kiến, tại trung quanh thân thể hắn, có tầng một màu đỏ sậm khí lưu không ngừng quanh quẩn. Đống nhiên nào ra, màu đỏ sậm thân ảnh sau lưng giằng sẻ lấy liên tiếp tàn ảnh, cơ hồ là lóe lên thân, hắn đã đến người pha rượu trước mặt. chương 430, lần thứ hai hóa thú ngân nguyệt lang hoàng. giống, lang hoàng tê một tựa như tia chớp bình thường vọt tới người pha rượu trước mặt, một tiếng mang theo cường đại uy áp gào thét vang lên, có thể mơ hồ chứng kiến tại hắn trước người không khí vậy mà ngưng tụ ra một cái đường kính chừng chừng một mét màu đỏ sậm đầu sói hướng phía người pha rượu tát tới thật nhanh người pha rượu trong mắt chợt lóe sáng thân thể nhanh chóng lui về phía sau đồng thời hai tay cùng lúc về phía trước đánh ra hai tiếng gào thét đồng thời vang lên mang theo nhàn nhạt long ngâm âm thanh một đỏ một lam hai đạo cường quang phân biệt từ hắn song trong lòng bàn tay phun ra màu lam bên kia mang theo nồng đậm sương ngủ, mà màu đỏ bên kia lại làm không khí chịu và mèo băng hỏa hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng đồng thời bắn ra làm cho người ta một loại bên trái là nham thạch nóng chảy bên phải là giá lạnh quỷ dị cảm giác. Vênh, Vênh hướng trong tiếng, văn phái năng lượng khí lưu bộc phát. Tê một có ánh màu vàng trong hai tròng mắt đồng tử dựng thẳng lên, hắn chỉ cảm giác mình thân thể hai bên phân biệt chuyển đến nóng bỏng cùng tức hàn, đồng thời ảnh hưởng chính mình khí huyết. Nhưng mà, hắn chính là gen biến dị dị năng giả, thích đứng năng lực rất mạnh. Tân một màu đỏ sầm hào quang bỗng nhiên từ bên ngoài thân phát ra, lại để cho hắn nhìn đi lên giường như toàn thân đều trở nên âm u đứng lên tựa như, chẳng qua là thoáng dừng lại một chút liền đột nhiên bổ nhào về phía trước, cánh tay phải vùng Cánh tay lập tức cự đại hóa, mang theo tràn ngập kim loại sáng bóng lan chảo, hung hăng chụp vào người pha rượu. Người pha rượu ánh mắt ngưng trệ, không có lại tiếp tục lui về phía sau, nếu như lui nữa, rất nhanh sẽ đến trận đấu bên ngoài duyên, đem càng thêm khó có thể đối kháng. Thân thể của hắn thoáng châm xuống, cùng lúc đó, chói mắt màu lam cùng màu đỏ phân biệt tại hắn hai bên thân thể sáng lên, sau lưng quang ảnh lập lòe, mơ hồ có một đỏ, một cái giỏ hai cái cự long lập lòe. Lan chảo vút tới, người pha rượu hai tay đồng thời trở nên tráng kiện đứng lên, đột nhiên bên trên nắm. Tân một kỵ càng long lân lập tức từ trong cơ thể hắn chui ra ngay sau đó, trầm thấp long ngâm âm thanh bỗng nhiên trở nên sụp sôi đứng lên, thân thể của hắn xoay tròn xông lên, trực tiếp cứng rắn treo lên lang chảo hướng lên luồn lên. Lang chảo cùng người pha rượu xông lên thân hình đụng vào nhau. trong chốc lát, chói mắt hồng lam lượng sắc quang mang theo lang chảo đỗng nhiên lan tràn đến lang hoàng tệ một toàn thân, cái tiêu cự đại hóa cánh tay giống như là giống như bị chạm điện cao cao bắn lên, toàn thân đều bị người pha rượu sông lên xu thế mang theo đứng lên. băng cùng hỏa, hai loại hoàn toàn trái lại năng lượng trong nháy mắt này dường như hoàn toàn tan làm một thể, như là hai đạo mũi nhọn bình thường chui vào trong cơ thể hắn. Điên cuồng tàn sát bừa bãi, một loại khủng bố cực kỳ ý niệm, phảng phất muốn lập tức đưa hắn thân thể xé nát tựa như. Lang hoàng Tề một cũng là lắp bắp kinh hãi. Từ trước lần thứ nhất va chạm, hắn có thể cảm nhận được đối thủ tại thuộc tính bên trên đúng là áp đảo trên mình, nhưng nếu bản về tu vi, lại kém rất nhiều. Có thể giờ này khắc này, lực lượng của đối phương vậy mà cho mình có loại không cách nào ngăn cản cảm giác, trong nháy mắt đó, lực lượng của mình dường như căn bản cũng không có truyền nhập đối phương trong cơ thể tựa như. Tựa hồ thân thể của đối phương không thể phá vỡ, không có bất kỳ sơ hở. Tuy rằng trong nội tâm giật mình Nhưng Lang Hoàng tệ một phản ứng nhưng là một điểm không chậm, trong cơ thể tràn đầy vô cùng khí huyết bỗng nhiên bắt đầu khởi động, lập tức lan tràn toàn thân, cứng rắn đem cỗ này không khỏe bức ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời một đôi lang trảo hướng trước người không trung vỗ. Trên bầu trời tuôn ra một tiếng trầm đục, hắn mượn lực lộn một vòng mà ra, thân thể hướng về phía sau ra tốc rơi xuống. Lang Hoàng giận mình. Thật tình không biết người pha rượu kỳ thật càng thêm giận mình, hắn vừa mới thi triển năng lực tên là Song Long Thăng Thiên, trong khoảnh khắc đó, có thể đem bản thân dị năng thông qua lực bộc phát để cao gấp đôi, đồng thời thân thể lập tức vô định hóa chỉ cần đối phương công kích không cao hơn chính mình sức thừa nhận gấp 3, cũng sẽ không bị công phá phòng ngự. Đây là hắn mạnh phi thường một chiêu, trong đó ẩn hàm một tia đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Thế nhưng lang hoàng chịu ảnh hưởng nhưng so với hắn trong dự liệu ít hơn nhiều, chẳng những lập tức giải trừ băng hỏa xong thuộc tính ảnh hưởng. Càng là bỗng nhiên thoát ly, lại để cho hắn nguyên bản nên tiếp tục dính liền công kích không cách nào duy trì liên tục. Bất quá, đang ở không trung, người pha rượu thân thể cũng xuất hiện biến hóa. Hắn có thể bằng vào cửu cấp tam giai tu vi xông đến trước 24 vị, cũng không chỉ là vật khí. Sùa sôi long âm âm thanh cũng không có đình chỉ, người pha rượu thân thể trên không trung bỗng nhiên phóng đại, qua trong dây lát liền biến thành một đầu dài đạt 7 mét song đầu long. Từ đầu rồng đến thân thể đều là một nửa lửa đỏ, một nửa lạnh lam. Băng hỏa song long biến, dị năng hóa thú. Lang hoàng tệ một đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút, tuy rằng hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hóa thú dị năng xuất hiện, nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một loại siêu cường hóa thú dị năng, cho dù là tại Tây Minh cũng không có mấy cái có thể cùng trước mắt vị này so sánh với đấy. Bất quá. Thiên phú tốt cũng không có nghĩa là liền nhất định cường đại, thiên phú càng tốt, dị năng càng mạnh, tại lúc tu luyện cũng liền càng khó khăn, tao ngộ bình cảnh thời điểm lại càng là khó có thể đột phá. Có rất nhiều thiên phú dị bẩm dị năng giả sơ kỳ phát triển đặc biệt nhanh, nhưng đến rồi trung hậu kỳ, thường thường một cái bình cảnh có thể quấy nhiễu nhiều năm. Cường giả chân chính nhất định là thiên phú, nội tính, cố gắng đều xem trọng, thiếu một thứ cũng không được. Lang hoàng tráng kiện hữu lực chi sau mới vừa rơi xuống đất, trên người của nó đột nhiên giơ lên, một tiếng chói thai sói chu dũng nhiên từ trong miệng hắn buộc phát ra. Nga ho -oh -oh ho -oh -oh. ho. phòng hộ bên trong, Ánh sáng đột nhiên quỷ dị trở tối, giống như là lập tức đêm tối hàng lâm bình thường. Lang hoàng hướng trên đỉnh đầu, một vòng trăng tròn lặng yên không một tiếng động xuất hiện, trăng tròn bắn ra một đạo bạch quang, vừa vặn rơi vào tề mục trên người. Lần thứ hai hoa thú, đang xem cuộc chiến trong vùng, Lam tuyệt ánh mắt ngưng tụ, thốt ra nói ra, lần thứ hai hoa thú, chính là loại thú dị năng kẻ có được cường đại tiêu chí, bởi vì chỉ có tu vi vượt qua cửu cấp lục giai về sau, mới có thể hoàn thành. Lần thứ hai hoa thú, sẽ để cho dị năng giả hoàn toàn tiến vào một tầng khác, kia trong huyết mạch tất nhiên có kinh khủng hơn đổ vỡ xuất hiện. Lam Việt liền đã từng thấy qua một vị lần thứ hai hóa thú dị năng giả thức tỉnh một loại viễn cổ cự thú huyết mạch, cho nên lập tức buộc phát ra siêu cường sức chiến đấu. Nguyên bản màu đỏ sậm cự lang, thân thể lần nữa bành trướng, qua trong dây lát vậy mà trở nên so với không trung băng hỏa song đầu Long còn muốn lớn hơn, chiều dài vượt qua 8 mét, độ cao vượt qua 5 mét thân thể khổng lồ, ngồi sổm chỗ đó tựa như một tòa tiểu sơn bình thường. Càng thêm quỷ dị là trên người hắn nguyên bản màu đỏ sậm bộ lông rõ ràng lập tức biến thành màu trắng bạc. Chói mắt màu trắng bạc không lại có nửa điểm hắc ám cảm giác, ngược lại linh tính mười phần lộ ra dị thường phiêu dật. Sau lưng, hai cái nô lên bỗng nhiên tóe ra, ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng chói tai xé rách thanh âm, hai cái cánh khổng lồ phá lưng mà ra, sói sinh hai cánh. Song bại đấu vòng loại trước hai trận đều chấm dứt rất đơn giản, thế cho nên lại để cho khán giả thất vọng không thôi, có thể giờ này khắc này, bọn hắn nhưng không khỏi nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, vì có thể tiến vào thi đấu vòng tròn, rất rõ ràng, những thứ này dị năng giả đám đều muốn xuất ra ẩn dấu buồn sự. Một đỏ một lam, hai luồng hơi thở từ không trung băng hỏa song đầu lòng trong miệng phun ra, đối thủ dị biến người pha rượu tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng trận đấu đến nơi này hắn cũng chỉ có thể là kiên trì tiếp tục chiến đấu. màu bạc cự lang khỏe miệng toát ra một tia phi thường có tính người đùa cận trở nên càng thêm tráng kiện màu bạc chân trước đột nhiên huy động chỉ thấy một đạo ngân quang đống nhiên hiện lên trên bầu trời băng hỏa hơi thở rõ ràng bị lập tức đập hủy diện. ngay sau đó màu bạc cự lang người lập dựng lên sau lưng hai cánh đột nhiên vũ ngân quang lói lên nó cái kia thân thể khổng lồ liền xuất hiện ở băng hỏa song đầu lòng phía trên ta nhặt vua không hề do dự không trung truyền đến người pha rượu thanh âm màu bạc cự lang hai móng đã đến sau lưng của hắn cứng rắn ngừng lại hừ lạnh một tiếng màu bạc cự lang lóe lên thân, xuất hiện lần nữa trên mặt đất lam tuyệt rõ ràng phát hiện bên cạnh mình luyện dược sư trước một khắc hướng phía lôi đài phương hướng bờ môi ông động lên tựa hồ tại nói qua mấy thứ gì đó truyền âm khoảng cách xa như vậy hơn nữa còn có vòng phòng hộ cách trở nàng vậy mà đều có thể truyền âm cho người pha rượu nghe được sao trận đấu chấm dứt lang hoàng tề một tấn cấp mặc dù cuối cùng một khắc va chạm cũng không có thật sự tiến hành nhìn qua không có như vậy kịch liệt nhưng hai đại dị năng giả liên tục biến thân hãy để cho khán giả xem trọng rất là đã biển Hầu như tất cả mọi người là lần đầu tiên chứng kiến lần thứ hai hóa thú loại này thần kỳ dị năng giả biến ảo. Người pha rượu sắc mặt có chút khó coi rơi xuống trận đấu đài, nhìn thoáng qua luyện dược sư bên này, hướng nàng nhẹ gật đầu sau mới thẳng đi đến một bên khu nghỉ ngơi ngồi xuống, cũng không có ly khai. Bây giờ trận đấu đều là cường giả ở giữa quyết đấu, coi như mình trận đấu chấm dứt rồi, cũng có thể lưu lại tiếp tục xem người khác trận đấu. Một cái khác trận, Hắc ám pháp sư Khương Nguyên trận đấu cũng sắp chấm dứt rồi, Bác Minh cái vị kia dị năng giả thực lực tuy rằng không kém, nhưng ở cảnh giới bên trên vẫn có chênh lệch rất lớn. Bị Khương Nguyên dùng các loại hắc ám pháp thuật tra tấn xoay quanh, căn bản không cách nào hoàn thành hữu hiệu công kích. Từ Lang Hoàng tệ một lúc trước lần thứ hai hóa thú có thể đoán ra, với tư cách hắc ám tỏa thành lĩnh quân nhân vật Khương Nguyên, tất nhiên cũng là có át chủ bài tồn tại. Chỉ có điều, hắn hiện tại vị này đối thủ hiển nhiên là không thể nào đem hắn át chủ bài bước đi ra mà thôi. Ngươi biết loại này lần thứ hai hóa thú? Lang Tuyệt hướng bên người luyện dược sư hỏi. Luyện dược sư nhẹ gật đầu, ngân nguyệt Lang Hoàng, hắn lần thứ hai hóa thú về sau biến thành thập phần hiếm thấy một loại cường đại loại thú dị năng. Ngân Nguyệt Lang Hoàng có được cực kỳ cường đại lực lượng cùng tốc độ, hơn nữa có thể phi hành cùng di chuyển tức thời. Đáng sợ hơn chính là, hắn đối với lục đại nguyên tố cơ bản nguyên tố thuộc tính miễn dịch. Nghe luyện dược sư giới thiệu, Lam Tuyệt cũng không khỏi hít sâu một hơi, hành vi lục đại nguyên tố cơ bản chính là: nước, lửa, đất, gió, quang minh, hắc ám. Như không gian, thời gian, lôi điện, những thứ này đều thuộc về biến dị hoặc là tiến giai nguyên tố loại dị năng, không có ở đây cơ bản dị năng liệt kê. Có thể miễn dịch 6 loại trụ cột nguyên tố, còn có nhiều như vậy cường đại lực lượng khó trách luyện dược sư sẽ để cho người pha rượu nhận thua tại tu vi có tuyệt đối trên lệnh dưới tình huống người pha rượu đúng là không có cơ hội gì cho dù là hắn đột phá đến cửu cấp lục giai gần một bước nắm giữ chính mình dị năng biến hóa chỉ sợ thắng bại đều tại năm năm ra cái này lang hoàng tề một thực lực so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn trên đài hội nghị thiên sứ chi vương mi Gian đa sắc mặt có chút khó coi vô luận là tề một hay vẫn là khương nguyên lúc trước giáo hoàng tòa thành trong điều tra đều là không có kỹ càng tư liệu đấy chương 431 thập lục cường Ngồi ở Myanda bên cạnh Lũ Sơ ở muốn lộ ra bình tĩnh hơn nhiều, từ hắn bình tĩnh trong lúc biểu lộ, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình biến hóa. Lang Hoàng t một cùng Hắc Cám Pháp Sư Khương Nguyên song song tiến vào đấu vòng loại, đây đối với Hắc Cám Toà Thành mà nói tuyệt đối là tốt tin tức, nhưng đồng dạng, đây cũng là thực lực thể hiện. Dùng Khương Nguyên cùng Tề một tu vi tiến vào thi đấu vòng tròn thực chí danh quy. mà Giáo Hoàng Toà Thành bên này lại chỉ còn lại một cái Cổn Stargin, tuy rằng mặt ngoài nhìn qua Cổn Stargin muốn càng cường đại hơn, nhưng mà ai biết Hắc Ám Thành cái này hai đại cường giả còn có cái gì áp chủ bài đâu? Tương đối mà nói, hiện tại Thiên Hỏa Đại Đạo tình huống cũng không tốt lắm, Luyện Dược sư, Thợ cắt may, người pha rượu, ba người tất cả đều tiến nhập kẻ bại tổ, bị loại bỏ tỷ lệ muôn lớn hơn rồi. Nhất là nếu như bọn hắn lẫn nhau giúp chúng, như vậy nhất định nhưng sẽ có người bị loại bỏ. Coi như là chiến thắng, tại cuối cùng bỏ phiếu cũng có chọn không chúng khả năng. Tiếp theo lên tràng tiến hành so tài hai đôi tuyển thủ, có hai người là làm tuyệt chú ý đấy, một cái chính là tương lai tử ở Đại Liên Minh, tại Luyện Dược sư trong miệng xưng là đại lực thần dị năng giả, cái khác chính là Thiên Hỏa Đại Đạo trước mắt còn lại cá to cuối cùng một vị cũng là lão bằng hữu của hắn, tay đua xe có được cơ giáp điện thần mà khôi tiềm lôi. May mắn, bọn hắn cũng không phải là lẫn nhau giúp chúng, nếu không, đối với thiên hỏa đại đạo mà nói, sẽ càng thêm bất lợi. Tay đua xe đối thủ là một vị tán tu, đại lực thần đối thủ cũng là như thế. Hai trận trận đấu đồng thời bắt đầu. Tay đua xe đối thủ đến từ tây minh, tuy rằng cũng không phải là hai đại tòa thành đại biểu, nhưng bản thân cũng là một vị tương đối cường đại hóa thú dị năng giả. Điện tử âm tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hán vị này có được số bài 32 đối thủ lập tức phóng xuất ra cường đại khí tức, trầm thấp tiếng gầm gừ bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn, đúng là biến thành một cái thân cao 3 mét có hơn lớn khỉ đầu chó. Toàn thân mọc ra màu tím đen bộ lông. Tráng kiện hai tay tại chính mình trên lồng ngực dùng sức nện kích thoáng một phát, liền hướng phía tay đua xe phương hướng lao đến. Tay đua xe như cũng lạ như vậy khí phách mượi phần. Chân trái về phía trước bước ra một bước, sau một khắc, thân thể liền tựa như một đạo thiểm điện giống như sa băng, ngân quang lóe lên, cùng với đối phương đụng đụng vào nhau. Ầm ầm chói mắt điện quang bên trong. Đối thủ lên tiếng bay lên, bay ngược thân thể trên không trung điện quang lập lòe, tuy rằng trên người không ngừng bốc lên từng tầng một tử sắc quang vân sáng, nhưng cuối cùng không thể đèm cái kia điện quang hoàn toàn hóa giải. Tiếp theo chính là tay đua xe biểu diễn. Màu bạc kia chớp trên không trung giăng khắp nơi, căn bản là thấy không rõ thân hình của hắn, mỗi nhất kích đều là trong nháy mắt chợt hiện mà tới, đang kịch liệt nổ vang trong đánh bay đối thủ. Cái kia hóa thú dị năng giả 32 số chỉ có thể là mệt mỏi các loại phòng ngự. Nhưng ở tay đua xe cường đại lực bộc phát trước mặt, phòng ngự của hắn chỉ có thể là một chút tăng vỡ cuối cùng không thể không nhận thua, bởi vì là xong bại đấu vòng loại, tại cảm giác được chính mình rõ ràng không bằng đối thủ dưới tình huống nhận thua bảo tồn thực lực, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. bên kia, đại lực thần trận đấu thậm chí nếu so với tay đua xe chấm dứt nhanh hơn, đại lực thần quả thực giống như là trẻ tuổi bản trung kết giả, đi nhanh lên này, mắt không biểu tình nhìn xem đối thủ, trận đấu bắt đầu điện tử âm xuất hiện tiếp theo trong nấy mắt, hắn liền mãnh liệt bước ra một bước, hướng phía đối phương quanh ra một quyền, hư không một quyền, mang đến nhưng là toàn bộ sân thi đấu kịch liệt chấn động, dường như trong khoảnh khắc đó. Trên lôi đài không khí hoàn toàn bị áp xúc lại với nhau, sau đó lại bỗng nhiên nổ tung. Kinh khủng bạo tạc nổ tung lực, áp chế đối thủ khả năng đón đỡ. Pain, Pain, Pain. Ba quyền. Đúng, chính là ba quyền, trận đấu chấm dứt. Không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, thuần túy nghiên ép, trên lực lượng nghiên ép. Mặt ngoài nhìn qua, vị này đại lực thần thậm chí trên người một điểm mặt khác biến hóa đều không có, hết thảy đều lộ ra như vậy chất phác tự nhiên, nhưng mà, một trận chiến này, nhưng là trước tất cả trong trận đấu lộ ra lớn nhất chinh phục lực một trận chiến. Phải biết rằng Đối thủ của hắn cũng là một vị cựu cấp ngũ giai dị năng giả, có thể ở trước mặt hắn, nhưng lại ngay cả một điểm đánh trả chỗ trống đều không có. Mặt không biểu tình xuống lôi đài, Đại Lực Thần dùng đồng dạng bộ pháp trở lại khu nghỉ ngơi một lần nữa đã ngồi trở về. Tuyệt đối thuần túy lực lượng, rất phiền thoái làm tuyệt trong mày. Đại Lực Thần như vậy dị năng giả quá hiếm thấy, hắn chỗ thi triển lực lượng đã không phải là bình thường nhân loại có khả năng có, bởi vì nhân thể căn bản là chịu không được loại lực lượng này. Dù là ngươi đã có được lực lượng như vậy, lúc ngươi sử dụng thời điểm bản thân cơ bắp. Cốt cách muốn trước rách nát rồi, còn không có thương hại đến đối thủ, chính mình trước hết muốn xong đời. Này làm sao có thể tính cường giả? Không hề nghi ngờ, đại lực thần thân thể là đi qua đặc thù cải tạo đấy, cho nên lại để cho thân thể của mình trở nên siêu cường, vừa xa bình thường nhân loại phạm chủ. Dưới loại tình huống này, lúc hắn bạo phát sức mạnh thời điểm liền thật là đáng sợ. căn cứ lam tuyệt đơn giản tính toán, vừa rồi đại lực thần ba quyền tại trên lực lượng đủ để so sánh hệ sức mạnh thần cấp cơ giáp. Nói cách khác, gia hỏa này quả thực chính là một cái hình người máy móc, hoặc là nói là hình người hung khí đều muốn ngăn cản công kích của hắn, cũng chỉ có thể là bằng vào bản thân đầy đủ năng lượng cường đại mới được. Thế nhưng là, đại lực thần lực lượng như vậy, coi như là cùng cấp bậc cường giả cũng hầu như không có cách nào khác chính diện cứng rắn ngăn cản, hắn thế nhưng là cựu cấp đỉnh phong tu vi a. Trừ phi là chúa tể giả, chính diện ai gánh vác được. Quay đầu nhìn luyện dược sư Liệp, Lam Tuyệt lần thứ nhất từ vị tỉ tỉ này trong ánh mắt thấy được hiếu chiến hào quang, còn có một phần hiếu thắng. Nếu luyện dược sư tao ngộ đại lực thần, đem sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu? Cho dù là Lam Tuyệt, cũng không khỏi có chút phấn khởi đứng lên. Nếu như là chính mình gặp được đại lực thần, lại sẽ như thế nào? Hôm nay trận đấu tiến hành đặc biệt nhanh, tiếp theo cũng giống như vậy. Đồng dạng đại biểu Bắc Minh xuất chiến, bị luyện dược sư nhắc nhở, lại để cho Lam Tuyệt chú ý một cái khác vị, vị tiếp cực đẹp thiếu nữ yến ngưng nhã, trận đấu cũng chấm dứt thần kỳ thuận lợi, bởi vì đối thủ của nàng đến từ đại liên minh một gã khác người dự thi, trực tiếp nhận thua, cứ đi học nàng tiến vào thi đấu vòng tròn. Mắt khác mấy trận trận đấu, cũng đều là cường giả chiến thắng. Sau bại đấu vòng loại vòng thứ nhất chấm dứt, ngoại trừ luyện dược sư cố ý lại để cho Lam Tuyệt tấn cấp bên ngoài, mặt khác tất cả thế lực cường đại dị năng giả hầu như đều tiến vào thi đấu vòng tròn rồi. ngay sau đó, song bại đấu vòng loại kẻ bại tổ đội sức tại một tiếng đồng hồ sau bắt đầu. trận đấu trở nên dị thường kịch liệt, thua liền có nghĩa là triệt để ly khai lần này trận đấu. cũng không có ẩn dấu thực lực cần phải một cuộc đổ máu tiếp theo triển khai. luyện dược sư tự nhiên rất thuận lợi chiến thắng đối thủ, dùng thực lực của nàng tự nhiên không sợ bỏ phiếu chọn không chúng, nhưng mà thiên hỏa đại đạo mặt khác hai vị không có may mắn như thế, người pha rượu trực tiếp thua trận rồi trận đấu. Thợ cắt may tuy rằng thắng hiểm đối thủ, nhưng ở cuối cùng sáu chọn bốn bỏ phiếu ở bên trong, không, có bị chọn chúng, cũng là chịu khổ đào thải. Đến tận đây, 16 vị trí đầu tiên cuối cùng xác định, rút cuộc muốn đi vào càng thêm khẩn trương kịch liệt thi đấu vòng tròn rồi. Tiến vào 16 vị trí đầu dị năng giả bên trong, Thiên Hỏa Đại Đạo bên này có luyện dược sư cùng tay đua xe hai người, Đại Liên Minh thì có đại luật thần, tiến Ngưng Nhã cùng một gã khác dị năng giả ba người, tấn cấp nhân số tối đa. Hắc Gám tỏa thành là Lang Hoàng tệ một cùng Hắc Gám pháp sư Khương Nguyên hai người, Giáo Hoàng tòa thành thì là Cổn Sát một người nếu như hai đại tòa thành tính là một thể mà nói, ngược lại là cũng có ba người tấn cấp. tương đối mà nói, ngược lại là thiên hỏa đại đạo thuật nhìn cũng không quá lạc quan. nhân số ít, bất quá, đây là không có tính toán lam tuyệt dưới tình huống, lam tuyệt bằng vào luyện dược sư trợ giúp, thuận lợi tấn cấp. cuối cùng 16 người đại danh đơn xác định, ngồi ở trên đài hội nghị chung kết giả chậm rãi đứng người lên. mặc dù đang cái này cực lớn đại liên minh trung tâm thể dục, cái kia khổng lồ thân hình cũng không quá chói mắt, nhưng lúc hắn đứng dậy thời điểm, nhưng vẫn là làm cho người ta một loại khổng lồ cảm giác, không khí tựa hồ cũng xỉn xẹt thêm vài phần tự như để bảo đảm tiếp theo so tài công bằng, công chính. Tất cả tiến vào thi đấu vòng tròn 16 người, toàn bộ tùy cơ hội rút thăm, không có bất kỳ hạt giống tuyển thủ. Đánh được mấy tổ, chính là mấy tổ. Ngày mai thi đấu vòng tròn bắt đầu, mỗi ngày tiến hành một vòng, chiến thắng một cuộc được 3 phần, thua trận số không phân, đánh ngang chia ra. Đơn tuần hoàn sau khi kết thúc, tất cả tổ điểm tích lũy đệ nhất người tiến vào bán kết. Từ một vị chúa thể giả tự mình giải thích thi đấu chế, lại để cho tiến vào thi đấu vòng tròn 16 vị dị năng giả đám trong nội tâm càng có loại cảm giác kỳ dị. Không chỉ là bị coi trọng là trọng yếu hơn là vinh quang cùng lợi ích. 16 bức họa như trên không trung hình chiếu xuất hiện. Ta, trung kết giả, tại pháp tác chứng kiến xuống, xác nhận rút tham công chính. Bắt đầu rút tham. Trung kết giả tự mình xác nhận công chính, tuyệt không có người sẽ đi chất vấn hắn. Đây là một vị chúa tể giả có vinh quang. 16 bức vẽ như kịch liệt lập lòe, biến hóa đứng lên, lần này duy trì liên tục thời gian càng dài. Lam Tuyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn không có cầu nguyện, quán quân cũng không trọng yếu, hắn ngược lại càng hy vọng chính mình một tổ tất cả đều là cường giả cùng cương giả giao thủ đối với tu luyện của hắn sẽ càng thêm có lợi. Lam Khuynh không có đến đây tham gia lần này trận đấu, đối với Lam Tuyệt mà nói là cảm thấy thật đáng tiếc đấy, tuy rằng Lam Khuynh cũng không có giải thích cái gì, nhưng Lam Tuyệt cũng mơ hồ có thể đoán được. Bác Minh đều như Lâm đại địch đối mặt cái kia không biết vũ trụ sinh vật, liền lại càng không cần phải nói Hoa Minh rồi. Hung chi, Lam Khuynh chính là Hoa Minh quân thần, một khi hắn đi vào Bác Minh, ai có thể bảo đảm an toàn của hắn? Cho nên, hắn không đến cũng là đúng đấy. Nhưng mà, với tư cách bốn thần quân còn lại cá to một cái, Hắn đồng dạng hy vọng đem vinh quang kéo dài xuống dưới. Tiếp theo trận đấu, lá bài tẩy của hắn cũng nhất định phải dần dần xuất hiện, nếu không, khẳng định không có biện pháp đi xa hơn. Không muốn rút chúng luyện dược sư. Nếu như nói tuyển ra một người lại để cho hắn không nhất hy vọng cùng tổ, cái kia không thể nghi ngờ chính là luyện dược sư rồi. Lam Tuyệt còn chưa bao giờ cùng luyện dược sư đã giao thủ, nhưng hắn ít nhất bây giờ còn không quá hy vọng, bởi vì thiên hỏa đại đạo mạnh nhất chính là luyện dược sư, hắn đương nhiên hy vọng luyện dược sư thuận lợi tấn cấp, mà nếu như mình chống lại nàng, Lam Tuyệt cũng chưa nghĩ ra, cuối cùng có muốn hay không át chủ bài ra hết. Hào quang lập lòe, hết thảy đều dừng lại, thi đấu vòng tròn phân tổ tình thế triệt để xác lập. 16 tiên dự thi tuyển thủ nhìn xem trên bầu trời phân tổ tình huống, trong lúc nhất thời sắc mặt khác nhau, có người vui mừng có người buồn. Đi qua nhiều ngày như vậy trận đấu, mọi người lẫn nhau giữa bao nhiêu đều đã có vài phần quen thuộc, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Chương 432, phân tổ tình thế. Quang ảnh đình chỉ lập lòe, phân tổ chấm dứt, 1 2 3 4, bốn cái cực lớn màu vàng con số xuất hiện ở không trung, mỗi cái con số đằng sau đều có bốn bức hình vẽ phân biệt đại biểu cho bản tổ tuyển thủ danh sách tổ thứ nhất đại lục thần tề mục bang vũ rẻ tổ thứ hai luyện dược sư khương nguyên xích thiên tiểu thiên biến tổ thứ ba tiến ngưu nhã tây đua xe tàu thủy cầm quân vĩnh dạ tổ thứ tư cồn Sang nhìn hiền viên thể thệ ảnh tuy phong hát nguyệt lam tuyệt đồng tử thoáng co rút lại theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nguy nga nhũ núi đại lục thần với hắn mà nói như vậy phân tổ không tính là xấu nhất nhưng là tuyệt đối không được tốt lắm Tổ thứ nhất có đại lực thần cùng lang hoàng Tề một hai vị này, đều muốn từ nơi này một tổ chỗ hết tài năng, độ khó có thể nghĩ. Bất quá, cái này 16 vị trí đầu mạnh mẽ tất cả đều là sóng lớn đào cắt tuyển ra đến đấy, đương kim thế hệ trẻ dị năng giả nhân vật đại biểu, vô luận là cùng ai phân tại một tổ, tình huống cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cuối cùng là không có cùng luyện dược sư cùng với tay đua xe phân ở một chỗ, cái này tính coi như không tệ được rồi. Trung kết giả thanh âm hùng hồn lần nữa vang vọng toàn trường, rút thăm chấm dứt, ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Sau đó trận đấu tiếp tục. 16 vị dị năng giả thần sắc khác nhau. Nhưng tuyệt đại đa số đều lộ ra rất là ổn, thậm chí không có quá lâu nhìn chính mình sắp đối mặt cùng tổ đối thủ. Nghỉ ngơi một ngày, trong lúc này nhưng thật ra là có rất nhiều học vấn, nghiên cứu cùng tổ đối thủ không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Loại này thời điểm, có tổ chức dị năng giả muốn chiếm một ít ưu thế, có thể thông qua tương ứng tổ chức đạt được càng nhiều nữa tin tức, cho nên tiến hành tính nhắm vào chiến thuật ăn bài. Nhưng bất luận nói như thế nào, không hề nghi ngờ chính là, tiếp theo muốn tiến hành thi đấu vòng tròn, chắc chắn là vô cùng đặc sắc. Tức đất tất tranh giành. Mỗi cái tiểu tổ đều chỉ có đầu tiên mới có thể ra hiện. Tại loại này đơn tuần hoàn thi đấu chơi ở bên trong, mỗi vị người dự thi tiểu tổ thi đấu đều là ba trận, nhất định mỗi trận cố gắng, mới có đấu vòng sau khả năng, quyết không có thể nào còn có bất luận cái gì nhường rồi. Thua trận bất luận cái gì một cuộc, rất có thể liền có nghĩa là sẽ bị loại bỏ bị loại. Trở lại khách sạn, Lam Việt nhận được mỹ thực ra thông chi, đêm đó họp, nghiên cứu trận đấu. Hạ buổi trưa, tự nhiên muốn tiến hành các loại điều tra, nghiên cứu, xác nhận. Lúc này thời điểm, kế toán viên cao cấp ưu thế liền hiện ra rõ ràng rồi. Dùng hắn cường đại khả năng tính toán cùng tri thức. Thông qua internet cùng với thiên hỏa đại đạo bản thân nghiên cứu, tự nhiên có thể đạt được tối đa tư liệu. Hạ buổi trưa Lam Tuyệt cũng không có đi tu luyện, mà là thường quân nhi đến trưa. Cùng nàng chơi đùa. Từ khi đã có toàn bộ tin tức hình chiếu vong mạng mũ bảo hiểm về sau, quân nhi rõ ràng trở nên sáng sủa rất nhiều. Nàng bản thân dị năng cũng không có quá lâu hiện ra rõ ràng. Tựa hồ cùng bình thường hài tử cũng không có bất kỳ khác nhau tựa như. Cùng quân nhi chơi một chút buổi trưa, lại cùng nàng cùng luyện dược sư cùng một chỗ ăn xong cơm tối, bọn hắn mới mang theo quân nhi cùng đi đến thiên đại đạo bao xuống khách sạn phòng học lần này đến đây dự thi mọi người đã tới đủ, đang tại thảo luận kịch liệt. kế toán viên cao cấp mặt mày hớn hở ngồi ở chỗ kia, đang thao thao bất tuyệt nói qua. cái này Tào Thủy cầm thật là không đơn giản a. từ trước nàng trận đấu cùng với ta điều tra tư liệu phân tích, tuy rằng tu vi của nàng chỉ có cửu cấp lục giai tả hưu, nhưng vô cùng đáng sợ. ai nha, tiểu mỹ nữ đến rồi. chứng kiến Quân Nhi, kế toán viên cao cấp lập tức không lại giảng thuật, nở nụ cười đụng lên đi. Quân Nhi cười híp mắt nói, kế toán viên cao cấp thục tốt. kế toán viên cao cấp nghiêm mặt nói, con dế, nói tất cả thật nhiều lần. Ta nào có ba ba của ngươi như vậy lão. Lam Tuyệt mỉm cười, bờ môi O O động lên hướng hắn truyền âm nói câu cái gì. Kế toán viên cao cấp lập tức nhảy mà bắt đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Trận to mắt nhìn hắn, không phải chứ? Ngươi đừng làm ta sợ. Lam Tuyệt thản nhiên nói, ngươi cho rằng loại chuyện này ta sẽ đùa dỡn với ngươi sao? Kế toán viên cao cấp chịu sịu đầu túi não mà nói, được rồi, ta sai rồi. Nhanh, công tác, công tác, muốn nghiên cứu đối sách đâu? Ta thế nhưng là bận rộn đến chưa? Ta chính là như vậy đáng tin cậy nam nhân. Nhanh lên mọi người đều đừng nhàn rỗi rồi. Mọi người đến đông đủ, chúng ta nhanh nghiên cứu. Những người khác đều không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lam Việt. Rất ngạc nhiên hắn đối với kế toán viên cao cấp cuối cùng nói mấy thứ gì đó. Lam Việt đương nhiên sẽ không giải thích. Ôn Quân Nhi ở một bên ngồi xuống. Mọi người vây ngồi cùng một chỗ. Người đã tất cả đều đến đông đủ, tiến vào thập lục cường Lam Việt, luyện dược sư cùng tay đua xe tự nhiên là ngồi ở bên trong đấy. Bên trong vòng trên ghế salon còn có Mỹ Thực Gia cùng kế toán viên cao cấp. Những người khác thì ngồi ở vào ngoài trên mặt ghế. Mỹ Thực Gia hướng kế toán viên cao cấp nhẹ gật đầu. Đem người hôm nay điều tra cùng phân tích tình huống cùng mọi người nói một chút. Cương Điệu giới thiệu có chúng ta dự thi bà cái tổ. Tốt. Kế toán viên cao cấp lúc này lộ ra trung thực rồi rất nhiều, cái kia nghiêm trang bộ dạng, mọi người thấy đều cảm thấy có chút quá dị. Một người trêu chọc so với đã quen, đột nhiên nghiêm chỉnh lại, cũng không tốt lắm tiếp nhận. Kế toán viên cao cấp ánh mắt đầu tiên rơi vào làm Tuyệt trên người, nói, "Thập lục cường phân tổ chấm dứt, bốn cái tổ, mỗi một tổ người dự thi thực lực đều rất mạnh." Trước tiên là nói về tổ thứ nhất. Tổ thứ nhất người dự thi, theo thứ tự là đại luật thần, một băng vũ cùng ớt, cũng chính là chúng ta thợ kim hoàn. Trong phòng hoàn toàn an tĩnh lại, mọi người đối với phân tích của hắn đều rất xem trọng, cho dù là không tham gia so tài người cũng giống như vậy. Có thể tiến vào thập lục cường đấy, đều là do đại dị năng giả người nổi bật, 40 tuổi trở xuống người mạnh nhất. Dù là không thể trực tiếp tham dự đến trong trận đấu, tại đã có phân tích về sau xem so tài, có thể hấp thụ kinh nghiệm cũng đem thêm nữa. Tại toàn bộ bốn tổ người dự thi bên trong, ta cho mỗi một tổ đều cài đặt một cái hạt giống tuyển thủ, cũng chính là có khả năng nhất đấu vòng sau đấy. Nói đến đây, kế toán viên cao cấp dừng lại một chút. Nhìn thoáng qua Lam Tuyệt về sau, mới tiếp tục nói, tổ thứ nhất hạt giống tuyển thủ, ta xây dựng chính là đại lực thần. Hắn là có khả năng nhất đấu vòng sau đấy. Ta đối với đại lực thần triển khai toàn diện điều tra, nhưng điều tra đến đổ vật lại vô cùng ít. Cùng hắn tương quan tư liệu, tựa hồ cũng bị xóa bỏ mất, khả năng thông qua một ít dấu vết để lại tiến hành phán đoán. Hắn so với Thợ Kim Hoàn còn mạnh hơn. Tay đua xe nhịn không được hỏi. Kế toán viên cao cấp nhìn hắn một cái, lại không chút do dự gật đầu nói, nếu như Thợ Kim Hoàn không có gì đặc thù sát chiêu mà nói, ta cho rằng, hắn cơ hội chiến thắng không cao hơn nửa thành. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi tất cả giật mình. Kế toán viên cao cấp những lời này nói được chém đinh chặt sắt, tuy rằng hắn bình thường có chút ho bác, nhưng này loại chính sự bên trên hiển nhiên là không dám lung tung nói chuyện đấy. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì, ngươi nói. Kế toán viên cao cấp nói, ta trước mắt có thể đoán được có phía dưới những tình huống này, đại lực thần là chung kết giả đệ tử, dị năng, lực lượng. Từng tham dự Bắc Minh một cái tên là nhân tạo chúa tể kế hoạch, hắn là một người duy nhất sự thành công ấy. 9 phần 10 thân thể là máy móc, công nghệ cao kết quả. Ngoại trừ đại não bên ngoài, Toàn thân đều là kim loại. Cựu cấp đỉnh Phong Tu Vi rất có thể có sẵn nào đó trình độ khống chế pháp tắc chi lực tình huống. Lần này trận đấu cấm sử dụng bất luận cái gì pháp tắc cấp độ năng lực, cho nên hắn có thể sử dụng phải là cựu cấp đỉnh Phong thực lực. Tại toàn bộ bốn tổ người dự thi bên trong, nếu để cho ta tuyển ra một cái có khả năng nhất đạt được cuối cùng vô địch, ta tất nhiên chọn hắn. Dị năng là lực lượng, có lẽ mọi người cảm thấy rất đơn giản, nhưng vô luận là dạng gì năng lực, chỉ cần đạt tới cực hạn đều vô cùng đáng sợ. Đối với hắn lúc trước một vòng cuối cùng đấu vòng loại trong sử dụng lực lượng ta làm đơn giản đo lường tính toán, đo lường tính toán kết quả biểu hiện, hắn ở đây trong trận chiến ấy buộc phát lực lượng, vượt qua chủ chiến trọng trang cơ giáp toàn lực công kích và chạm uy lực gấp 2. mà từ lúc ấy thân thể của hắn biến hóa, cùng với ánh mắt biến hóa tiến hành phân tích, lúc ấy hắn sử dụng lực lượng, rất có thể không đến bản thân lực lượng một nửa, thậm cơ hở, là một phần ba, đây là tại không tính hắn có đặc thù thủ đoạn đến tăng cường chính mình điều kiện tiên quyết, thuần túy lực lượng, lại để cho hắn không có sơ hở, đều muốn chiến thắng hắn, chỉ có hai cái con đường, thứ nhất tại chỉnh thể năng lượng bên trên vượt qua hắn, thứ hai. Thông qua đặc thù thủ đoạn, lại để cho công kích mình ngừng tụ tại một điểm lập tức lực buộc phát vượt qua hắn phòng ngự gấp 3 trở lên, như vậy mới có thể công phá đầu lâu của hắn, xâm nhập đại não. Mà chỉ có đánh tan đầu góc của hắn, hoặc là ngực bên trong năng lượng hạch, mới có thể đánh bại hắn. Có thể nói, đại lực thần đã không thể xưng là thuần túy nhân loại rồi, hắn là đại liên minh khoa học kỹ thuật kết tinh. Mà với hiện tại đại liên minh khoa học kỹ thuật thủ đoạn, hắn có thể đạt tới uy năng có thể nghĩ. Ta học vào rồi Bắc Minh quân đội siêu cấp cọm thủ tờ, mặc dù đang trong vòng 3 giây đã bị thanh trừ đi ra, nhưng ta đạt được một con số Bắc Minh nhân tạo chúa tể kế hoạch, tiêu phí kinh phí đã tương đương với một chiếc thống xoáy cấp cực hạm chi tiêu. So với từng đã là nhân tạo hung khí kế hoạch chi tiêu càng thêm cực lớn. Đồng thời, ta từ phương diện khác lấy được tư liệu biểu hiện, ước chừng tại 3 năm số 07 tháng trước, Bắc Minh một hạng trọng yếu nghiên cứu hoàn thành, gọi là kim loại tế bào. Kia chủ quan là khiến người ta thể tế bào cùng kim loại phần tử tiến hành tổ hợp, đem tế bào tiến hành kim loại hóa, cho nên khiến người ta thể tế bào sự trao đổi chất trở nên cực kỳ chậm chạp, nhưng cho nên lại để cho tế bào trở nên đặc biệt cứng đại. Mà nhân tạo chúa tể kế hoạch chính là tại kim loại tế bào nghiên cứu sau khi thành công tháng thứ hai bắt đầu khởi động đấy cho nên tam áng liệt hoàng nghi hai người này giữa có trực tiếp liên hệ nghe kế toán viên cao cấp giảng thuật mỹ thực gia sắc mặt đều tiếp theo trở nên ngưng trọng lên nếu như bắc minh thật sự nghiên cứu ra nhân tạo chúa thể như vậy cũng liền có nghĩa là bọn hắn có khả năng sẽ có chuẩn bị lượng sản siêu cấp cường giả năng lực bởi như vậy đối với nhân loại mà nói đương nhiên là vượt thời đại tiến bộ nhưng đối với hoa minh cùng tây minh mà nói lại là có tính chất hủy diệt nếu có một ngày Bắc Minh có thể chế tạo ra hàng trăm hàng ngàn cái chúa thể giả, vậy có nghĩa là, cho dù là Tuyệt Đế tái hiện, cũng không có khả năng ngăn cản Bắc Minh tiến lên bước chân, toàn bộ nhân loại chắc chắn bị thống nhất. Nhân tạo chúa thể cũng đem hoành hành thế giới. Chương 433, 33 sẽ đoạt giải quán quân. Kế toán viên cao cấp đột nhiên nở nụ cười, mọi người không cần sợ. Ta cẩn thận đo lường tính toán qua, nhân tạo chúa thể sát suất thành công không cao hơn 0.03%. Sáng tạo ra chúa thể giả, đây cơ hội là không thể nào. Bởi vì chúa thể giả bản thân, từ khoa học kỹ thuật góc độ đến xem, là một loại thân thể Tinh thần cao độ thống nhất sau cùng năng lượng trao đổi hình thành đặc thù năng lượng thể. Đều muốn con người làm ra mà sáng tạo ra loại này năng lượng thể liền rất khó khăn, quá khó khăn. Coi như là ngẫu nhiên thành công, cũng tuyệt đối là trường hợp cá biệt. Tiêu hao tài nguyên chỉ sợ là mẫu hạng cấp bậc. Có cái tiêu tiền, Bắc Minh không bằng kiếm một ít vũ trụ hạm đội rồi. Cho nên, đại lực thần hẳn là cái trường hợp đặc biệt. Hơn nữa ta có thể hoàn toàn khẳng định hắn nên không đến được chúa tể giả cấp độ. Nếu không, bác Minh cũng sẽ không để cho chúng ta chứng kiến hắn. Nghe kế toán viên cao cấp phân tích. Sắc mặt của mọi người thoáng dễ nhìn vài phần. Kế toán viên cao cấp tiếp tục nói, cho nên nói, đại lực thần cường đại là không hề nghi ngờ đấy, cuối cùng có thể mạnh mẽ tới trình độ nào, ta còn cần càng nhiều nữa tư liệu, sẽ ở hắn về sau trong trận đấu tiếp tục phân tích. Cho nên, thợ kim hoàn, ta đưa cho ngươi duy nhất đề nghị chính là, ngươi cần cầu nguyện, không muốn tại trận đầu đụng phải hắn. Nói không chừng ta còn có tìm được hắn yếu chút ít khả năng. Làm tuyệt sắc mặt không thay đổi, thản như nói, tiếp tục ca áp lực cùng động lực luôn luôn là cùng cấp đấy. Ta chưa bao giờ nghĩ tới quán quân, nhưng ta sẽ quý trọng mỗi một cuộc trận đấu đem đến cho ta thứ đồ vật. Mỹ thực gia nhẹ gật đầu, nói hay lắm. Luyện lục sư, tay đua xe, ta cũng hy vọng các ngươi có thể cùng thợ kim hoàn ý tưởng giống nhau. Đối với chúng ta thiên hỏa đại đạo mà nói, quan quân cũng không phải là trọng yếu như vậy, an toàn vị thứ nhất đấy. Sau đó đó là có thể đủ từ nơi này chút ít trong trận đấu đạt được một ít gì. Kế toán viên cao cấp tiếp tục. Kế toán viên cao cấp nói kế tiếp, đệ mục. Hắn trận đấu tất cả mọi người nhìn rồi, gia hỏa này đến từ Tây Minh hắc cám tòa thành là lần này hắc giám tỏa thành vương bài một trong, cựu cấp bát giai dị năng giả, tên hiệu lang hoàng. Tư liệu của hắn cũng không nhiều, có thể khẳng định là hắn là một gã gen biến dị dị năng giả, có thể hoàn thành lần thứ hai biến thân, công kích, phòng ngự, lực lượng, tốc độ đều bị am hiểu, nhưng lại khả năng có đặc thù sát chiêu. đáng tiếc, hắn đụng phải đại lực thần. Ta cảm thấy tại đại lực thần trước mặt, hắn cơ hội không lớn, bởi vì đại lực thần thuần túy lực lượng rất có thể sẽ trực tiếp khắc chế hắn. người pha rượu sắc mặt có chút khó coi, người nói tất cả, lang hoàng khả năng có đặc thù sát chiêu nhất định cơ hội không lớn sao hắn đã thua bởi Lang Hoàng nếu như Lang Hoàng không bằng Đại Lực Thần lộ ra hắn yếu hơn kế toán viên cao cấp nhìn hắn một cái ngạo nghênh nói ta cho tới bây giờ cũng không có đã từng nói qua khẳng định lời nói hắn đương nhiên là có khả năng chiến thắng chỉ có điều chiến thắng có thể sẽ không quá lớn mà thôi đối với phân tích của mình hắn vẫn rất có tin tưởng đấy người pha rượu hầm hực mà nói tốt nhất trận đầu hai người bọn họ liền chống lại kế toán viên cao cấp nhún nhún bay nói đây đối với Thợ Kim Hoàng mà nói không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất chỉ có hai người bọn họ lưỡng bại câu thường Thợ Kim Hoàn mới có chỗ hết tài năng khả năng, đương nhiên, khả năng cũng sẽ không quá lớn. Lam Tuyệt trên trán kéo xuống ba đạo xám xịt. Kế toán viên cao cấp nhưng là mắt hàm thâm ý nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói, tổ thứ nhất người thứ ba gọi bằng Vũ, vị này tư liệu là hơn một chút, là một cái mỹ nữ a lớn tuổi điểm. Cùng thợ Kim Hoàn không kém bao nhiêu đâu. Quân Nhi đột nhiên nói, "Ba ba, người này như thế nào hư hỏng như vậy a?" Luôn nói ngươi nói bệnh. Lam Tuyệt mỉm cười nói, bởi vì hắn thân thể không tốt lắm, có loại bệnh gọi làn da phát nhanh, thường cách một đoạn thời gian gia của hắn liền cần con người làm ra giúp hắn hơi thả lỏng. Khúc Cục, Quân Nhi, ta cũng không nhằm vào ba ba của ngươi, ta chỉ là luận sự a. Ta nói đều là sự thật. Kỳ thật, ngươi khuyên nhủ ba ba của ngươi, lại để cho hắn buông tha cho trận đấu được. Nói cách khác, hắn chỉ sợ nếu mà biết thì rất thê thảm a. Quân Nhi không chút khách khí mà nói, ngươi nói vậy, ba ba nhất định sẽ đoạt được vô địch. Hạc Hạc, kế toán viên cao cấp cười nói, không hổ là ba ba của ngươi con gái, bất quá, hy vọng luôn tốt đẹp, nhưng kết cục lại luôn tàn khốc. Trận đấu là cần thực lực a. Quân Nhi thông qua vong mạc mũ bảo hiểm xem một chút lang tuyệt, nhìn lại một chút kế toán viên cao cấp, chém đinh chặt sắt mà nói, "Ba ba là quán quân, nhất định được." Kế toán viên cao cấp cười nói, "Tốt lắm, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Nếu là ba ba của ngươi đoạt giải quán quân, ta để cho ngươi hôn thoáng một phát, nếu là hắn thua, không có đoạt giải quán quân, ta liền hôn ngươi một cái. Ngươi muốn chết có phải hay không?" Luyện dược sư âm thanh lạnh như băng truyền đến. "Ách." Kế toán viên cao cấp lúc này mới nhớ tới, Quân Nhi còn có một vị siêu cấp ma ma ngay tại bên cạnh đâu rồi, vội vàng nói, coi như ta chưa nói." Ta, ta với ngươi đánh bạc. Đại trưởng phu một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp. Quân Nhi lại đột nhiên có chút kích động mở miệng nói, kế toán viên cao cấp sững sở, luyện dược sư cũng không khỏi cao mày nói, Quân Nhi đừng làm rộn. Quân Nhi lớn tiếng nói, ta không có náo, ba ba chính là sẽ đoạt giải quán quân đấy. Ta với ngươi đánh bạc, nếu là ta thua rồi, ta để cho ngươi hôn thoáng một phát, nếu là ba ba đoạt giải quán quân rồi, về sau, về sau ngươi liền làm ba ba tùy tùng, ba ba cho ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó. Ngươi dám không? Bên cạnh mọi người nghe không khỏi mỉm cười. Tiểu cô nương này thật đúng là rất thông minh à, một chút cũng không có mắc lửa. Kế toán viên cao cấp hạc hạc cười nói, tốt, tốt, tốt, ngươi cái này nhỏ đứa bé lanh lợi, ca ca đánh cuộc với ngươi rồi, ngươi liền đợi đến ngoan ngoãn để cho ta hôn ngươi một chút nhỏ non mà đa. Tuy rằng nhìn qua hắn giống như rất chịu thiệt, nhưng cùng một cái hài tử đánh bạc, hơn nữa còn là tại hắn xem ra tất thăng đấy, cũng liền không sao. Quân Nhi hừ một tiếng, lại một lần nữa dựa vào Lam Tuyệt trong ngực không lên tiếng. Đối với cái này trận cũng không công bằng đánh bạc, những người khác phần lớn chẳng qua là cười cười, chỉ có ba người không cười. Kế toán viên cao cấp cũng không có chú ý tới, Mỹ Thực Gia đáy mắt ở chỗ sâu trong lần hàm một tia thâm ý luyện dược sư thì hơn nhiều vài phần suy tư. Lam Tuyệt thì là kinh ngạc. Kế toán viên cao cấp coi như là dù thông minh, cũng không có khả năng biết Quân Nhi dị năng rất có thể là tiên đoán. Cùng một vị dự ngôn sư đánh cuộc loại sự tình này mà. Mà luyện dược sư cùng Mỹ Thực Gia suy nghĩ chính là, nếu như Quân Nhi liền cái này đều có thể dự đoán thành công, như vậy, có nghĩa là Quân Nhi năng lực tiên đoán rất mạnh, thậm chí có khả năng không kém hơn Triêm bạc sư lúc nhỏ. Lam Tuyệt muốn như là, xem ra, không toàn lực ứng phó thì không được rồi. Như thế nào cũng không thể khiến quân nhi thất vọng à? Ta nói tiếp. Kế toán viên cao cấp nói, băng vũ đến từ tây minh, là một vị băng thuộc tính dị năng giả. Nàng tại tây minh tiếng tam lừng lẫy, cũng không thuộc về hai đại tòa thành, là tây minh một vị tán tu, dùng chưa bao giờ dùng qua gen dược tể trước mắt không rõ lắm. Nàng có cửu cấp thất giai tu vi, Tên hiệu độ không tuyệt đối. Một thân băng thuộc tính dị năng phi thường cường đại. căn cứ tư liệu biểu hiện, nàng tại cửu cấp tam giai thời điểm, liền cảm ngộ đến rồi băng thuộc tính phát tắc Về sau đột nhiên tăng mạnh, là một gã có chứa tể giả tiềm năng dị năng giả kia chỉnh thể thực lực chắc có lẽ không kém hơn bại bởi luyện dược sư minh vương cố ý nhắc tới minh vương sở thành chính là cho lam tuyệt một cái càng trực quan phản đoán thợ cắt tóc nhịn không được nói cái này thật sự là tử vong chi tổ a không có một cái nào kẻ yếu kế toán viên cao cấp nhìn lam tuyệt liếc cười hắc hắc, thợ kim hoàn kết quả tốt nhất là ở thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất đụng với băng vũ một vòng cuối cùng gặp mặt đến đại lực thần nếu như đại lực thần cùng lang hoàng tề một có thể lưỡng bại câu thương mà nói còn có một chút cơ hội bất quá đều muốn chiến thắng băng vũ cũng rất khó cụ thể như thế nào cùng đối thủ đối kháng Thợ kim hoàn hiểu rõ hơn chính mình, khẳng định so với ta rõ ràng. Nhưng mà, nếu như nói Tử Vong chi tổ lời nói, tổ thứ nhất kỳ thật coi như không hơn, còn có so với đây càng tử vong đấy. Thợ cắt tóc kinh ngạc nói, ngươi nói là luyện dược sư cái kia một tổ sao? Luyện dược sư thực lực lớn nhà rõ như ban ngày, đi qua lần này trận đấu, luyện dược sư tại Thiên Hỏa Đại Đạo những người dự thiên này trong suy nghĩ địa vị cũng là thẳng tắc bay lên. Kế toán viên cao cấp lại lắc đầu, nói, không. Luyện dược sư cái kia một tổ kỳ thật không có gì lo lắng ngoại trừ đến từ hắc giám tỏa thành tên kia hắc giám pháp sư khương nguyên cần cẩn thận một chút bên ngoài mặt khác hai người đều không tạo thành nguy hiểm mà khương nguyên năng lực nên tới một mức độ nào đó sẽ bị luyện dược sư khắc chế cho nên vấn đề cũng không phải quá lớn luyện dược sư chỉ cần cẩn thận ứng đối tự nhiên có thể trổ hết tài năng cũng là chúng ta thiên hỏa đại đạo duy nhất tiến vào bán kết hy vọng tay đua xe lạnh lùng nói kế toán viên cao cấp ngươi liền miệng ti tiện a thợ kim hoàng nói không sai ngươi là nên lỏng ra kế toán viên cao cấp vẻ mặt oan uổng nói ta thế nhưng là luận sự mỹ thực ra ngươi cần phải vì ta làm chủ a Ta bận rộn đến chưa, bọn hắn còn đối với ta như vậy. Mỹ thực gia nói, luận sự cũng đừng có tăng thêm một cái nhân tình cảm giác phán đoán. Người nói tiếp. Kế toán viên cao cấp nói, tay đua xe, thật không là ta xem thường ngươi, ta theo như lời tử vong chi tổ, kỳ thật chính là ngươi cái này một tổ a, các ngươi cái này một tổ, tại trên chỉnh thể thực lực mới là cường đại nhất đấy. Cho nên, ngươi đấu vòng sau khả năng liền so sánh xa vời. Hả? tay đua xe nghi hoặc nhìn hắn, ta đây một tổ mấy người, đều không có danh khí gì, cái kia yến ngưng nhã nên thực lực còn có thể, hai người khác lúc trước trong trận đấu cũng không có biểu hiện ra qua đặc biệt gì mạnh năng lực. Ngươi làm sao lại phán đoán ta không có khả năng đấu vòng sau? Kế toán viên cao cấp cười hắc hắc, trên thế giới này, có rất nhiều người là sẽ giả heo ăn thịt hổ đấy. Ngươi cái này một tổ liền rõ ràng nhất. Tiên Ngưng Nhã thực lực còn có thể, chính là chỗ này câu nói đều bị ngươi không có biện pháp đấu vòng sau. Ta từ Đại Liên Minh một máy siêu cấp cổ vũ tờ máy chủ trong tra được một ít dấu vết để lại, thông qua những thứ này dấu vết để lại phán đoán, Tiên Ngưng Nhã tại Đại Liên Minh địa vị cùng đại lực thần là cùng cấp đấy. Mà chúng ta mọi người đều biết, tại Bắc Minh Thực lực chính là địa vị biểu tượng, có thể cùng Đại Lực Thần có được ngang nhau địa vị, ý vị như thế nào, không cần ta nhiều lời. A đáng sợ hơn chính là, có quan hệ Yến Ngưng Nhã tư liệu so với Đại Lực Thần có ít, thậm chí có thể nói là em ở, chút cũng không có. Bởi vậy, ta phán đoán, Yến Ngưng Nhã rất có thể là cùng Đại Lực Thần cùng cấp độ cường giả. Nàng trước mắt thể hiện ra năng lực, hẳn là thời gian dị năng, mà loại này dị năng hiếm thấy trình độ, thậm chí có thể cùng tiên đoán loại dị năng so sánh với. Trước mắt đã biết thời gian hệ dị năng cường giả có một vị, cũng là Đại Liên Minh nhân vật đại biểu. Đó chính là chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo từng đã là trung biểu sư, về sau gia nhập Đại Liên Minh thời Không Chúa Tể. Cho nên, căn cứ đủ loại dấu hiệu, ta phán đoán, Tiễn Ngưng Nhã rất có thể là thời Không Chúa Tể hậu đại hoặc là học sinh. Chương 434: Kế toán viên cao cấp phân tích. Nghe hắn vừa nói như vậy, tay đua xe rút cuộc biến sắc, nguyên bản tin tưởng tràn đầy trong ánh mắt nhiều hơn một phần chần chờ. Lam Tuyệt nghe kế toán viên cao cấp phân tích cũng là lắp bắp kinh hãi, Đại Liên Minh hai đại chúa tể giả một trong thời Không Chúa Tể vậy mà là tới từ ở Thiên Đại Đạo, hay vẫn là Thiên Hỏa Đại Đạo trước kia trung biểu sư? Hồi tưởng lại Tiên Hỏa Đại Đạo bên trên tất cả cửa hàng, có một nhà thủy trung đóng kín cửa, cũng không có người tiếp nhận, cửa tiệm kia cửa hàng ngay tại gỗ thịt lao tiểu phường bên cạnh không xa, bên trong giống như liền đặt các loại đồng hồ. Lam Tuyệt nhớ rõ, có một lần hắn hỏi qua phẩm tiểu sư cửa tiệm kia cửa hàng chủ nhân là ai, lúc ấy phẩm tiểu sư biểu lộ lộ ra rất quái dị, chẳng qua là lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Nghĩ đến, cửa tiệm kia cửa hàng phải là thuộc về Trung biểu sư a chẳng qua là không nghĩ tới, Trung biểu sư vậy mà đã thành đại liên minh hai đại minh chủ một trong. Hơn nữa, vị này bài danh còn tại trước mắt thiên hỏa đại đạo mấy vị chúa tể giả phía trên a thử nghĩ nếu như trung biểu sư vẫn còn thiên hỏa đại đạo cái kia thiên hỏa đại đạo đem cường đại đến loại trình độ nào nghe yến ngưng nhã có khả năng lai lịch tay đua xe không bao giờ nữa bình tĩnh cho mày quay đầu nhìn về phía lam tuyệt ngày mai có thì giờ rảnh không lam tuyệt nhẹ gật đầu tay đua xe không nói cái gì nữa lam tuyệt bởi vì gần nhất từ trước đến nay chu thiên lâm tu luyện tăng lên nhanh chóng cho nên không có nóng lòng cùng tay đua xe câu thông có quan hệ âm dương lôi sự tỉnh bởi vì tu vi của hắn thấp xuống cùng tay đua xe phân biệt cách rất có thể dẫn đạo sẽ xảy ra vấn đề hiện tại xem ra ngược lại là tay đua xe có chút không thể chờ đợi được rồi mỹ thực ra nhìn về phía kế toán viên cao cấp nói tiếp tục ra hai người khác đâu vậy là cái gì tình huống kế toán viên cao cấp nói hai người khác theo thứ tự là tào thủy cầm cùng quân vĩnh Dạ nếu như nói yến ngưng nhã là bày ở bên ngoài cường đại như vậy hai vị này cường đại chính là hoàn toàn bên trong bao hàm đấy ta nói giả heo ăn thịt hổ nhưng thật ra là chỉ bọn hắn hai vị trước tiên là nói về tào thủy cầm tào thủy cầm là chúng ta hoa minh tán tu đến từ cái nào đó thần bí gia tộc có quan hệ gia tộc này tin tức ta chỗ này tra được cũng chỉ có một chút da lông chẳng qua là biết gia tộc này một mực ở tại chúng ta nhân loại mẫu tinh phía trên tào thủy cầm tiên hiệu tâm huyền dùng tâm là dây cung hư không gậy đàn cựu cấp lục giai tu vi am hiểu sóng âm công kích âm luật không tâm nàng dị năng đã đến một loại khác cấp độ tinh thần vật lý song trọng công kích nàng trước đối thủ còn không có một cái nào có thể nghe nàng nói xong một đầu khúc đàn đấy nhìn qua năng lượng của nàng đẳng cấp tựa hồ không cao nhưng cũng tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm một vị đều muốn chiến thắng nàng, tay đua xe ngươi đi lên muốn tập kích. Toàn lực ứng PH, có thúc dục tốc độ, đem ngươi lôi đỉnh lực buộc phát triển khai đến mức tận cùng, còn có một chút cơ hội. Nếu để cho nàng đem gãy đàn bày ra, ngươi cơ hội liền trở nên mong manh. Lúc này đây tay đua xe không có phản bác, chẳng qua là yên lặng gật gật đầu. Từ kế toán viên cao cấp phân tích có thể nhìn ra, vị này tên là Tào Thủy Cầm cô nương, hắn cũng không có quá nhiều tư liệu. Kế toán viên cao cấp sắc mặt lại trở nên ngưng trọng vài phần, Tào Thủy Cầm tuy mạnh, nhưng còn có dấu vết mà lần theo, tối thiểu biết nàng cường đại ở địa phương nào. Nhưng mà, cái kia gọi quân vĩnh giả đấy, ta nhưng là hoàn toàn tra không được bất luận cái gì tư liệu. Dị năng của hắn là kiếm, một thanh một kiếm. Nhìn qua lại bình thường bất quá. Bất Hiển Sơn bất lộ thủy. Nhưng mà, đối thủ của hắn lại không có một cái nào có thể sống qua ba chiêu đấy. Thậm chí ta thăm dò được đối thủ của hắn cảm giác, mỗi người đều cảm giác mình thua không hiểu đấu. Người này kiếm pháp rất có thể cùng cổ võ có quan hệ. Tu vi ước chừng tại cửu cấp thất giai tà hữu. Ta hoài nghi, hắn cổ võ đã cùng chính mình dị năng hoàn toàn hòa làm một thể. Chỉ có trinh thức đối mặt. Hắn Ngươi mới có thể biết hắn mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn tên hiệu gọi là Kiếm Tông, luôn một thân áo trắng, cho nên cũng gọi là Bạch Đế Kiếm Tông. Đi qua kế toán viên cao cấp giới thiệu. Mọi người đối với cái này lần tiến vào thập lục cường đối thủ bao nhiêu đều đã có nghe ngóng một chút, sắc mặt cũng đều trở nên có chút trầm ngưng đứng lên. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Thiên Hỏa Đại Đạo lần này hẳn là có thể đủ đạt được vô cùng tốt thứ tự, nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ luyện dược sư trô Tiểu Tổ bên ngoài, Lam Tuyệt cùng tay đua xe đều muốn tấn cấp đều lộ ra thập phần khó khăn. Đây cũng không phải là tốt hiện tượng. Kế toán viên cao cấp lại kỹ càng phân tích tổ thứ tư tình huống, lại từng cái phân tích mỗi một tổ mỗi người đặc điểm. Có thể được hắn phân tích ra chi tiết đấy, tương đối đều thực lực yếu kém. Như đại lục thần, tiến ngưỡng nhã, quân vĩnh dạng, tào thủy cầm những thứ này phân tích không ra quá nhiều thứ đồ vật đấy, tất cả đều bị kế toán viên cao cấp cho rằng thực lực đặc biệt cường đại, cần phải đặc biệt coi chừng. Đối với cái này, mọi người cũng đồng dạng sâu chấp nhận. Một mực nghiên cứu đến đêm khuya, trận này hội nghị mới chấm dứt, quân nhi cũng sớm đã ngủ rồi, đưa đến bên trong gian phòng, mỹ thực ra khiến người khác đi đầu trở về nghỉ ngơi. Chẳng qua là để lại sắp dự thi ba người cùng kế toán viên cao cấp. Mỹ thực gia hương kế toán viên cao cấp nói, ngày mai còn có thời gian một ngày, ngươi có biện pháp nào không tra được nhiều thứ hơn? Kế toán viên cao cấp lắc đầu, nói, rất khó, có thể làm ta đây hôm nay đều làm. Hơn nữa, ta trước sau đen mấy đài siêu cấp quảng vũ tờ, bọn hắn nhất định đều đã có chuẩn bị, ngày mai đều muốn còn nữa thu hoạch, khó càng thêm khó. Cũng đừng nghĩ rồi, có thời gian này, các ngươi không bằng nghỉ ngơi thật tốt, thư giãn một tí. Bất quá ta hay vẫn là cho rằng, chỉ có luyện dược sư mới có thể tiến vào bán kết chỉ ít có cơ hội cuối cùng đoạt giải quán quân. Nhưng Thợ Kim Hoàn cùng tay đua xe thì có điểm khó khăn. Thợ Kim Hoàn, hiện tại liền mấy người chúng ta người ta hỏi ngươi, tu vi của ngươi có phải hay không giảm xuống? Hơn nữa hạ thấp vô cùng lợi hại. Lam Tuyệt sửng sốt một chút, vì cái gì hỏi như vậy? Kế toán viên cao cấp cười lạnh một tiếng, nếu như không phải là phán đoán tu vi của ngươi giảm xuống rất nhiều, ta cũng sẽ không cho là ngươi tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội từ bản tiểu tổ đấu vòng sau rồi. Tu vi của ngươi hạ thấp, là ta căn cứ số liệu phân tích đấy. Ta phân tích trước ngươi đã tham gia tất cả trận đấu mỗi một cuộc trận đấu, ngươi chỗ thể hiện ra thực lực đều không có vượt qua cửu cấp tam giai đấy. Chỉ có một cuộc ngoại lệ, thế nhưng một cuộc, ngươi lúc ấy che giấu tất cả mọi người đối với quan sát của ngươi. Trong đó cuối cùng chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có ngươi cùng vị tiên nguyện chi thiên sứ gì em biết. Nhưng từ ngươi về sau trận đấu tiếp tục phân tích, ta hay vẫn là phán đoán, ngươi tối đa sẽ không vượt qua cửu cấp tam giai tu vi. Ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Vẫn có nội thương. Nếu như là nội thương mà nói, đằng sau trận đấu ngươi cũng không nên miễn cưỡng. Cái kia đại lực thần không phải là dễ đối phó đấy. Lâm Tuyệt trong nội tâm không khỏi âm thầm bội phục, kế toán viên cao cấp mặc dù có thời điểm có chút không đáng tin cậy, nhưng ở số liệu phân tích phương diện, đúng là đương thời người mạnh nhất một trong. Hắn khẽ gật đầu, nói: đúng vậy, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, tu vi của ta hạ thấp đến rồi cựu cấp nhị giai, có thể tiến vào thi đấu vòng tròn, với ta mà nói đã là phi thường tốt vật khí. Cho nên, đằng sau trận đấu, ta sẽ toàn lực ứng phó. Vô luận kết quả như thế nào cũng không trọng yếu, nhưng ta nhất định sẽ tận lực tại trong trận đấu đi cảm ngộ bản thân dị năng. Bởi vậy, ngươi cũng không cần khích lệ ta cái gì, ta trong lòng mình ít đòi." Tay đua xe kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Tu vi của ngươi giảm xuống rất nhiều. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ nói, ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Có thể chỉ có cổ võ giả mới có thể xuất hiện loại tình huống này, ngươi?" Lam Tuyệt cười khổ lắc đầu, nói: "Không phải là tẩu hỏa nhập ma, nói cho đúng là một lần trùng hợp ác hoặc là nói là ta một loại phương thức tu luyện. Với ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu." Tay đua xe nói: "Vậy là tốt rồi, thế nhưng là, tiếp theo trận đấu, ngươi chẳng phải là?" Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, "Có nhiều thứ, cũng không nhất định chính là hoàn toàn mất đi." ta có biện pháp, các ngươi yên tâm. Coi như ta gặp được đại lực thần thời điểm, ta nhất định sẽ cùng hắn hảo hảo đọ sức một phen, xem một chút rút cuộc là ai có thể cuối cùng đấu vòng sau." Kế toán viên cao cấp nói, đều loại tình huống này, ngươi rồi còn có như thế tin tưởng, xem ra còn có hậu thủ a." Bên cạnh luyện dược sư đột nhiên thản nhiên nói, đừng quên ngươi cùng ta nữ nhi đổ nước. Kế toán viên cao cấp biểu lộ cứng đờ, không thể nào, luyện dược sư, ngươi còn tưởng là thực a? Quân nhi chẳng qua là tiểu cô nương, nàng còn không có sẵn pháp luật hiệu được đâu." Luyện Dược sư nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói: Vừa rồi hết thể ta đều đã tiến hành ghi chép. Nếu như nữ nhi của ta thắng ngươi dám bội bạc, vậy ngươi liền đợi đến a coi như là cổ giả cũng không giữ được ngươi. Kế toán viên cao cấp trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nàng, ngươi, các ngươi, ta như thế nào cảm thấy đã rơi vào cạm bẫy a? Mỹ thực ra tức giận, nhìn ngươi điểm này tiên đổ, còn cạm bẫy đâu? Đồ ước đều là chính ngươi nói ra, nơi nào đến cạm bẫy? Coi như là có, cũng là chính ngươi cho mình đào cái hố. Nguyện thua cuộc, nếu là ngươi thật sự thua, chúng ta đều với tư cách chứng kiến. Hiện tại không nói trước những thứ này. Ngươi còn có hay không cái gì trước không nói ra hay sao?" Kế toán viên cao cấp nhìn xem Lam Tuyệt, hừ một tiếng, nói, "Cho dù có cũng không thể nói cho hắn biết ta, hắn vạn nhất thắng làm sao bây giờ? Bất quá, cơ hội thật không lớn, 16 vị trí đầu quá mạnh mẽ. Từng cái đặc điểm cũng không cùng, đều muốn đoạt giải quán quân, khó như lên trời. Hiện tại ta đều dự phán không ra cuối cùng bán kết sẽ là ai." Tay đua xe thản như nói, "Không bằng chúng ta cũng đánh cuộc một lần như thế nào? Ta cá là Lam Tuyệt có thể tấn cấp bán kết. Vậy không bằng chúng ta đánh bạc luyện dược sư có thể tấn cấp bán kết." Kế toán viên cao cấp tại ý thức được chính mình có khả năng bị lừa rồi về sau trở nên cẩn thận rất nhiều Mỹ thực ra nói tốt rồi đừng nói những thứ này không có dinh dưỡng đấy ngươi muốn còn có cái nhìn hay mau nói ra kế toán viên cao cấp cười khổ nói nên nói vừa rồi nói tất cả còn có thể rồi hay nói đấy chính là các ngươi chính mình bảo vệ tốt chính mình ai nhất là thợ Kim hoàn đại lực thần cùng tệ một lực công kích đều siêu cường một khi bọn hắn bạo phát rất có thể trọng tài cũng không có cách nào lập tức phán định tình huống sẽ có nguy hiểm tính mạng về phần tay đua xe làm hết sức mà thôi ta cảm thấy ngươi có thể không tiểu tổ áp gái, chính là thắng lợi." Tay đua xe ánh mắt lóe lên, "Tốt, ta đây cùng với ngươi đánh bạc không áp gái. Ngươi dám không?" Kế toán viên cao cấp nói, một lọ ba đặc e là lần kỳ. Tay đua xe không chút do dự gật đầu nói, một lời đã định. Lam Tuyệt trong nội tâm thầm than một tiếng, tay đua xe tính cách cường thế, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, trận này đổ ước hắn chỉ sợ chiến thắng tỷ lệ không lớn. Không chỉ là bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ, càng là bởi vì hắn lòng tin của mình đã có thế mà thay đổi dung. Chương 435, lôi điện cũng chia chững mái. Quan mang nhàn nhạt lập lòe. Lam tuyệt trên mặt toát ra một tia lệnh như băng thần quang, nếu như không có chuyện khác, ta hãy đi về trước tu luyện. Tay đua xe, ngươi ngày mai tới tìm ta Tay đua xe nhẹ gật đầu. Thi đấu vòng tròn sắp bắt đầu, áp lực vô hình, lại để cho Lam tuyệt kinh ngạc phát hiện, mình ở cùng Chu thiên lâm trong quá trình tu luyện tựa hồ trở nên càng thêm trôi chảy rồi. Áp lực lại để cho tinh thần của hắn càng thêm tập trung, đối với năng lượng cảm nộ cũng trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Lần thứ 2 tu luyện lại để cho hắn đối với lôi điện lĩnh ngộ duy trì liên tục làm sâu sắc trước kia một ít không nghĩ tới hoặc là không có cảm nhận được chi tiết cũng dần dần xuất hiện hiểu ra loại cảm giác này giống như là một vị nhà tiểu thuyết tại ghi tiểu thuyết ghi thời điểm là một fan cảm giác sửa chữa một lần liền lại là một loại khác cảm giác thượng nguyên thời đại đã từng có một vị họ đường cổ trung quốc tác giả đã từng nói qua một thiên văn chương mỗi sửa chữa một lần sẽ có một lần thăng hoa đều muốn biết ra giỏi văn chương đầu tiên muốn có thể trầm xuống tâm đến không ngừng sửa chữa lam việt bây giờ tu luyện giống như là một cái sửa chữa quá trình Quá trình này có chút thống khổ, bởi vì hết thảy đều muốn đẩy ngã lập lại, nhưng hiệu quả xác thực rõ ràng đấy. Một đêm tu luyện, Lam Việt rõ ràng cảm giác được tu vi của mình lại gần một bước. Chu Thiên Lâm cũng là như thế. Tu vi của nàng từ khi tiến vào đến cựu cấp về sau, tăng lên rõ ràng bắt đầu biến chỉ hoãn. Nhưng bởi vì có Lam Tuyệt kéo, so sánh với bình thường cựu cấp dị năng giả, hay vẫn là rất nhanh đấy. Gần nhất những ngày này xuống, nàng cũng quý cựu cấp nhất giai đỉnh phong rồi. Hơn nữa đối với lôi điện năng lực lĩnh nộ cũng bắt đầu dần dần làm sâu sắc đứng lên. Nàng bản thân dị năng. Thay đổi một cách vô tri vô giác cũng ở đây xuất hiện một ít biến hóa. Căn cứ luyện dược sư cho Lam Tuyệt phân tích, hắn và Chu Thiên Lâm tiếp tục như vậy tu luyện, rất có thể sẽ xuất hiện dị năng lần nữa biến đến dị, nhưng nếu có lần nữa biến đến dị, cũng giống nhau sẽ là hướng phía tốt phương hướng tiến hành đấy. Sáng sớm ngày hôm sau, tay đua xe bỏ chạy đã đến. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm mới vừa vặn nếm qua điểm tâm. "Đủ sớm ngươi." Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nhìn xem tay đua xe. Tay đua xe thở dài một tiếng, nói, "Không còn sớm không được a. Ngày hôm qua lại để cho kế toán viên cao cấp nói, ta tin tâm đều không có." Đối thủ cương đại, để cho ta cảm thấy áp lực có chút lớn." Lam Điền nói, "Cái này cũng không giống như phong cách của ngươi. Ngươi nếu như một mực là loại tâm tính này mà nói, chỉ sợ cũng thật sự cái kia thắng. Phong cách của ngươi luôn luôn là quyết chí tiến lên đấy." Tay Đua Xe nói, "Có lẽ là bởi vì gần nhất bản thân tu luyện một vài vấn đề, cũng ảnh hưởng tới lòng tin của ta." "Hả?" Lam Tuyệt Nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tay Đua Xe trầm giọng nói, "Ta gần nhất tu luyện đến bình cảnh, ngươi nên biết, chúng ta dị năng giả bình cảnh có lớn có nhỏ, ta lần này gặp phải là trước mắt mới chỉ lớn nhất một cái bình cảnh. Đem ta kẹt tại cửu cấp thất giai đỉnh phong, một bước này nếu như có thể bước ra, ta liền ít nhất có thể đạt tới cửu cấp cửu giai cấp độ, thậm chí tương lai trùng kích chúa thể. Nhưng mà lần này bình cảnh đến quá đột ngột, hơn nữa cũng quá mức cường ngạnh. Lam Việt nói, rút cuộc là tình huống như thế nào, ta cũng giúp đỡ ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Hai người dị năng chăm sông đổ về một biển, đều là lôi điện song thổ tính, mặc dù là âm lôi cùng dương lôi khác nhau, nhưng tuyệt đối có tham khảo chỗ. Tay đua xe nhìn về phía hắn, nói, lại nói tiếp bình cảnh này vẫn cùng ngươi có quan hệ. Chúng ta dị năng giả tu luyện, nói như vậy tiểu bình cảnh đều là xuất hiện ở thân thể, năng lượng khống chế những phương diện này. Dùng chúng ta kinh nghiệm nhiều năm cùng trước mắt tu vi, nếu như gặp phải là loại này bình cảnh, luôn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Có thể ta gặp phải. Nhưng là trên tâm cảnh đại bình cảnh. Từ khi lần kia cùng ngươi cơ giáp đối chiến, bị ngươi dùng đặc thủ thủ đoạn dung hợp ta dị năng hóa thành công kích của ngươi về sau, ta mơ hồ thì có loại cảm ngộ, tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng lại lại sờ không rõ ràng lắm, loại cảm giác này để cho ta dị thường thống khổ. Ta cuối cùng là khuyên bảo chính mình, không muốn đi muốn những thứ này, nhưng lại lu, N nhịn không được suy nghĩ, kết quả là dẫn đến lúc tu luyện không cách nào tập trung tinh thần, cũng không cách nào đi gần một bước cảm thụ vốn hẳn nên đột phá chính là cái kia cấp độ. Lam tuyệt trong mắt chợt lóe sáng, hắn đột nhiên nở nụ cười, ta hiểu được. Tay đua xe nói, ngươi đã minh bạch cái gì? Lam tuyệt nói, ngươi không nên trách ta, nên cảm tạ ta mới đúng. Ngươi loại tình huống này ta cũng từng gặp được qua. Đơn giản mà nói, chính là ngươi mơ hồ dòm đến rồi một tia phù hợp bản thân phát tắc Đúng là bởi vì như vậy mới ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi. Mà ngươi nên biết, càng sớm thể ngộ pháp tắc, đối với tương lai đột phá cũng liền càng có lợi. Nếu như ngươi đến rồi cửu cấp cửu giai mới bắt đầu thể ngộ phép tắc, ngươi trở thành chúa tể giả tỷ lệ sẽ không vượt qua hai thành, mà ở hiện tại liền bắt đầu thể ngộ mà nói, thành công tỷ lệ muốn cao hơn nhiều rồi. Tay đua xe nhãn tình sáng lên, pháp tắc. Ta mơ hồ cảm giác được đấy, dĩ nhiên là pháp tắc sao? Lam Tuyệt khẽ gật đầu, chúng ta đều là lôi điện dị năng, âm dương dung hợp, vốn chính là thiên đạo. Ngươi từ đó có chỗ cảm ngộ tự nhiên cũng là rất có thể đấy. Chỉ có điều Ngươi cần càng sâu cảm ngộ mới đúng. Cho nên, có một chút ngươi nói rất đúng, ngươi bình cảnh cùng ta có quan hệ. Ngươi muốn đột phá cựu cấp thất giai, như vậy, phần này cảm nộ muốn làm sâu sắc, chỉ có sơ bộ tìm được chính mình đi thông pháp tác đường, ngươi mới có thể tiếp tục hướng lên đột phá, mà điều này cũng sẽ để cho ngươi đang ở đây tương lai đột phá chúa tể giả lúc đi ra một cái tiền đồ tươi sáng. Tay đua xe khẽ gật đầu, biểu lộ đột nhiên trở nên có chút quái dị đứng lên, nói như vậy, ta nên đối với ngươi tốt một chút. Chừng nào thì bắt đầu tu luyện, tiến hành cảm nộ. Chẳng qua là, ngươi tu vi hiện tại thấp xuống nhiều như vậy, có thể hay không chịu ảnh hưởng. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, cần lo lắng tu vi chưa đủ đấy, chỉ sợ là ngươi. Tay đua xe không hiểu nói, là ta. Lam Tuyệt cười hắc hắc, uống ngươi nhiều như vậy tốt ý kỳ, cho ngươi xem một chút ca thực lực chân chính, Thiên Lâm. Chu Thiên Lâm vốn là ở một bên, nghe hắn gọi chính mình, trên mặt đẹp lập tức hơn nhiều một vòng đỏ ửng, nàng đương nhiên biết giá hỏa này muốn làm gì. Lam Tuyệt ôm eo nhỏ của nàng, túi lầu xuống, hôn lên môi của hắn cánh hoa. Này, ngươi thanh tú ân ái a. Tay đua xe vẻ mặt bất dĩ, nhưng rất nhanh phần này bất đắc dĩ liền chuyển biến đã thành khiếp sợ bạch quang lập lòe, hắn mắt thấy chu thiên lâm hóa thành một đạo hào quang lập tức dung nhập lam tuyệt trong cơ thể lam tuyệt tay phải vừa nhấc tầng một nhàn nhạt, nhạt màu xanh lam vầng sáng bao phủ toàn bộ gian phòng che giấu ở bên trong khí tức ngay sau đó hắn không hề giữ lại đem khí tức của mình nở rộ ra tay đua xe cảm giác khiếp sợ đến khí thế của hắn điên cuồng tăng lên thoáng qua giữa cũng đã đã vượt qua chính mình cái này cùng chu thiên lâm dung hợp tăng lên đây là lam tuyệt đại bí mật hắn dĩ không hướng tay đua xe giấu giếm một cái là bởi vì hai người dị năng quan hệ cùng bằng hữu quan hệ, lại một cái, hắn cũng tin đảm nhiệm chiêm bạc sư ánh mắt. hắn và tay đua xe đều là chiêm bạc sư tuyển ra đến đấy, chiêm bạc sư lại làm sao có thể nhìn lầm người đâu? cho nên tại tay đua xe trước mặt, hắn cũng liền không có gì tốt giấu diếm đấy. bây giờ còn lo lắng tu vi của ta chưa đủ sao? tu vi tăng lên tới cửu cấp cửu giai lam tuyệt, trên mặt mỉm cười nhìn tay đua xe. tay đua xe biểu lộ quá dị nói, tu vi của ngươi giảm xuống cũng cùng nàng có quan hệ. lam tuyệt nhẹ gật đầu, chúng ta xuất hiện một ít dị năng biến dị. Cụ thể cũng không muốn nói nhiều, rất phức tạp. Đơn giản mà nói, chúng ta ở một chỗ thời điểm, tu vi của ta có thể khôi phục thậm chí tăng lên. Tách ra, tu vi của ta sẽ giảm xuống. Tay đua xe trong ánh mắt nhiều hơn một phần nghiêm trọng, trầm giọng nói, ngươi không nên nói cho ta biết đấy. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, chúng ta đều là dưới tinh không đệ nhất cường giả tuyển ra đến người. Nếu như ta ngay cả ngươi đều không tin đảm nhiệm, vậy ta còn có thể tín nhiệm ai đó? Một người lực lượng cuối cùng là có hạ đấy. Ngươi là ta đồng chí, không cho ngươi biết chính thức ta đây. Lúc chúng ta cùng chung đối địch lúc. Ngươi thì như thế nào có thể đem phía sau lưng của mình giao cho ta? Tay đua xe trong mắt chợt lóe sáng, mí môi tốt. Hắn chỉ nói cái này đơn giản một chữ, nhưng nhìn xem Lam tuyệt ánh mắt lại rõ ràng xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ. Nam nhân ở giữa cảm tình, cho tới bây giờ cũng không cần nói quá nhiều. Lam tuyệt nói, chúng ta bây giờ liền thử xem. Tay đua xe nhẹ gật đầu. Hai người đi đến trong phòng khách, lẫn nhau tương đối khoanh chân ngồi xuống. Riêng phần mình nhắm mắt lại, không có bất kỳ thân thể tiếp xúc, bọn hắn đều muốn chính mình dị năng chậm rãi phóng ra ngoài phóng xuất ra bên ngoài cơ thể lôi điện dị năng lạng yên lóe ra, đồng dạng là màu lam lôi điện, nhìn kỹ có thể phát hiện, lam tuyệt màu lam lôi điện là màu xanh da trời thiên tím, mà tay đua xe lôi điện thì là màu xanh đậm thiên hắc, màu sắc thoáng bất đồng, nhưng lôi điện dị năng tính buộc phát khí tức nhưng là giống như lúc đấy, hai loại điện năng trong không khí quanh quẩn một chỗ, tại khống chế của bọn hắn xuống, bắt đầu lẫn nhau lặng yên tiếp xúc, cơ rắc huyền rét rét một tiếng chói hai phá bạch tiếng vang lên, trong không khí bỗng nhiên bốc lên một nhóm lớn điện tia lửa, điện năng biến hóa làm hai người thân thể đều là khẽ run lên. Tay đua xe mở to mắt, trong mẻ, một núi không thể chứa hai quả a. Lam tuyệt mỉm cười, chứ phi là một chống cùng một mái. Tay đua xe biểu hiện trên mặt cứng đờ, ngươi nói ai là mái? Lam tuyệt cười hắc hắc, đừng phiên muộn, ta chỉ nói là ngươi lôi điện, cũng không phải nói ngươi. Ngươi rửa theo vừa rồi cường độ tiếp tục phát ra năng lượng, mặt khác giao cho ta, sau đó chính ngươi chậm rãi cảm thụ. Ân. Tay đua xe thân ở tại đại bình cảnh bên trong, cũng không cố bên trên cùng Lam tuyệt phân biệt chống mái loại chuyện này, gật đầu, một lần nữa nhắm mắt lại. Lam tuyệt hai tay trước người một vòng. Một vòng kỳ dị năng lượng biến hóa tiếp theo xuất hiện ở trên người hắn, hắc bạch song sắc vầng sáng lập lòe, đưa hắn phóng xuất ra lôi điện dị năng chậm rãi bên trong bao hàm. Hắn màu xanh ra trời điện quang chậm rãi dung nhập vào màu trắng trong vầng sáng, mà màu đen kia vầng sáng thì đem tay đua xe dị năng chậm rãi liên lụy tới đây. Hai người dị năng ở nơi này hắc bạch trong vầng sáng, phân biệt bắt đầu dung nhập. Tay đua xe tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng đối với thiên địa nguyên lực cảm giác cũng đã tăng lên tới mạnh nhất. Hắn phát hiện, lam tuyệt phóng xuất ra năng lượng phảng phất là một cái lớn vòng xoáy, hấp thu hắn năng lượng, cũng đồng thời hấp thu lam tuyệt chính mình đấy. Mà cái kia hắc bạch song sắc năng lượng vô cùng xảo diệu đem âm lôi cùng dương lôi hai loại năng lượng từ đó phân cách ra, phân cách bọn chúng đấy, tựa hồ là một loại tồn tại đặc thủ, cảm giác cực kỳ nhọn mỏng, nhưng lại tựa như danh trời, lại để cho hai loại lôi điện dị năng không cách nào càng lôi chỉ một bước. Chương 436, âm dương lôi dung hợp. Loại này cảm thụ tay đua xe còn là lần đầu tiên gặp được, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến hóa, trong cơ thể lôi điện dị năng bắt đầu càng nhiều nữa hướng ra phía ngoài phát ra mà cái kia hắc bạch song sắc năng lượng khí tức lại làm cho hắn tựa hồ lại đã tìm được lúc trước chính mình sinh ra một tia cảm giác hiểu ra loại cảm giác này đối với thân ở tại đại bình cảnh tìm kiếm nhiều ngày đều không thể giải quyết hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu lam tuyệt đồng dạng tại thể ngộ lấy hắn thể ngộ đấy là hai loại lôi điện tại chính mình thái cực thần công dẫn dắt ở dưới biến hóa tại thái cực thần công dẫn dắt bên trong lôi điện bên trong luôn cũng dần dần bị vớt lên biến thành càng thêm thuần túy năng lượng hình thái sau đó đang không ngừng xoay tròn trong chậm rãi tới gần lam tuyệt gần nhất tại thái cực trên dưới rất nhiều công phu. Tu vi cũng là càng tiến một bước, có thể càng rất nhỏ tiến hành công chế. Lúc này, là hắn có thể đem cái này hai loại lôi điện tách ra một tia, thông qua thái cực khiến chúng nó chậm rãi tới gần, lại thể ngộ bọn hắn sau khi đến gần biến hóa. Rất nhanh, Lam Tuyệt liền phát hiện rồi hảo diệu bên trong. Thuần túy hai loại lôi điện nếu như đụng chạm ở một chỗ, sẽ như trước tay đua xe nói như vậy, một núi không thể chứa hai cọp. Nhưng mà, thông qua thái cực thần công đến dẫn dắt, loại tình huống này liền đã xảy ra một ít kỳ diệu biến hóa. Tại thái cực dưới tác dụng, hai loại lôi điện bên trong âm dương thuộc tính tựa hồ bị đầy đủ điều động đi ra. Tại thái cực xoay quanh trong dung hợp lẫn nhau, mặc dù chỉ là một nhỏ tia lôi điện, nhưng khi bọn hắn dung hợp sau nháy mắt, lập tức sẽ sinh ra một loại cực kỳ đặc thù biến hóa. Hóa thành một đạo thuần túy đấy, phân không ra màu sắc hỗn độn ánh sáng. Năng lượng cường độ lập tức bạo tăng gấp mấy lần nhiều. Cái này ngưng tụ sau hình thành một tia năng lượng thể tích cực nhỏ, mới là nguyên bản hai loại lôi điện cộng lại 1 phần 3, nhưng ngưng thực trình độ lại làm Lam Tuyệt cũng cảm thấy đáng sợ, kinh khủng hơn chính là Lam Tuyệt chính mình đều làm không rõ ràng lắm trong đó bên trong bao hàm năng lượng đến tuột cùng là cái gì cấp độ, dùng hắn hiện tại cửu cấp cửu giai tu vi rõ ràng đều không thể tìm kiếm đến trong đó năng lượng biến hóa, lam tuyệt thoáng do dự một chút, sau đó lạng yên dẫn dắt đến cái này một tia năng lượng hướng trong cơ thể mình rót vào tới đây, loại cường độ này năng lượng, nếu như có thể vì chính mình sử dụng, vậy đối với bản thân tu vi chỗ tốt không cần nói cũng biết, rất nhanh, tại hắn dẫn đạo xuống, cái này một tia năng lượng liền lưu chuyển đến rồi trên người hắn, lam tuyệt rất cẩn thận, càng là năng lượng cường đại cũng liền càng là đáng sợ, cho nên hắn không có trực tiếp hút vào trong cơ thể, mà chẳng qua là rất nhỏ tiếp xúc, tại là với một tiếng kịch liệt nổ vang trong. Kinh khủng sóng khí đột nhiên một phát, làm tuyệt thân thể tựa như đạn pháo bình thường lập tức bay rất ra ngoài, trực tiếp tại trên tường va chạm ra một cái hình người đại động bay ra ngoài. Toàn bộ gian phòng giống như là lập tức bị vòi rồng tập kích rồi bình thường, hết thảy tất cả đều hóa thành một mịn, tay đua xe cũng nhận được liên quan đến. Đồng dạng bị hoanh kích bay ngược mà ra, trực tiếp đụng vào trên vách tường. May mắn, hắn thừa nhận chẳng qua là ảnh hưởng. Nếu như không phải là Lam Tuyệt trước đó bày ra vòng phòng hộ, như vậy, bị nổ tung ảnh hưởng đến đấy, khẳng định sẽ không chỉ là bọn hắn cái này một cái phòng rồi. Mặc dù như thế, Đột nhiên xuất hiện tiếng nổ vang, hay vẫn là dẫn tới toàn bộ khách sạn một mảnh đại loạn. Đại lượng an ninh hướng phía Lam Tuyệt gian phòng quần quận mà đến. Lam Tuyệt chính mình thì là trực tiếp từ trên lầu bay ra ngoài, ngã ở phía ngoài trong hoa viên. Toàn thân cháy đen nằm ở trong hoa viên, Lam Tuyệt chỉ cảm thấy trên người mỗi một cục xương không chỗ không đau, khỏe miệng co giật lấy. Không thể hấp a. Phát tắc. Đây tuyệt đối là một loại kinh khủng pháp tắc lôi đình. Hắn cười khổ nghĩ đến. Loại này thời điểm, hắn đã bất chấp mọi thứ rồi, bây giờ có thể làm đấy, cũng chỉ có những thứ này. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Hắn căn bản là không có biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, tại vừa rồi nổ tung trong nháy mắt đó, hắn cũng mơ hồ bắt được một ít gì, bản thân lôi điện cùng cái kia bạo tạc nổ tung tựa hồ sinh ra một chút đồng cảm. Tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng ở hắn loại này cấp độ, một ít biến hóa rất nhỏ cũng có thể lại để cho hắn có càng nhiều liên tưởng cùng lĩnh ngộ. Cuối cùng không phải là chuyện xấu. Đương nhiên, nổ hay vẫn là rất đau đấy. May mắn, hắn bây giờ là cùng Chu Thiên Lâm dung hợp ở một chỗ. Tại bạo tạc nổ tung phát sinh trong nháy mắt, Hắn lập tức cũng cảm giác được, trong cơ thể mình tuôn ra một cỗ nhu hòa năng lượng bảo vệ bản thân, cũng chính bởi vì loại này năng lượng tồn tại, hắn mới không có thật sự bị thương. Rất nhanh, hắn đã bị người đã tìm được. đương nhiên không phải là an ninh, mà là mỹ thực gia. Bên này phát sinh bạo tạc nổ tung, thiên hỏa đại đạo mọi người tự nhiên là trước tiên cảm nhận được. Tiếp theo chính là đối với khách sạn giải thích, phí tổn tự nhiên là lam tuyệt đến gánh chịu, tại mỹ thực gia chuyển ra đại liên minh về sau mới miễn cưỡng dẹp loạn xong việc tiện. Đương nhiên, khách sạn yêu cầu bọn hắn hứa hẹn quyết không cho phép phát sinh lần nữa ở những chuyện tương tự, nếu không muốn trục xuất bọn hắn ly khai. Đổi cái gian phòng, Lam Tuyệt cùng tay đua xe đều là đầy bụi đất hai mặt nhìn nhau. "Ngươi đang làm gì đó?" Tay đua xe y phục trên người đều biến thành phá động giả bộ, nhưng cuối cùng so với đầy người cháy đen Lam Tuyệt tốt hơn một ít. Lam Tuyệt ho khan một tiếng, "Ta muốn thử xem, chúng ta dung hợp về sau lôi điện có thể hay không dùng để tu luyện." Sau đó liền. Tay đua xe lướt mắt, "Ngươi là ngốc đấy sao? Chúng ta tu vi gì ngươi không biết ta? Ẩm dương lôi dung hợp, coi như là tại năng lượng cấp độ bên trên." cũng sẽ đạt tới pháp tắc cảnh giới kia. Dung tu vi của chúng ta có thể trực tiếp hấp thu pháp tắc năng lượng sao? Đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề a? Khô khục, ta đây không phải là thử xem sao? Hơn nữa, cũng không đều là chỗ xấu a. Lam Tuyệt bất đắc gì nói, tay đua xe tức giận, ta vừa mới đang có cảm giác, thoáng một phát đã bị ngươi phá hủy. Ngươi muốn biết, chúng ta chỉ cần có thể tại hai loại lôi điện dung hợp sau tiến hành cảm nộ, cũng đã là tuyệt hảo tu luyện, còn muốn thêm nữa cái gì? Lam ngươi không thể quá tham lam. Lam Tuyệt cười khổ nói, được rồi, được rồi. Ta vốn đến muốn nói với ngươi bị nổ thời điểm cảm thụ, đã như vậy, quên đi. Ngươi liền thuần túy cảm thụ hai loại lôi điện dung hợp sau biến hóa. Tay đua xe ánh mắt nhất động, thật sâu nhìn xem Lam Tuyệt. Ngươi xem ta làm sao? Lam Tuyệt bị hắn nhìn có chút hoảng sợ. Tay đua xe đột nhiên thâm tình mà nói, ca, ta sai rồi. Khúc khúc khúc khúc. Lam Tuyệt đống nhiên bị nước miếng sặc đến, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, luôn luôn trong lòng hắn cao ngạo lạnh lùng tay đua xe, vậy mà lại đột nhiên vẻ mặt lịnh Tay đua xe lập tức chợt cười lên tiếng. Ngươi muốn chết sao? Lam Tuyệt hung dữ nói, Tay đua xe cười nói, để lượn, cho ngươi nổ ta, cái này người nhau, nhanh lên đấy, vừa rồi đến cùng cảm giác gì? Lam Tuyệt nói, nói không tốt, tại nổ tung trong ngay mắt, ta bản thân năng lượng hạch tựa hồ bị dẫn động lúc đích, để cho ta năng lượng trong cơ thể vận hành nhận lấy một ít rất nhỏ ảnh hưởng, lôi điện tựa hồ đã có lập tức thăng hoa. Tay đua xe như có điều suy nghĩ mà nói, ý của ngươi là nói, tại chúng ta dung hợp lôi điện nổ tung thời điểm, chúng ta lôi điện cũng sẽ tiếp theo bị dẫn động, đây là pháp tắc giận dắt. Nếu là như vậy chúng ta hẳn là có thể đủ từ đó cảm nhận được thêm nữa thứ đồ vật. Lam tuyệt nói, ngươi không phải là nói cho ta biết, ngươi cũng muốn thử xem à? Tay đua xe nhún nhún bay, nói, cái kia lại cái gì không thể thử đấy? Ngươi đây không phải không có bị nổ chết sao? Lam tuyệt cười hắc hắc, tuy rằng ta rất muốn nhìn ngươi bị nổ đầy bùi đất, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tu vi của ta so với ngươi cao, hơn nữa tại nổ tung thời điểm, ta bản thân có bị động phòng ngự năng lực gánh chịu đại bộ phận bạo tạc nổ tung lực. Nếu là ngươi tới dẫn động bạo tạc nổ tung, chỉ sợ sẽ bị thương. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tay đua xe nói. Khi trở lại rồi nói sau, nơi này là Đại Liên Minh địa bàn, coi như là muốn nếm thử, cũng muốn chờ chúng ta quay về Thiên hỏa Đại đạo đấy. Tại phẩm tiểu sư luận bản võ đài bên trong thích hợp nhất. Dù sao lĩnh nộ pháp tắc cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tỉnh. Ta hay vẫn là trước tiên ở dung hợp trong cảm nộ một phen rồi hay nói. Đến lúc đó bị nổ thời điểm cũng có thể nhẹ một chút. Lam Tuyệt cười khổ nói, thật không biết sáng tạo ra loại này tự làm khổ lĩnh nộ có phải hay không chính xác. Tay đua xe hừ lạnh một tiếng, đừng được tiện nghi còn khoe mã rồi. Chúng ta có thể có như vậy kỳ ngộ đã là không biết bao nhiêu dị năng giả sẽ hâm mộ đến chết đấy. Ngươi còn không thỏa mãn sao? Đúng rồi, chúng ta cũng không thể gọi nó dung hợp lôi điện, đặt tên a." Lam Tuyệt nói, "Thái cực phân âm dương, liền kêu Thái cực thần lôi, như thế nào đây?" Tay đua xe gật gật đầu, rất trăn chứ, "Liền kêu Thái cực thần lôi a lại nói, ngươi có thể khống chế tới trình độ nào?" Lam Tuyệt buông buông tay, nói, "Ta làm sao biết? Ta vừa không có toàn diện thử qua. Cái đồ vật này là pháp tắc cấp độ đấy, nếu như chúng ta toàn lực ứng phó đi dung hợp Sinh ra lực công kích chỉ sợ có thể cùng chúa tể giả so sánh với. Ngươi quên chúng ta tại thần đoàn thời gian chiến tranh dung hợp vi lực mạnh bao nhiêu sao? Tay đua xe nói, xem ra, chúng ta phải đi đường còn rất dài. Tốt rồi, lại đến a lần này chẳng qua là cảm nộ, ngươi cũng đừng lại nổ. Bằng không thì, chúng ta liền chỗ ở cũng không có. Lam Tuyệt cười nói, coi như là lại nổ, ta cũng nổ ngươi. Đến đây đi. Âm Dương Song Lôi lần nữa ngưng tụ, Thái Cực Thần Lôi tái hiện. Lam Tuyệt cùng tay đua xe kỳ thật cũng biết, bây giờ Thái Cực Thần Lôi hay vẫn là ban đầu trạng thái? bọn hắn đều không có đem chính mình cường đại nhất lôi đình phóng xuất ra. Lam Tuyệt Thái Dương thần lôi cùng hắn Thái Âm thần lôi nếu như hoàn thành dung hợp, đây mới thực sự là Thái Cực thần lôi. Nhưng mà, bọn hắn tuy nhiên cũng không xác định, dùng bọn hắn tu vi hiện tại có hay không có thể khống chế được rồi cường đại như vậy lôi điện, một khi khống chế không nổi, vậy cũng cũng không phải là nổ một cái phòng đơn giản như vậy. Cho nên, hai người đều rất tỉnh táo chẳng qua là dùng bình thường lôi điện thông qua Thái Cực thần công tiến hành dung hợp. Cái này thời gian một ngày, đối với tất cả tiến vào thập lục cường dị năng giả mà nói đều là bận rộn đấy. Có vội vàng tu luyện Có tìm hiểu tin tức, có phân tích đối thủ đấy. Mỗi người đều có chính mình những đối phương thức. Nhưng mà, bọn hắn tuy nhiên cũng không cải biến được thời gian. Đại biểu cho đang tiến hành dị năng giả cuộc tranh tài tối cao tầng thứ quyết đấu, thi đấu vòng tròn sắp bắt đầu. Sáng sớm, đại liên minh trung tâm thể dục cũng đã không còn chỗ ngồi. Tại trên đài hội nghị, ngoại trừ nguyên bản phần đông cường giả cùng với Bắc Minh cao tầng bên ngoài, còn thêm một người. Chuẩn xác mà nói, là hơn nhiều một vị đại mỹ nữ. Chương 437, thi đấu vòng tròn bắt đầu. Một thân màu thủy lam váy dài, tóc cao cao kéo lên, xinh đẹp làm cho người hít thở không thông mặc tiểu vậy mà ngồi ở chủ tịch đại hàng thứ nhất cũng chính là đại liên minh minh chủ lúc nay thập đại chúa tể giả bài danh thứ tư trung kết giả bên người nàng gái kia thân thể mềm mại thon dài tại trung kết giả bên cạnh lộ ra thập phần nhỏ nhắn xinh xắn hào phóng trung kết giả thực sự càng thêm phụ trợ ra nàng tinh xảo mặc tiểu lộ ra thập phần kính cẩn tiên lặng ngồi tại trung kết giả bên người hai tay đặt ở trên đầu gối xinh đẹp mang trên mặt vẻ mỉm cười cũng không nghe răng trung kết giả lộ ra thập phần bình tĩnh lặng yên ngồi ở chỗ kia Tựa hầu ngoại giới hết thể cũng không thể lại để cho hắn có bất kỳ tâm tình bên trên biến hóa. Nếu như ai đem ánh mắt quan hướng hắn, lại lập tức sẽ cảm giác được một cỗ kinh khủng áp lực từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem chính mình nghiền nát bình thường. Đó cũng không phải trung kết giả cố ý làm, mà là cảnh giới của hắn đã đạt tới cấp độ cũng không phải là người bình thường có thể đơn giản chạm đến đấy. Mỹ thực ra như trước ôm quân nhi xuất hiện ở trung kết giả bên người, quân nhi cười hì hì hướng trung kết giả chào hỏi. Trung kết giả chỉ có đang nhìn đến nàng thời điểm, trên mặt mới toát ra một vòng mỉm cười, quân nhi Ngươi đoán thử coi hôm nay ba ba mụ mụ của ngươi sẽ thắng được trận đấu sao? Quân Nhi không chút do dự nói, đương nhiên sẽ a, ba ba ma ma nhất định sẽ thắng đấy, ba ba còn có thể cầm quán quân đâu. A. Trung kết giả ánh mắt hơi động một chút, chúng ta tiểu Quân Nhi đây là cử hiền bất tị thân a. Quân Nhi lắc đầu nói, mới không phải đâu rồi, ba ba nhất định là quán quân. Mỹ thực ra trong lòng căng thẳng, nhưng ở thời điểm này hắn lại không thể có bất kỳ bày tỏ, nếu không không phải là dấu đầu hở đùi sao. Trung kết giả không có nói cái gì nữa, chẳng qua là hướng Quân Nhi mỉm cười gật đầu, sau đó đem ánh mắt quang hướng sân bãi. Mạc Tiểu nhìn thoáng qua trên tay mình một cái màn hình, Thấp giọng nói: "Miên hạ, hôm nay trực tiếp tỷ lệ đã vượt qua lần trước thần đoàn chiến." Ân Trung kết giả nhẹ gật đầu: "Vất vả ngươi rồi." Mạc Tiểu vội vàng nói: "Miên hạ, ngài quá khách khí. Đối với hôm nay trận đấu, ta thật sự rất chờ mong đâu. Dù sao, đây là đương kim thế hệ trẻ dị năng giả mạnh nhất quyết đấu. Miễn hạ, ngài trong suy nghĩ có bán kết thí sinh sao?" Nàng những lời này hỏi vô cùng xào diệu, không hỏi quan quân, chẳng qua là hỏi bán kết. Lúc này toàn bộ nhân loại trực tiếp đã bắt đầu rồi, nàng được nhắc nhở Hiện tại màn ảnh ngay tại bọn hắn bên này. Trung kết giả cười nhạt một tiếng, nói, không có người chọn. Loại này trận đấu sẽ tràn ngập không xác định tính, mỗi một vị dị năng giả đều có chính mình ẩn giấu đồ vật. Đến rồi bọn hắn cái này cấp độ, ai có thể đạt được thắng lợi, ngoại trừ thực lực. Còn muốn so đấu tâm tính cùng với đối với thời cơ nắm giữ. Kinh nghiệm chiến đấu càng là thập phần trọng yếu. Chiến đấu là đúng tổng hợp thực lực suy tính, một ít trên giấy số liệu, tại đây dạng trong trận đấu, không có quá nhiều ý nghĩa. Cho nên, tiếp theo thi đấu vòng tròn, đẳng cấp cũng không là trọng yếu nhất, trọng yếu hay là muốn xem bọn hắn nội tình át chủ bài cùng triển khai, Mặc Tiểu liên tục gật đầu, nói, ngài nói quá đúng. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Nàng cũng không dám quá nhiều cái dễ vị này chúa tể giả. Càng nhiều nữa chỉ có thể là đợi chung kết giả chủ động tiến hành giải thích. Lúc này, đại liên minh trung tâm thể dục mái vòm lại tối xuống, dường như thoáng một phát tiến nhập đêm tối. Một đạo đường nét chuẩn tia sáng từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, hình thành một cái sáng lên thông đạo. Trầm thấp điện tử âm hưởng triệt toàn trường, cho mời đang tiến hành giải thi đấu thập lục cường dị năng giả và bàn Toàn bộ đại liên minh trung tâm thể dục giống như là bị lập tức đốt lên bình thường, tiếng Hoan hô lập tức bạo dạ. 16 tiên dị nam giả, là dựa theo phân tổ đi vào sân thi đấu đấy. Đi tốt ở đằng trước đấy, rõ ràng là tổ thứ nhất đại lực thần, hắn hùng tráng thân hình. Bản thân lại là tới từ ở Bắc Minh, lập tức đưa tới nhiệt liệt nhất Hoan hô. Làm tuyệt đi ở bọn hắn cái này một tổ vị thứ tư. Chính như kế toán viên cao cấp phân tích như vậy, tựa hồ liền chủ sự phương đều muốn hắn trở thành bản tổ áp đấy mà đối đãi rồi. Đang phục vụ người máy dưới sự hướng dẫn, bọn hắn bị một mực đưa đến trận đấu trên này. Lúc này Đại liên minh trung tâm thể dục trận đấu đại bị đổi thành rồi duy nhất một cái, cũng là trận đấu bắt đầu sau nhất cực lớn đấy. Tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn, nơi đây cũng được rồi duy nhất sân khấu. Tất cả trận đấu đều muốn một cuộc, một cuộc tiến hành. 16 cá nhân xếp thành một hàng, bọn hắn hình thái khác nhau, nhưng từng cái tuy nhiên cũng đại biểu cho đương kim giới dị năng thế hệ trẻ cao nhất tiêu chuẩn. Có thể nói, tại trong bọn họ, tương lai là nhất định sẽ xuất hiện chúa tể giả đấy, bởi vậy, tiếp theo mỗi một cuộc trận đấu, cũng có thể là ở chứng kiến kỳ tích. Hoàn nên 16 vị dự thi tuyển thủ và bàn Ta đại biểu toàn bộ nhân loại người xem cảm tạ các ngươi sắp mang cho chúng ta phân khích trận đấu. Mặc tiểu hêm thai thanh âm truyền khắp toàn trường. Lập tức tiếng hoan hô lại lên một cái bậc thang. đương nhiên cũng có thể là bởi vì khán giả lệ rơi đầy mặt nghi đến, rút cuộc có hiện trường giải thích, rút cuộc không cần trở về lại nhìn phân tích. Mặc tiểu cung kính hướng bên người chung kết giả nói, miễn hạ, ngài có cái gì muốn nhiều những thứ này dự thi tuyển thủ nói lời sao? Chung kết giả cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói, cố gắng trận đấu, phát huy ra các ngươi xứng đáng thực lực, không cần keo kiệt năng lực của các ngươi. Một khi trận đấu không thể khống, Bụt Toạ đem tự mình ra tay kết thúc. Mặc Tiểu Nhan tỉnh sáng lên, nói: Cái này thật sự là quá tốt, đã có miệng Hạ cam Đoan, ta tin tưởng chúng ta trận đấu sẽ càng thêm đặc sắc kịch liệt. Chung kết giả ý tứ rất rõ ràng, chính là khiến cái này dự thi tuyển thủ buông tay làm, không cần cân nhắc tàn tật đối thủ những chuyện này, nếu như không thể không chế, hắn sẽ tự tay xử lý. Có một vị đạt tới chúa tể giả nhị giai đỉnh cấp cường giả đến thủ hộ trận đấu, đối với đám tuyển thủ mà nói, tính an toàn đương nhiên lớn nhiều lắm. Mặc Tiểu chuyển hướng màn ảnh, mỉm cười, nói: Tốt rồi, không chậm chế mọi người nhiều thời gian hơn phía dưới, chúng ta trận đấu sắp bắt đầu. Hôm nay đem tiến hành 8 cuộc tranh tài. Để cho chúng ta xem một chút, trận đầu, chính là từ tổ thứ nhất cái nào hai vị cho chúng ta mang đến đâu. Cực lớn trùm tia sáng ngút trời mà hạ thấp, bốn bức hình vẽ cũng tiếp theo xuất hiện ở Đại Liên Minh Trung Tâm Thể Dục Không Trung. Bốn bức hình vẽ đúng là Đại Lực Thần, Lang Hoàng Tề Mục, Độ Không Tuyệt Đối Bang Vũ, cùng với Thần Vương Rẽ ở. Mặc Tiểu Thanh âm lần nữa vang lên. Đầu tiên, ta đơn giản vì mọi người giới thiệu thoáng một phát tổ thứ nhất bốn vị tuyển thủ. Vị thứ nhất, Đại Lực Thần, đến từ Bắc Minh Đại Liên Minh, dị năng, lực lượng. Toàn bộ đại liên minh trung tâm thể dục lập tức như là bị điểm đốt bom nguyên tử bình thường, lập tức vang lên nhiệt liệt nhất hoan hô. Đại lực thần đi ra một bước, đưa tay hướng bốn phương khán đài phân biệt thăm hỏi. Mặc Tiểu Tiếp tục nói, đại lực thần chính là trung kết giả miệng hạ đệ tử thân truyền, kỳ thật thực lực mọi người tại trong trận đấu đã chứng kiến qua. Kỳ thật ta đặc biệt hy vọng hôm nay mở màn trong trận đấu, có thể có đại lực thần xuất hiện. Vị thứ hai, tề mục, đến từ Tây Minh Hắc Cám toàn thành, tên hiệu, Lang Hoàng, dị năng, hóa thú. Lang Hoàng tệ mục cũng tiến lên một bước, đi vào đại lực thần bên người, hắn ánh mắt lạnh như băng. Mơ hồ có thị huyết khí hơi thở từ trong cơ thể phát ra. Vị thứ ba, băng vũ cũng là chúng ta một tổ duy nhất nữ tính đến từ tây minh, chính là thế hệ trẻ thiên tài băng thuộc tính dị nam giả. Tiên hiệu độ không tuyệt đối. Băng vũ đúng là một vị mỹ nữ, một thân băng lam sắc trang phục đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn linh lung nhưng kết hợp có độ thân thể mềm mại hoàn mỹ phát họa màu lam tóc dài rối tung tại sau lưng, đôi mắt cũng đồng dạng là màu lam đấy, làn da trắng non như băng tuyết bình thường. Chẳng qua là nhìn xem nàng, đều có loại trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác. Nàng mà không biểu tình tiêu xái đến tề một bên người không có bất kỳ mặt khác bày tỏ vị thứ tư cũng là một tổ cuối cùng một vị dự thi tuyển thủ Zeus tên hiệu thần vương rất khí phách tên hy vọng ngươi cũng có thể đạt được đồng dạng khí phách trận đấu thành tích dị năng lôi điện lam tuyệt như mày hắn trong lòng có chút khó hiểu vì cái gì mặc tiểu giống như luôn luôn điểm nhắm vào chính mình tự như giống như mình cũng không có đắc tội qua nàng a phía dưới bắt đầu tiến hành tổ thứ nhất người dự thi trận đấu chỉnh tự rút ra dung tuyệt đối tiếp theo trận đấu bốn bức hình vẽ bỗng nhiên bắt đầu lói lên Phản phất có một cái cực lớn vòng xoáy tại dẫn dắt bọn chúng xoay tròn. Cùng trước rút ra thi đấu vòng tròn phân tổ lúc thời gian dài bất đồng, chẳng qua là chốc lát, bốn bức hình vẽ cũng một lần nữa xuất hiện. Có chút làm cho người ngạc nhiên chính là, cái này bốn bức hình vẽ vị trí rõ ràng cùng trước giống như lúc, chỉ có điều mỗi bức hình vẽ phía trên đều nhiều hơn rồi một con số. Đại lực thần hình vẽ bên trên là 1, Lang hoàng tệ mục là 2, Băng Vũ là 3, lang Tuyệt là 4. Căn cứ sớm đã tuyên bố thi đấu vòng tròn quy tắc, vòng thứ nhất chính là số 1 đối với số 2, số 3 đối với số 4, sau đó dùng cái này hướng về phía sau tuần hoàn. Đợt thứ hai là số 1 đối với số 3, số 2 đối với số 4. Một vòng cuối cùng là số 1 đối với số 4, số 2 đối với số 3. Hoàn thành 3 vòng tuần hoàn. Nói cách khác, hôm nay vòng thứ nhất trận đấu, đại lực thần đem chống lại Tề Mục, Lam Tuyệt đối thủ thì là Băng Vũ. Vận khí của hắn, tựa hồ tại tiến vào thi đấu vòng tròn về sau, rút cuộc đã đi đến tối thiểu là kế toán viên cao cấp theo như lời tốt nhất tình huống. Thứ hạng chấm dứt. Tiếp theo, chúng ta muốn nên đón trận đấu thứ nhất từ đại lực thần giao đấu Lang Hoàng Tề Mục. Mời nhị vị làm chuẩn bị mặt khác dự thi tuyển thủ tạm thời tiến vào khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi đại lực thần chậm rãi quay người nhìn về phía tề mục tề mục cũng đồng dạng chuyển hướng hắn từ dáng người nhìn lại hai người tại trong nhân loại đều tuyệt đối tính toán bên trên là tương đối cao lớn đấy nhất là đại lực thần rất có kia sư phó chung kết giả phong phạm lúc hai người đối mặt cái kia một cái chớp mắt lập tức toàn bộ trong sân dường như đều có vô số tia lửa bắn ra mà ra đại liên minh trung tâm thể dục đống nhiên vang lên tràn ngập kim loại cảm nhận tiếng âm nhạc trầm thấp mơ hồ phảng phất là chống trận võ đại động đại chiến sắp bắt đầu khúc nhạc dạo Lam tuyệt theo sau những người khác cùng một chỗ rơi xuống trận đấu đài, mang theo mặt nạ màu vàng kim, không có người xem tới được nét mặt của hắn. Mà trên thực tế, hắn lúc này biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Kỳ thật với hắn mà nói, giúp chúng ai cũng không trọng yếu. Trận một ngày giao đấu càng mạnh hơn nữa đối thủ, kỳ thật binh không có gì quá nhiều chỗ tốt. Nhiều tu luyện một ngày tổng không có khả năng lại để cho hắn có bay vọt về chất. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được hai đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người mình, quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy băng vũ phóng tới ánh mắt. Chương 438, Đại lực thần lực lượng. Lam tuyệt hướng nàng khẽ gật đầu. Bàng Vũ nhưng là xoay người rời đi, không dừng lại chút nào. Với tư cách đối thủ cạnh tranh, địch ý tựa hồ tại trận đấu trước khi bắt đầu cũng đã lan tràn ra rồi. Khu nghỉ ngơi cũng đồng dạng đi qua cải tạo, đem so với trước muốn trở nên xa hoa rất nhiều. Mỗi người đều có một trương phi thường thoải mái dễ chịu ra thật chỗ ngồi. Lam Tuyệt rất tự nhiên cùng luyện dược sư ngồi lại với nhau. Trận đấu thứ nhất đối với nàng mà nói cũng rất trọng yếu, mặc dù không có hắn thăm dự, nhưng có thể tại dưới đài đầy đủ quan sát hai vị đối thủ tình huống, là tiếp theo trận đấu đánh bại địch giành chiến thắng là tối trọng yếu nhất. Luyện dược sư mỉm cười, hướng hắn truyền âm nói: Vật ký không tệ a. Lam tuyệt nói, thuật nhìn là như vậy đấy. Hy vọng tề một có thể mang cho chúng ta một ít kinh hỉ. Luyện dược sư nói, ngươi đừng quên rồi, trận tiếp theo trận đấu, ngươi thì có thể đối diện với mấy cái này vui mừng. Bất quá, có thể tại đây một cuộc dùng đến, cho ngươi trước quan sát. Trận tiếp theo ngươi đối phó đứng lên cũng sẽ dễ dàng một chút. Lam tuyệt nhẹ gật đầu. Đây cũng là vì cái gì kế toán viên cao cấp trước sẽ nói kết quả tốt nhất là trận đầu giao đấu tiểu tổ trong trừ hắn ra bên ngoài yếu nhất băng vũ là tốt nhất thứ hạng. Thi đấu vòng tròn mỗi cái tiểu tổ đều chỉ có một người có thể đấu vòng sau. Cái này có nghĩa là mỗi một cuộc trận đấu đều là cuộc chiến sinh tử, đều muốn bảo đảm xuất hiện, nhất định phải muốn ba chiến toàn thắng. Thua trận một cuộc trận đấu, rất có thể cuối cùng đã bị đào thải. Bởi vậy, dù là chẳng qua là trận đầu, đều muốn chiến thắng đối thủ cũng phải là toàn lực ứng phó. Đại lực thần tại kế toán viên cao cấp phân tích trong cường đại như vậy, Lang Hoàng Tề Mục đều muốn chiến thắng hắn, không ra toàn lực là không thể nào đấy. Điều này cũng làm cho lại để cho Lam Tuyệt có thể tại trận đấu dưới đài thấy rõ ràng vị này Lang Hoàng thực lực có thể đạt tới như thế nào trình độ. Trận tiếp theo lại đối chiến Tề Mục thời điểm cũng liền muốn tương đối dễ dàng hơn nhiều. như vậy ưu thế cũng không phải là ai cũng có thể có được đấy. nếu như trận đầu là hắn giao đấu tề một, tình huống kia liền không giống nhau. giao đấu đại lực thần thì càng thảm một ít. bởi vì đều muốn chiến thắng đại lực thần, muốn xuất toàn lực liền biến thành lam tuyệt chính mình. đến lúc đó, vô luận có cái gì át chủ bài, hắn đều phải muốn toàn lực ứng phó dùng đến, mới có thể chiến thắng. lam tuyệt tuy rằng cũng không có nghĩ qua muốn đạt được cuối cùng quán quân, hoặc là cỡ nào tốt thứ tự, nhưng mục đích của hắn là tăng lên chính mình. Cái kia dĩ nhiên là muốn đem năng lực của mình tất cả đều thi triển đi ra, tại dưới áp lực nghiền ép bản thân tiềm năng mới được, có thể tiến vào thập lục cường đấy. Mỗi một vị đều là thiên tài dị năng giả, tại trẻ tuổi như vậy trình độ đạt tới cảnh giới như thế, ai cũng có đầy đủ thiên phú cùng nội tính. Lam Tuyệt cũng là như thế. Ba năm dừng lại, với hắn mà nói kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng chuyện xấu, đầy đủ lắng động, lại để cho hắn đem qua lại lĩnh ngộ hoàn toàn tiêu hóa. Hiện tại với hắn mà nói đã là một lần nữa bắt đầu, mà hết thảy đều tại hướng phía phát triển không ngừng phương hướng phát triển. Hán thiên Tài huyết dịch cũng đang đang bị không ngừng tích phát ra. Trên lôi đài, lúc này chỉ còn lại Đại Lực Thần cùng Tề Mục hai người, hai đại cường giả phân biệt lui ra phía sau đến lôi đài một bên, yên tĩnh cùng đợi so tài bắt đầu. Đại Lực Thần nhìn qua cũng không có thay đổi gì, nhưng Tề Mục ánh mắt lại rõ ràng sắc bén đứng lên. Đáy mắt ở chỗ sâu trong, phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Áp lực là động lực, cái này không chỉ là làm tuyệt cả thụ, Tề Mục cũng cũng giống như thế. Đối mặt Đại Lực Thần, cực lớn áp lực tâm lý đã bắt đầu lại để cho hắn bản thân chiến ý bành trướng mà ra. Từng đạo trùm kia sáng từ trận đấu bên bàn duyên phóng lên trời, dần dần hóa cung, cuối cùng tại trăm mét không trung hòa hợp một điểm, hào quang nở rộ, hóa thành một cái thật lớn màu vàng màn hào quang, đem trọn cái trận đấu đài hoàn toàn bao phủ ở bên trong, màu vàng màn hào quang hoàn thành bao phủ về sau lại dần dần trở thành nhạt, trở nên trong suốt, chẳng qua là như ẩn như hiện, lại để cho người ở phía ngoài có thể chứng kiến tình huống bên trong. tại đây màn hào quang bên trong, trận đấu đài giống như là bị ngăn cách tại một thế giới khác bên trong, thanh âm bên trong có thể truyền đi, phía ngoài thanh âm truyền không tiến đến, năng lượng thì là hoàn toàn ngăn cách đến rồi thi đấu vòng tròn giai đoạn. Trận đấu chuyên dụng vòng bảo hộ cũng rõ lộ ra đề cao đẳng cấp, tránh cho xuất hiện vòng bảo hộ bị phá tình huống. Mặc tiểu chuyển hướng Chung kết giả. Miễn hạ, trận đấu này ngài có ý kiến gì không? Chung kết giả nói, tiểu lực Am hiểu chính là thuần túy lực lượng, đi là nhất lực phá vạn pháp lộ tuyến. đều muốn chiến thắng hắn, ít nhất phải tại ở phương diện khác năng lượng cường độ bên trên áp đảo hắn phía trên mới có thể. Tên mục đến từ H cám toàn Thành, năng lực của hắn mặt ngoài nhìn qua rất cân đối, nhưng trên thực tế, Am hiểu nhất cũng là lực lượng. thuần túy lực lượng gặp gỡ không thuần túy lực lượng. Kết quả cơ bản không có quá biến hóa lớn, mặc tiểu gần người, nàng không nghĩ tới Chung kết giả phân tích như thế nói chúng tim đen, hơn nữa không chút khách khí tuyên bố đệ tử của mình tất thắng. Bất quá nàng phản ứng rất nhanh, lập tức nói, Miện Hạ đánh giá thật sự là một hồi thấy máu, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Đúng lúc này, điện tử âm hưởng triệt toàn trường, mỗi một vị người xem màn ảnh trước mặt cũng đều xuất hiện đến ngược lúc dấu hiệu. 3, 2, một, trận đấu bắt đầu. Giống, tề mục đống nhiên phát ra một tiếng nửa mặt lên trời gào thét, thân thể lập tức tăng vọt. Chẳng qua là trong nháy mắt liền hoàn thành Lang Nhân Biến Thân, hắn trên thân về phía trước một phụ, cải thành tứ chi rơi xuống đất. Ngay sau đó, nơi bả vai đột nhiên hướng lên nhất định, ám kim sắc hào quang chợt lưng mà ra, vốn là đã thập phần hùng tráng thân thể rõ ràng lần nữa tăng vọt vài phần. Đúng là trực tiếp liền hoàn thành lần thứ hai biến thân. Đối mặt Đại Lực Thần, hắn không dám có nửa phần giữ lại, không dùng trạng thái tốt nhất đối mặt rất có thể sẽ không có thi triển trạng thái tốt nhất cơ hội. Thân thể lần nữa bắn lên lúc, Lang Hoàng Tề Mục đã tựa như một đạo ám kim sắc tia trước bình thường, thẳng đến Đại Lực Thần đánh tới. Đại Lực Thần ánh mắt ngưng tụ đột nhiên về phía trước bước ra một bước, hắn một bước này bước ra, tất cả mọi người ánh mắt đều dường như hoảng hốt rồi thoáng một phát tựa như, tựa hồ một tòa nguy nga núi cao đang tạ nghiêng, chất phát tự nhiên nửa quay người, sau đó một quyền đánh ra. O n từ bên ngoài nhìn, cái kia nguyên bản mờ đi vòng bảo hộ tựa hồ đột nhiên lóng lánh rồi thoáng một phát, cũng đương theo lấy nhàn nhạt vù vù âm thanh xuất hiện, tựa hồ toàn bộ lôi đài đều trong nháy mắt này run rẩy lên như vậy. Lang hoàng tề mục đánh ra trước thân hình trên không trung đột nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó, một tiếng kịch liệt nổ vang tại trận đấu trên đài nổ vang. Tề mục phản ứng rất nhanh, khống chế được thân thể của mình hướng vào phía trong cuộn mình, sau lưng bộ lông hoàn toàn loại sáng, toàn thân dường như đoàn đã thành một cái bóng. Lúc lực lượng kinh khủng kia nương theo lấy khí bạo xuất hiện thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên biến nhẹ, tựa như một viên lực đàn hồi bóng bình thường bay ngược mà ra, bay thẳng đến nơi xa vòng bảo hộ bay đi. Phanh một tiếng, Tề mục thân thể đụng vào vòng bảo hộ bên trên, lại bắn ngược mà quay về, hơn nữa dùng tốc độ nhanh hơn hướng phía đại lực thần nào tới. Tinh diệu giảm bất lực phương pháp." Mặc Tiểu Than thở nói ra. Đây là giải thi đấu bắt đầu đến bây giờ? Vị thứ nhất chính diện ngăn cản đại lực thần công kích còn có thể tiếp tục so tài người. Rất rõ ràng, hắc ám tòa thành phương diện cũng ở đây nghiên cứu đại lực thần phương thức chiến đấu, hơn nữa nghĩ tới một ít đối sách. Chính như trung kết giả châu nói như vậy, đơn thuần lực lượng, đại lực thần không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đấy. Tại ở một phương diện khác làm được cực hạn, nếu so với cân đối cường giả càng thêm đáng sợ. Nhưng cân đối đồng dạng cũng có cân đối chỗ tốt, ít nhất tại tốc độ nhanh nhẹn bên trên, lang hoàng rõ ràng muốn chiếm cứ lớn hơn ưu thế. Mật lực giảm bất lực, hơn nữa bản thân cường đại phòng ngự, lang hoàng tự cấp chính mình tìm cơ hội. Hắn muốn bằng mượn tốc độ cùng lực lượng kết hợp cùng đại lực thần của nhau, tựa như đạn pháo bình thường vọt tới đại lực thần trước người lang hoàng. hữu chảo đột nhiên tỏ ra, trói mắt màu vàng lang chảo thẳng đến đại lực thần vào đầu bắt rơi. Theo hắn bị đánh bay ra ngoài, lại đến bắn ngược mà quay về phát động công kích, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là tại tốc độ ánh sáng giữa hoàn thành. Thậm chí đại lực thần anh ra năm đấm cũng còn không có thu hồi, công kích của hắn liền đã đến. Trong đó hai cây lang chảo cố ý thoáng rửa vào tiếp theo chút ít, trực chỉ đại lực thần con mắt. Đại lực thần coi như là một thân kim loại, phòng ngự không gì sánh kịp, nhưng ánh mắt của hắn. Đại não cũng giống nhau là nhược điểm của hắn. Lang Hoàng Tề Mục thậm chí cân nhắc đến rồi đại lực thần phong ngự kinh người nhân tố ở bên trong. Một kích này có thể nói hoàn toàn là tại trong kế hoạch đấy. Đại lực thần cũng không có bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện công kích mà chảy lộ ra bất luận cái gì vẻ khiếp sợ, đứng ở nơi đó vững vàng bất động như trước. Mui nga giống như núi cao, chém ra năm đấm cũng không có thu hồi mà làm mở ra thành trưởng, ngang quét tới. Tề Mục cái kia giống giống như là đạn pháo thân thể đột nhiên động một cái, rõ ràng tại như thế cao tốc dưới tình huống biến ảo thân hình tựa như lang không trồng cây chuối, lang chảo thế công không thay đổi. Nhưng thân thể nhưng là một cái trước lột mẹo, đơn giản chỉ cần tránh được đại lực thần một trường này. Kỹ xảo chi tinh diệu, làm cho người xem thế là đủ rồi. Nhất là tại nó như thế thân thể khổng lồ làm ra như vậy tinh tế tỉ mỉ động tác, càng là làm cho người khiếp sợ không hiểu. Bất quá, thân hình của hắn đúng là vẫn còn nhận lấy ảnh hưởng, đại lực thần một trường này mang theo phóng đáng khí lưu, thổi nhẹ thân thể của hắn thoáng độ lệch rồi thoáng một phát, mắt thấy công kích muốn thất bại. Nhưng vào lúc này, trên một chém ra cánh tay phải cốt cách đột nhiên chấn động đùng rung động, rõ ràng cứng rắn dài hơn đi ra một xích, lang chảo lạnh lạnh, công kích không thay đổi. Một cái này, hắn cân nhắc qua rồi rất nhiều khả năng phát sinh tình huống, hơn nữa tề mục vô cùng rõ ràng mình ở thuộc tính bên trên nhưng thật ra là bị đại lực thần khất chế đấy, cho nên, đều muốn đánh bại địch giành chiến thắng, rất có thể chính là rất ngắn ngủi trong thời gian mới có thể làm được. Bởi vậy, trong trận chiến đấu này, hắn căn bản cũng không có nửa điểm thăm dò, vừa lên đến liền dùng ra toàn lực. Đại lực thần lúc trước không hề động tay trái đột nhiên hướng trên mặt đất làm ra cái hư đập động tác, chuẩn xác mà nói, là ở hắn tay phải chém ra thời điểm, động tác này cũng đã làm ra. Bởi vậy, mắt thấy lang chảo tới người, Thân thể của hắn đột nhiên như là đạn pháo bình thường bắn người dựng lên. Lang hoàng một trảo hay vẫn là chộp chúng, nhưng cũng không có chộp vào đầu lâu của hắn bên trên, mà là chộp vào sau lưng. Đại lực thần thân thể cái này xung lên, lực lượng tự lớn, mang thể một thân thể lật nghiêng mà ra, mà đại lực thần phía sau mình y phục cũng ở đây hắn lang trảo hạ đống nhiên vỡ tan, lộ ra màu đồng cổ da thịt, sau lưng cũng bị kéo lê rồi năm đạo bệnh ngân. Bất quá, cũng liền không hơn rồi. Lang hoàng mạnh mẽ như vậy lực phá hoại, nhưng là không cách nào đối với thân thể của hắn sinh ra càng lớn phá hư hiệu quả. Chương 439 ba lần biến thân VS Kim Cương Phục Ma. Đại lực thần một mực bay lên 0. mét, mới trên không trung dừng lại. Hai tay làm ra một cái hướng phía dưới hư đập động tác. Nhìn qua, hắn động tác tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng có loại tuân theo thiên địa pháp lý bình thường cảm thụ. Toàn bộ trận đấu đài xuất hiện lần nữa rồi âm thanh vụ vụ, thậm chí so với vừa rồi càng thêm cường thịnh. Tế Mộc chỉ cảm thấy dường như hướng trên đỉnh đầu có một tòa núi cao rơi xuống bình thường. Muốn đem chính mình rơi đập. Lúc này đây, hắn nhưng không có lại giảm bất lực, bởi vì từ trên trời giáng xuống công kích, tránh cũng không thể tránh. Lật nghiêng trong hắn đông nhiên rơi xuống đất, lại đột nhiên bắn lên, một đôi lang chảo giơ lên cao tại hướng trên đỉnh đầu, 10 cây móng đuốc sắc bén vậy mà hợp hai là một, hóa thành một chuôi sắc bén như mũi nhọn lưỡi dao sắc bén, cả người càng là tựa như con quay bình thường cấp tốc xoay tròn kéo lên. Đúng là đón đại lực thần công kích xuống tới. Tiếng gõ sát chói hai tiếp theo xuất hiện, có thể thấy rõ ràng, tại tê một cái kia mũi nhọn giống như lưỡi dao sắc bén lối vào, đúng là lập tức là hơn ra tầng một màu đỏ, kinh khủng khí lưu tiếp theo tiết rơi, ầm ầm nện trên mặt đất. Như vậy mạnh mẽ siêu cấp hợp kim lôi đài, đúng là cứng rắn bị đánh ra rồi hai cái phóng đại trưởng ấn. trên bầu trời đại lực thần tựa như kim thân la hán bình thường nhưng mà tề một lúc này đây lại chính là tại loại trình độ này trong công kích ngang nhiên lao ra trên người hắn bộ lông đã biến thành chói mắt màu vàng phảng phất là chính thức lang hoàng hàng lâm bình thường dùng vạch trần mặt đây chính là hắn dùng kỹ xảo mặc dù đang lao ra đại lực thần công kích về sau tốc độ đã có chỗ suy giảm nhưng trăm mét khoảng cách đối với hắn bực này cường giả mà nói cuối cùng chỉ là một cái thoáng tức thì lập tức mà thôi đi vào đại lực thần bên cạnh thân hắn lập tức một cái là mình liền vây quanh rồi bên cạnh một đôi lang chảo lần nữa hướng phía Đại Lực Thần đâm tới lúc này đây nhưng là hai móng khép lại ở một chỗ như trước bảo trì trước mũi nhọn ngọn gió giống như tư thế Đại Lực Thần thân thể một bên một trường đánh ra hắn động tác vĩnh viễn là như vậy đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu người sáng suốt đều nhìn ra được tại tốc độ bên trên hắn đúng là không bằng Lang Hoàng đấy nhưng Lang Hoàng Tề một lại muốn làm rất nhiều chuyện mới có thể cho mình kiến tạo một lần công kích cơ hội mà lực lượng tuyệt đối lại làm cho Đại Lực Thần tại trong chốc lát có thể làm ra phản ứng Tề một thân thể hướng phía dưới chầm xuống đồng thời một cái gai hướng toàn thân lần nữa xoay tròn, tựa như con quay bình thường vây quanh khác một bên, công hướng Đại Lực Thần. Đại Lực Thần hừ lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên hướng lên đánh ra một trường, thân thể của hắn lập tức lập tức tiết hơi, không bố cực kỳ lực lượng, đồng dạng có thể cho hắn ở đây trong thời gian ngắn đem tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến một cái đáng sợ tình trạng. Tê một mắt nhìn mình công kích mạnh nhất muốn rơi vào đối phương trên người, có thể Đại Lực Thần lại chính là bằng vào lực lượng lại một lần kéo ra khoảng cách, hung hăng nện trên mặt đất. Sau đó hắn liền thấy được Đại Lực Thần đánh ra bàn tay, lực lượng kinh khủng, lại một lần đập vào mặt. Mặc tiểu giải thích đang tiếp tục. Thoạt nhìn, Lang Hoàng là tìm đến rồi một ít đối kháng đại lực thần siêu cấp lực lượng phương thức. Nhưng mà hắn đối kháng nhưng như cũ cố hết sức. Tiếp tục như vậy, hắn tiêu hao muốn vượt xa đại lực thần. Nếu như không thể tìm được cơ hội thích hợp, chỉ sợ sẽ ở này tiêu so sánh phía dưới rơi vào hạ phong. Nàng nói đã xem như luyện chuyển rồi, cũng nên cho hắn cám tỏa thành một ít mặt mũi. Đại lực thần phương thức chiến đấu rất đơn giản, kéo ra khoảng cách rất xa cho người một quyền hoặc là một trường. Kinh khủng man lực sẽ hơi nén hình thành trực tiếp nhất cự ly xa toàn bộ phương vị công kích là ngươi tránh cũng không thể tránh, hoặc là ngươi giảm bất lực, hoặc là ngươi liền dội cứng. hắn thậm chí căn bản cũng không quan tâm tề mục dùng gạch chân mặt. ngươi phá chứ sao? dù sao ngươi xông lại cũng không có bất kỳ cơ hội. chiến đấu duy trì liên tục, tề mục tốc độ đã bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. đối với đại lực thần lực lượng kinh khủng ngăn cản đứng lên cũng là càng phát ra khó khăn. cho dù là người bình thường đều có thể nhìn ra được, lại tiếp tục như vậy xuống dưới. hắn muốn bởi vì năng lượng tiêu hao quá độ mà thua trận trận đấu này. đúng lúc này, đột nhiên, tề mục trong hai tròng mắt đột nhiên hiện lên một vòng huyết quang. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, trên người bỗng nhiên dâng lên tầng một quang diễm. Nguyên bản lần thứ hai sau khi biến thân thân thể khổng lồ đột nhiên như là hướng vào phía trong áp xúc bình thường, rõ ràng rút nhỏ một vòng, trên người cái kia từng đám cây màu vàng bộ lông bỗng nhiên bốc cháy lên, phát ra tầng một huyết quang. Ba lần biến thân, Mặc tiểu nghẹn ngào kêu lên. Hóa thú dị năng giả ba lần biến thân ý vị như thế nào? Có nghĩa là pháp tắc chi lực ga chỉ có chúa thể giả mới có hoàn thành ba lần biến thân khả năng, tê mục lại có thể ba lần biến thân đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không phải là nguyên vẹn ba lần biến thân, chung kết giả thanh âm bình tĩnh tiếp theo chuyển đến. Tầng một chói mắt huyết quang lập tức lan tràn đến tề mục cả người bên trên, làm hắn rút nhỏ một vòng thân hình hoàn toàn biến thành rồi màu đỏ như máu. Đại lực thần rất xa một trưởng đánh ra, lúc này đây, hùng hậu trưởng phong rơi vào tề mục trên người, vậy mà như là bị thiêu xuyên rồi bình thường, không thể đưa hắn đập bay đi ra ngoài. Tề mục trên thân chậm rãi thẳng lên, tiếp theo trong nháy mắt, bỗng nhiên hóa thành một xóa sạch huyết quang, cơ hồ là như là di chuyển tức thời bình thường, trực tiếp xuất hiện ở đại lực thần trước mặt một chảo chém ra, trực tiếp đánh vào đại lực thần trên lồng lực. đợi chiến khu. luyện dược sư hướng lam tuyệt truyền âm nói, đây chính là lang hoàng tề một lá bài tẩy. loại này thi đấu vòng tròn, thua trận bất luận cái gì một cuộc, cũng rất khả năng có nghĩa là bị loại bỏ rồi. cho nên hắn không thể thua, đem hết toàn lực. bất quá hắn loại phương thức này hẳn là bằng vào tiêu hao đến để thăng chính mình chiến lực. vật khí của ngươi thật sự là không tệ. nếu như ngươi hôm nay gặp phải là hắn, đều muốn thủ thắng chỉ sợ không có bất kỳ cơ hội. lam tuyệt khòe miệng toát ra một tiếng nghiền ngẫm mỉm cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng? coi như là hắn không cần cái này ba lần biến thân, ta liền có cơ hội sao? luyện dược sư mắt trắng không còn chút máu, lá bài tẩy của ngươi chỉ sẽ so với hắn thêm nữa, sẽ không so với hắn ít. trận đấu trên này, Hùng tráng đại lực thần rõ ràng bị Tề Mục một, một trưởng này đập hướng về phía sau rút lui ra 78 bước mới đứng vững thân hình, chống ngực cũng rõ hiện ra phát hiện ra một cái lõm. từ trận đấu bắt đầu đến bây giờ, Lang Hoàng Tựa Hồ lần thứ nhất chiếm cứ ưu thế. Tề Mục hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, giống như là hai miếng hồng bảo thạch bình thường nhấp nháy tỏa ánh sáng, một trưởng đập lui lại lưu thần. Hắn mãnh liệt lần nữa vọt tới trước, một đôi lang chảo đồng thời chém ra, chụp về phía Đại Lực Thần Đầu. Hắn biết rõ, thân thể kim loại hóa Đại Lực Thần đã không thể xưng là nhân loại rồi, đều muốn chiến thắng hắn, nhất định phải muốn công kích đầu góc của hắn mới được. Đại Lực Thần một mực thập phần bình tĩnh, anh mắt đột nhiên trở nên long lanh đứng lên, lõm ngực lập tức phục hồi như cũ, tần một nhàn nhạt màu gỉ xét sắc khí lưu từ trong cơ thể hắn bốc lên mà ra. Hắn vậy mà cũng có hậu thủ sao? Tại cường đại như vậy lực lượng đồng thời, rõ ràng còn có thể càng mạnh hơn nữa. Đại lực thần chân trái đột nhiên trên mặt đất một đập, lập tức, toàn bộ đại liên minh trung tâm thể dục đều kịch liệt chấn động run lên một cái, tựa như địa long trở mình bình thường. Ngay sau đó, trên người hắn toát ra màu gỉ sét sắc khí lưu bổng nhiên tăng lên, tại trong chốc lát hóa thành ám kim sắc, tựa như một cái màn hào quang bình thường bao phủ tại trên người hắn. Đông, t một hai móng đánh vào cái kia ám kim sắc trên màn hào quang, vậy mà như là vỗ chúng một cái chuông khổng lồ bình thường, phát ra kịch liệt tiếng nổ vang. Cái kia cường đại sóng âm làm trận đấu trung quanh đài vòng bảo hộ nổi lên từng vòng mãnh liệt rung động. Mà tên một mình cũng bị chấn động hướng về phía sau rút lui rồi một bước, toàn thân kịch liệt run rẩy thoáng một phát, hiển nhiên là nhận lấy sóng âm ảnh hưởng. Kim Trung Cháo Lam Tuyệt cùng luyện dược sư cơ hồn là trăm miệng một lời lên tiếng kinh hô. Kim Trung Cháo, Thượng Nguyên Trung Hoa Cổ Võ, một loại phòng ngự siêu cường cổ võ năng lực. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, loại này Thượng Nguyên Cổ Võ vậy mà sẽ xuất hiện tại đại lực thần vị này, Bắc Minh Đại Liên Minh dòng chính truyền nhân trên người. Một gã cải tạo dị năng giả vậy mà dùng ra rồi cổ võ, điều này thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi rồi. Đứng thẳng Đại lực thần dùng kim trung cháo phòng ngự ở lang hoàng huyết lang thế công, tiếp theo tiến lên một bước, một quyền vung ra. Một quyền này, cùng trước hắn tất cả công kích đều có khác hẳn chỗ bất động. Lúc trước công kích tuy thanh thế to lớn, nhưng bao phủ toàn trường. Mà một quyền này vung ra, đại lực thần toàn thân nhìn qua đều làm cho người ta một loại tường hòa cảm giác, có thể tại tường hòa bên trong, lại có không giận mà uy. Một quyền vung ra, nắm đấm mặt ngoài hoàn toàn hiện lên ám kim sắc, một đạo ám kim sắc cổ sáng cũng tiếp theo mãnh liệt bắn mà ra, đại lực thần sau lưng, có ánh sáng ảnh như ẩn như hiện, còn kèm theo trầm thấp phạn sướng âm thanh xuất hiện. Tề Mục chỉ cảm giác mình thân thể không khí chung quanh đột nhiên kiềm chế, tựa như một cái cực lớn lồng giam kiểm chế chính mình. Không đợi hắn làm ra đột phá, chính diện ám kim sắc hào quang đã đến vụ cận. Hắn khả năng song trưởng khép lại, ngăn tại trước người, toàn thân huyết quang bắn ra. Với anh, Tề bay ngược mà ra. Lúc này đây, cũng không lại là giảm bất lực rồi. Thân thể của hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào vòng bảo hộ bên trên, lại lập tức bắn ngược, nện trên mặt đất, toàn thân đúng là hoàn toàn lâm vào mặt đất siêu cấp hợp kim bên trong, kim cương phục ma quyền, lam tuyệt không khỏi lần nữa kinh hô, chẳng qua là lúc này đây hắn nhưng chỉ là truyền âm đến làm cho luyện dược sư nghe được mà thôi kim trung cháo kim cương phục ma quyền tất cả đều là tương đối thượng thừa thượng nguyên cổ võ rõ ràng tất cả đều xuất hiện ở đại lực thần trên người hơn nữa nhìn đi lên đại lực thần đã đem cái này hai loại cổ võ cùng bản thân dị năng hoàn toàn thông hiểu đạo lý rồi thật sự có vài phần kim cương phục ma uy thế Luật át chủ bài hắn hiển nhiên còn muốn so với lang hoàng tể một hùng hậu nhiều đồng dạng là tổ thứ nhất thành viên tại một vòng cuối cùng chính mình liền đem đối mặt cường giả như vậy Lam Việt chỉ cảm thấy trong lòng ngực chiến ý lập tức hừng hực bốc cháy lên. Hắn cũng không e ngại đại lực thần cường đại, hắn lại làm sao không có thuộc về lá bài tẩy của mình? Xem ra có chút không muốn bại lộ đồ vật, cũng nhất định phải bại lộ. Thân là hoa minh người, chẳng lẽ tại cổ võ phương diện còn có thể bại bởi một cái bắc minh người sao? Trong lòng ngực hào khí tỏa ra, Lam tuyệt ánh mắt cũng tiếp theo biến đổi. Luyện dược sư có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng không có nói cái gì nữa. Lúc tê một từ trên mặt đất miễn cưỡng bỏ lúc thức dậy, trên người huyết quang đã tàn đi, hơn nữa nhanh chóng khôi phục thành hình người. Treo tơ máu khỏe miệng toát ra một nụ cười khổ, hướng đại lực thần nhẹ gật đầu, ta thua rồi. Đại lực thần lúc trước sẽ không có truy kích, hiển thị rõ cường giả phong phạm, hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng không lên tiếng, quay người mà đi. Chương 440, yếu nhất một cái. Trận đấu thứ nhất tiến hành thời gian cũng không dài, từ bắt đầu đến chấm dứt, bất quá mấy phút đồng hồ mà thôi, lại làm toàn trường 10 vạn người xem lặng ngắt như tờ. Đây mới là cấp cao nhất đối chọi a. Mỗi nhất kích đều tác động lấy toàn bộ đại liên minh trung tâm thể dục, nhất là đại lực thần cái kia tựa như thiên thần bình thường ngang nhiên công kích càng là làm cho người ta một loại lực rút núi này khí cái thế phong phạm Mặc tiểu thở dài một hơi, cung kính hướng bên người Chung Kết giả nói, Miện Hạ nói đúng, thuần túy lực lượng quả nhiên cường đại. Chung Kết giả cười nhạt một tiếng, nhưng lại không nói thêm gì, hoặc là giải thích cái gì. đối với mình đệ tử năng lực, hắn đương nhiên không nguyện ý quá nhiều giới thiệu. Tổ thứ nhất trận đấu thứ nhất chấm dứt, ngay sau đó dĩ nhiên là là trận thứ hai. Bang Vũ từ đợi chiến khu đứng người lên, liền nhìn cũng không nhìn Lam Tuyệt, liếc, liền thẳng hướng phía trận đấu đại phương hướng đi đến. nhưng mà, từ nàng hơi có vẻ cứng ngắc bộ pháp ở bên trong, Lam Tuyệt nhìn ra được. Nàng hiển nhiên là bị vừa rồi trận này so đấu rung động. Rất rõ ràng, cái này một tổ bên trong đại lực thần thực lực siêu cường đã đã trở thành bản tổ đấu vòng sau lớn nhất đứng đầu. Lam Tuyệt cũng tiếp theo đứng người lên, luyện Dược sư nói, cố gắng lên. Lam Tuyệt mỉm cười, ta nhất định sẽ tại bán kết với người gặp nhau. Nói xong câu đó, hắn ngẩng đầu mà bước hướng phía trận đấu quá phương hướng đi đến. Luyện Dược sư nhìn xem bóng lưng của hắn không khỏi hơi có chút sững sờ, hắn rõ ràng đã thấy được đại lực thần cường đại, lại vẫn có thể nói ra những lời này đến, chẳng lẽ nói, hắn thật sự có tin tưởng có thể chiến thắng đại lực thần hay sao? nếu có đương nhiên là tốt làm tuyệt người nhẹ nhàng lên đài không có quá lâu sức tưởng tượng cũng không có khoe khoang tại mặt nạ màu vàng kim thấp thoáng xuống càng là không ai có thể chứng kiến mặt mũi của hắn miễn hạ ngài cho rằng trận này kết quả của cuộc so tài thì như thế nào đâu mặc tiểu hướng chung kết giả hỏi chung kết giả lạnh nhạt nói nếu như mỗi một cuộc trận đấu đều sớm biết kết quả ta muốn sẽ ảnh hưởng mọi người quan sát hứng thú trận này khó mà nói mặc tiểu lập tức nở nụ cười miễn hạ nói đúng căn cứ tư liệu của chúng ta đến từ tây minh độ không tuyệt đối vũ Tại băng thuộc tính dị năng khống chế có thể nói là đương kim giới dị năng cực hạn được rồi. Zeus dị năng là lôi điện, hơn nữa là song thuộc tính. Hai người đều cũng coi là nguyên tố loại dị năng người nổi bật. Trung kết giả nói, vậy ngươi nhìn, bọn hắn ai có thể chiến thắng đâu? Mặc Tiểu Do dự một chút về sau, nói, hẳn là Zeus. Trung kết giả nói, vì cái gì? Mặc Tiểu mỉm cười, Zeus cùng Hải Hoàng là hảo huynh đệ. Ta đây là bang thân bất bang lý nha. Những lời này từ nàng một cái tiểu cô nương trong miệng nói ra, chỉ sẽ dẫn phát khán giả mỉm cười thân thiện. Cũng không phải là sao? Rẽ chính là bốn thần quân trong một thành viên. Chung kết giả nói, vậy muốn xem hắn có như thế nào lá bài tẩy, hắn là thập lục cường ở bên trong, tu vi yếu nhất một cái. Hy vọng hắn có thể trình diễn kỳ tích, yếu nhất một cái. Mặc tiểu ngần người, nàng hiển nhiên cũng không biết Lam Tuyệt tu vi rất xuống sự tình. Chung kết giả nói, mọi mắt mong chờ a. Lam Tuyệt đối diện, băng vũ cũng đã lên trận đấu đài, khí chất của nàng lạnh như băng, yên lặng nhìn xem Lam Tuyệt, không nói một lời, nhưng trên người tản mát ra năng lượng khí tức lại tựa như tùy thời cũng có thể buộc phát hung thú bình thường. Lam Tuyệt thở sâu. Ánh mắt thâm sâu nhìn qua đối diện, tại Tu Vi bên trên, hắn và đối thủ có tuyệt đối trinh lệnh. Hơn nữa hắn không có khả năng tại trận đấu này trong liền đem lá bài tẩy của mình đều sốc lên. Nếu không, đằng sau trận đấu còn thế nào tiến hành? Hơn nữa chỉ có tại có áp lực trong trận đấu mới có thể càng thêm kích phát bản thân tiềm năng. Cho nên hắn từ đầu đến cuối liền định bằng vào kiểu cấp nhị giai Tu Vi cùng đối thủ đối chiến. Trận đấu bắt đầu. Điện tử âm hưởng lên, tuyên bố cái này trận thứ hai so tài bắt đầu. Bang vũ tay phải vung lên, lập tức. Một mảnh xương trắng từ trong cơ thể nàng hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra, xương trắng lập tức tràn ngập. Tựa như sóng to gió lớn bình thường, hướng phía Lam Tuyệt bên này bắt đầu khởi động mà đến. Băng Vũ thân hình của mình thì là lập tức biến mất ở đằng kia xương trắng bên trong. Lam Tuyệt ánh mắt nhất động, tay phải bỗng nhiên chém ra, từng đạo màu xanh lam điện quang giăng đầy, hóa thành lưới điện xuất hiện ở hắn phía trước. Từng tiếng tiếng nổ mạnh vang lên theo, đúng là từng miếng băng truy không biết lúc nào từ Băng vụ bên trong bắn ra, bị Lam Tuyệt lưới điện đánh nát. Băng vụ trong lần chứa nồng đậm băng thuộc tính năng lượng, mà ở Lam Tuyệt cảm giác bên trong Băng vũ giống như là hoàn toàn sắp nhập vào cái này. Băng vũ bình thường, căn bản cảm ứng không đến nàng, cụ thể vị trí. Lam tuyệt cũng không bối rối hai tay nâng lên, hướng phía trước đánh ra. lập tức, đậm đặc lôi điện chấn động đống nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Từng đạo xa điện ầm ầm nổ vang, lập tức bao phủ toàn bộ trận đấu đài. Phải biết rằng, bây giờ trận đấu đài nếu so với trước lớn hơn rất nhiều, cho nên lúc lôi điện chi xâm bao phủ toàn bộ trận đấu đài thời điểm, hay vẫn là vô cùng kinh người. Băng vũ tại lôi điện trong tung hình, từng đạo điện quan vặn vẹo lên cùng băng vũ tiếp xúc ở một chỗ. trong chốc lát. Nguyên bản trắng đóa băng vụ đều bị phủ lên đã thành màu xanh lam. Toàn bộ trận đấu đài trở nên dị thường sáng lạ. Lam tuyệt trên người điện quang lóe lên, trong chốc lát biến mất tại lôi điện chi xâm ở bên trong, hắn cũng không thấy bóng dáng. Phần này năng lực tại hắn và nguyệt chi thiên sứ Sư dị ẹn giao thủ thời điểm cũng không có dùng đến qua. Lúc này mới là lần đầu tiên sử dụng. Từng tiếng sấm sét không ngừng tại băng vụ trong nổ vang, băng vụ bắt đầu khởi động, lôi điện tung hành. Trong lúc nhất thời, trận đấu trên đài đúng là một mảnh hào quang lập lòe, căn bản không thấy rõ lắm bọn hắn giao thủ tình huống. Băng vụ tại lôi điện anh kích hạ dần dần tản ra nương theo lấy một tiếng nổ vang, hai đạo thân ảnh cũng rút cuộc xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Lam tuyệt tưởng tượng vô căn cứ tại giữa không trung, từ biểu hiện ra nhìn không ra tình huống của hắn. Bang vũ thì trên mặt đất, tại nàng dưới chân, hơn nhiều một vòng băng lam sắc quần sáng, còn sáng vang lên trình làm một cái cái gai nhọn hình dáng, phàm là có lôi điện đến trước người của nàng cách đó không xa, đều bị tầng một màu lam vầng sáng bắn ra. Lúc này bang vũ, hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu lam, trong tay hơn nhiều một thanh trường mâu, trôi kia trường mâu là màu xanh đậm đấy, ước chừng một trượng dài. Băng Vũ trong tay trường mâu chỉ phía xa trên bầu trời lam tuyệt, khí tức không ngừng bay vút lấy. Lúc trước giao thủ hiển nhiên đều là thăm dò, chiến đấu chân chính giờ mới bắt đầu. Lam Tuyệt trung quanh thân thể màu xanh lam lôi điện bắt đầu biến sắc, thoáng qua giữa liền biến thành màu vàng, kỹ càng màu vàng lưới điện đưa hắn bao phủ ở bên trong, toàn thân đều tản ra chói mắt kim quang, giống như là một vòng thái dương treo cao tại bên trên bầu trời, tản ra nóng bỏng hào quang. Băng Vũ hừ lạnh một tiếng, dưới chân quần sáng nhiên hào quang tỏa sáng, vô số băng truy lập tức tại nàng trung quanh thân thể ngưng kết thành hình, thẳng đến lam tuyệt phương hướng bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, trong tay nàng Trường Mâu không có phát động công kích, ngược lại là đông nhiên chọc vào trên mặt đất. Từng một băng lam sắc lập tức hướng phía xa xa lan tràn ra, băng lam sắc mặt ngoài tản mát ra nhàn nhạt màu trắng vâng sáng. Trận đấu trên đài nhiệt độ đang giảm xuống. Mặc Tiểu lập tức nói ra, tiếp theo, một cái cực lớn nhiệt độ cho thấy hiện tại đại liên minh trung tâm thể dục bên trên bầu trời. Chẳng qua là cái này trong chốc lát, trận đấu trên đài nhiệt độ cũng đã hạ thấp đến rồi dưới âm 80 cấp bậc, nhưng lại tại thẳng tắc trượt. Độ không tuyệt đối không hổ là độ không tuyệt đối. Mặc dù đối với tại đỉnh cấp dị năng giả mà nói, nhiệt độ ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, thế nhưng cũng phải nhìn là cái gì phạm vi đấy. Nếu như nhiệt độ rất xuống quá nhiều, vẫn sẽ có ảnh hưởng. Nhưng là đúng lúc này, Lam tuyệt từ trên trời giáng xuống, bản thân tựa như một đạo màu vàng lôi điện, thẳng đến băng vũ điện bắn đi, mang theo lừng lây khí thế, phản phất muốn một lần là xong. Băng vũ không sợ chút nào, đối mặt băng truy tại lôi điện trong pha toái, nàng toàn thân thân hình đột nhiên cất cao thêm vài phần, sau lưng một đạo cực lớn băng lam sát thân ảnh hiện ra rõ ràng, vậy mà nhìn qua cùng nàng giống như lúc, lại hoàn toàn là băng nguyên chay ngưng kết mà thành. Cái này thân cao 3 mét băng vũ cầm trong tay trường mâu, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, hướng phía không trung lam tuyệt nên đón tiếp lấy. Oanh! Kịch liệt nổ vang trên không trung nổ vang, vô số lạnh phấn tử trên trời giáng xuống, băng nguyên bản tay trắng non trong lạnh mâu nổ nát vụn, nhưng lam tuyệt lao xuống xu thế cũng bị ngăn chặn. Từng đạo ánh sáng màu lam đột nhiên không hề báo hiệu từ mặt đất rút lên, lập tức sắp bị ngăn cản dừng lại lam tuyệt bao phủ trên không trung. Băng chi tù lung. Lam tuyệt hừ lạnh một tiếng, trên người điện quang mãnh liệt bắn, vô số lôi điện bỗng nhiên từ trên người hắn lần nữa bắn ra mà ra, lúc này đây lôi điện chi xâm bỗng nhiên biến thành màu vàng, bao phủ toàn trường, mà chính hắn cũng nương theo lấy cái này màu vàng lôi điện lại một lần biến mất, băng chi thủ lung không có hiệu quả, băng vũ ánh mắt khẽ nhúc đít, nàng rất rõ ràng, từ trận đấu bắt đầu đến bây giờ, trên thực tế đối thủ cùng nàng cũng không có chính thức liều mạng qua một lần, nhìn qua lừng lấy công kích, kỳ thật đều là một kích tương lui, căn bản không có đầy đủ tiếp xúc, hơn nữa nàng cũng mơ hồ cảm giác được công kích của đối thủ lực tuy rằng rất mạnh, nhưng năng lượng cường độ cùng mình nhưng vẫn là phân biệt cách đấy, phát hiện này lập tức để cho nàng tin tưởng tăng nhiều. tại trận đấu trước, nàng tự nhiên cũng là nghiên cứu qua lam tuyệt tình hôm đấy. từ trước hắn trận đấu thu hình lại đến xem, vị này được xưng thần vương gia hỏa, thực lực sát thực hẳn là bản tổ yếu nhất một cái. băng vũ triển khai, tay kéo trường mâu, thân thể mềm mại giống tựa như tia chớp lướt đi, cuồng phóng bao tuyết cũng theo nàng vọt tới trước đông nhiên bộc phát ra. đã là nhiệt độ siêu thấp trận đấu trên đài, đột nhiên nổi lên mỗi một mảnh bông tuyết đều tựa như lưới dao sắc bén bình thường, bọn chúng tại lôi điện trong kích động, cũng không lại phá toái, bọn chúng giống như là băng vũ con mắt bao trùm toàn trường. Nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống, đã hạ thấp đến rồi dưới âm 100 cấp bậc. Nhiệt độ thấp làm lôi điện tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, biến hóa không lại như vậy nhanh chóng. Đúng lúc này, đột nhiên, tất cả lôi điện kiềm chế thành một cỗ, cũng dẫn dắt bao tuyết tựa như vòi rồng bình thường hướng phía trung ương hội tụ mà đi. Băng Vũ bay lên trời, trong tay trường mâu chớp chỉ, một đạo chói mắt băng lam sắc xạ tuyến từ trường mâu lối vào điện bắn mà ra, làn da của nàng tại lập tức hoàn toàn biến thành rồi màu lam, ánh sáng màu lam những nơi đi qua, tất cả băng tuyết lặng yên không một tiếng động dừng lại, giống như là nên đón quân vương đến. Nhưng là đúng lúc này, trong lúc đó cái kia kiểm chế ở một chỗ màu vàng lôi điện hào quang tỏa sáng, một đạo chói mắt điện quang hiện lên, kim quang vỡ lạc, ngang nhiên cùng cái kia ánh sáng màu lam đụng vào nhau. với Và anh chương 441 thái dương thần lôi trên bầu trời lập tức buộc phát kim quang, tựa như huy hoàng mặt trời, lừng lấy hào quang chiếu sáng toàn bộ trận đấu đài, thậm chí là toàn bộ đại liên minh trung tâm thể dục kinh khủng uy năng trong nháy mắt liền bao phủ trận đấu trên đài mỗi một cái góc nhỏ, màu lam xạ tuyến mất đi, màu vàng lôi điện kiểm chế, nhìn qua như là cân sức ngang tài, nhưng ngay sau đó lại là một đạo kim quang hiện lên thanh thế rõ ràng lại thịnh vài phần. Oanh, và băng vũ trong tay Trường Mâu trước chỉ, nhưng lúc này đây va chạm phía dưới, nàng nhưng từ không chung đến rồi mặt đất. Trung quanh thân thể mơ hồ có màu vàng điện quang lập lè. Trong mắt nàng toát ra một tia chấn kinh, bởi vì nàng cảm nhận được nóng bỏng, một loại khó nói lên lời nóng bỏng. Loại này nhiệt độ cũng không là xuất hiện ở ngoại giới nhiệt độ bên trên, mà là xuất hiện ở trong cơ thể nàng. Đối thủ lôi điện, đúng là có một loại kinh khủng vô cùng thẩm thấu lực. Năng lượng cường độ cũng không rất cao, nhưng cực kỳ thuần túy, lại còn cực kỳ khủng bố tính bộc phát. Oanh, Oanh anh, từng đạo màu vàng lôi điện không ngừng từ không trung quanh xuống, Băng Vũ huy động trong tay trường mâu, một lần lại một lần ngăn cản được màu vàng lôi điện tấn kích. Qua trong giây lát, liên tiếp 9 lần lôi kích đã hoàn thành, làm tuyệt thân thể cũng rút cuộc lại một lần xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Băng Vũ chặn 9 lần công kích, nhưng trên người cũng đã xuất hiện kỹ càng dày đặc màu vàng điện quang. Cảm giác bên trên, Zeus năng lượng cường độ nên không bằng Băng Vũ, đây là tu vi bên trên chênh lệch. Nhưng vì cái gì Băng Vũ ngăn cản hắn lôi điện lúc lại như thế cố hết sức? Mặc Tiểu có chút kinh ngạc nói. Chung kết giả thản nhiên nói, "Trí Dương chí cương" Thái Dương cựu Lôi. Lôi điện chính là thiên địa chính khí, cũng chia âm dương, dương lôi chí cương, âm lôi chí nhu. Tuy rằng mang mặt nạ tiểu tử tu vi không cao, nhưng hắn vẫn đã lĩnh ngộ cái này Thái Dương thần lôi chân lý. Thuộc tính bên trên ưu thế, lại để cho hắn kéo gần lại tu vi bên trên chênh lệch. Có thể đi vào thi đấu vòng tròn, không có kẻ yếu. Đúng vậy, Lam Tuyệt vừa mới thi triển. Đúng là Thái Dương cựu Lôi. Tại nhiệt độ siêu thấp dưới tình huống, hắn cũng nhận được rồi không nhỏ ảnh hưởng, cửu cấp nhị giai tu vi cùng băng vũ cửu cấp thất giai chênh lệch hay vẫn là quá xa. Chỉ có lôi điện dung hợp Dung Thái Dương cựu lôi đem bản thân thuộc tính tăng lên tới cực hạ, mới có thể gần hơn phần này trên lệnh. Băng Vũ có thể chống đỡ được lôi điện đánh năng lượng, nhưng ngăn không được thuộc tính bên trên thầm đấu. Liên tiếp 9 lần ngăn cản, nàng ăn không nhỏ thiệt thòi. Phanh. Bang Vũ trong tay lạnh mâu bỗng nhiên nổ nát vụn, mang theo rất nhiều điện quang trước người tản ra. Nhưng là đúng lúc này, nàng toàn thân đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một khối nhu hòa màu trắng bừng sáng từ nàng chỗ ngực sáng lên, ngay sau đó, nàng toàn thân dường như đều trở nên thông thấu rồi, giống như là một cái băng điêu bình thường. Nguyên bản cũng đã cực thấp nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống. Cơ hồ là lập tức liền từ dưới âm 100 độ hạ thấp đến rồi dưới âm 150 độ. Kỳ Hàn Z thấu xương, Lam Tuyệt Chỉ cảm thấy huyết mạch của mình đều muốn đóng kết tựa như. Băng Vũ về phía trước bước ra một bước, trên người màu vàng điện quang tuy rằng như trước như ẩn như hiện, nhưng nàng toàn thân lại đã hoàn toàn biến thành thông thấu màu trắng, toàn bộ trận đấu đài đột nhiên rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, ngay sau đó, từ mặt đất hướng lên bầu trời. Chói mắt bạch quang lập tức đại phóng, cái kia cường thịnh bạch quang bao phủ toàn bộ trận đấu đài, bao trùm mỗi một cái góc nhỏ. Đúng là lại để cho trận đấu đài hoàn toàn biến thành rồi cháy đỏ rực. Lam tuyệt chỉ cảm thấy một cỗ kỳ hàn vọt tới, chính mình liền đã mất đi di động năng lực. Tại ý thức của hắn ở bên trong, tựa hồ trận đấu trên đài toàn bộ không gian đều biến thành một cái cực lớn khối băng mà, mà chính mình đã bị đông lại tại đây khối băng bên trong. Chung kết giả nhãn tình sáng lên, băng chi chân ý có chút ý tứ, mặc tiểu hợp thời mà hỏi thăm, miên hạ ta vẫn có nghi vấn. Nếu như muốn chính thức có được độ không tuyệt đối năng lực, vậy cần đạt tới như thế nào tu vi? Chung kết giả nói, cái này rất khó trả lời. Có thể đạt tới cùng có thể sử dụng bất động, trở thành chúa tể giả có lẽ có thể ngắn mũi đạt tới độ không tuyệt đối nhưng nếu như muốn hoàn toàn sử dụng độ không tuyệt đối như vậy liền cần tại chúa tể giả cấp độ đi xa hơn một ít mới có thể trước mắt đã biết chúa tể giả bên trong cũng không có băng thuộc tính đấy cho nên ta cũng không cách nào chuẩn xác trả lời ngươi vấn đề này mặc tiểu có chút tiếp nối nói, nói thoạt nhìn rẽ ở phải thua trận đấu trên này bạch quang lúc này đã trở nên nhu hòa tại nhu hòa bạch quang ở bên trong rẽ ở chung quanh thân thể lôi điện hào quang rõ ràng yếu hóa rất nhiều rất nhiều toàn thân cứng ngắc bất động toàn thân thông thấu băng vũ cũng không có thừa cơ hội này công kích. Thân thể của nàng lơ lửng trên không trung, trong suốt tựa như màu trắng ngọc thạch bình thường óng ánh sáng long lanh. Màu trắng vầng sáng duy trì liên tục, nhiệt độ đã hạ thấp đến rồi dưới -180 độ. Kinh khủng nhiệt độ siêu thấp, tại trận đấu trên đài kiến tạo ra một cái cực hàn lĩnh vực. Bất quá, rất rõ ràng, làm được điểm này Băng Vũ cũng cũng không vấn gì, nàng nếu như có thể di động, chắc là sẽ không không tiếp tục công thức đấy. Tình cảnh lâm vào rằng co bên trong, nhưng rất rõ ràng, là Băng Vũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lam Tuyệt trên người, chỉ có tiếp cận thân thể địa phương mới có tầng một màu vàng điện quang lượn lờ hơn nữa vẫn còn không ngừng yếu bớt đây là dị năng hộ thể dấu hiệu một khi những thứ này lôi điện hoàn toàn biến mất vậy có nghĩa là thân thể của hắn bị triệt để đông lại cũng liền chấm dứt trận đấu này rồi màu trắng vầng sáng thời gian dần trôi qua bắt đầu bắt đầu khởi động đứng lên lam tuyệt đã thành mục tiêu của bọn nó từng vòng màu trắng vầng sáng chậm rãi hướng phía phương hướng của hắn tụ tập qua đây là thuần túy thuộc tính công kích cũng hiện ra tại tu vi bên trên băng vũ ưu thế tuyệt đối tất cả nguyên tố thuộc tính dị năng đều có thuộc về mình chân ý lĩnh ngộ chân ý nguyên tố loại dị năng giả càng có cơ hội trong tương lai lĩnh ngộ phát nguyên tố pháp tác bản thân chính là càng tiến một bước nguyên tố chân ý. Lam tuyệt chỉ cảm thấy từng cỗ một kỳ hàn không ngừng dũng manh vào trong cơ thể, chính mình lôi điện tựa hồ hoàn toàn bị đóng kết, huyết mạch chảy xuôi tốc độ rõ ràng giảm bớt, đã liền tim đập đều tại chậm rãi giảm xuống. Cực hàn năng lượng áp bách lấy hắn bản thân năng lượng hướng năng lượng hạch tâm tụ tập, hắn toàn lực ứng phó thúc dục, lại bởi vì năng lượng tu vi bên trên trên lệnh mà bị cái tiêu cực hàn chi lực từng bước ép sát. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như tại băng thiên tuyết địa bên trong, đã liền tư tưởng đều nhanh bị đóng kết rồi. Thật đáng sợ băng chi chân ý. Lam Tuyệt tuy rằng cảm thụ được áp lực lớn, nhưng mà ai đều không biết là hắn lúc này lòng yên tĩnh như nước, cũng không có chút nào sợ hãi hoặc là bối rối, mà là yên lặng cảm thụ được hướng chính mình đấu đá mà đến băng chi chân ý toàn thân hoàn toàn đắm chìm tại đây phần cảm thụ bên trong. Loại cảm giác này là thập phần kỳ diệu đấy, ít nhất với hắn mà nói là loại này. Hắn bản thân năng lượng bị dần dần áp bách trở về, thân thể tại đông lại, trong này thể xác và tinh thần của hắn lại toàn bộ dùng tại cảm thụ bản thân lôi điện biến hóa bên trong. luyện Dược sư đã từng nói qua, chúng tu dị năng, bản thân chính là thuần hóa một loại thủ đoạn một lần nữa tu luyện, đem càng sâu thể ngộ dung nhập vào bản thân dị năng bên trong. Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm hoàn thành dung hợp về sau, tu vi của hắn hiện tại tuy rằng không bằng trước kia, năng lượng hạch tâm thậm chí đều áp suất so với trước kia nhỏ đi rất nhiều, nhưng mà hắn lại càng ngày càng phát hiện, chính mình lôi điện trở nên so với trước kia càng thêm tinh thần, càng thêm khả khống. Lôi điện bên trong ẩn chứa một kia quy luật, một kia pháp tắc, đang tại bị hắn dần dần thể ngộ lấy. Ngoại giới áp lực cực lớn, càng có thể làm cho lôi điện chấn động biến yếu, lại để cho hắn càng có thể tập trung tinh thần đi cảm ngộ trong đó biến hóa gần một bước hoàn thành đối với bản thân lôi điện đánh cùng thuần hóa. Lôi điện bản thân là không có hình dạng đấy, nhưng trong này thật sự liền không có quy luật mà theo sao? Tại Lam Tuyệt năng lượng hạch tâm trung quanh, từng đạo màu vàng kia chớp không ngừng lói ra, bởi vì băng chi chân ý xâm lấn, bọn chúng biến hóa tốc độ rõ ràng tại giảm bất lợi. Tại Lam Tuyệt dưới sự khống chế, hắn năng lượng hạch lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng, thuần túy màu vàng, mà năng lượng hạch bản thân, thể tích nhưng như cũ đang không ngừng thu nhỏ lại. Áp xúc năng lượng hạch, cái này cũng không phải bất luận cái gì dị năng giả cũng dám làm một chuyện. Một cái không tốt Năng lượng hạch xuất hiện sập có lại, vỡ tan. Đối với dị năng giả mà nói đều là chí mạng đấy. Nhất là Lam tuyệt Lôi điện dị năng dùng cuồng bạo lấy sương. Nếu để cho Tay đua xe biết, hắn cũng dám như vậy toàn bộ phương vị áp xúc chính mình năng lượng hạch, nhất định sẽ giật mình không ngậm miệng được. Đây quả thực cùng tự sát không có gì khác nhau. Cái này là lần thứ hai trùng tu chỗ tốt, tinh thần của hắn ý niệm cũng không có bởi vì dị năng yếu bớt mà giảm xuống, ngược lại so với trước kia càng cường đại hơn. Thiên Tầm Vạn Pháp Giá Y Thần Thông lại để cho hắn bản thân tiềm năng đã có cực lớn tăng lên. Áp xúc năng lượng hạch, liền có nghĩa là áp xúc bản thân năng lượng. Nhân thể chứa đựng năng lượng hạch tâm địa phương là có hạn đấy. Bởi vậy, lúc năng lượng hạch thể tích gia tăng tới trình độ nhất định về sau là không thể lại tiếp tục gia tăng đấy. Như vậy, liền cần không ngừng tăng lên năng lượng hạch bản thân mật độ đến tăng cường bản thân tu vi. Nói như vậy, dị năng giả tu luyện tới cựu cấp, năng lượng hạch lớn nhỏ liền cố định rồi. Tiếp theo chính là làm cho kia trở nên mật độ càng lớn, cho nên chứa đựng càng nhiều nữa năng lượng. Mà năng lượng hạch bị áp suất, như vậy liền trực tiếp chảy ra càng lớn phát triển không gian. Tu luyện nữa ra năng lượng cũng bản thân chính là mật độ cao đấy đây là tất cả dị năng giả đều tha thiết ước mơ sự tình dị năng giả đến chúa thể giả lộ sắc trong đó có một điểm rất trọng yếu chính là năng lượng hoạch cố hóa đồng thời cố hóa bản thân dị năng pháp tắc thể ngộ đem pháp tắc bên ngoài lộ ra đặt tới một cái toàn bộ cảnh giới mới lúc kia chúa thể giả liền không lại là thuần túy nhân thể mà là nửa người nửa năng lượng thể đối với nguyên tố loại dị năng giả mà nói bản thân chính là nguyên tố một bộ phận lam tuyệt tại đạt được luyện dược sư chỉ điểm về sau đối với trùng tu mạch suy nghĩ bỗng nhiên quá thông sẽ không cho rằng đó là một chuyện xấu mà là đại hảo sự mới đúng những ngày này. Hắn chính là tại bằng vào chính mình cường đại tinh thần lực, một bên thuần hóa bản thân lôi điện dị năng, một bên bắt đầu nếm thử áp xúc năng lượng hạch. Chương 442, áp xúc năng lượng hạch. Hắn phát hiện, mình là thành công, chỉ có kiểu cấp nhị giai năng lượng hạch áp xúc đứng lên, cũng không tính quá mức khó khăn. Tinh thần của hắn lực khống chế đi qua cựu cấp cửu giai tu vi về sau, đã đạt đến cái kia cấp độ. Mà khi hắn và Chu Thiên Lâm dung hợp ở một chỗ thời điểm, Chu Thiên Lâm ngày sau dị năng kỳ dị có được cường đại tính bền dẻo, phần này tính bền dẻo trùng điệp tại hắn năng lượng hạch phía trên, lại để cho hắn năng lượng hạch cường độ tăng nhiều áp xúc lúc sẽ rất khó xuất hiện vỡ tan dấu hiệu. Mà Lam Tuyệt tiến hành áp xúc đồng thời, cũng tương đương với là giúp đỡ Chu Thiên Lâm áp xúc năng lượng hạch. Chu Thiên Lâm bản thân cũng có thể nói là chúng tu, chỉ có điều nàng nguyên bản tu vi không giống Lam Tuyệt cường đại như vậy mà thôi. Lúc này, trong chiến đấu, Băng Chi chân ý tác dụng cùng Thiên Hậu biến tác dụng có chỗ bất đồng, nhưng trong đó chỗ tốt lại bị Lam Tuyệt bắt được. Thiên Hậu biến là tăng cường năng lượng hạch tính bền dẻo, đồng thời lại để cho Lam Tuyệt lực khống chế cùng Chu Thiên Lâm đem kết hợp, hai người cùng đi làm một chuyện. Mà lúc này, tại Băng Chi chân ý dưới tác dụng, hắn cảm nhận được đấy là mình lôi điện năng lượng bản thân bị trì trệ, lôi điện tốc độ nhanh được nào. Đều muốn khống chế, là phi thường khó khăn đấy. Mà lúc này biến chậm rãi lôi điện khống chế lại muốn tương đối dễ dàng hơn nhiều. Không lại như vậy cũng bạo. Loại này cơ hội tốt làm Tuyệt làm sao lại buông tha? Hơn nữa, tại áp lực dưới tác dụng, tiềm năng của hắn cũng bị thật lớn trình độ kích phát ra. Cho nên, hắn không chút do dự tích góp hướng vào phía trong áp xúc chính mình năng lượng hạch, hơn nữa là toàn lực ứng phó. Hắn và Chu Thiên Lâm tâm ý tương thông, năng lượng hạch bên trong đã sớm có Chu Thiên Lâm dị năng một bộ phận khí tức, có giảm 10 phần. Lam Tuyệt một chút cũng không sợ xảy ra vấn đề, gia nhập hắn bên này năng lượng hoạch xảy ra vấn đề, như vậy Chu Thiên Lâm cũng sẽ đồng thời cảm nhận được. Có Chu Thiên Lâm thiên hậu biến phụ trợ, nguy hiểm là không có đấy. Bang Vũ nào biết được gia hỏa này là ở mượn nhờ hắn băng chi chân ý tu luyện. Ở đằng kia cực hàn trạng thái xuống, Lam Tuyệt thân thể mặt ngoài điện quang càng ngày càng yếu ớt, toàn thân cũng tựa như tầng một băng điêu bình thường, trên người đã ngưng kết ra tầng một băng xương. Miễn hạ, có muốn hay không kết thúc trận đấu? Mặc Tiểu Hướng bên người Chung kết giả hỏi. Chung kết giả lúc đầu còn chưa kết thúc Cái kia mang mặt nạ tiểu tử vẫn còn chống cự. Hơn nữa, hắn còn không có sốc lên lá bài tẩy của mình, nên còn có biện pháp. Mọi mắt mong chờ a. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Lam Tuyệt như trước đứng ở nơi đó không chút sức mẻ. Một bên áp xúc năng lượng hạch, hắn một bên thể ngộ lấy băng nguyên tố huyền bí. Nguyên lai, like, giới lạnh đạt tới trình độ nhất định về sau, đối với năng lượng rõ ràng sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Đáng tiếc, băng Vũ làm sai một điểm là, nàng cũng không biết Lam Tuyệt cũng sớm đã lĩnh ngộ Lôi Điện Chân Ý, thậm chí còn có càng sâu cấp độ pháp tắc thể ngộ. Lôi Điện Chân Ý huyền bí ở chỗ chính khí, thiên địa chính khí chỗ tụ học. cho nên có được lôi điện dị năng người, không có khả năng làm cùng chính khí trái lại sự tình, nếu không tất nhiên sẽ dẫn đến tu vi giảm nhiều. đây cũng là vì cái gì lúc trước chiêm bạc sư sẽ không chút do dự lựa chọn lam Tuyệt. hơn nữa lại để cho hắn gia nhập thiên hỏa đại đạo hủy ban nguyên nhân, dị năng của hắn liền quyết định rồi, hắn không thể nào là một cái người tà ác, mà lôi điện pháp tắc là cái gì đâu, lam Tuyệt lĩnh lộ đến ấy, là thẩm phán, dùng thiên địa chi chính khí thẩm phán hết thảy tà ác, cái này là lôi điện pháp tắc. Một điểm kim quang bắt đầu lặng yên không một tiếng động tại Lam Tuyệt chỗ ngực sáng lên, trên người hắn lôi điện hào quang cũng rút cuộc trong khoảnh khắc đó hoàn toàn mất đi rồi. Thế nhưng là, kim quang kia cũng tại nhanh chóng lan tràn, lan tràn đến toàn thân hắn mỗi một cái góc nhỏ. So đấu đối với chân ý linh ngộ, so đấu cũng chính là thuộc tính bên trên chiến lệnh. Luật tu vi, Lam Tuyệt không bằng Băng Vũ, có thể Băng Vũ làm chính là dùng thuộc tính đến áp chế hắn lôi điện thuộc tính. Lam Tuyệt có là song thuộc tính, còn linh ngộ phát tắc. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể thất bại đâu? Thính phòng khách quý trong khu vực, lúc chứng kiến Băng chi chân ý xuất hiện thời điểm, Sở Thành cũng đã bắt đầu biếu môi rồi, thì thào lẩm bẩm, "Dã hỏa này vận khí thật tốt." Ngồi ở bên cạnh hắn mang theo mũ, khẩu trang, lớn kính đen ba kiện bọc hoa lệ cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Kim quang lóe lên, Lam Tuyệt đột nhiên hư không tiêu thất rồi. Tiếp theo trong náy mắt, một đạo màu vàng tia chớp liền đã rơi vào cái kia tựa như trạm ngọc bình thường tản ra vầng sáng màu trắng trên thân thể. Điện quang lượn lờ, băng chi chân ý bỗng nhiên tán loạn. Lam Tuyệt thân thể trọng tân xuất hiện, toàn thân hắn đều tản ra chói mắt kim quang, tựa như chính thức thiên thần hàng lâm bình thường. Tại trên tay hắn, nắm bắt băng vũ cổ Màu vàng kia chớp lan tràn tại vị này, độ không tuyệt đối thiếu nữ đẹp toàn thân mỗi một chỗ. Trận đấu chấm dứt, phán định thắng bại điện tử âm hưởng lên. Lam Tuyệt Thu hồi nắm Băng Vũ tay, đem nàng thả trên mặt đất. Lôi Điện Thu hồi, Băng Vũ nhưng là không hề chớp mắt nhìn xem nàng, trong đôi mắt lộ ra vẻ khó tin, ngươi cũng lĩnh ngộ chân ý, vẫn còn ta phía trên. Ngươi làm sao có thể tại tu vi như vậy bên trên lĩnh ngộ chân ý? Vì cái gì ngươi chỉ có cự cấp tam giai tả hữu thực lực? Lam Tuyệt chẳng qua là nhìn nàng một cái, trong nội tâm yên lặng thì thầm một câu cự cấp nhị giai. Lại không có cái gì nói với nàng quay người hướng trận đấu dưới đài đi đến. Băng Vũ trong mắt cũng không có toát ra quá nhiều mất mát, có thể tu luyện tới bọn hắn cái này cấp độ, đối với lần so tài này thứ tự nhìn cũng không phải là quá nặng. Là trọng yếu hơn là có thể đủ thông qua lần này, trận đấu học được một ít gì đó, cái kia mới là trọng yếu nhất. Lam Tuyệt vừa rồi cuối cùng công kích nàng lôi điện, để cho nàng cảm nhận được chính mình thuộc tính bên trên toàn diện áp chế cảm giác, nàng tại thi triển bằng chi chân ý thời điểm, mình là không có biện pháp gì động đấy, đem thuộc tính thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng. Mà đối phương tại thi triển lôi điện chân ý thời điểm nhưng có thể động. Đây là thuộc về Trinh Lệnh a. Tuy rằng nàng cũng ở đây cuối cùng một khắc cảm nhận được Lam Tuyệt chính thức năng lượng cường độ, nhưng thua tâm phục khẩu phục. Tất cả mọi người là thiên tài, đều là người trẻ tuổi. Tu vi bên trên Trinh lệch xa xa không bằng lĩnh ngộ bên trên Trinh lệch trọng yếu. Có đầy đủ nội tính, tu vi tăng lên là chuyện sớm hay muộn, nhưng coi như là tu vi đạt tới rất cao trình độ, kế tiếp lĩnh ngộ chưa đủ, cũng không có khả năng đi xa hơn. Thua trận trận đấu, nhưng Băng Vũ đối với Lam Tuyệt rất hiếu kỳ tâm cũng tiếp theo tăng nhiều. Thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, tổ thứ nhất trận đấu chấm dứt. Người thắng trận, đại lực thần Zeus, người thất bại, Tề Mục, băng vũ, thua trận một cuộc trận đấu, trên cơ bản liền có nghĩa là thoát ly tranh đoạt đấu vòng sau quyền cơ hội. Hạ xuống một vòng, Đại Lực Thần đem dao đấu băng vũ, Lam Tuyệt đem dao đấu Lang Hoàng Tề Mục. Nếu như Lam Tuyệt đều muốn tại một vòng cuối cùng tranh đoạt đấu vòng sau cơ hội lời nói, như vậy, vòng tiếp theo hắn đầu tiên muốn chiến thắng Tề Mục mới được. Tổ thứ nhất trận đấu chấm dứt, lập tức tiến hành tổ thứ hai thứ hạng rút thăm. Tổ thứ hai bốn gã dự thi tuyển thủ theo thứ tự là, Luyện Dược Sư, Khương Nguyên, Sích Thiên Tiểu, Thiên Biến. Cái này một tổ cũng bị kế toán viên cao cấp đánh giá là không có lo lắng nhất một tổ. Luyện dược sư Cường Đại, từ nơi này một tổ xuất hiện cũng không tính rất khó khăn. Nàng mạnh nhất đối thủ, rất có thể chính là Hắc ám pháp sư Khương Nguyên, đồng dạng là tới từ ở Hắc ám tỏa thành cường giả. Thứ hạng rút thăm nhanh chóng hoàn thành, vòng thứ nhất, Luyện dược sư giao đấu xích thiên tiểu, Khương Nguyên giao đấu thiên biến. Tới phiên ta. Luyện dược sư nhìn bên người Lam Tuyệt Liếc, mặt mỉm cười nói, Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, hướng nàng dựng lên cái ngón tay cái. Luyện dược sư hôm nay như cũng là một kiện giải sự sám, màu lam nhã sám phụ trợ nàng phong độ tư thái điệu đ Càng thêm vài phần cổ điển khí chất, núi chân trì xuống đất, nàng người nhẹ nhàng dựng lên, bay thẳng đến trận đấu trên đài rơi đi. Lam Tuyệt trong đầu hiện lên kế toán viên cao cấp đối với Xích thiên Điều phân tích. Xích thiên Điều, đến từ Tây Minh, dị năng, huyết biến, tên hiệu, thuần huyết yêu cơ, cửu cấp lục giai. Ngoại trừ Lam Tuyệt bên ngoài, nàng dị năng tu vi đã là lần này tiến vào thi đấu vòng tròn trong thấp nhất tầng thứ. Nhưng kế toán viên cao cấp đã từng nói, nàng dị năng thập phần nguy hiểm, có thể dẫn động đối thủ trong cơ thể máu tươi biến hóa. Loại này đặc thù dị năng có thể rất lớn trình độ lẩn tránh tu vi bên trên trinh lệnh xích tiên tiểu cũng là một nữ tử nhưng lớn lên kỳ xấu thân hình cao lớn không xương cũng đặc biệt cực lớn nếu như từ sau lưng nhìn càng giống là một gã nam tử xương gò má cao ngất một đầu màu đỏ sẫm tóc ngắn tựa như cương châm dựng đứng hai con ngươi là màu đỏ nhạt đấy con mắt không lớn tản ra sáng rực hàn quang nhìn xem lên đài luyện dược sư nàng liếm liếm bờ môi dùng khàn khàn thanh âm nói máu của ngươi nhất định mùi vị không tệ luyện dược sư thản nhiên nói yêu ma quỷ quái cũng dám ở trước mặt ta quát áo ba hai. Trận đấu bắt đầu. Sích Thiên Kiều đống nhiên hét lớn một tiếng, từng một đầm đặc huyết quang lập tức từ trong cơ thể nàng bắn ra mà ra, tại trước người của nàng, rõ ràng ngưng tụ ra rồi một cái hoàn toàn như là từ huyết dịch ngưng kết thành nhân thể. Người này thân hình nhìn qua cùng nơi xa luyện dược sư giống như lúc. Tuy nhiên, Sích Thiên Kiều hai tay thắt thiên, lần nữa giống to. Luyện dược sư thân thể khẽ run lên, có thể tin tưởng chứng kiến, khuôn mặt của nàng lập tức biến hồng. Chính nàng chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch dường như đã mất đi bản thân không chế, muốn đoạt thể mà ra tựa như mà xích thiên kiều trên người thì tản ra mãnh liệt màu đỏ sầm hào quang. tại trước mặt nàng huyết nhân trên người bỗng nhiên dâng lên màu đỏ hỏa diễm. từng tầng một huyết khí cũng tiếp theo từ đằng xa luyện dược sư hướng trên đỉnh đầu bắt đầu hướng ra phía ngoài trào lên mà ra. hừ, luyện dược sư gửi lệnh một tiếng, nàng chân trái kéo dài qua ra nửa bước, tay trái tại hạ vượt qua trường, tay phải ở trên lập trường, mười ngón dây dưa bày ra một cái kỳ dị tay hình, chân trái đột nhiên ngừng lại địa phương. lập tức một cái chữ sơn hình kim quang bỗng nhiên từ trên người nàng toát ra, nàng toàn thân giống như là đứng tại rồi trên mặt đất bình thường. Nguyên bản bốc lên huyết khí bỗng nhiên biến mất, mà đối lập mặt, Sích Thiên Tiểu trước mặt huyết nhân thực sự lập tức tán loạn rồi. Hai người ở giữa liên hệ trong chốc lát gián đoạn. Một đạo thanh quang bỗng nhiên từ luyện dược sư sau lưng điện bắn mà ra, thanh quang trên không trung biến lớn, hóa thành một chôi cự kiếm, thẳng chạm Sích Thiên Tiểu. Sích Thiên Tiểu chỉ cảm giác mình thân thể trung quanh không gian hoàn toàn bị tan vỡ rồi, thậm chí ngay cả né tránh đều làm không được. Nàng dựa vào thành danh huyết biến dị năng rõ ràng lập tức mất đi hiệu lực, tất cả ưu thế không còn sót lại chút gì, như thế nào còn có thể trốn được luyện dược sư cái này cửu cấp đỉnh phong đại cao thủ một kiếm a? Kiếm quang động trời, một cái đại thủ lại đột nhiên từ trong hư không trôi ra, con ngón đúng ra, đinh một tiếng giòn vang, cự kiếm bắn ngược mà quay về. Chương 443: Thiên biến VS Khương Nguyên. Sích thiên Kiều thua, không thể gây thương người. Trung kết giả thanh âm trầm thấp trong không khí vang vọng. Sích thiên Kiều theo bản năng lui về phía sau một bước, đột nhiên đặt mông ngồi ngay đó. Tại trước người của nàng mặt đất, đột nhiên không hề báo hiệu hướng hai bên vỡ ra. Nàng hoảng sợ biến sắc, nếu như không phải là trung kết giả ra tay, nàng hiện tại chỉ sợ đã như mặt đất giống nhau. Xa xa, luyện dược sư thu hồi trường kiếm. Ánh mắt lạnh như băng quán đến, nếu để cho ta biết ngươi tùy ý hấp thu người khác huyết dịch năng lượng lớn mạnh bản thân, định chẳng không dung tha. Nói xong câu đó, nàng lại hướng phía chủ tịch đài phương hướng nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, sau đó mới phiêu nhiên như khởi, hướng phía đợi chiến khu mà đi. Cái này, cái này chấm dứt rồi hả? Khán giả nhìn trận mắt há hốc mồm, khi bọn hắn xem ra, Xích Thiên Kiều tại luyện dược sư trước mặt, thậm chí ngay cả một điểm năng lực ngăn cản đều không có. Đây cũng quá nhanh. Đây là bắt đầu thi đấu 3 trận đến nay, chấm dứt nhanh nhất một cuộc. Không phải nói có thể tiến vào 16 vị trí đầu mạnh đều là cường giả sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, một chiêu cũng đỡ không nổi, còn cần chung kết giả tự mình ra tay mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Trên thực tế, trên lệch thật sự có khổng lồ như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là chối bỏ đấy. Sích Tiên Tiều sở dĩ thua thảm như vậy, là vì nàng dị năng bản thân đã bị khắc chế rồi. Càn Thiên Đạo tôn nhất mạch truyền thừa, vốn là thượng nguyên cổ Trung Quốc chính đạo hạo nhân chính khí nhất mạch, rất khắc chế đúng là hết thảy âm tà. Sích Thiên Kiêu huyết biến dị năng, vốn là tà một loại bị luyện dược sư dùng hạo nhiên chính khí trực tiếp phá vỡ, đâu còn có ngăn cản chi lực. luận tu vi, nàng cùng luyện dược sư cũng không tại cấp độ bên trên. xích thiên kiều xuống đài về sau sắc mặt liền biến, tựa hồ có chút e ngại lại trở lại đợi chiến khu ở bên trong, rõ ràng liền như vậy trực tiếp rời đi. tổ thứ hai trận đấu thứ nhất chấm dứt, luyện dược sư dùng cường đại thực lực lần nữa rung động toàn trường. trận thứ hai, khương nguyên thiên biến, hắc ám pháp sư khương nguyên ở phía trước trong trận đấu đã đầy đủ bày ra qua thực lực của hắn, nhưng với tư cách đối thủ của hắn. Đến từ Bắc Minh Thiên Biến cũng đồng dạng ở phía trước trong trận đấu cho khán giả lưu lại qua rất ấn tượng khắc sâu. Căn cứ kế toán viên cao cấp phân tích, Thiên Biến có được ước chừng cửu cấp lục giai năng lực, đi qua đại liên minh tổ chức dùng mới nhất khoa học kỹ thuật trạng thái dịch kim loại cải tạo thân thể, cùng bản thân dị năng đem kết hợp. Vô luận là thích hứng năng lực hay vẫn là kháng đòn năng lực đều siêu cường. Hơn nữa ám hiểu biến thành các loại công nghệ cao vũ khí tiến hành công kích. Tuy rằng tu vi có hạn, nhưng kết hợp thân thể cải tạo, thực lực không chút nào yếu. Hai người phân biệt lên lại. Khương Nguyên hay vẫn là một bộ ưu ám bộ dạng. Tề Mục thất bại tựa hồ cũng không có nửa điểm ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, Thiên Biến là một gã thân hình cao lớn điển hình Bắc Minh người. Tiểu Tóc màu gà tóc vàng, trừng 2m2 trở lên. Tựa hồ cao lớn là Bắc Minh nam tính cường giả đại danh tử. Mà trên thực tế, với tư cách cải tạo dị năng giả, thân thể thể tích cùng cải tạo bao nhiêu là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Nhất là Thiên Biến này, chủng loại hình dị năng giả liền càng phải như vậy. Vô luận là Khương Nguyên hay vẫn là Thiên Biến, lúc này sắc mặt đều khó coi, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy rồi luyện dược sư khủng bố Tâm tình không chịu ảnh hưởng là không thể nào đấy. Luyện dược sư dùng sức mạnh lớn thực lực nói cho bọn hắn biết, tại đây một tổ, đều muốn đấu vòng sau, bọn hắn hầu như không hề khả năng. Khương Nguyên Nam hiểu đồng dạng là hắc ám năng lực. Cho nên, hắn đối với vừa rồi một trận chiến đặc biệt chú ý lúc luyện dược sư ngang nhiên khắc chế rồi huyết biến về sau, là hắn biết, chính mình đối mặt vị này đến từ Hoa Minh đỉnh cấp cường giả chỉ sợ không có bao nhiêu cơ hội. Có thể coi là như thế, cũng nên nếm thử thoáng một phát, ít nhất, muốn đang cùng nàng đối kháng trong đạt được một ít gì, mà đều muốn làm cho mình bảo trì tin tưởng. Đầu tiên muốn dùng người thắng tư thái đi đối mặt nàng, cho nên trước mắt trận đấu này nhất định phải thắng. Thiên Biến ý tưởng liền đơn giản trực tiếp hơn nhiều, hắn đối với thực lực của mình rất rõ ràng, có đại lực thần cùng yến ngưng nhã tại, hắn không có nghĩ tới đoạt giải quán quân gì gì đó, có thể đi đến thập lục cường, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành. Cho nên, tâm tình của hắn ngược lại nếu so với Khương Nguyên rất tốt một ít, chỉ cần có thể phát huy ra thực lực của mình, như vậy đủ rồi. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Thiên Biến hai tay cùng lúc nâng lên, có thể thấy rõ ràng, thân thể của hắn bằng tốc độ kinh người biến thành màu trắng bạc. Hai cánh tay lập tức hóa thành 6 nòng pháo laser, kim loại phong bạo bình thường công kích chiếu nghiêng xuống. Lam Tuyệt ngồi ở đợi chiến khu, lúc này đã từ trước thể nội trong khôi phục lại, cùng băng vũ một trận chiến đối với hắn trợ giúp rất nhiều, năng lượng hạch áp xúc ra tiếp cận 1 phần 3 thể tích, bình thường không dám toàn lực ứng phó làm một chuyện, tại nhiệt độ siêu thấp phía dưới đúng là hoàn thành. Luyện dược sư lúc này cũng trở về đến rồi bên cạnh hắn, ánh mắt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, tựa hồ trước cái kia khí phách chắc lậu thắng lợi căn bản chính là người khác. Chứng kiến Lam Tuyệt ánh mắt tập trung ở trận đấu trên này, nàng mỉm cười nói, như thế nào Sợ bọn họ có thể thắng ta. Lam tuyệt lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không cho là thiên biến hoặc là khương nguyên có thể chiến thắng luyện dược sư, riêng là thuộc tính tương khắc, chính là khương nguyên không cách nào khắc chế vấn đề. Về phần cái kia thiên biến, hắn cấp độ chênh lệch nhiều lắm, đối phó trạng thái dịch kim loại cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, bạo lực phá hủy chính là đơn giản nhất đấy. Huống chi thiên biến còn chưa không hoàn toàn đều là trạng thái dịch kim loại, hắn còn là một nhân loại, mà cũng không là người máy, chỉ là muốn đến rồi một cái cùng thiên biến năng lực giống nhau bằng hữu. Lam tuyệt nói ra, tại trong đầu hắn xuất hiện. Đúng là có năng lượng phong bạo danh xưng là Khả Nhi. Khả Nhi năng lực, cùng cái này thiên biến sao mà tương tự a. Nhìn qua là một loại dị năng, trên thực tế là hai loại. Khả Nhi đã từng tham dự qua nghiên cứu đầu đề, vốn là Bắc Minh tối cao tầng thứ đấy, xem ra, cái này thiên biến hẳn là cùng nàng cùng một chỗ tham dự, hoặc là trước sau tham dự qua đồng dạng sự tình. Thiên biến tu vi so với Khả Nhi cao hơn, nhưng cảm giác bên trên lại tựa hồ như cùng Khả Nhi so với kém một chút cái gì. Luyện dược sư thản nhiên nói, một cái không hoàn chỉnh người, nửa robot, căn bản cũng không có tương lai đều muốn lĩnh ngộ phát tắc, đầu tiên yếu lĩnh ngộ chính mình. Đại lực thần rõ ràng cùng hắn bất đồng, tuy rằng cũng đã tiến hành cải tạo, nhưng là thân thể của mình thành chủ đạo dung nhập cải tạo, mà hắn là phá hư tính cải tạo. Bởi vì cái gọi là một câu bừng tỉnh người trong động, Lam Tuyệt lập tức đã minh bạch khả nhi cùng thiên biến ở giữa bất đồng. Khả nhi bản thân dị năng chính là kim loại biến hóa, năng lượng phong bạo. Nàng tuy rằng bị cải tạo, nhưng trên thực tế thân thể của nàng cũng không phải là bị ngoại giới kim loại rót vào, cải tạo nhiều nhất là nàng năng lượng hải tâm, hơn nữa là có thể phát triển tính cải tạo. Cái này chỉ sợ sẽ là khác nhau rồi từ cấp độ nhìn lại, tựa hồ Khả Nhi cải tạo cấp độ còn muốn cao hơn một chút. Lam Tuyệt nhớ mang mang Khả Nhi từng theo hắn đã từng nói qua, lúc trước nàng tham dự lần kia cải tạo, sát suất thành công cực thấp. có lẽ đúng là bởi vì như thế, mới có đằng sau Thiên Biến loại này cải tạo phương thức. trận đấu trên này, chiến đấu đã toàn diện triển khai. Thiên Biến vừa lên đến liền không chút do dự bạo phát nặng hỏa lực công kích. hắn loại biến hóa này hiện đại hóa vũ khí tiến hành chiến đấu dị năng tại Bắc Minh là là phổ biến nhất xuất hiện, nhưng mà có thể đạt tới hắn cái này cấp độ nhưng là ít càng thêm ít. cựu cấp lục giai kim loại biến hóa. Năng lượng phong bạo kết hợp lại, chẳng qua là trong tích tắc, Toàn bộ trận đấu trên đài cũng đã tràn đầy hỏa lực hào quang. Hai cái sáu nòng hỏa thần pháo tựa như hai cái hỏa long bình thường bay thẳng đến cương nguyên quét tới. Hầu như bao trùm nửa cái trận đấu đài, tranh cũng không thể tránh. Cùng lúc đó, thiên biến hai bên bả vai ngân quang lập lòe, trạng thái dịch kim loại bay nhanh bắt đầu khởi động, lập tức diễn hóa ra hai miếng cực lớn đạn đạo, mang theo chói mắt đuôi lửa cùng chói hai kêu to thanh âm, mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến cương nguyên vọt tới. Trong lúc nhất thời, bật hết hỏa lực, tại thiên biến biến hóa hỏa thần pháo thời điểm. Khương Nguyên đưa tay thú nhận rồi chính mình hắc ám quên trượng. Quên trượng chỉ về phía trước, một cái cực lớn màu xanh lá cây đầu lâu liền chắn hắn trước người. Thừa nhận hỏa thần phá đánh kích, hai miếng đạn đạo bay vụt mà đến, đầu lâu trong hốc mắt bỗng nhiên phun ra hai đạo lục quang, làm cái kia hai miếng đạn pháo giữa đường bạo tạc nổ tung. Mặc dù như thế bành phái song khí hay vẫn là làm cả trận đấu trên đài nhấc lên một mảnh năng lượng phong bạo. Khương Nguyên vững vàng đứng ở đầu lâu đằng sau, thì thào nhớ kỹ chú ngữ, từng vòng quang mang màu xanh sấm bay nhanh từ trên người hắn hướng ra phía ngoài nọ rộ. Có thể thấy rõ ràng Tại trung quanh thân thể hắn bắt đầu xuất hiện nguyên một đám chú văn, những thứ này chú văn tụ tập đứng lên, tựa hồ tại ngưng tụ cái gì. Thiên biến đương nhiên cũng nghiên cứu qua Khương Nguyên chiến đấu, đối với hắn phương thức chiến đấu có chỗ hiểu rõ. Khương Nguyên chú ngữ cho tới bây giờ cũng sẽ không bắn tên không đích, ngoại trừ xuất quỷ nhập thần công kích bên ngoài, rất đau đầu người khác đúng là những cái kia chỗ nào cũng có chú thuật. Cho nên, lúc hắn biết mình đối thủ là Khương Nguyên lúc liền đã làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị thập phần đầy đủ. Đều muốn chiến thắng Khương Nguyên, nhất định phải cần nhờ lực bộc phát, kéo dài xuống dưới, chính mình đem một điểm cơ hội đều không có. Hai miếng đạn pháo phóng thích đồng thời, thiên biến phóng người lên, thân thể của hắn rõ ràng trên không trung nhanh chóng biến hóa, hóa thành một cửa trọng pháo vững vàng rơi trên mặt đất. Cái này trọng pháo nhìn qua cũng không tính quá lớn, nhưng họng pháo nhưng là cực lớn vô cùng, họng pháo bên trong, từng điểm ánh sáng màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ. Kinh khủng năng lượng chấn động đống nhiên tăng lên. Khương Nguyên ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối diện truyền đến áp lực đống nhiên tăng nhiều, mà hắn trước người đầu lâu lúc trước liên tiếp gột rửa về sau, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong mắt hiện lên một vòng linh ý, Khương Nguyên về phía trước bước ra một bước. Trên người Quang mang màu xanh sẫm lập tức đại thịnh, đem cả người hắn thân thể tất cả đều bao phủ ở bên trong, nguyên bản thập phần trầm thấp tiếng ngâm sướng bỗng nhiên trở nên cường thịnh đứng lên. Thanh âm xuyên thấu qua trận đấu đài, truyền vào toàn bộ đại liên minh trung tâm thể dục. Nghe thanh âm của hắn, ở đây tất cả mọi người có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, nhất là những người bình thường kia, người thấy muốn nói. Bất quá đại liên minh người phản ứng rất nhanh, trận đấu trung quanh đài mản hào quang hào quang lóe lên, lập tức liền ngăn cách rồi thanh âm truyền ra bên ngoài. Đúng lúc này, thiên biến công kích đã hoàn thành, một đạo cực lớn màu da cam cổ sáng mãnh liệt bắn mà ra lập tức liền đem khương nguyên thân thể thôn phệ trong đó chương 444 tà long triệu hoán kinh khủng nhiệt độ cao làm cả trận đấu đài trong hộ cháo bộ phận không khí tất cả đều kịch liệt bắt đầu vặn mẹo có thể tin tưởng chứng kiến siêu cấp hợp kim mặt đất trận bắt đầu tan chảy phải biết rằng những thứ này siêu cấp hợp kim hoàn toàn đều là nhằm vào kiểu cấp đỉnh phong cường giả công kích chế tạo đấy tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản công kích nhưng kiêm đủ cứng rắn cùng mềm dẻo còn có bản thân chữa trị công năng dưới loại tình huống này hòa tan lại có thể như thế cực nhanh có thể thấy được thiên biến một kích này vi năng có kinh khủng bực nào rồi Màu da cam cổ sáng trọn vẹn rằng có bốn, 5 giây mới dần dần thu nghỉ. Thiên biến dung thân nhoáng một cái, một lần nữa biến trở về hình người. Nhưng là đúng lúc này, hắn giật mình mà chứng kiến, lúc trước màu da cam cổ sáng công kích địa phương, hào quang sau khi biến mất, một cái lớn cỡ bản tay tượng người lơ lửng tại giữa không trung. Tượng người làm màu đen đấy, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, tiếp theo pha toái. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo hắc sắc thân ảnh tiếp theo xuất hiện, giống như là từ trong đó chui ra bình thường, một lần nữa hóa thành khương nguyên bộ dáng. Thế thân cô lỗi. Chung kết giả có chút kinh ngạc nói một câu Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi phía sau đoạn lạc thiên sứ lủi Sải ở, rất không tội a. Các ám pháp sư nhất mạch vậy mà nghiên cứu ra vật này, xem ra là có rất lớn tăng lên rồi. Lưu một bộ không quan tâm hơn thua bộ dạng mỉm cười nói, đa tạ miễn hạ khích lệ. Giật mình nhất người đương nhiên là Thiên Biến rồi, lúc hắn mắt nhìn mình vượt qua tụ năng lượng công kích rơi vào đối phương trên người thời điểm, cho là mình có thể đạt được trận đấu này thắng lợi. Hắn thậm chí cho rằng, Chung Kết giả sẽ trực tiếp kết thúc trận đấu. Vượt qua tụ năng lượng công kích, uy lực hắn rất do, luận lực bộc phát co như là kiểu cấp đỉnh phong cường giả một kích đều chưa hẳn so với được rồi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành một kích này, hắn bản thân trả giá cao thế nhưng là không nhỏ đấy. Thật không nghĩ đến, Khương Nguyên vậy mà điểm nhiên như không có việc gì, dùng một loại đặc thủ thủ đoạn liền cản trở công kích của hắn. Khương Nguyên trong tay pháp trượng hướng phía phía trước chỉ một cái, lập tức mấy trục chỉ cực lớn khô lâu tay từ mặt đất vươn ra, chụp vào thiên biến. Không chỉ có như thế, nguyên một đám phủ văn đã từ Khương Nguyên phương hướng bay ra ngoài. Thế thân khôi lỗi năng lực này liền chung kết giả đều muốn giật mình, có thể thấy được nó có bao nhiêu tác dụng rồi đối với hắc ám pháp sư mà nói thế thân khôi lỗi pháp thuật này bản thân liền tương đương với một cái khác cái mạng càng thêm dùng tốt chính là bởi vì thế thân khôi lỗi tác dụng hắc ám pháp sư bản thân tại ngâm sướng chú ngữ còn có thể tiếp tục nói đúng là thế thân khôi lỗi chẳng những có thể dùng ngăn cản công kích còn có thể giúp hắn hoàn thành dài dòng chú ngữ thiên biến hai tay lần nữa hóa thành hỏa thân tháo đem dưới chân khô lâu tay đều nổ nát vừa rồi nỗ lực thật lớn một cái giá lớn một kích rơi vào khoảng không là hắn biết hôm nay trận đấu chỉ sợ chính mình treo hắn muốn là ý định thừa dịp Khương nguyên cũng không tính hiểu rất rõ chính mình. Vừa lên đến liền dùng công kích mạnh nhất giải quyết đối thủ, không cho nàng kịp phản ứng cơ hội. Thật không nghĩ đến, cơ nguyên năng lực so với hắn tưởng tượng được càng quỷ dị hơn. Có thể coi là như thế, cũng không thể cứ như vậy nhận thua, cũng nên đối kháng đến cùng. Hắn rung thân nhoáng một cái, thân thể đột nhiên ra tốc phóng lên trời. Thân ở giữa không trung, rõ ràng biến thành một cái loại nhỏ chiến cơ bộ dáng. Màu trắng bạc thân máy bay nói một chút tỏa ánh sáng, hình dạng nước thân máy bay càng là huyễn lệ vô cùng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ đột nhiên không hề báo hiệu vang lên. Nguyên bản những cái kia nhìn qua phiêu hướng hắn phủ văn tất cả đều đã rơi vào trên mặt đất. Siêu cấp hợp kim kim loại mặt đất đột nhiên phát sinh biến hóa, màu trắng bạc mặt đất đã vừa mới hòa tan lợi hại, nhưng ở cái này một cái chớp mắt lại tựa hồ như đột nhiên trở nên bằng phẳng đi lên, màu tím đen vầng sáng lại để cho mặt đất trở nên cho nhẵn. Một cái cực lớn sáng màu tím lục mang tinh tiếp theo xuất hiện, thâm sâu hào quang bên trong, lục mang tinh tiếp tục xoay tròn, hóa thành mảng lớn hào quang màu tím, trung ương nhất màu tím dần dần biến thành màu đen. Chẳng qua là một lần thời gian hô hấp, nhìn qua chỗ đó liền biến thành một cái màu tím đen thâm sâu hiện động bình thường. Trong thấp tiếng gầm gừ đúng là từ nơi ấy mà đến. Khương Nguyên khỏe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, tựa hồ rất là vui mừng bộ dạng. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng biến thành máy bay thiên biến, hướng phía hắn khoát khoát tay chỉ. Thiên biến tuy rằng không biết sắp xuất hiện là cái gì, nhưng là đồng dạng cảm nhận được nguy cơ, ngay tại lúc này, hắn có thể làm đấy, chính là toàn lực ứng phó công kích. Cường quang lập lòe, hắn biến thành máy bay thẳng đến Khương Nguyên lao xuống qua, cơ pháo toàn bộ triển thai hơn nữa một phát phát uy lực cực lớn đại đạo, tất cả đều hướng phía Khương Nguyên nghiêng mà đi. Vô luận hắn vừa mới hoàn thành cái này hắc pháp thuật là cái gì, chỉ cần đánh bại bản thân hắn, vấn đề liền giải quyết xong. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, một cái cực lớn màu trắng vật thể đột nhiên từ mặt đất màu tím đen vòng xoáy trong vào ra. Chung kết giả mãnh liệt từ vị trí của mình đứng lên, tiếp theo trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cực lớn màu trắng vật thể lập tức tràn đầy toàn bộ trên lôi đài phương, thiên biến tất cả phát ra công kích tựa hồ cũng bị cắn nuốt rồi. Đáng sợ hơn chính là, liền chính nó cũng giống như cũng bị cắn nuốt tựa như. Nhưng là đúng lúc này, một đạo thân ảnh cao lớn chống rông xuất hiện tại trận đấu đài bên trong, hắn chẳng qua là vẫy tay một cái, liền cứng rắn đem thiên biến kéo lại. Lại lóe lên thân, đã đến trận đấu đài bên ngoài. Thiên biến thậm chí còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, đã bị làm đi ra, chính hắn cũng là không hiểu ra sao. Nhưng mà, lúc hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trận đấu đài thời điểm, nhưng không khỏi hít sâu một hơi. Đó là một cái cực lớn vô cùng đầu lâu, nhìn không ra là cái gì sinh vật, có chút giống là cực lớn tích dịch đầu lâu. Viên này đầu lâu hoàn toàn là dầm dạng bạch cốt, trong hốc mắt, nhúc nhích lánh khốc màu xanh lá cây hỏa diễm. Vừa mới, chính là chỗ này cực lớn đầu lâu chạy ra khỏi cái kia màu tím đen vòng xoáy, sau đó mở ra miệng rộng làm ra một lần gắn bước. Nếu như Chung Kết giả động tác chậm một chút nữa, như vậy Thiên Biến cũng sẽ bị nó thôn vẽ đến trong miệng. Vậy phần nói như vậy sẽ phát sinh cái gì? Thiên Biến tuyệt không hy vọng biết. Đa Tạ miệng Hạ ân cứu mạng. Thiên Biến chỉ cảm thấy sau lưng một hồi rét run. Thật sự là hiểm tử nhưng vẫn còn sống a. Chung Kết giả lại không để ý đến hắn, mà là lạnh lùng nhìn xem trận đấu đài trong góc Khương Nguyên. Tà Long Á Đa ba cấp ngươi cũng dám triệu hoán. Lá gan thật sự là không nhỏ a. Khương Nguyên lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, thì thào lẩm bẩm trung ngữ. Nguyên một đám phủ văn không ngừng từ trên người hắn trào lên mà ra, rơi vào cái kiêu cực lớn đầu lâu phía trên. Cái kiêu cực lớn đầu lâu chậm rãi chuyển hướng Khương Nguyên, miệng rộng một lần nữa mở ra, nhìn qua, vậy mà giống như là muốn thôn phệ triệu hắn nó Khương Nguyên tựa như. Khương Nguyên biến sắc, vánh liệt hé miệng, một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng từ ngực mình lấy ra một cái màu trắng tiểu khô lâu đầu, cái này đầu lâu vậy mà cùng trước mặt hắn cái này cực lớn đầu lâu giống như lúc. Hắn phun ra máu tươi liền rơi vào cái này tiểu khô lâu trên đầu, lập tức, tầng một huyết quang từ đầu lâu bên trong bắn ra mà ra lại nhanh chóng biến thành màu tím sẫm. Hai điểm màu xanh lá cây hỏa diễm cũng tiếp theo từ nơi này tiểu khô lâu đầu trong hốc mắt bốc cháy lên. cực lớn đầu lâu tựa hồ là cảm nhận được cái gì, thoáng ngẩn người thần, mới chậm rãi ngậm miệng lại. đồng thời hóa thành từng điểm tia sáng trắng, hướng phía cái kia tiểu khô lâu đầu trào lên mà đi. khương nguyên toàn thân đều tại lập tức bị màu trắng trố ống trọn, toàn thân nhìn qua đều biến thành cháy đỏ rực, mà trên mặt đất tím hắc sắc quang mang lại bắt đầu dần dần khép lại. đem cái tia nhanh chóng phân giải cực lớn đầu lâu chia liệt bên ngoài. trung kết giả đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nguyên lai chẳng qua là Á Đa Ba cấp hình chiếu. Bất quá, ngươi dám phong ấn tà long hình chiếu, lá gan cũng là rất không nhỏ a. Hắc Ám Toà Thành có nhân vật như vậy, xạ tản coi như là có người kế nghiệp. Nói xong câu đó, tay hắn hất lên, đem Thiên Biến Quang đi ra ngoài, chính mình dung thân đoán một cái, trở về chủ tịch đài. Đợi chiến khu ở bên trong, Lam Tuyệt kinh ngạc nhìn trận đấu trên đài phát sinh hết thảy, rất hiển nhiên, Khương Nguyên hấp thu còn cần có thời gian mới có thể hoàn thành. Tỷ, vì cái gì ta cảm thấy, hắn đây là muốn vì đối phó ngươi a. Lam Tuyệt nghi hoặc hướng bên người luyện dược sư nói ra. Luyện dược sư chậm rãi gật đầu, ngay từ đầu ta vốn đến không rõ hắn muốn làm cái gì, dùng thực lực của hắn, có rất nhiều biện pháp có thể đối phó thiên biến, lại lựa chọn như thế giải dòng chú ngữ. Xem ra, hắn cũng không chỉ là vì cuộc tranh tài này mà làm như vậy đấy. Hắn thậm chí dùng ra thế thân khối lỗi, đến gia tăng chính mình ngâm sướng thời gian. Hơn nữa cuối cùng hoàn thành cái này chú ngữ. Đây là Tây Minh thượng cổ lưu truyền xuống một ít đặc thù cường đại chú ngữ, hoặc là nói là một cái cường đại triệu hoán nghi thức, là rất khó hoàn thành. Hắn ở đây dưới áp lực làm được, hơn nữa vẫn còn trước đó có chuẩn bị có thể đem phần này lực lượng bảo lưu lại đến một bộ phận. Ngươi nói không sai, chỉ sợ tiếp theo, hắn chính là muốn dùng lực lượng. Như vậy để đối phó ta. Ta Long Á Đà bà cấp sao? Cái kia là vật gì? Loài bò sát mà thôi. Nhìn xem luyện dược sư trên mặt khinh thường biểu lộ, Lam Tuyệt không khỏi âm thầm tán thưởng, chính mình vị đại tỷ, thật đúng là nữ trung hào ta. Khương Nguyên hấp thu, chọn vẹn dùng hơn 10 khắc sau mới hoàn thành, thẳng đến cuối cùng một điểm bạch quang dung nhập trong cơ thể hắn, hắn mới khôi phục rồi bình thường. Trên mặt nhiều hơn một vòng tử khí, ánh mắt của hắn càng trở nên đặc biệt sáng ngời. Nhưng mà Đột nhiên nhìn lại, toàn thân lại như là đột nhiên già yếu mấy tuổi bình thường, đã liền khỏe mắt đều xuất hiện một chút nếp nhăn. Rất rõ ràng, hoàn thành vừa rồi cái này kỳ dị nghi thức, với hắn mà nói, cũng không nhẹ nhõm. Tổ thứ 2 trận đấu chấm dứt, người thắng trận luyện dược sư, Hắc ám pháp sư Khương Nguyên. Hai tổ trận đấu chấm dứt, mỗi một cuộc so tài tình cảnh đều hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói một cuộc so với một cuộc rung động. Luyện dược sư lập tức thắng lợi, Hắc ám pháp sư Khương Nguyên siêu cấp triệu hoán, không thể nghi ngờ đều cho khán giả để lại ấn tượng rất sâu. Ai cũng biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này một tổ đấu vòng sau danh ngạch muốn tại giữa hai người quyết ra. Tổ thứ hai trận đấu chấm dứt, Lam Tuyệt nhìn xem trận đấu đại lực chú ý lại càng thêm tập trung, bởi vì tiếp theo tổ thứ ba, chính là kế toán viên cao cấp trong miệng theo như lời đấy, chính thức tử vong chi tổ, hơn nữa, tay đua xe cũng đang tại đây một tổ bên trong. Chương 445, quân vĩnh giả kiếm. Vừa mới tổ thứ hai trận đấu cho chúng ta để lại quá ấn tượng khắc sâu, tuy rằng ta cũng không biết gương nguyên triệu hồi ra chính là cái gì, nhưng ta tin tưởng, tại tiếp theo trong trận đấu, nó nhất định còn có thể xuất hiện lần nữa. Tiếp theo có lẽ chúng ta có thể chứng kiến nhiều thứ hơn. Mặc tiểu thanh âm tại toàn trường văn vọng, thẳng đến nghe được nàng mở miệng, khán giả mới dần dần từ trước trong rung động phục hồi tinh thần lại. đây quả thực là quá kỳ dị rồi. nguyên lai like một vị đỉnh cấp dị năng giả rõ ràng có thể làm được trình độ như vậy. mặc tiểu tiếp tục nói, tiếp theo, muốn tiến hành tổ thứ ba thứ hạng rút thăm. bốn bức họa như trống rông xuất hiện, quang mang nhàn nhạt trên không trung văn vọng. trên mặt đất, trận đấu đài bắt đầu rất nhanh bản thân chữa trị chương trình. lúc này đây chưa trị thời gian rõ ràng nếu so với trước trận đấu càng dài, bởi vì vừa mới trận đấu, phá hương nghiêm trọng nhất. Bắt đầu. bốn bức họa như rất nhanh lói lên, chẳng qua là trong chốc lát công phu, bức họa cũng một lần nữa dừng lại. Bản tổ thứ hạng chấm dứt, tổ thứ ba vòng thứ nhất trận đấu, phân biệt từ yến ngưng nhã đối với quân vĩnh dạng, tay đua xe đối với tảo thủy cẩm. Kế toán viên cao cấp đã từng nói, đối với cái này một tổ, vô luận tay đua xe gặp được ai, đều muốn tự cầu nhiều phúc, tận khả năng triển khai chính mình a nếu là có thể chiến thắng mà nói, vậy thật là thực lực. Tay đua xe sắp sửa đối mặt là kế toán viên cao cấp đặc biệt tôn sùng Tào thủy cẩm, mà đại biểu bắc minh xuất chiến rất có thể là thiên hỏa đại đạo từng đã là trung biểu sư hiện tại đại liên minh một cái khác vị minh chủ chúa thể giả thời không chúa thể đệ tử hiến ngưng nhã sắp sửa đối mặt là kế toán viên cao cấp căn bản cũng không có thu tập được cái gì tư liệu chẳng qua là biết gì năng là kiếm vị kia quân vĩnh dạ. hiến ngưng nhã từ trên chỗ ngồi đứng người lên nàng mang trên mặt cái khăn che mặt che lại rồi chính mình dung nhan nhưng một đôi tròng mắt ở bên trong lại phát ra nhàn nhạt bảy màu vầng sáng đồng bên đứng dậy chậm rãi đi về hướng trận đấu đài quân vĩnh Dạ cũng đứng lên Lam Tuyệt còn là lần đầu tiên nghiêm túc dò xét vị này, tư liệu ít đến thương cảm cường giả. Quân Vĩnh Dạ nhìn qua hẳn là chừng 30 tuổi bộ dạng, tướng mạo không thể nói đặc biệt anh tuấn, dáng người trung đẳng, làn da trắng nõn, một đôi tròng mắt có màu đen đồng tử, từ chỉnh thể nhìn, cũng không tính đặc biệt xuất chúng. Nhưng mà, cẩn thận chú ý lại sẽ phát hiện, tại trên người hắn tựa hồ có một loại khí chất đặc thù. Quân Vĩnh Dạ mặc một thân áo trắng, cũng không phải là trang phục hoặc là cái gì hiện đại y phục, mà là một kiện rất cổ xưa thượng nguyên thời đại cổ Trung Quốc trường bào màu trắng. Toàn thân rất có nếp xưa hương vị, đã liền tóc đều kéo lên lên đỉnh đầu dùng một cây một cây châm chọc vào ở hắn đồng dạng là rất bình tĩnh hướng đi trận đấu này mỗi một bước nhìn qua đều rất tùy ý, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hắn mỗi một bước ở giữa khoảng cách không kém bao nhiêu luyện dược sư cũng đồng dạng đang quan sát quân vĩnh dạng nàng chân mày hơi nhíu lại tựa hồ là nghĩ tới một ít gì nhưng trong ánh mắt lại càng nhiều vài phần không biết giải quyết thế nào tỷ đối với trận này ngươi thấy thế nào lam tuyệt hỏi luyện dược sư lại lắc đầu khó mà nói trận này rất có thể sẽ là long tranh hổ đấu là trước kia tất cả trong trận đấu tiếp cận nhất một cuộc Lâm Tuyệt trong nội tâm cả kinh, người đối với Quân Vĩnh Dạ đánh giá cũng cao như vậy. Tiến ngưng nhã thế, nhưng là thời không chúa tệ đệ tử, rất có thể có được vô cùng cường đại thời gian loại dị năng, tu vi cũng là kỳ cao vô cùng. Được Vinh Dự đang tiến hành giải thi đấu có khả năng nhất đạt được vô địch mấy người một trong. Luyện dược sư đem Quân Vĩnh Dạ cùng nàng hoa ngang bằng tiến hành đánh giá, có thể thấy được đối với Quân Vĩnh Dạ đánh giá cao. Luyện dược sư nói, người này ta cũng có chút nhìn không đấu, cảm giác rất thân thiết, hơn nữa còn có cảm giác quen thuộc. Về phần thực lực của hắn cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào? Chỉ có tại trong trận đấu mới có thể chính thức nhìn ra. Tu vi tại chúng ta cái này cấp độ, đã không phải là hoàn toàn quyết định thắng bại nhân tố rồi. Lam Tuyệt Khẽ gật đầu, nói, để cho chúng ta mọi mắt mong chờ a. Quân Vĩnh Dạ cùng Yến Ngưng Nhã từ trận đấu Đài hai bên phân biệt lên này, Quân Vĩnh Dạ áo trắng đồng bền, rất có vài phần suất trần cảm giác. Trên mặt cũng là mang theo ấm áp mỉm cười. Yến Ngưng Nhã biểu lộ nhìn không tới, nhưng nàng đáy mắt phát ra hào quang bảy màu cũng tại rất nhỏ lóe ra, khiến người ta rất tự nhiên sẽ chú ý tới hai tròng mắt của nàng. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Điện tử âm bỗng nhiên vang lên. Quân vĩnh giạ tay trái đánh trung chính mình trường bảo vào áo, đem đứng tại bên hông, tay phải hướng phía Yến Ngưng Nhã làm ra một cái mời thủ thế. Rất có phong độ thân sĩ. Yến Ngưng Nhã khẽ gật đầu, hướng hắn thăm hỏi, cũng không có tại trước tiên liền phát động công kích. Cùng phía trước kịch liệt trận đấu so sánh với, hai cái vị này ngược lại có điểm giống là tới kết giao bằng hưu đấy. Đúng lúc này, Yến Ngưng Nhã đột nhiên triển khai, nàng tay phải nâng lên, một đạo bạch quang hiện lên, một thanh kỳ hình trường kiếm xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Sở dĩ nói trôi này trường kiếm kỳ hình, là vì nó quá dài. Nói như vậy, bình thường kiếm dài 3 thước cũng đã rất tốt, đạt tới 3 thước 6 thước đấy, liền rất dài rồi. Mà nàng thanh kiếm này, chiều dài chừng 5 thước có hơn. Bạch Quang lập lòe, hoàn toàn là từ năng lượng ngưng kết mà thành. Vị này đại biểu Bắc Minh xuất chiến, đại liên minh cường giả, vậy mà sử dụng kiếm. Phải biết rằng, tiến Ngưng Nhã lúc trước trong trận đấu, chưa bao giờ sử dụng qua kiếm, tất cả đều là không chiến khuất người chi binh, thậm chí chưa bao giờ gì đã qua, chẳng qua là bằng vào cường đại dị năng áp chế đối thủ, liền đã lấy được thắng lợi. Quân minh, gia sư đánh giá Ngươi nói với pháp tắc lĩnh nội chính là đang tiến hành người dự thi thứ nhất, tiểu muội có chút không phục muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút kiếm pháp. Tiễn ngưng Nha nói ra, thanh âm của nàng dễ nghe em hay, nhưng từng cái chữ nói ra lại chợt nhanh chợt chậm, chậm, làm cho người ta một loại vô cùng kỳ dị tiết tấu cảm giác, dường như không tự giác tâm thần cũng sẽ bị thanh âm của nàng sở khiến dẫn. Quân vĩnh giả cười nhạt một tiếng, lệnh sư quá khen, ta đây liền thỉnh giáo một chút cô nương tuyệt học. Một bên nói qua, tay phải hắn hiện lên kiếm chỉ trước người một điểm, một đạo hào quang xuất hiện, một thanh nhìn qua chính là bình thường cương kiếm trường kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm dài ba thước sáu tức, hết thể đều là như vậy tiêu chuẩn. Đúng lúc này, tiến Ngưng nhã triển khai. Nàng về phía trước bước ra một bước, nhìn qua chỉ có một xích một bước nhỏ, cũng tại lập tức đã đến quân vĩnh dạ trước mặt. Xúc đao thành thốn, Luyện Giác sư trầm giọng nói ra. Năm thước trường kiếm hóa thành một đạo chói mắt bạch quang, chẳng qua là trong tích tắc liền chỉ đến rồi quân vĩnh dạ trước mặt. Quân vĩnh dạ tay, mới vừa vặn nắm ở trước mặt hắn trên chuôi kiếm. Nguyên bản cười ôn hòa cho, tại hắn cầm kiếm trong tích tắc thay đổi. Nét mặt của hắn trở nên dị thường chăm chú. Ánh mắt cũng hoàn toàn ngưng tụ tại chính mình trôi này trường kiếm mũi kiếm phía trên, mũi kiếm chỉ xéo, nhìn như chậm dài trước đâm, hào quang lóe lên, quân vĩnh giả trường kiếm phát sau mà đến trước, vừa vặn đâm chúng tại yến ngưng nhã kiếm tích phía trên, hai thanh trường kiếm va chạm, phát ra đình một tiếng giòn vang, phúc có thể khiến người ta không nghĩ tới chính là, ngay tại tiếp theo trong máy mắt, yến ngưng nhã lại đột nhiên mánh liệt hướng về phía sau hướng lên, liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, trong tay nàng năm thước trường kiếm rõ ràng từ đó được gãy, lối vào bạch quang hóa thành từng điểm hào quang tiêu tán ra, mà cái kia một tiếng cũng không phải nàng kiếm đoạn thanh âm, mà là trận đấu trên đài vòng phòng hộ phát ra đấy, giống như là đâm phá một cái khí cầu tựa như, vòng bảo hộ lập tức phá vỡ. Tiễn Ngưng Nhã bảy màu ánh mắt trong hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, trường kiếm trong tay tại năng lượng thúc dục hạ lập tức khôi phục bình thường. Thân thể mệt mỏi lần nữa chớp đột, trường kiếm hào quang lập lòe, tựa như nhẹ nhàng nhảy múa, hóa thành một mảnh kiếm mạc, đem Quân Vĩnh Dạ bao phủ trong đó. Quân Vĩnh Dạ ánh mắt lại thủy chung đều tại hắn chính mình trường kiếm trong tay mũi kiếm phía trên, phía bên trái bước ra một bước nhỏ, trước đâm ra kiếm hướng phía dưới như gọi. Đinh. Tiễn Ngưng Nhã lần nữa kiếm đoạn. Nhưng lúc này đây, trận đấu trên đài nhưng không có xuất hiện mặt khác biến hóa, hết thảy đều lộ ra rất bình thường. Nhìn qua, cái này tựa hồ không giống như là hai vị dị năng giả ở giữa chiến đấu, ngược lại càng giống là hai gã võ giả mới đúng. Thế nhưng là, rất nhiều người ánh mắt lại trong thời gian ngắn ngủi này trở nên nghiêm trọng. Cái này trong đó có luyện dược sư đấy, có lam tiên đấy, thậm chí còn có trung kết giả đấy. Bởi vì bọn họ đều nhìn ra được, quân vĩnh giả dùng ra đấy, đã không chỉ là kiếm pháp rồi, mà là một loại pháp tắc, kiếm chi phát tắc. Bọn hắn không biết đạo quân vĩnh giả lĩnh ngộ pháp tắc là cái gì nhưng chung kết giả đã có loại làn da run rẩy cảm giác. Bởi vì, trước mắt tay cầm trường kiếm Quân Vĩnh Dạ lại để cho hắn nhớ tới một người, một cái hắn vĩnh viễn cũng không muốn nhớ tới người, Tuyệt Đế. Mặc dù trước mắt Quân Vĩnh Dạ phương thức chiến đấu cùng Tuyệt Đế một chút cũng không giống với, nhưng mà, cái kia loại kỹ gần với đạo kiếm pháp nhưng như cũng lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Người trẻ tuổi này, nếu như tương lai bước vào chúa tể giả thế giới, chúa tể giả tứ đại cấp độ, muốn trở thành hắn bình cảnh tựa hồ cũng không dễ dàng. Tiên Mưng nháy ánh mắt cũng đồng dạng trở nên nghiêm trọng. Tuy rằng nàng không dùng ra bản thân dị năng, nhưng mà Nàng đối với chính mình kiếm pháp tin tưởng vẫn luôn không thể so với dị năng ít. Nàng lại càng không chịu phục chính là, kiếm pháp của mình vậy mà tại đối phương trước mặt liền hoàn toàn triển khai đều làm không được. Tiếng ngưng nhã chậm rãi lui về phía sau một bước, trong tay năm thước trường kiếm lần nữa khôi phục bình thường. Quân vĩnh dạ không có truy kích, ánh mắt cố chấp nhìn chăm chú lên chính mình trường kiếm. Tựa hồ ngoại trừ kiếm bên ngoài, lại không có gì hắn cần quan tâm sự tình. Toàn trường một mảnh yên lặng, thính phòng bên trên đúng là lặng ngắt như tờ. Tuyệt đại đa số người không rõ xảy ra chuyện gì, số ít nhìn ra một ít manh mối khiếp sợ không ngậm miệng được. Trên đài hội nghị hầu như mỗi một vị có thể ngồi ở chỗ này khách quý ánh mắt đều là ngưng trọng bọn hắn đồng dạng không dám tin rõ ràng sẽ xuất hiện chuyện như vậy tiến ngưng nhã thời không chúa tể đệ tử vậy mà tại đối thủ trước mặt nhìn qua không hề có lực hoàn thủ đã liền chung kết giả ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì Mặc tiểu giải thích thì hoàn toàn dừng lại tại trong mắt nàng chỉ có không gì sánh kịp khiếp sợ người này người này cổ võ vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy là trong truyền thuyết phản phát quy chân sao đúng lúc này trận đấu trên này tiến ngưng nhã đột nhiên tháo xuống chính mình trên mặt cái khăn che mặt nguyên bản trên khán đài vừa muốn xuất hiện tiếng nghị luận, bởi vì nàng bất thình lình động tác lập tức dừng lại. Đó là một trương như thế nào khuôn mặt ta? Trắng non như ngọc, thanh tịnh mắt to, con mắt màu đen vầng sáng lưu chuyển, con cong lông mi, tuyệt sắc xuất trần. Chương 446, Khuynh Thành Tuyệt Kiếm. Lam tuyệt bái kiến mỹ nữ vô số, nhưng chỉ là ở trên dung nhan có thể cùng trước mắt vị này so sánh với đấy, cũng chỉ có hệ giả cùng Chu Thiên Lâm hai tỷ muộn rồi. Nhưng phong cách lại bất đồng. Tiễn ngưng nhã đẹp, là Hoa Minh người yêu thích nhất cái chủng loại kia cổ điển hàm xúc thú vị mà đẹp cùng Bắc minh. Tây minh thưởng thức cái loại này hơi có vẻ thô kệch đẹp có chỗ bất đồng. Nhưng mà, lúc xinh đẹp đến rồi cực hạ, nhưng đều là chăm sông đổ về một biển đấy, ít nhất tại rất nhiều người xem ra là loại này. Vẻ đẹp của nàng làm cho người hít thở không thông. Tháo xuống cái khăn che mặt tiến ngưng nhã tựa hồ đột nhiên trở nên không giống nhau, ánh mắt của nàng cũng trở nên cố chấp đứng lên. Đột nhiên chui qua thần, đưa lưng về phía quân vĩnh dạ, từng bước một hướng phía xa xa đi đến. Trong tay năm thước kiếm quang liền như vậy kéo trên mặt đất, lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt dấu vết. Quân vĩnh dạ cũng như là cảm giác được cái gì khe miệng toát ra một vòng ấm áp mỉm cười, tay trái gẩy nhẹ kiếm tích, lập tức trường kiếm bên trên vang lên một tiếng thanh thúy long ngâm vù vụ, vụ. Một tiếng này truyền khắp toàn trường, mỗi người nghe vào trong thai đều có loại thần trung mộ cổ giống như cảm thụ. Lập tức cảm thấy thần trí thanh minh, bảy bước, tiếng ngưng nhã trọn vẹn đi ra bảy bước, nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, tại nàng trên mặt đẹp hơn nhiều một vòng mỉm cười thản nhiên, nhưng mà ánh mắt của nàng lại tràn đầy bi thương, như khóc như tố. Có thể càng là như thế, lại càng có một loại điên đảo chúng sinh mị hoặc. Một đạo bạch quang tựa như thiêu chớp trong nháy mắt chợt hiện mà qua. Toàn bộ trận đấu đài trong khoảnh khắc đó làm cho người ta cảm giác giống như là hoàn toàn bị thiết cắt đã thành hai nửa tựa như. Luyện dược sư thì thào nói, "Khinh thành tuyệt kiếm." Ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách bị sinh. Quân vĩnh giả tại yến ngưng nhã trở lại trong nháy mắt liền triển khai, mũi kiếm trước chỉ, ánh mắt của hắn cũng tiếp theo dịch chuyển đến rồi trên mũi kiếm. Mũi kiếm lôi vào. Đột nhiên sáng lên một đạo cũng không chướng mắt mũi nhọn. Thanh thúy đinh đinh đang đàng âm thanh duy trì liên tục không ngừng tiếng vọng đứng lên. Em hai thanh âm tựa như âm nhạc tấu Cái kia dường như đem chọn cái trận đấu đài không gian chém ra hào quang lập tức biến mất. Quân vĩnh giả trường kiếm trong tay như trước trước chỉ, điểm hướng xa xa yến ngưng nhã phương hướng. Yến ngưng nhã cái kia khuynh quốc khuynh thành tiểu nhan bên trên không có nửa phần biến hóa, nhưng nàng cặp kia bảy màu sắc đôi mắt lại bỗng nhiên phát sáng lên, nhàn nhạt bảy màu vầng sáng, dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài lan tràng ra. Toàn bộ trận đấu đài đột nhiên làm cho người ta một loại sền sệt cảm giác. Quân vĩnh giả trước đâm mũi kiếm đột nhiên trở nên trì hoãn, giống như là bị vật gì kéo lại tựa như. Yến ngưng nhã rút cuộc dùng ra nàng dị năng, thời không khống chế. Yến ngưng nhã ánh mắt ngưng trệ, vừa xài bước ra, người đã trên không trung thân thể mềm mại xoay tròn, tựa như nhẹ nhàng mẻ múa, dễ nghe tiếng ngâm sướng từ nàng trong miệng vang lên. Phương Bắc có giai nhân, trường kiếm quấn co, tay trái nắm mũi kiếm chỉ hướng chính mình, lại lặng yên buông tay. Một đạo chói mắt kiếm quang từ trên trời ra xuống, trực chỉ quân vĩnh giả. Quân vĩnh giả tại thời gian dưới sự khống chế rõ ràng trở nên dị thường chậm chạp, nhưng hắn trên người lại dâng lên tầng một nhàn nhạt màu trắng quang sương mù. Trường kiếm trong tay nhìn như chậm rãi quay về rồi, vừa vặn sử dụng kiếm dao chặn yến ngưng nhã một kiếm này. đương quân vĩnh giả hướng bên cạnh ngã xuống hai bước. Tuyệt thế nhi. Yến Ngưng Nhã một kiếm hạ đâm, kiếm quang động trời. Thân thể mềm mại tựa như nhũ yến đầu hoài bình thường từ trên trời giáng xuống. Trường kiếm làm đao, thẳng chạm quân vĩnh dạ. Quân vĩnh dạ tại ngã xuống đồng thời, cũng đã tận khả năng rằng sẽ lấy chính mình trường kiếm vượt qua tại trước người. Đương, hắn lần nữa ngã xuống ba bước. Nhất Tiếu Khinh nhân thành. Yến Ngưng Nhã tự nhiên cười nói, kiếm trong tay quang lại như hoa tươi rực rỡ bình thường nở rộ. trong chốc lát, không biết đâm ra bao nhiêu kiếm. Đem quân vĩnh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ngã xuống trong quân vĩnh dạ. trên mặt thủy chung không có hiện ra vẻ bối rối, bước chân tuy rằng lảo đảo, Nhưng người cũng tại ngã xuống trong đứng thẳng, trường kiếm trong tay chính diện đâm ra, tốc độ tại thời gian dưới sự khống chế lộ ra dị thường chậm chạp, nhưng cả người hắn lại hoàn toàn chăm chú tại đây rõ ràng thập phần chậm chạm, căn bản không có khả năng mà ngăn trở đối phương công kích một kiếm phía trên. Dương, lúc này đây, lui về phía sau lại là Yến Ngưng Nhã. Bởi vì không biết vì cái gì, Yến Ngưng Nhã chẳng qua là cảm thấy, nếu như mình kiếm tiếp tục đâm ra, như vậy, đầu tiên bị đâm chúng nhất định sẽ là mình. Nàng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trên mặt đẹp toát ra một tia ai oán chi sắc, nhưng qua trong giây lát lại nín khóc mà cười, nói khẽ: tái điều khinh nhân thành. Trường kiếm cuốn, hóa thành vô số kiếm quang từ dưới lên trên, khơi mào một kiếm. Quân Vĩnh Dạ sắc mặt thoáng ngưng trọng vài phần. Dưới thân thể ngồi xổm, kiếm của hắn tại thời gian dưới sự khống chế tựa hồ không cách nào thu hồi, chỉ có thể là hai tay giằng xé chuôi kiếm, sử dụng kiếm chui chặn yến ngưng nhã một kiếm này. Đương, quân Vĩnh Dạ trường kiếm bị chọn hướng lên đẩy ra. Yến ngưng nhã con mắt màu đen ở bên trong, hào quang bảy màu lập tức đại thịnh, đột nhiên ngẩng nhìn hướng hắn, mà chính nàng trên người thì là lập tức dâng lên trói mắt kim quang. Trong lúc nhất thời, nàng toàn thân dường như bị kín rồi tầng một màu vàng cung trang có một cái màu vàng phượng hoàng vây quanh nàng lặng yên xoay quanh đợi chiến khu luyện dược sư lẩm bẩm khuyên thành tuyệt kiếm nguyên bộ công pháp lục cung phấn đại vô nhan sắc yến ngưng nhã nhắm hai mắt lại lẩm bẩm linh bất chi khuyên thành giữ khuyên quốc giai nhân tái nan đắc thân thể mềm mại bay lên trời nhân kiếm hợp nhất thẳng đến không môn mở rộng ra quân vĩnh giả điện bắn đi miễn hạ trên đài hội nghị mặc tiểu nhịn không được hoảng sợ nói mắt thấy quân vĩnh giả muốn chết tại yến ngưng nhã dưới thân kiếm hẳn là trung kết giả ra tay ngăn cản thời điểm rồi thế nhưng là bên người nàng trung kết giả nhưng không có nhúc nhích nửa phần, trầm mặc như trước ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. đường tiến ngưng nhã trường kiếm ở giữa quân vĩnh giả lồng lực nhưng mà nàng lại hoảng sợ phát hiện chính mình toàn lực ứng phó một kiếm nhưng căn bản liền không cách nào đâm vào đối phương trong lồng lực. quân vĩnh giả đột nhiên nở nụ cười, ta chính là kiếm. thân thể của hắn rất nhỏ rung động đống nhúc nhích, lập tức từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, trong chốc lát dường như thật là một thanh cự kiếm ngang trời xuất thế, nạo lập vu trận đấu trên này Chói mắt kiếm quang cứng rắn đem Yến Ngưng Nhã thêm tại trên người hắn, thời gian không chế xoắn được nát bấy. Cương Thịnh kiếm y trực tiếp kéo Yến Ngưng Nhã hướng về phía sau nga xuống, trường kiếm trong tay lần nữa từng khúc vỡ vụt. Quân vĩnh dạ trường kiếm đưa ngang ngực, nếu có một ngày, ngươi có thể lĩnh ngộ thời gian chân lý, cùng khuynh thành tuyệt kiếm tan làm một thể, có thể rồi hãy tới tìm ta. Một bên nói qua, hắn trường kiếm trong tay nhẹ nhàng đâm ra, lại tùy ý thu hồi, trên không trung mang theo một đạo ưu mỹ quy tích. Trường kiếm biến mất vô tung, lúc trước dịch tại bên hông trường bảo đồng bệnh rơi xuống, áo trắng đồng bền, lộ ra càng phát ra số Tiến Nưng Nhã rõ ràng cảm giác được một đạo sắc bén kiếm khí lập tức đến rồi chính mình chỗ mi tâm, cái kia kiếm khí tựa hồ có vô tận thẩm thấu lực, lại chính là dừng lại tại đó, run rẩy cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, làm nàng tiếp theo mở to hai mắt nhìn, thế nhưng một vòng kiếm khí bên trong lại tựa hồ như còn ẩn chứa cái gì, để cho nàng trong nội tâm lập tức xuất hiện một tia hiểu ra. Ta thua rồi. Tiến ngưng Nhã cúi đầu xuống, tiến lặng nói. Trên mặt đẹp nguyên bản dáng tươi cười tại đây một cái chớp mắt không còn sót lại chút gì. Chương 447, Tào Thủy Cẩm. Quân vĩnh hướng nàng khẽ gật đầu, quay người hướng trận đấu dưới đài đi đến cùng trước tất cả trận đấu so sánh với trận đấu này thoạt nhìn là nhất bình thần đấy ngoại trừ yến ngưng nhã toàn lực xuất thủ dị tượng bên ngoài hầu như đều giống như một cuộc thuần túy vũ kỹ so đấu thế nhưng là đại biểu cho đại liên minh thế hệ trẻ người mạnh nhất một trong yến ngưng nhã lại thua cái này ít lưu ý trong lúc nhất thời lại để cho người xem khu một mảnh xôn xao mặc tiểu thoáng nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn thoáng qua bên người chung kết giả mỉm cười nói thật có lỗi miệt hạ, vừa rồi ta quá nóng lòng hay vẫn là ngài nhãn lực cao minh chung kết giả không có lên tiếng nhãn lực của hắn thật sự cao minh đến loại trình độ đó sao Hắn kỳ thật rất rõ ràng, vừa rồi chính mình chưa nghĩ tới ngăn cản, người trẻ tuổi kia trên người lại để cho hắn thập phần bất an khí tức là hắn không nguyện ý thấy, cho nên hắn tùy ý yến ngưng nhã một kích toàn lực rơi vào trên người hắn. Đợi chiến cu ở bên trong, lam tuyệt ánh mắt có chút ngưng trệ, quân vĩnh giả thể hiện ra cường đại, lại để cho hắn nhìn đến rồi rất nhiều thứ. Chỉ có bọn hắn những thứ này chính thức tu luyện qua cổ võ người mới có thể minh bạch vừa rồi một trận chiến này đến cỡ nào hung hiểm. Nếu như nói ngay từ đầu yến ngưng nhã thi triển ra kiếm pháp vẫn chỉ là thăm dò như vậy lúc nàng đem chính mình dị năng phóng xuất ra về sau lại thi triển khuynh thành tuyệt kiếm cũng đã là toàn lực ứng phó một vị cựu cấp bát giai công giả đem dị năng cùng cổ võ kết hợp lại tiến hành công kích uy lực kia mạnh, tuyệt đối là kinh thế hãi tục đấy nếu như không có vòng bảo hộ ngăn cản vừa rồi cái kia một bộ khuynh thành tuyệt kiếm rất có thể là có thể đem chọn cái đại liên minh trung tâm thể dục hủy diệt thế nhưng là quân vĩnh dạ lại chính là bằng vào cái kia một thanh nhìn qua hết sức bình thường trường kiếm chặn yến ngưng nhã công kích hơn nữa cuối cùng đánh bại nàng luyện dược sư ánh mắt đồng dạng là tràn đầy khiếp sợ đấy thì thao nói Hán hắn không phải người, không phải người. Lam tuyệt có chút nghi hoặc nhìn về phía nàng. luyện dược sư ngơ ngác nói, hắn chẳng qua là một thanh kiếm, nhất kiếm phá vật pháp. thật mạnh kiếm. Lam tuyệt tu luyện cũng không phải là kiếm pháp, cho nên đối với kiếm pháp cảm nộ cũng không tính quá mức khắc sâu. nhưng luyện dược sư không giống với nàng dị năng, nàng cổ võ vốn là kiếm, cho nên cảm thụ cũng là là khắc sâu nhất đấy. quân vĩnh giả rơi xuống trận đấu đài, không có lại quay về đợi chế khu, mà là bộ pháp vững vàng hướng phía đại liên minh trung tâm thể dục đi ra ngoài. Lam tuyệt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó vẫn không núp đích, hắn đột nhiên nhắm mắt lại. Vừa mới trận chiến ấy, mang cho hắn không chỉ là rung động, càng có một loại đặc thù cảm giác. Từ khi ban đầu ở Hải Linh Tinh đã nhận được cái kia khối có sinh mạng lôi điện kim loại về sau, hắn vẫn đang suy tư chính mình tương lai chúa tể giả vũ khí là cái gì. Chúa tể giả vũ khí, được gọi là thần khí. Mỗi một vị chúa tể giả vũ khí đều là dành riêng đấy, không cách nào truyền thừa đấy. Khi bọn hắn chết đi về sau, vũ khí của bọn hắn cũng sẽ nương theo lấy bọn hắn cùng nhau mất đi. Đây là bởi vì, bọn họ thần khí khả năng thuộc về bọn hắn chính mình. Như Mỹ thực ra lão một sách, sở di tu vi phải kém sắc tại đều là tầng thứ nhất lần mặt khác chúa tể giả, không có chính mình chúa tể giả vũ khí, cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. nhìn quân vĩnh giả kiếm pháp, lam tuyệt đột nhiên có loại cảm giác, hắn tựa hồ biết mình muốn là cái gì rồi. tại thượng nguyên cổ hy lạp trong thần thoại, thần vương rẻ ở vũ khí là lôi điện, cũng có người nói là tia chớp hình trường mâu. cho nên hắn ở đây trước kia trong chiến đấu, thậm chí là lôi thần vũ khí, đều là thiểm điện mâu. nhưng ngay tại vừa mới, lúc hắn tận mắt thấy quân vĩnh giả kiếm pháp lúc đột nhiên cảm giác được, trường mâu cũng không phải mình muốn. Chúa thể giả vũ khí một khi định hình không thể cải biến. Nếu như hắn thật sự hết thảy đều dựa theo cổ đại rẻ earth như vậy, như vậy, một thanh thiểm điện mâu hiển nhiên là rất phù hợp đấy. Nhưng mà Lam Tuyệt một mực ở chân chờ, bởi vì hắn là hoa minh người, cái gọi là thần vương rẽ chẳng qua là người hiểu chuyện cho hắn tên hiệu, hắn không nguyện ý bị cái tước hiệu này trố bắt gốc. Đồng thời, hắn cũng tối tâm trong có loại cảm giác, trường mâu cũng không phải là thích hợp nhất chính mình đấy. Quân vĩnh giải chất pháp tự nhiên kiếm pháp cho hắn một loại cảm giác kiếm, có lẽ mới là mình muốn lựa chọn đấy. Tại thượng nguyên cổ Trung Quốc có một loại thuyết pháp. Kiếm là vũ khí trong quân vương. Tất cả vũ khí ở bên trong, khó khăn nhất luyện tập cũng là kiếm. Tuy rằng hắn chưa bao giờ tập võ kiếm pháp, nhưng ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên thích kiếm. Lúc Lam Tuyệt một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trận đấu trên đài đã hơn nhiều hai người, tổ thứ ba tay đua xe cùng Tào Thủy cầm đã lên đài rồi. Luyện Dược Sư lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại, đang xem lấy hắn. Lúc chứng kiến hắn mở hai mắt ra thời điểm, Luyện Dược Sư kinh ngạc phát hiện trong mắt hắn hiện lên một đạo kiên định hào quang. Làm quyết định gì? Luyện Dược Sư mỉm cười hỏi. Lam Tuyệt nói tới tham gia lần này trận đấu, thật là lựa chọn chính xác. Ta vừa mới nghĩ kỹ, ta tương lai vũ khí hẳn là cái gì? luyện dược sư kinh ngạc mà nói, kiếm. lam tuyệt gật gật đầu. luyện dược sư mỉm cười, chính ngươi cảm thấy là rất đúng. như vậy, nó chính là đúng đấy. cảm giác đầu tiên mới là trọng yếu nhất. chúc mừng ngươi. một người có thể kiên định hoàn toàn chính xác định con đường của mình, là một kiện cũng không chuyện dễ dàng. nhất là đến rồi bọn hắn loại này cấp độ, càng phải như vậy. hiện tại bọn hắn làm hết thảy, cũng là vì tương lai trùng kích chúa giả cấp độ chuẩn bị, chuẩn bị càng đầy đủ trở thành chúa tể giả cơ hội cũng liền càng lớn 3, 2, 1, bắt đầu đúng lúc này trận đấu trên đài trận đấu lại đã bắt đầu rồi tao thủy cầm là một gã tướng mạo ôn nhu thiếu nữ cùng yến ngưng nhã so sánh với tại tư sắc bên trên nàng phải kém sắc vài phần nhưng nhìn qua lại ôn nhu như nước một thân màu vàng nhạt váy dài kết hợp vừa phải trong tay ôm một trương đàn cổ nàng cũng tới từ hoa minh luyện dược sư có chút kiêu ngạo nói lam tuyệt trong nội tâm khẽ động đúng a nhìn qua đại liên minh tại tiến vào thập lục cường người chọn lựa trong giống như chiếm cứ nhất định được phong Có thể toàn bộ 16 cá nhân bên trong, thuộc về Hoa Minh đã có hắn, Luyện Dược sư, Tay đua xe, Quân vĩnh dạng, Tào Thủy Cầm, Hiên Viên Thể Thế cùng ảnh tùy phong bảy người nhiều. Tiếp cận nửa số rồi. Đáng tiếc, tại tổ thứ 3 bên trong thì có 3 vị Hoa Minh cường giả, từ tất cả chất hợp thành phối nhân số đến xem, cũng không bình quân. Lại để cho Lam Tuyệt có chút kinh ngạc là, trận đấu bắt đầu về sau, đầu tiên phát động công kích cũng không phải là Am Hiệu tia chớp tay đua xe, mà là Tào Thủy Cầm. Tào Thủy Cầm hướng tay đua xe Ôn nhu cười cười, tay đua xe không khỏi ngây ngốc một chút, đáy mắt hiện lên một tia khát thượng nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, tào thủy cầm tay phải liền đã rơi vào cái kia thất huyền thập tam huy đàn cổ phía trên, xuân hành tây giống như ngón tay khinh động, dây đàn vang lên một hồi phong cách cổ xưa âm điệu, từng đạo như ẩn như hiện, mang theo màu lam nhạt vầng sáng khí giao liền hướng phía đối diện tay đua xe bay đi, tay đua xe rõ ràng bị trước tào thủy cầm cái kia cười cười khiến cho có chút phân thần, đống nhiên gặp công kích lại càng hoảng sợ, mắt thấy công kích đã đến, khí giao tới người bên dưới, hắn mới mãnh liệt lóe lên thân, cứng rắn bản không dựng lên, hóa thành một đạo điện mang, sau đó thân hình lóe lên, thẳng đến tào thủy cầm phương hướng rơi đi chương 448, tâm huyền tốc độ của tia chớp nhanh được nào cho dù là làm tuyệt hay vẫn là kiểu cấp thất giai tu vi thời điểm tại không sử dụng cổ võ điều kiện tiên quyết cũng chưa chắc có thể đánh thắng được tay đua xe tay đua xe thân hình lóe lên đã đến tảo thủy cầm sau lưng hai tay cùng lúc hướng phía nàng nơi bả vai nhân tới tay đua xe cũng không quá nhận đồng kế toán viên cao cấp phân tích tại hắn xem ra chính mình trận đấu thứ nhất liền gặp được tảo thủy cầm tuyệt đối là tốt nhất tình huống tảo thủy cầm dị năng là cầm như vậy công kích của nàng cũng nhất định là cầm cầm tất nhiên này đây thanh âm làm chủ công kích vận tốc gần thanh cùng tốc độ ánh sáng còn có lấy bản chất khác biệt a. Hắn không tin, mình có thể đạt tới tốc độ ánh sáng thực lực còn không đối phó được Tào Thủy Cầm. Sự thật tựa hồ cũng đang hướng phía ý nghĩ của hắn giảo bước tiến lên, lúc hắn xong trưởng rơi vào Tào Thủy Cầm đầu vai thời điểm, Tào Thủy Cầm hồn nhiên không cảm giác, như trước thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Điện quang lập lòe, tay đua xe còn rất thương hương tiếp ngọc thoáng thu liễm chính mình lôi điện. Để tránh thật sự làm bị thương người ta. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy vụ vụ. Cái này âm thanh vụ vụ tựa hồ là từ Tào Thủy Cầm trên người truyền đến ấy. Cái kia rơi vào tàu thủy cầm đầu vai song trưởng lập tức liền bắn ngược dựng lên. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy tim đập của mình bỗng nhiên gia tốc, tại trong cơ thể mình tựa hồ cũng vang lên một tiếng âm thanh vụ vụ. Điện quang đúng là vẫn còn đã rơi vào tàu thủy cầm trên người một ít, để cho nàng có chút thân thể tê dại về phía trước lào đảo một bước. Nhưng ở khỏe miệng nàng chỗ lại toát ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Trong tay đàn cổ đúng ra, phong cách cổ xưa âm luật tiếp theo xuất hiện. Trong chốc lát, tay đua xe chỉ cảm thấy trước người thủy cầm đột nhiên biến mất, mà chính hắn lại xuất hiện ở một mảnh trống trải trên thảo nguyên. Cái này là ảo cảnh, tay đua xe sững sờ, hắn không nghĩ tới, Tào Thủy cầm tiếng đàn rõ ràng còn có năng lực như vậy. trầm thấp tiếng chống trận đột nhiên tùng tùng vang lên, bốn phương tám hướng, vô số mặc khôi giáp binh sĩ vọt ra, đã liền trên bầu trời tựa hồ cũng có thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, mặt đất bắt đầu biến thành đầm lầy, lại để cho thân thể của hắn chậm rãi hạ xuống, tay đua xe gầm nhẹ một tiếng, toàn thân ngân quang đại phóng, từng đạo chói mắt lôi điện bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, vang, lôi điện nổ tung dưới chân vững bùn, hắn mãnh liệt lên không dựng lên, thân hình lóe lên liên đụng vào rồi một mảnh binh sĩ bên trong, cái phương hướng này đúng là hắn trong trí nhớ lúc trước tàu thủy cầm vị trí, nhưng rất hiển nhiên hắn hay vẫn là đang ở trong hoàn cảnh đấy. màu bạc điện quang lập lòe, nhanh tận lực bồi tiếp kịch liệt nổ lớn. tại lôi điện sử dụng bên trên, tay đua xe cùng lam tuyệt là hoàn toàn bất đồng đấy. lam tuyệt vận dụng lôi là lôi, điện là điện, lẫn nhau có thể dung hợp lẫn nhau, nhưng là có thể lẫn nhau giải thể. nhưng tay đua xe tại vận dụng lúc bình thường đều là dung hợp ở một chỗ đấy. cái này không chỉ là bởi vì thói quen vấn đề, đồng thời cũng là bởi vì dị năng bản thân trinh lôi đỉnh chính là thiên địa chính khí, bởi vậy dương lôi cấp độ muốn so với âm lôi hơi cao tầng một. ngân quang điện thiểm, tay đua xe tại tỉnh ngộ lại về sau không lưu tình chút nào, điện thiểm lôi tiêu, đem mảng lớn binh sĩ thôn vệ. hắn đương nhiên biết cái này kỳ thật chẳng qua là ảo cảnh mà thôi, nhưng nếu như nhìn không thấu, vậy dùng biện pháp đơn giản nhất bài trừ bạo lực. lôi điện tính buộc phát là không thể nghi ngờ đấy, bằng vào bạo tạc tính chất uy lực, đủ để bài trừ đại đa số ảo cảnh. tự như lúc trước làm tuyệt tại đối mặt chuyên gia làm đẹp thời điểm làm như vậy, nhưng mà rất nhanh tay đua xe liền phát hiện. Công kích của mình tuy mạnh, địch nhân tuy nhiên cũng chẳng qua là mất đi về sau liền lập tức xuất hiện lần nữa. Hơn nữa công kích của bọn hắn là chân chính có hiệu quả qua đấy. Là trọng yếu hơn là tiếng đàn thủy trung tồn tại, vô luận công kích của hắn cỡ nào mạnh mẽ, cái kia tràn ngập khắc nghiệt chi khí khúc đàn lại thủy trung đều tại trong đầu hắn vang vọng không đi. Tựa hồ cái kia cầm bản thân liền trong lòng hắn vang lên bình thường. Đây là có chuyện gì? Tay đua xe vẻ mặt giật mình. Hắn biết, đối phương nếu như lựa chọn loại phương thức này cùng mình chiến đấu, như vậy, đối phương năng lượng tiêu hao liền nhất định phải so với chính mình không lớn lắm tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình thua không nghi ngờ. Tay đua xe tính cách luôn luôn nhu hãn, dưới loại tình huống này, hắn lập tức có chỗ quyết đoán. Một đạo cường quang hiện lên, dùng tay đua xe thân thể làm trung tâm, trong tiếng lôi minh, lôi điện bạo tạc nổ tung lực hướng ra phía ngoài khuất trường, như đồng nhất đóa thịnh phóng một bạc phá hoa, lập tức quét sạch rồi chung quanh thân thể hắn phạm vi lớn địch nhân. Cùng lúc đó, tay đua xe đột nhiên chắp tay trước ngực ở trước ngực, mười ngón biến ảo, nguyên một đám màu bạc văn yên tử trong tay hắn bắn ra. Thuấn tấn. Lam Truyệt có chút kinh ngạc nhìn trận đấu trên đài tay đua xe bọn hắn đương nhiên là nhìn không tới những cái kia hào rất đấy, nhưng từ trận đấu trên đài Tay đua xe tất cả hành động bọn hắn có thể nhìn ra, Tay đua xe hẳn là thân Ha ảo cảnh bên trong rồi. Giả hỏa này mình ở không trung mở mịt công kích mà không biết, mà tào Thủy cầm nhưng chỉ là trên mặt đất, ngay tại thân thể của hắn đang phía dưới yên lặng đánh đàn. Mầu bạc phủ văn tổng cộng bay ra chín cái, đều đều xếp đặt tại Tay đua xe trùng quanh thân thể. Trong lúc đó, chín cái mầu bạc phủ văn bỗng nhiên phóng đại, từ Tay đua xe trên người lập tức bắn ra chín đạo tia chớp cùng chín cái phủ văn tương liên. Toàn bộ trận đấu đài đều kịch liệt chấn run lên một cái. Ngay sau đó, quần quẫn sấm sét lấy cực kỳ thanh âm trầm thấp xuất hiện. Trói mắt ngân quang lập tức bao trùm tất cả không gian, kinh khủng bạo tạc nổ tung lực làm vòng bảo hộ lóe ra ánh sáng mạnh liệt mang. Ra hòa này, Lam Tuyệt lập tức liền minh bạch hắn đang làm cái gì, tay đua xe đây là ở dùng chính mình công kích mạnh nhất hướng ra phía ngoài phong thích. Tuy rằng đang ở hảo cảnh bên trong, nhưng chung quanh thân thể hắn không gian là có hạ đấy. Chuẩn xác mà nói, trận đấu trên đài trong hộ cháo không gian có hạn, chỉ cần công kích bao trùm mỗi một cái góc nhỏ, như vậy, liền nhất định sẽ đem tàu Thủy Cầm cũng bao quát trong đó. Biện pháp này rất đần. Nhưng ở trước mắt loại tình huống này lại không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất đấy. Duy nhất lại để cho Lam Tuyệt có chút không rõ đúng là, vì cái gì tay đua xe sẽ dễ dàng như vậy liền đã rơi vào tàu thủy cầm ảo cảnh bên trong. Lẽ ra, đến rồi bọn hắn tu vi như vậy, đối thủ coi như là đều muốn dụ dỗ bọn hắn nhập ảo cảnh cũng không phải là một lát liền có thể làm được. Quả nhiên, thập diện mai phục kết thúc. Ở đằng kia chói mắt ngân quang lập loè phía dưới, tất cả địch nhân tất cả đều biến mất. Ánh mắt cũng rút cuộc một lần nữa về tới trận đấu trên này. Tay đua xe thân hình một chuyến, liền thấy được xa xa quần áo hơi có vẻ lộn xộn tàu thủy cầm. Tào Thủy Cầm cũng đang đang nhìn hắn, nàng hướng hắn mỉm cười. Tuy rằng ta không thể nói cho ngươi biết vì cái gì, nhưng mà ngươi kỳ thật đã thua. Bất quá, nhìn tại ngươi mạnh khỏe tâm phân thượng, ta sẽ lặng lẽ nói cho ngươi biết vì cái gì thua trận. Tay đua xe sướng sở, đúng lúc này, Tào Thủy Cầm lại kích thích nổi lên nàng trong ngực đàn cổ. Lúc này đây, làm tất cả người xem đều rất kinh ngạc là Tào Thủy Cầm đàn cổ cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, có thể tay đua xe nhưng là sắc mặt đại biến, dưới chân một cái lảo đảo, rõ ràng suýt nữa ngã xuống. Hắn lúc này chỉ cảm giác mình trong nội tâm dường như lật lên sóng to gió lớn. Trái tim kịch liệt nhảy lên, mà ở trong đầu hắn âm luật đống nhiên vang lên, phong cách cổ xưa âm luật dẫn động lấy trái tim của hắn bất quy tắc kịch liệt lúc ních. Tao thủy cầm thanh âm cũng ở đây lúc này chỉ ở một mình hắn trong thai vang lên. Truyền âm, ngươi rất mạnh. Chúng ta tổ mỗi người đều rất mạnh. Nếu như chính diện liệu mạng mà nói, coi như là có thể chiến thắng ngươi, ta cũng nhất định phải át chủ bài ra hết mới được. Nhưng ta muốn đấu vòng sau, ta muốn dùng càng nhiều nữa át chủ bài đi đối phó hai người bọn họ. Cho nên, tại ta biết rút chúng ngươi rồi về sau, ta liền quyết định mạo hiểm một lần. Trước ngươi đụng chạm thân thể ta thời điểm, nhưng thật ra là có cơ hội đánh bại địch giành chiến thắng đấy. Nếu như khi đó ngươi phóng thích lôi điện đầy đủ mạnh mẽ, ta trực tiếp liền thua. Nhưng mà, ta cá là ngươi đối với một nữ hải tử sẽ không vừa lên đến liền ra tay gác. Đoán đúng. Ngươi đang ở đây tiếp xúc thân thể ta thời điểm, liền chúng ta tâm cẩm. Cho nên, ta tâm huyền đã tại trong lòng. Ngươi, lúc ta kích thích tâm huyền thời điểm, ngươi là không có biện pháp chống cự đấy. Vô luận là ta bố chi xuống tiếng đàn ảo giác, hay vẫn là lúc này trực tiếp kích thích tâm huyền, ngươi cũng không có biện pháp chống cự. Thật xin lỗi, ta lợi dụng thiện ý của ngươi. Nhưng kỳ thật, ngươi chúng ta tâm huyền cũng không hoàn toàn chịu thiệt. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Tào Thủy Cẩm trắng non trên mặt đẹp rõ ràng hơn nhiều một vòng đỏ ửng. Tay phải nâng lên, lại sờ nhẹ dây đàn, đem tất cả thanh âm mất đi, tay đua xe rút cuộc đứng vững vàng thân hình. Hắn mày nhíu lại nhanh, nhìn xem đối diện cách đó không xa Tào Thủy Cẩm, hắn biết, chính mình thua, cũng không phải là thua ở trên thực lực, mà là thua ở rồi mưu kế bên trên. Bất quá, hắn lông mày rất nhanh liền giãn ra. Cười nhạt một tiếng, ta thua rồi, không phải là bại bởi ngươi là thua cho ta chính mình. Coi như ta vừa mới lên đài lúc chứng kiến ngươi lần đầu tiên, ta liền thua. Ngươi là ta thích nhất cái kia loại hình nữ hài tử, thậm chí là lòng ta trong mắt hoàn mỹ nhất chính là cái kia hình tượng. Bại bởi ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Nói xong câu đó, hắn rất có phong độ thân sĩ hướng Tào Thủy cầm gật đầu ý bảo, sau đó quay người hướng trận đấu dưới đài đi đến. tao Thủy cầm cũng không nghĩ tới tay đua xe rõ ràng sẽ tại nhận thua đồng thời nói ra lời nói này đến, trong lúc nhất thời, khuôn mặt lập tức bị mắc cỡ đỏ bừng. Phải biết rằng, cuộc so tài này thế nhưng là toàn bộ nhân loại trực tiếp đấy. Nhân loại Tam Đại Liên Minh tất cả tinh cầu, mỗi một cái góc nhỏ đều có thể xem tới được. Mà cái này thi đấu vòng tròn càng phải như vậy. Hắn, hắn rõ ràng tại trước mặt mọi người nói ra những những lời này, còn để cho ta làm như thế nào người a? Tao Thủy Cầm chợt dập chân, thẹn thùng chừng tay đua xe bóng lưng liếc, phi thân xuống lôi đài, quay người bỏ chạy. Thính phòng tại ngắn ngủi dừng lại về sau, lập tức buộc phát ra một mảnh không biết là thiện ý hay vẫn là cái gì khác cười vang. Nguyên bản hết sức nghiêm túc khẩn trương trận đấu, cũng lập tức trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Giờ hoàn này Lam Tuyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đi về tới tay đua xe. Luyện dược sư tức giận, "Vô sỉ. thua trận đấu lại trêu chọc người ta." Lam Tuyệt cười hắc hắc, "Tại nhiều khi, chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi. Hơn nữa ta sẽ giải thích ra hỏa này, hắn là sẽ không tùy tiện nói một chút đấy, hắn nói nhất định là ý nghĩ trong lòng. Ngươi đợi đấy xem đi, hắn nhất định sẽ đối với Tào Thủy cầm triển khai thế công." Luyện dược sư liếc mắt nhìn hắn, "Đàn ông các ngươi, không có một đồ tốt." Lam Tuyệt ánh mắt thâm sâu nhìn xem Luyện dược sư, tỷ địa đồ pháo trước, có thể hay không trước tăng thêm một câu, ngoại trừ đệ đệ của ta bên ngoài?" Luyện dược sư phụ cười cười, "Nào có ngươi như vậy bản thân quảng cáo dùm bên đấy." Chương 449, Cổn tăng nhìn đường. Lam Tuyệt cười hắc hắc, "Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật mà thôi." Phía trước ba tổ trận đấu toàn bộ chấm dứt, tổ thứ 3 ngoài dự đoán mọi người đấy, đạt được thắng lợi chính là Quân Vĩnh Dạ cùng Tào Thủy Cầm. Nhưng cái này một tổ, và hôm nay sau cuộc tranh tài, tựa hồ lo lắng cũng sẽ không có. Quân Vĩnh Dạ dùng siêu cấp hắc mã tư thái bỗng nhiên nổi tiếng, chiến thắng yến ngưng nhã về sau, hắn một chân đã bước vào bán kết. Mặc tiểu giải thích trở nên ngắn gọn rất nhiều, dù sao Loại này cấp độ trận đấu thường thường đều là một ít chi tiết quyết định thành bại. Tựa như vừa mới trận này, nàng không có quá nhìn ra tay đua xe là thế nào thua trận đấy. Chung kết giả cũng đồng dạng không có giải thích. Cái này huyền bí trong đó, cũng chỉ có tay đua xe cùng Tào Thủy cầm hai cái người mới biết. Tiếp theo lên chẳng đấy, cũng chính là hôm nay so tài cuối cùng một tổ, thập lục cường cuối cùng một tổ. Tổ thứ tư, Cổn Stangin, nhìn Hiên Viên Thệ Thệ, ảnh Tuy Phong, Hát Nguyệt. Tại đây một tổ bên trong, Cổn Stangin nhìn không thể nghi ngờ là bị trở thành hạt giống tuyển thủ đấy. Hắn ở đây trước trong trận đấu hầu như cùng luyện dược sư giống nhau, đều là dùng dễ như trở bàn tay xu thế đạt được sò so tài thắng lợi. Lúc trước, tại Thiên Hỏa Đại Đạo thời điểm, tại Song Vương đều có giữ lại dưới tình huống, hắn cũng chỉ là thoáng kém hơn một cước bước vào chúa tệ giả cấp độ tên ăn mày nửa chú mà thôi. Chính thức cựu cấp đỉnh phong cương giả, còn có được tài quyết chi âu, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Cái này một tổ duy nhất lại để cho kế toán viên cao cấp tại phân tích lúc không quá xác định đấy, chính là tương lai tử ở Hoa Minh Hiên Viên thế hệ. Hiên Viên thế hệ là một gã có màu đen tóc ngắn thanh niên, nhìn qua thập phần hóa bát, tuổi tại 26. 7 tuổi bộ dạng, tu vi nhưng là không kém. Lúc trước hắn trận đấu chấm dứt cũng đều rất nhanh, nhìn qua, dị năng của hắn hẳn là mây mù. Mỗi lần đều là mây mù bao phủ đối thủ, đối thủ liền không hiểu thấu thua. Hơn nữa, lại để cho Lam tuyệt thập phần im lặng chính là, cái này Hiên Viên Thể Thể vận khí quả thực tốt đến bạo. Trước từng vòng một trận đấu, hắn gặp phải đối thủ hầu như đều là khả năng gặp phải yếu nhất lựa chọn. Cho nên, cùng nhau đi tới, thuận buồm xuôi gió. Tại đây một tổ bên trong, đến từ Bắc Minh Hắc Nguyệt rất đáng giá chú ý dị năng của hắn, gọi là hủy diệt chi nhãn, ý niệm tập trung. Thân là cải tạo dị năng giả, hắn có được một thanh uy lực siêu cường bắn tỉa súng. Một khi bị hắn tập trung, liền không chỗ nào che giấu. Được gọi là uy lực đến gần vô hạn tại chúa thể giả công kích đang tập kích. Bất quá, hắn loại công kích này đặc biệt nổi trội dị năng giả tự nhiên cũng là có nhất định hạn chế đấy, hắn mỗi 10 giây mới có thể hoàn thành một lần công kích. Cũng may mắn như thế, bằng không mà nói, cái khác dị năng giả cũng đừng nghĩ cùng hắn chống lại rồi. Đối phó hắn, không thể lại để cho hắn đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy được mới được. Tổ thứ tư thứ hạng chống dứt. Hôm nay vòng thứ nhất. Cổn Stang giao đấu Hắc Nguyệt, Hiên Viên Thể Thể đối với ảnh Tùy Phong, xem chút rất rõ ràng tại trận đầu, Hắc Nguyệt có thể hay không bằng vào hắn siêu cường công kích Cổn Stang. Đây là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể khai ra một thương, hắn sẽ có cơ hội thắng lợi. Cổn Stang nhìn mặc màu trắng nạm vàng bên cạnh thần trước trang phục, long hành hổ bộ lên đài mà lên. Hắc Nguyệt tại cải tạo dị năng giả bên trong tuyệt đối được cho khác loại, thân hình của hắn thập phần nhỏ gầy, ánh mắt âm độc, trên đầu còn bao lấy màu đen khăn trùm đầu, trên người cũng là một thân màu đen y phục tác chiến. Hắn cái này thân trang phục nếu là đặt ở ban đêm rất hiển nhiên là thuộc về cái loại này vô cùng không dễ dàng bị phát hiện loại hình. đồng thời leo lên lôi đài. Cổn cang nhìn mặt không biểu tình nhìn xa đối thủ. hắc nguyệt hai tay tại chỗ ngực nhấn một cái, lập tức trên người hắn hắc quang bắt đầu khởi động. một thanh cỡ lớn súng ngắm liền xuất hiện trong tay hắn. súng ngắm từ trên người hắn tách ra đến về sau, cả người hắn nhìn qua thì càng lộ ra nhỏ gầy rồi, tựa hồ người còn không có súng ngắm cao. bất quá, tại trận đấu trước khi bắt đầu, hắn là không thể vào đi bổ sung năng lượng đấy. nếu không liền vi phạm với so tài quy tắc. ba, một, trận đấu bắt đầu với anh. đếm ngược lúc thanh niên mới vừa vặn chống rước. Hắc Nguyệt bên kia súng liền vang lên. Tất cả điều tra qua người của hắn ý niệm đầu tiên chính là, hắn không phải là cần bổ sung năng lượng 10 giây sao? Cổn Sca nhìn cũng là cả kinh, theo bản năng thân hình lói lên. Phúc. một quả quang đạn nhưng vẫn là chuẩn xác rơi vào trên người hắn, thậm chí so với hắn né tránh tốc độ nhanh hơn. Quang đạn đông nhiên nổ tung, hóa thành một trương lưới ánh sáng, đưa hắn bao phủ trong đó. Hắc Nguyệt lúc trước trong chiến đấu, chưa từng có sử dụng qua ngoại trừ vượt qua tụ năng lượng công kích bên ngoài mặt khác tay súng bắn tỉa đoạn. Nhưng lúc này đây. Hắn lại dùng vượt qua thông thường phương thức, chói buộc đạn, tăng cường hình. Cái đồ vật này là nhằm vào cơ giáp dùng đấy. Cùng lúc đó, Hắc Nguyệt bên kia, mắt phải của hắn đã lập tức biến thành màu đỏ sậm. Trong tay súng ngắm chung quanh lập tức có đại lượng màu đỏ quang điểm rũ mếy bao. Công kích của hắn sở dĩ siêu cường, không chỉ là bởi vì súng ngắm bản thân uy lực, càng là bởi vì hủy diệt chi nhãn bản thân thì có rất mạnh lực công kích, cùng súng ngắm dung hợp ở một chỗ mới có thể buộc phát ra siêu cường công kích. Đối với cái này một điểm, người biết là cực nhỏ đấy. Bởi vì phàm là biết rõ đấy, cơ bản đều chết hết, bách phát bách trúng đánh đâu thắng đó. Đây là hắc nguyệt năng lực. Quả thứ nhất trói buộc đạn vì chính là cho mình tranh thủ thời gian, không có ai biết chính là, hắn nếu như không tiếp tiêu hao, thậm chí không tiếp hao tổn bản nguyên điều kiện tiên quyết, tụ năng lượng thời gian là có thể giảm bớt đấy. Constantin lập tức bị trói buộc đạn bao phủ, có thể ánh mắt của hắn như trước lạnh như băng mà bình tĩnh. Dùng trói buộc đạn cường đại lực các bách, vậy mà không thể đem thân thể của hắn mang ngược lại. Thẩm phán. Hắn lạnh lùng nói. Một đạo màu trắng điện quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào trên người hắn chói buộc đạn cũng không chỉ là chói lại đơn giản như vậy, phía trên còn bổ sung có rất mạnh điện cao thế chảy, tác dụng tại cơ giáp trên người đều có thể sinh ra rất lớn lực phá hoại. Lại càng không cần phải nói là người rồi, người bình thường bị loại này tăng cường hình chói buộc đạn trúng mục tiêu, kết quả chính là trực tiếp biến thành thang cốc. Nhưng tác dụng tại cổng star nhìn trên người lại bị tầng một bạch quang ngăn cản tại bên ngoài, màu trắng thánh quang anh kích tại chói buộc đạn lưới ánh sáng phía trên, lập tức nổ tung đại lượng hào quang, thế nhưng là cũng không có thoáng một phát đem lưới ánh sáng nổ nát. Cổng star nhìn ánh mắt ngưng tụ, từ trận đấu bắt đầu đến bây giờ. Đã qua 3 giây, một tia mỉm cười đắc ý xuất hiện ở Hắc Nguyệt khoe miệng, với tư cách một gã tỉnh táo sát thủ, có thể làm cho hắn xuất hiện biểu lộ biến hóa là cực kỳ không chuyện dễ dàng. Hắc Nguyệt trong nội tâm thầm nghĩ, ta tăng cường hình chói buộc đạn cùng bình thường không giống với, bên trong thế nhưng là bỏ thêm liệu đấy. Thứ hai đạo thánh quang đúng lúc này từ trên trời giáng xuống, lần nữa hoành kích tại lưới ánh sáng phía trên. Rốt cuộc, lưới ánh sáng chống đỡ không nổi, bỗng nhiên phá toái. Mà lúc này, thời gian đã qua 5 giây. Làm Hắc Nguyệt khoe miệng dáng tươi cười biến mất là Đối diện Cổn Sát Tàng cũng không có hướng hắn phát ra bất luận cái gì công kích, ngược lại nhàn nhạt hướng hắn nói ra, "Nhanh lên." Đối mặt một gã tay súng bắn đỉa, vậy mà tùy ý đối phương sát kích, không thể nghi ngờ là đối với đối thủ lớn nhất Vũ Đục. Hắc Nguyệt trong mắt hủy diệt chi ý bỗng nhiên đại thịnh, xung quanh hội tụ màu đỏ quang điểm lập tức tăng cường. 7 giây. Và anh. Một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên từ họng súng chỗ bắn ra mà ra. Cương Đại xuất giật, kéo lấy Hắc Nguyệt thân thể một mực hướng về phía sau hoạt động 3 mét, mới một lần nữa ổn định lại. Cơ hồ là bên này súng mới vừa vang lên, Bên kia Cổn Nghìn đã bị đánh bay lên. Tất cả người xem đều ở đây một cái trước mắt ngừng thở. Được gọi là tổ thứ tư hạt giống tuyển thủ Cổn Nghìn, chẳng lẽ cứ như vậy thua? Hơn nữa, rất có thể còn có thể nỗ lực sinh mệnh một cái giá lớn a. Vượt qua tụ năng lượng công kích lực phá hoại, đủ để cho một chiếc loại nhỏ phi thuyền lập tức chết. Phanh. Cổn Nghìn thân thể hung hăng đụng vào vòng bảo hộ bên trên, lại bắn ngược mà quay về. Thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Trên người tức thì bị chói mắt ánh sáng màu đỏ chói om tròn. Hắc Nguyệt khẽ miệng hiện ra vẻ giữ tợn lạnh ý, tự đại điên cuồng đi trên đi. đúng lúc này, hắn hủy diệt chi nhãn lại đột nhiên ngốc trệ. không, không tệ. tựa hồ, thật sự rất tiếp cận chúa thể giả cấp độ. nhưng mà, cũng chỉ bất quá chính là tiếp cận mà thôi. khukkuk. cẩn sang nhìn một tay bụng lấy lồng ngực của mình, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. tương tân một màu trắng vầng sáng không ngừng từ trong cơ thể hắn cách ra đến, hướng ra phía ngoài phong thích. hắn nguyên bản không ổn định khí tức rất nhanh liền ổn định lại. ta siết cái đi, trọi cứng. hắn nguyệt hoàn toàn không thể tin hết thể trước mắt thật sự. Hắn cũng không cho rằng chúa tể giả phía dưới có người đã nhận lấy chính mình chính diện một kích về sau còn có thể sống được, nhất là, một kích này căn bản chính là tác dụng tại chỗ hiểm a. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, vô luận hắn cỡ nào không nguyện ý tin tưởng, Cổn Sa Cang nhìn chính là như vậy đứng ở nơi đó. Bất quá, bây giờ vị này tại phán trưởng, tình huống cũng không tốt lắm. Miệng mũi chảy máu, thậm chí ngay cả trong lỗ tai đều chảy ra thứ máu, hiển nhiên là tại vừa rồi một kích bên trong bị thương. Nhưng mà Ánh mắt của hắn nhưng như cũ sắc bén, thậm chí còn có chút phấn khởi. Hắn thậm chí không có nóng lòng hướng Hắc Nguyệt phát động công kích. Hắc Nguyệt đột nhiên nâng lên chính mình bắn tỉa súng, màu đỏ quang điểm lần nữa hội tụ. Hắn không tin, không tin có chúa tể giả phía dưới người có thể khiêng ở công kích của mình. Đoán một phát liền không sai biệt lắm. Cổn Stang nhìn hướng hắn phất, phất tay. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ trận đấu đài đều biến thành một mảnh thánh quang hải dương. Trận đấu chấm dứt, Cổn star nhìn chiến thắng. Cổn star nhìn đi xuống trận đấu đài, tựa hồ còn rất đau đao nhức, răng nết miệng bộ dạng khiến người ta cảm thấy có chút quá dị. Nhìn xem hắn, Lam tuyệt ánh mắt nhưng có chút nương trọng. Cổn Stang nhìn cũng không phải không có chuyện rảnh rỗi đi cố ý lần lượt thương tử, hắn đã đến cửu cấp đỉnh phong tu vi, đây là thông qua ngoại giới kích thích làm cho mình cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cùng sợ hãi, cho nên kích thích bản thân tiềm năng. Bất quá, hắn cũng thật là độc gác, liền như vậy dùng ngực đi chọi cứng, đây chính là rất tiếp cận năng lượng hạch địa phương. Nếu như công kích của đối phương cường đại trở lại một ít, chỉ sợ sẽ không chỉ là bị thương đơn giản như vậy. Nhưng mà, khiêm tới đây, hắn nhất định sẽ có chỗ hiểu ra, ít nhất bản thân tiềm năng sẽ bị kích phát ra không ít giá lần này dự thi cũng không phải mình tại tìm cơ hội, tích lũy thực lực. Hầu như mỗi người đều có tiếp cận mục đích. Trên đài hội nghị, Miện Hạ vừa mới cái kia một cuộc, Cổn Stang nhìn các hạ có phải là vì rồi cảm ngộ cái gì mới có thể đón đỡ súng ngắm công kích ta. Chương 450, hiên viên thể Thệ. Trung kết giả thản nhiên nói, hắn loại làm này ngược lại là rất giống năm đó ta đang đột phá trước làm. Ta tại Cửu cấp đỉnh phong thời điểm, đã từng đi tham lúc ấy tất cả cùng cấp bậc cường giả, tùy ý bọn hắn dùng thủ đoạn mạnh nhất công kích ta. Thông qua cảm thụ công kích của bọn hắn đến tìm kiếm mình đường. Đồng thời cũng thông qua bọn hắn công kích đem đến cho ta thống khổ đến lớn nhất khả năng kích phát ta bản thân tiềm năng. Cổn Stang nhìn tại làm đồng dạng sự tình. vừa rồi trận này không có gì có thể nói đấy. nếu như Cổn Stang nhìn nguyện ý, Hắc Nguyệt là phát không ra một xuống đấy. thực lực sai biệt lớn hơn một cuộc trận đấu. cái này tiểu tổ bên trong, Cổn Stang nhìn nên rất khó có đối thủ. trừ hắn ra liền một cái cựu cấp bát giai đều không có. Dĩ năng cũng đều tương đối bình thường. mặc tiểu nhẹ gật đầu, nàng cũng rất nhận đồng chung kết giả quan điểm. toàn bộ tám cuộc tranh tài đến lúc này đã chấm dứt rồi bảy trận, liền còn thừa cuối cùng một cuộc. Thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất liền đem toàn bộ chấm dứt. Cuối cùng này một cuộc, đúng là từ Hiên Viên thệ thệ giao đấu ảnh tùy phong. Ảnh tùy phong, cựu cấp thất giai, dị năng, nô Linh, mở miệng thành phép. Hiên Viên thệ thệ, cựu cấp thất giai, dị năng, Mây. Hai người đều là tới từ ở Hoa Minh. Ảnh tùy phong là một gã tướng mạo bình thường, nhưng nhìn qua lạnh lùng thanh niên, ước chừng 27-28 tuổi bộ dạng. Hiên Viên thệ thệ nhìn qua so với hắn trẻ hơn, tướng mạo thập phần anh tuấn, mang trên mặt tràn ngập ánh mặt trời dáng tươi cười. Xin chào, ngươi mạnh khỏe kính xin hạ thủ lưu tình a hiên viên thệ thệ vừa lên đài liền chủ động hướng ảnh tùy phong lên tiếng chào ảnh tùy phong chẳng qua là đơn giản hướng hắn gật đầu thăm hỏi 3, 2, một trận đấu bắt đầu điện tử âm nhanh chóng vang lên ảnh tùy phong dung thân nhón một cái thân thể lập tức chia làm ba đạo hắn một chiêu này ngược lại là cùng cơ giáp điều khiển thiểm điện phân thân rất giống hơn nữa còn là thiểm điện tam phân thân nhưng bất đồng chính là hắn cái này tựa hồ là bản thân một loại năng lực ba cái thân thể nhanh chóng cự long ở một chỗ phía sau lưng cề nhau rõ ràng biến thành một cái ba đầu sáu tay tồn tại. Ba cái thân thể đồng thời làm ra chắp tay trước ngực động tác. Yến tĩnh. Thanh âm trầm thấp quát ra. Lập tức, trận đấu trên này hoàn toàn yên tĩnh. Hiên Viên thể thể nhìn xem ảnh Tùy Phong bộ dạng tựa hồ có chút không hiểu cho nên, tay phải vừa nhấc, một đám mây sương mù từ từ bay ra, hướng phía ảnh Tùy Phong phương hướng bao phủ qua. Tản mát. Ảnh Tùy Phong khẽ quát một tiếng. Mây mù đống nhiên tán loạn. Không có để lại một điểm dấu vết. Cái này, Nôn Linh dị năng, là phi thường hiếm thấy một loại dị năng. Cùng Lam Tuyệt Thần Vương biến rất giống, nhưng cấp độ phải kém một ít. Lam tuyệt thần vương biến về sau thần vương nôn linh là có thể đủ thông qua pháp tát chính thức dẫn động thiên địa lực lượng đấy, mà ảnh tùy phong nôn linh dị năng lại chỉ có thể tại nhỏ bé một mảnh trong phạm vi sinh ra hiệu quả. Hiên viên thể thể hai tay vừa nhấc, mảng lớn mây mù bao phủ mà đi. Tựa như hắn trước kia trận đấu như vậy, ý đồ bao phủ toàn trường. ảnh tùy phong ba đầu sáu tay thân thể đột nhiên từ từ bay ra, đón mây mù vào tới. mắt thấy mây mù sắp bao phủ thân thể của hắn, sáu tay lần nữa chắp tay trước ngực, tản mát. lập tức mảng lớn mây mù tản ra. nhưng mà lúc này đây lại làm cho khán giả nhìn ra một ít manh mối, tản đi cũng không phải là tất cả mây mù, mà chẳng qua là mây mù một bộ phận. những thứ này tản ra mây mù đường kính ước chừng có chừng 50 m mét, xa hơn chút nữa mây mù sẽ không ở nôn linh trong phạm vi. nôn linh dị năng tuy cường đại, nhưng hiển nhiên vẫn có phạm vi đấy. bằng không mà nói, chẳng phải là vô địch. nhưng mà, đúng lúc này, ảnh tùy phong ba cái trong thân thể chính diện cái kia một cái hai tay tách ra, trầm giọng quát, mây mở. một cỗ lực lượng vô hình đống nhiên xuất hiện ở hắn phía trước, xa xa trước không có bị chạm đến mây mù đống nhiên tách ra ra một cái thông đạo. Đợi chiến cú trong, Lam Tuyệt như mày, hướng bên người luyện dược sư nói, "Hắn cái này ngôn linh hẳn là thuộc về lực lượng tinh thần a." Luyện dược sư nhẹ gật đầu, "Tự nhiên là như thế, chính thức môn linh, chỉ có pháp tắc mới có thể làm được. Hơn nữa, cái gọi là mở miệng thành phép, muốn xem thực lực của đối thủ mà định ra. Nếu như đối thủ đầy đủ cường đại, hắn có thể tạo được tác dụng liền không lớn hơn. Tàn mát khả năng 50m đường kính, điều này cũng có chút không đúng. Cựu cấp thất giai ngôn linh, không nên yếu như vậy đấy. Hắn có thể là tại bày gia địch dùng yếu Tản ra trong mây mù cũng không có xuất hiện hiên viên thể thể thân ảnh, Ảnh Tùy Phong cũng đã ở thời điểm này đi tới trận đấu đài trung tâm. Ba đầu sáu tay thân thể đứng ở tại chỗ, đồng thời nhắm lại hai mắt. Trung quanh mây mù bắt đầu khởi động, một lần nữa biến nhiều. Rất nhanh, những thứ này mây mù lại lần nữa hướng phía hắn bắt đầu khởi động mà đi, tựa hồ là còn muốn đưa hắn bao phủ ở bên trong tự như. Đột nhiên, Ảnh Tùy Phong ba cái đầu lâu đồng thời mở to mắt, bạo. Trận đấu trên đài, tất cả mây mù đột nhiên hoàn toàn đỉnh trệ rồi, ngay sau đó, trầm thấp tiếng nổ mạnh, đột nhiên tại toàn bộ trận đấu trên đài vang lên. Mạng lớn, mảng lớn mây mù tản ra, kịch liệt năng lượng chấn động rõ ràng trong nháy mắt để cho trận đấu đài vòng bảo hộ biến thành màu vàng kim óng ánh. Phải biết rằng, trước mặt khác dị năng giả trong chiến đấu có thể dẫn động như thế dị tượng cũng là ít càng thêm ít ta. Nôn linh thật không ngờ cường đại, hắn nôn linh hẳn là dùng bản thân là tâm đều đều hướng ra phía ngoài khuyết tán đấy, cho nên vì truy cầu uy lực thay đổi rất lớn, mới chịu làm cho mình thân ở so với thi đấu giữa đài. Một kích này coi như là không thể bị thương đối thủ, cũng muốn đem đối thủ hoàn toàn bức bách đi ra. Tiếp theo, hắn sẽ phải triển khai liên tục công kích. Chung kết giả thản nhiên nói. Kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng lập tức nở rộ, trận đấu đài tựa hồ đã đã trở thành năng lượng hải dương. Bởi vì vòng bảo hộ biến thành màu vàng, dẫn đến mọi giới đã không cách nào nhìn rõ ràng trận đấu trên đài tình huống. Tất cả mọi người tại trông mong dùng trông mong. Kinh khủng năng lượng chấn động, trọn vẹn rằng có sáu, 7 giây mới dần dần đỉnh chạy xuống. Nhưng mà lúc bọn hắn nhìn rõ ràng trận đấu trên đài hết thấy lúc, không khỏi giật mình được trận mắt há hốc mồm. Trận đấu trên đài, mây mù đúng là tiêu tán, nhưng mà lại nhiều hơn rất nhiều thứ đồ vật. Thi triển luôn linh ảnh tùy phong như trước tại trận đấu giữa đài, có thể hắn lúc này trong mắt cũng đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ dùng thân thể của hắn làm trung tâm giữa không trung rầm rạp chẳng trị xếp đặt lấy một thanh thanh trường kiếm những thứ này trường kiếm tất cả đều trình là màu ngà sữa giống như là mây mù ngưng kết mà thành tựa như liếc nhìn lại căn bản hàng hà có bao nhiêu trường kiếm ở trong đó lại duy chỉ có không thấy yên viên tệ tệ bóng dáng mỗi một thanh trường kiếm mũi kiếm đều chỉ hướng trận đấu giữa đài ba đầu sáu tay ảnh tùy phong dạng như vậy nhìn qua muốn nhiều kỳ quái thì có nhiều kỳ quái chung kết giả đấy mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh dị rất rõ ràng vị này cường đại chúa tể giả cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy đây là có chuyện gì vì cái gì lại đột nhiên biến thành như vậy Trận mắt há hốc mồm nhìn xem trận đấu trên đài phát sinh hết thảy trong lúc nhất thời không có người minh bạch xảy ra chuyện gì luyện dược sư cũng tại có thể rõ ràng chứng kiến hết thể thời điểm mạnh mẽ đứng dậy đến thất thanh nói vạn kiếp quyết cho dù là lúc trước chứng kiến quân vĩnh giả cường đại lúc nàng cũng không có toát ra như thế biểu lộ có thể thấy được lúc này trận đấu trên đài tình cảnh là cỡ nào để cho nàng giật mình làm việc trong nội tâm kẽ động không khỏi nhớ lại trong nhà lao gia tử đã từng đối với hắn đã nói vạn kiếm quyết hẳn là phi kiếm phương pháp một cái chi nhánh đi là thiên biến vạn hóa lộ tuyến vô cùng khó có thể tu luyện nhưng là phi thường cường đại tất cả mọi người cho rằng hiên viên thệ thệ dị năng là mây có lẽ dị năng của hắn thật là mây ai nhưng mà lúc mây dùng vạn kiếm quyết phương thức bày ra lúc kia vi năng như thế nào mây mủ có khả năng miêu tả thực lực thật là khủng khiếp làm tuyệt trong lòng nghiêm nghị nguyên bản nhìn qua hẳn là cẩn tàng nhất chi độc tú tổ thứ tư bây giờ nhìn lại chỉ sợ còn muốn có biến hóa vô luận là ảnh tùy phong ngôn linh hay vẫn là hiên viên thệ thệ vạn kiếm quyết cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy. đúng lúc này trận đấu trên đài vân kiếm đột nhiên chuyển thay từng vòng vân kiếm, tựa như bụi gai quần sáng bình thường đống nhiên thu vào trong thẳng đến ảnh tùy phong mà đi tán. ảnh tùy phong hét lớn một tiếng. cho dù là ngôn linh cũng không phải muốn nói cái gì đã nói gì gì đó chân chính có uy lực đấy cũng chỉ có những cái kia chân ngôn chi chữ mà thôi. thí dụ như hắn lúc trước hô lên tán mở bạo đều tại nhóm này. hàng thứ nhất vân kiếm bỗng nhiên tản ra, nhìn như phân loạn bay ngược mà ra nhưng mà. Đợt thứ hai Vân Kiếm cũng đã lập tức đến rồi trước mặt hắn, đáng sợ hơn chính là, vòng ngoài Vân Kiếm vẫn còn bằng tốc độ kinh người chạy bắn mà đến, căn bản là nhìn không tới phân cuối. Bạo! Rơi vào đường cùng, ảnh tùy phong lần nữa bộc phát. Kinh khủng luân linh lại một lần lại để cho trận đấu trên đài biến thành màu vàng thế giới, vòng bảo hộ hào quang cũng lại một lần che khuất rồi tầm mắt mọi người. Kinh liệt nổ vang trọn vẹn vang lên 5 giây mới chấm dứt, nhưng mà, lúc Kim Quang Thu liếm lúc, nhìn xem trận đấu đài khán giả đều trận tròn mắt. Trận đấu trên đài Vân Kiếm số lượng giảm bất ít nhất gấp 5 lần, thế nhưng là, còn lại Vân Kiếm Mỗi một chuôi thể tích lại trọn vẹn ra tăng lên gấp ba, nguyên bản thuần túy màu trắng trường kiếm chẳng những biến lớn, hơn nữa kiếm tích bên trên còn nhiều thêm một đạo màu vàng đường vân. Nếu như nói, quân vĩnh giả kiếm, là chân chính quân vương hàng lâm, hắn là một đời kiếm tông. Như vậy, hiên viên thể thể kiếm, thế cục thiên biến văn hóa, đi thiên kỳ bách biến xu thế. Cái kia một thanh chuôi cực lớn vân kiếm chậm rãi về phía trước bay đi, cùng lúc trước so sánh với, tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, nhưng mà, đang phi hành trong quá trình, không khí lại bắt đầu xuất hiện vật mèo. Từ ngoại giới nhìn. Trận đấu trên đài không gian giống như là bị một cỗ kỳ dị lực lượng mổ ra đến tựa như cũng bị chia làm vô số các loại không gian. Trên đài hội nghị, Mạc Tiểu đột nhiên cảm giác được một hồi mãnh liệt tim đập nhanh, nàng hoảng sợ phát hiện, ngồi ở bên cạnh mình trung kết giả trên người bỗng nhiên bắn ra ra một cỗ cường thế vô cùng sắc cơ. Đây là Trung kết giả miệng hạ động sắc cơ. Vì cái kia hiên viên thể thể sao? Ta nhận thua. Đúng lúc này, trận đấu trên đài truyền đến ảnh tùy phong có chút không cam lòng thanh âm. Hắn không thể không nhận thua, liền không gian đều có thể thiết cắt vật kiếm, quyết không phải hắn có khả năng ngăn cản công kích, không nhận thua. Cũng chỉ có thể chờ thân thể của mình cũng bị phân cách ra. Hắn biết rõ, chính mình luân linh căn bản không có biện pháp phá vỡ những thứ này vạn kiếm, không bằng thống khoái Nhật vua, nếu không thất bại thảm hại hơn. Vạn kiếm quý nhất hóa thành một đạo quang ảnh rơi vào trận đấu trên đài, anh tuấn viên viên thể thể thân hình xoay tròn xuất hiện, hai tay ôm quyền, cười nói, Đa tạ, Đa tạ." Chương 451, vòng thứ nhất chấm dứt. Ảnh tùy phong tam thể hợp nhất, nhìn thật sâu hắn liếc, nhẹ gật đầu, quay người đã đi xuống trận đấu đài. Lúc trước trở lại đợi chiến khu đang tại khôi phục chính mình thương thế cồn tạng nghìn lúc này biểu lộ là có chút ngạc như đấy, hắn cũng không nghĩ tới, tại chính mình cái này một tổ bên trong rõ ràng còn có như vậy một vị, đây là cái gì dị năng, mây mù hoa kiếm, còn có khổng lột như vậy uy lực, làm tuyệt trong mắt nhưng là hào quang lập lòe, đối thủ như vậy, nếu như có thể cùng hắn một trận chiến, nhất định là rất chuyện thú vị a, thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất chấm dứt, như thế đặc sắc trận đấu, thẳng đến lúc này như trước để cho ta tim đập rộn lên, hôm nay giải thích đi ra nơi đây, thi đấu vòng tròn đợt thứ hai đem vào ngày mai tiến hành. Mặt Tiểu có chút cảm khái nói ra lời nói này. Tại bên người nàng Chung Kết giả lúc này Tựa Hổ cũng đã khôi phục bình thường, cũng không có tái xuất hiện cái gì khác bày tỏ. Vòng thứ nhất trận đấu chấm dứt. Tổ thứ nhất chiến thắng theo thứ tự là Đại Lực Thần cùng Lam Viễn. Tổ thứ hai chiến thắng chính là luyện Dược sư cùng Thư Nguyên. Tổ thứ ba chiến thắng chính là Quân vĩnh Dạ cùng Tào Thủy Cẩm. Tổ thứ tư chiến thắng chính là Cổn Stagn cùng Hiên Viên Thể Thể. Từ tình thế trước mắt đến xem, bọn hắn tám cái là có hy vọng nhất đạt được cuối cùng tiểu tổ đấu vòng sau đấy. Mà đi qua hôm nay vòng thứ nhất trận đấu thế cục cũng trở nên tương đối sáng suốt rất nhiều tổ thứ nhất không thể nghi ngờ là đại lực thần nhất chi độc tú tổ thứ hai là luyện dược sư tổ thứ ba quân vĩnh giả thuật nhìn rất có vài phần tung hành vô địch tư thế tổ thứ tư cẩn star nhìn cùng hiên viên thệ thệ cũng rất khó nói từ tu vi nhìn hẳn là cẩn star nhìn chiếm ưu thế tuyệt đối thế nhưng là loại chuyện này ai có thể nói rất hay đâu hiên viên thệ thệ thực lực chân chính căn bản cũng không có vào hôm nay trong trận đấu bày ra lam tuyệt trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang hai tay ở trước ngực vây quanh tiếp theo Trận tiếp theo hắn sắp sửa đối mặt đối thủ, chính là Lang Hoàng tề một rồi. Đều muốn tại một vòng cuối cùng có được cùng đại lực thần nhất quyết thắng bại cơ hội, như vậy, hắn liền đầu tiên đánh bại có thể hoàn thành 3 lần biến thân lang hoàng mới được. Từ hôm nay trận đấu nhìn, đại lực thần tuy rằng đánh bại lang hoàng, nhưng cũng là dùng ra rồi tương đối thủ đoạn, cuối cùng mới bằng vào kim trung cháo cùng kim cương phục ma quyền mới có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Mình muốn chiến thắng lang hoàng, chỉ sợ cũng thật sự muốn xúc lên một ít lá bài tẩy. Lam Tuyệt đứng người lên. Cung luyện dược sư đứng sau vai lúc này luyện dược sư ánh mắt như trước rơi vào mới vừa từ trận đấu lên trên bục xuống hiên viên thệ thệ trên người tựa hồ là cảm nhận được nàng nhìn chăm chú hiên viên thệ thệ hướng phía luyện dược sư bên này lộ ra một cái tràn ngập ánh mặt trời mỉm cười sau đó liền tại trước mắt bao người đi về hướng rồi đợi chiến khu trong một người người nọ tiếp theo đứng dậy đồng dạng mặt lộ vẻ mỉm cười nhưng cùng hiên viên thệ thệ rõ ràng vẻ mặt hương phấn dáng tươi cười so với lại muốn lộ ra trầm ổn rất nhiều nâng lên tay phải cùng hiên viên thệ thệ tay phải tấn công phát ra ba một tiếng hai người sai thân mà qua hiên viên thệ thệ lúc này mới thẳng về tới vị trí của mình ngồi xuống Cái kia đứng dậy cùng hắn vỗ tay chi nhân, đúng là lúc trước rung động toàn trường Bạch y kiếm tông quân vĩnh dạ. Cái này, quân vĩnh dạ cùng hiên viên thể thể là biết, hai người bọn họ là quan hệ như thế nào. Trong lúc nhất thời, đợi chiến khu trong những tuyển thủ khác cũng không khỏi rất là ngạc nhiên. Không chỉ là kế toán viên cao cấp tra không được cùng hai người này có quan hệ tư liệu, Mặt khác thế lực khắp nơi cũng giống như vậy. Hai vị này trẻ tuổi cường giả giống như là lăng không xuất hiện bình thường. Bạch Di kiếm tông quân vĩnh dạ, vạn kiếm quý nhất hiên viên thể thể. Hai đại cường giả vào hôm nay thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất có thể nói dị sắp nở rộ, cho tất cả mọi người để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Dùng bọn hắn cường đại thực lực, đều cũng có khả năng tiến vào bán kết đó a Lam Tuyệt quay đầu nhìn về phía luyện dược sư, chuyển âm hỏi, tỷ, ngươi biết bọn họ sao? Luyện dược sư lặng yên lắc đầu, nhưng kiếm pháp của bọn hắn ta cũng rất quen thuộc, tại lão sư để lại cho ta trong truyền thừa đều từng kỹ càng đề cập tới. Bởi vì bọn hắn chỗ vận dụng kiếm pháp vốn chính là lão sư truyền thừa. Theo lão sư nói, cái này hai môn kiếm pháp truyền từ thời kỳ thượng cổ đã từng một thời chấp trưởng kiếm đạo người cầm đầu, nhưng cũng không có đem cái này hai môn kiếm pháp truyền cho ta. Ta đi chính là phi kiếm lộ tuyến, mà bọn hắn, nhưng là thật sự truyền kỳ của võ, không nghĩ tới sẽ ở hôm nay nhìn thấy, xem ra, bọn hắn rất có thể cũng là được lao sư truyền thừa. Càn Thiên đạo tôn truyền thừa. Lam Tuyệt không khỏi rất là kinh ngạc, nhưng tiếp theo, trong nội tâm cũng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, Lao gia tử đã từng nói, thật đáng tiếc không có cùng Càn Thiên đạo tôn sinh ra ở một cái niên đại, cùng vị này từng đã là mạnh nhất chúa giả đã giao thủ. Tuy rằng về sau tại bài danh bên trên vượt qua cản tiên đạo tôn, thế nhưng là không có chính thức tỉ thí qua, lại có thể nào xác định liền nhất định mạnh hơn đối phương đâu. Luyện dược sư là đồng bạn, hắn thậm chí nghĩ tìm cơ hội luận bàn, chớ nói chi là lại xuất hiện hai vị này kiếm đạo cao thủ. Nếu như có thể cùng bọn họ luận bàn, đối với chính mình vừa mới cảm ngộ nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn, làm cho mình tại chạm đến kiếm đạo trong quá trình có càng sâu cấp độ linh ngộ. Hôm nay trận đấu đã chấm dứt, tuyển thủ cùng khán giả lặng yên rời nhà hát, đại liên minh trung tâm thể dục dần dần trở nên an tĩnh lại. Nhưng mà Ngay tại Đại Liên Minh Trung Tâm Thể Dục nội bộ một bí mật trong phòng, có hai người lại cũng không bình tĩnh. Trung kết giả cùng thời Không Chúa Tể đối với ngồi cùng một chỗ, đại lực thần đứng ở trung kết giả sau lưng, Tiễn Ngưng Nhã liền đứng ở thời Không Chúa Tể sau lưng. Người đều thấy được. Trung kết giả trầm giọng hỏi. Thời Không Chúa Tể yên lặng gật gật đầu, thấy được. Kiếm chi pháp tắc. Hai người trẻ tuổi kia trên thân kiếm đều đã có pháp tắc lực lượng, nhất là Quân Vĩnh Dạng, hắn tuổi hồ đã rất được pháp tắc thần thủy, cổ võ đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Cho dù là ta tại trở thành Chúa Tể giả trước, cũng xa xa không đến được hắn cái này cấp độ. Trung kết giả thở dài một tiếng, nói: Tại cổ võ phương diện, các ngươi Hoa Minh đúng là có được trời ưu ái ưu thế. Đây là Bắc Minh so sánh không bằng. Cái này hai người trẻ tuổi để cho ta cảm nhận được uy hiếp. Nếu như bọn hắn tương lai đã trở thành chúa tể giả, Hoa Minh thực lực sẽ thấy cũng bức chế không nổi rồi. Những năm gần đây này, mặt ngoài nhìn qua Hoa Minh như trước yếu thế, đối với chúng ta cũng biết, bọn hắn tại khoa học kỹ thuật phương diện đang tại bay nhanh đuổi theo, mà Bắc Minh nghiên cứu khoa học lại đến rồi bình cảnh. Mặc dù đang tài nguyên phương diện bọn hắn muốn rất lại phía sau rất nhiều, nhưng vũ trụ rộng lớn bao la bất ác. Chỉ cần có đầy đủ thời gian đi tiến hành tinh cầu khai phát, tài nguyên cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thời Không Chúa tể nhẹ gật đầu, theo nhân loại khoa học kỹ thuật không ngừng tiến lên, tương lai nghiên cứu, hơn nữa là tập trung ở nhân loại bản thân phía trên. Nhân thể huyền bí vô cùng, cho đến ngày nay, chúng ta còn có rất nhiều không có khai phát ra tiềm năng khu vực. Nhân thể cường đại mới là tương lai chúng ta tiến thêm một bước khai thác vũ trụ vô liếng. Ở phương diện này, Bắc Minh đi cải tạo lộ tuyến, Tây Minh đi gen lộ tuyến, đều đã lấy được nhất định được thành công. Nhưng mà, Hoa Minh lại thủy chung tuân theo lấy dùng khoa học kỹ thuật kích thích tiên thiên khiến người ta thể tự động tiến hóa đường đi. Lúc trước, đúng là bởi vì cùng bọn họ ở phương diện này ý kiến không hợp, ta mới đã đi ra thiên hỏa đại đạo. Có thể hiện tại xem ra, bọn hắn tự hồ là đúng đấy. Thượng nguyên thời đại cổ Trung Quốc rất nhiều thứ, hiện tại xem ra, đều có được bất khả tư nghị lực lượng. Trung kết giả trong mắt chợt lóe sáng, ngươi dao động rồi hả? Thời không chúa tể lại lắc đầu, nhận thức chuần đường, làm sao lại dao động? Ta chẳng qua là cảm thấy, có lẽ Hoa Minh sẽ sáng tạo kỳ tích. Đối với toàn bộ nhân loại mà nói, đó cũng không phải chuyện xấu. Chỉ có điều Chúng ta cũng không nguyện ý chứng kiến loại tình huống này xuất hiện mà tôi. Chung kết giả thở dài một tiếng, dù sao, ta chỉ là Bắc Minh Chúa Tể giả, mà không phải toàn bộ nhân loại Chúa Tể giả, xin tha thứ ta ích kỷ. Thời Không Chúa Tể ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn, ta biết tính cách của ngươi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn kỳ thật cũng không sai, chỉ cần mục đích là chính xác, ta sẽ ủng hộ ngươi. Hai người trẻ tuổi kia, nhiều hơn nữa quan sát một chút đã dù sao, đều muốn đạt tới tuyệt đế loại nào cấp độ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bọn hắn tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng là không có đơn giản như vậy. Trung kết giả ngẩng đầu nhìn hướng thời không chúa tể sau lưng Yến Ngưng Nhã, Tiểu Nhã, ngươi hôm nay cảm nhận được cái gì? Yến Ngưng Nhã không chút do dự nói, chuyện nhất, kiếm pháp của hắn ta cũng không có cảm giác được quá mạnh mẽ, nhưng mà cái kia chăm chú thái độ lại có thể lại để cho bản thân tinh khí thần cùng kiếm hoàn toàn dung hợp, cho nên bộ phát ra bất khả tư nghị lực lượng, có lẽ trong đó còn có pháp tắc trí lực, có thể ta lại cũng không có thể hoàn toàn cảm nhận được. Thời không chúa tể than nhẹ một tiếng, ngươi cũng không có thua ở tu vi bên trên, mà là thua ở rồi cảnh giới, kiếm pháp của hắn kỳ thật tịnh chưa hoàn toàn bộ triển khai, thực lực của hắn so với trong tưởng tượng của ngươi càng mạnh hơn nữa. Tuy rằng tu vi bên trên có lẽ hắn còn không có đạt tới cửu cấp đỉnh phong, nhưng ở cảnh giới cùng lĩnh ngộ bên trên, hắn ít nhất đã là nửa bước chúa tể giả trình độ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này quán quân, không phải hắn không ai có thể hơn. Tiễn ngưng nhã hơi sướng sở, nàng cũng không nghĩ tới lão sư đối với quân vĩnh giả đánh giá vậy mà sẽ cao như thế. Ta sẽ kết thúc hắn. Đại lực thần thanh âm trầm thấp tại chung kết giả sau lưng vang lên, lão sư, ta muốn hoàn thành thí nghiệm. Chung kết giả như mày nhưng mà, nói như vậy. Đem ngươi rất có thể mất đi thực sự trở thành chúa tể giả cơ hội." Đại Lực Thần trầm giọng nói, "Ngài dạy bảo qua ta, nhân định thắng thiên. Không có gì là không thể nào đấy, ta cũng cần cường đại hơn lực lượng. Cuộc so tài này, nhất định sắp sửa thuộc về chúng ta, thuộc về đại liên minh." Trung kết giả trong mắt hào quang lập lòe, sau một lúc lâu, mới yên lặng nhẹ gật đầu. Trở lại khách sạn, Lam Tuyệt lập tức tiến vào minh tưởng trạng thái, hắn lúc này đây cũng không có cùng Chu Thiên Lâm tiến hành dung hợp tu luyện, mà chính là mình lặng yên tiến vào minh tưởng, cảm thụ được bản thân biến hóa. Áp súp sau năng lượng hạch so với trong tưởng tượng càng thêm ổn định, có ánh sáng long lanh màu xanh lam tinh thể trung quanh, điện quang chấn động rõ ràng trở nên so với trước kia yếu ớt rất nhiều, năng lượng hạch bên trong tụa hồ cũng nhìn không tới lôi điện lập loè rồi. Có thể đang là loại này, năng lượng hạch tâm lại làm cho Lam Tuyệt cảm nhận được càng cường đại hơn lực lượng, hắn rất tin tưởng cảm giác của mình. Chương 452, ngươi có năng lực như thế sao? Năng lượng hạch thể tích bị áp xúc rồi 1/3, ý vị này, hắn chỉnh thể năng lượng có thể nhiều hơn nữa 1/3. Tại cựu cấp dị năng giả cấp độ bên trên, đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi a. Tuy rằng đây chỉ là tương lai phát triển khả năng, nhưng trùng tu về sau, trụ cột rõ ràng so với trước kia càng thêm kiên cố, càng nhiều nữa tiềm năng dung nhập tu vi bên trong. Một bên minh tưởng, hắn một bên cảm ngộ chính mình hôm nay thấy quân vĩnh giả kiếm pháp cùng hiên viên thệ thệ so sánh với, hắn càng ưa thích quân vĩnh giả cái loại này lù khù vác cái lưu chạy, tâm ngầm mà đấm chết voi cảm giác. Hết thể nhìn qua đều là đơn giản như vậy trực tiếp, lại chính là như vậy cường đại. Chăm chú tại kiếm mới có thể lĩnh ngộ kiếm chân lý, kiếm chi pháp tắc như quân vương hàng lâm, kiếm tức quân vương. Đây chính là hắn đường a. Lúc hắn từ minh tưởng trong chớp dứt, một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, bên ngoài đã là đèn rực rỡ mới lên. Mùi thơm nhàn nhạt, nhạt dũng manh vào trong mũi, lại để cho Lam Tuyệt không khỏi hít một hơi, thơm quá. Ăn một chút gì a ngươi từ giữa trưa trở về còn cái gì cũng chưa từng ăn. Chu Thiên Lâm thanh âm ôn nhu vang lên, tại trong tiểu điếm, nàng chẳng qua là mặc một bộ trường bào áo ngủ, tuy rằng hay vẫn là đem tốt đẹp thân thể mềm mại hoàn toàn che lại, nhưng đi đường lúc lộ ra một đoạn bắp chân nhưng vẫn là như vậy làm cho người hạ tư. Lam Tuyệt mỉm cười, đem nàng kéo vào ngực mình, nhẹ nhàng ôm nàng cảm thụ được bởi vì hai người thân thể gần sát lập tức tăng lên năng lượng hắn không khỏi cười nhẹ nói kỳ thật ta muốn nhất ăn chính là ngươi chu thiên lâm mắt trắng không còn chút máu ăn thịt người phàm phàm lam tuyệt cười hắc hắc nói cái kia muốn xem như thế nào ăn chu thiên lâm cũng không khỏi nở nụ cười phong tình bạn chủ nhìn xem hắn nói vậy ngươi bây giờ có năng lực như thế sao nghe nàng vừa nói như vậy lam tuyệt lập tức bất đắc dĩ hắn cũng không phải là không có năng lực này sao chỉ cần thân mật trình độ hơi chút làm sâu sắc một điểm lập tức hai người sẽ hoàn thành thân thể dung hợp cái này cũng không chỉ là chỉ có hôn môi sẽ xuất hiện tình huống những ngày này ở chung xuống giữa hai người tầng kia ngăn cách tựa hồ tại lặng yên không một tiếng động biến mất lấy lam tuyệt trong nội tâm chu thiên lâm thân ảnh càng ngày càng sâu sắc nhất là mỗi ngày đều ở một chỗ dung hợp tu luyện cái loại này một khối quen thuộc cảm giác làm bọn hắn dần dần ý hợp tâm đầu đây hết thảy đều là tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong biến hóa đấy lam tuyệt cũng không có ý đồ đi chống cự loại cảm giác này hệ dạng đã đi hắn không thể vĩnh viễn đắm chìm tại qua trong bí thương con người khi còn sống cũng nên sống được đặc sắc cho nên hắn mới kiên định trở nên mạnh mẽ tín niệm hắn nhất định phải trở thành chúa thể giả, đi tìm kiếm thêm nữa chính mình trước kia nhìn không tới thế giới. chu thiên lâm tử trong lòng ngực của hắn đứng dậy, vạch trần toa an bên trên kim loại cái nắp, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thịt tràn ngập tại toàn bộ trong phòng, đó là một khối cực lớn bò bít tết, nồng đậm tương chấp đều đều chiếu vào phía trên, lại phối hợp một ít rau quả, không khỏi làm cho người ngón trỏ lớn động. lam tuyệt tiếp nhận nàng đưa tới rau niễu, lập tức quá nhanh cắn ăn đứng lên, bất quá, có như là hắn đã là thập phần đói khát trả thái, cũng như trước có thể bảo trì cơ bản lễ nghi. Rất lâu không uống rượu, nếu là còn có một lọ rượu ngon thì tốt hơn. Ăn xong bò bít tết, Lam Tuyệt sướng khoái thở dài một hơi. Ăn uống no đủ cảm giác, hay vẫn là đẹp như vậy hay a? Dù sao, chỉ có ăn, mới là người trong cả đời từ sinh ra đến tử vong cả trong cả quá trình cũng sẽ không gián đoạn hưởng thụ. Hôm nay ngươi trong trận đấu không có bị thương a? Khi đó ta tựa hồ cảm giác được ngươi rất nguy hiểm, nhưng như là ngươi cố ý vị trí đấy. Chu Thiên Lâm đưa lên một chén nước, nhẹ giọng hỏi, "Lam Tuyệt lập đầu, ta không sao." Lúc ấy, tại nàng nhiệt độ siêu thấp dưới tác dụng Ta nếm thử chúng ta trước thử qua năng lượng hạch tâm áp xúc, tình huống so với trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Tại năng nhiệt độ thấp dưới tác dụng, ta lôi điện năng lượng liền trở nên ổn định rất nhiều, áp xúc vô cùng thành công, Trưng một phần ba thể tích giảm bớt. Cái này tựa hồ đã tiếp cận ta bây giờ có thể thừa nhận được cực hạn. Chu Thiên Lâm nhãn tỉnh sáng lên, nói cách khác, tại nhiệt độ siêu thấp trạng thái xuống, ngươi lôi điện sẽ trở nên càng thêm ổn định, uy lực kia có thể hay không tiếp theo yếu bớt. Lam Việt nói, theo như tình huống lúc đó đến xem, hẳn là sẽ đấy, nhưng ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Nhiệt độ biến hóa, hầu như đối với tất cả dị năng đều có ảnh hưởng, cái này còn cần càng nhiều nữa cảm thụ mới được. Bất quá, đằng sau không có cùng nàng so tài, rất đáng tiếc. Như thế này chúng ta cùng một chỗ tu luyện, xem một chút có thể hay không giúp ngươi đem năng lượng hạch cũng hoàn thành áp súc. Chúng ta tại dung hợp thời điểm, năng lượng hạch ban đầu cũng là dung hợp ở một chỗ đấy, có lẽ ta áp súc thành công, sẽ giúp ngươi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chu Thiên Lâm khẽ gật đầu, ta năng lượng hạch áp súc đứng lên tương đối có thể so với ngươi ổn định, bởi vì ta dị năng bản thân sẽ ổn định một ít. Nhưng mà Tại dị năng cường độ bên trên, nhưng lại không bằng ngươi. Cho nên, ta khuyết thiếu chính là áp xúc lực lượng, ngươi khuyết thiếu chính là tính ổn định, chúng ta dị năng lẫn nhau kết hợp, vốn là có thể hoàn thành áp xúc đấy, chỉ là bởi vì ta nguyên bản tu vi xa không bằng ngươi, lại không đủ hiểu lực lượng của ngươi, cho nên mới chậm chạp không thể thành công. Hiện tại ngươi đã hoàn thành áp xúc rồi, sẽ giúp ta áp xúc, nên không có vấn đề. Sự thật cũng đã chứng minh Chu Thiên Lâm mà nói, hai người dung hợp tu luyện, vì Chu Thiên Lâm áp xúc năng lượng hạch quá trình dị thường thuận lợi, cơ hội là nước chảy thành sông. Lúc Chu Thiên Lâm năng lượng cùng hắn dung hợp ở một chỗ lúc, Hai người năng lượng hoạch lớn nhỏ liền trực tiếp dùng lam tuyệt làm cơ sở chuẩn. Sau đó Chu Thiên Lâm lực lượng đi qua ngắn ngủi không ổn định về sau, liên dân dân ở vào ổn định trạng thái. Bởi như vậy, bọn hắn nguyên bản dung hợp sau kiểu cấp đỉnh phong tu vi năng lượng, không còn là đỉnh phong. Trong cơ thể lại xuất hiện chống không địa phương. Nói cách khác, bọn hắn tuy rằng tạm thời không thành được chúa thể giả, thế nhưng là, nương theo lấy hai người dung hợp tu luyện, bọn hắn dung hợp sau chỉnh thể năng lượng lại có tăng lên không gian. Đây đối với không phải chúa thể giả cấp độ dị năng giả mà nói, quả thực có thể dùng kỳ tích để hình dung. Hơn nữa đã không có nguyên bản đạt tới đỉnh phong chói buộc, nương theo lấy hai người dung hợp tu luyện chỉnh thể tăng lên, bọn hắn thân thể tu vi tăng lên tốc độ cũng là trên phạm vi lớn bay lên lấy. Bất quá, Lam Tuyệt Phúc linh tâm đến chưa từng có tại truy cầu tu vi tăng lên tốc độ, mà là tại trong quá trình tu luyện tận khả năng thuần hóa hai người năng lượng, lại để cho mỗi một điểm năng lượng đều đầy đủ nương tụ, vì tương lai tăng lên đánh rất xuống kiên cố trụ cột. Một đêm xuống, chọn vẹn tương đương với trước ba, 4 ngày tu luyện. Lúc sáng sớm ánh dạng đông từ bức màn khe hở trộm vào giữa phòng lúc, Lam Tuyệt mở hai mắt ra, trong mắt thần quang lập lòe, càng phát ra sáng rồi. Quay người đi về hướng bên giường, cầm lấy một giường chăn màn. Một đạo màu trắng vầng sáng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chăn màn khép lại, tiêm sinh đẹp thân thể mềm mại cũng đã bị băng bó che trong đó. Lam Tuyệt ôm chăn màn cùng trong chăn Chu Thiên Lâm, mỉm cười, nói, xem ra, vận khí của chúng ta không tệ a. Chu Thiên Lâm đã có chút ít thói quen tình cảnh như vậy, gần hơn chăn màn, chỉ lộ ra kiểu nhan bên ngoài, đúng vậy a. Đêm nay tu luyện hiệu quả thật tốt. Bất quá, ngươi kỳ thật không cần để cho ta đi ra, ngươi hôm nay trận đấu sẽ đối trận Lang Hoàng Tây Mục, bằng vào ngươi tu vi hiện tại, chỉ sợ Lam tuyệt trong mắt Hảo Quang lập lòe, ngươi là ta lớn nhất át chủ bài, bây giờ còn không phải là cho ngươi bại lộ đi ra thời điểm. Hôm nay ta sẽ bắt đầu sốc lên lá bài tẩy của ta, nhưng cũng không phải ngươi. Coi như là không có ta và ngươi liên thủ, chiến thắng Lang Hoàng cũng chưa chắc liền là không thể nào đấy. Chỉ có đầy đủ mạnh áp lực cùng kích thích, mới có thể để cho ta đi nhanh hơn. Chu Thiên Lâm như có điều suy nghĩ mà nói, đúng vậy à, từ khi chúng ta đến đây tham gia lần này trận đấu bắt đầu, tu vi của ngươi tốc độ tiến bộ ngay tại trên phạm vi lớn tăng lên, hầu như mỗi ngày đều có tiến bộ. Bất quá, ngươi muốn chú ý an toàn nếu như chuyện không thể làm, không muốn miễn cưỡng, yên tâm đi. người thay quần áo, chúng ta an điểm tâm đi. toàn bộ lạc tinh tuổi hồ cũng tràn ngập tại một loại khẩn trương lại hưng phấn tâm tình bên trong. dị năng giả giải thi đấu tiến hành đến trước mắt cái này trước mắt, thật sự là quá mức khẩn trương kịch liệt. thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, thu xem tỷ lệ sáng tạo ra lịch sử đến nay cao nhất kỷ lục, hầu như toàn bộ nhân loại đều chú ý tới đây cuộc so tài này. đối với chủ sự phương mà nói, vốn là thiên văn sổ tự phần thưởng nỗ lực, hiện tại xem ra, thậm chí có giá trị quay về giá vé khả năng. thiên lượng tiếp sóng phí tổn. Còn có các loại diễn sinh sản phẩm khai phát đều tại Hưởng Hực khí thế tiến hành. Nhất náo nhiệt tự nhiên là muốn thuộc cá độ nghiệp rồi. Suy Đoán bán kết sổ số đã sớm đình chỉ tiêu thụ rồi, tại vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu cũng đã đình chỉ. Quân Vĩnh giả cùng Hiên Viên thể Thế lực lượng mới xuất hiện, không biết lại để cho bao nhiêu dân cờ bạc khóc giống chảy nước mắt, đoán bán kết chỉ có toàn bộ đoán đúng mới có thể trúng thưởng. Còn có những cái kia đoán đơn cuộc tranh tài đấy. Quân Vĩnh giả đối với Yến Ngưng Nhã cái kia một cuộc, Yến Ngưng Nhã là 1 0.6, Quân Vĩnh Dạ là 1 ăn 3, dưới loại tình huống này, cũng hầu như tất cả mọi người đều ép Yến Ngưng Nhã Kết quả tự nhiên là vốn gốc không về. Đợt thứ 2 trận đấu sắp bắt đầu, bởi vì đã có vòng thứ nhất so tài tranh đệm, cái này một vòng tất cả đoán đơn trận đánh bạc bàn đều trở nên tỷ lệ đặt cược siêu cao đứng lên. Đứng đầu tuyển thủ tỷ lệ đặt cược đều cao đến rồi nghe rợn cả người trình độ. Sang sớm, ném tiến hành đến cuối cùng một giờ. Ném khu công tác đã chuẩn bị kết thúc, đến lượt ném đấy, từ lúc tối hôm qua cũng đã cơ bản hoàn thành. Không ném đấy, cũng có rất ít người chọn ở thời điểm này lại ra tay. Bất quá, sự tình luôn luôn ngoại lệ. Hai gã mặc màu bạc vệ y nữ tử đi vào ném khu các nàng trên đầu mang theo mũ, mang trên mặt cực lớn kính đen cùng khẩu trang, từ bên ngoài, căn bản là nhìn không ra tướng mạo của các nàng như thế nào. nhị vị muốn ném sao? nhân viên làm việc nhiệt tình tiến lên nên đón, dùng kinh nghiệm của bọn hắn nói như vậy, vô cùng chú ý ẩn nấp chính mình tướng mạo người, ném khoảng độ đều lớn hơn. bên trái nữ tử trầm giọng nói, ném. đơn trận tổ thứ nhất, dễ ở đối với tề mục. ngài mua bao nhiêu? nhân viên làm việc rất nhanh điều động chính mình màn ảnh trước mặt, chuẩn bị cho tốt mua sắm thủ tục. nam ước bắc minh Tệ Thiếu nữ tiếp theo câu nói lại để cho hắn lập tức sơ cứng tại nguyên chỗ. Nam ức, cái số này lập tức làm cả ném khu lặng ngắt như tờ. Phía bên phải thiếu nữ lạnh lùng nói, như thế nào, không được sao? Ném hạn mức cao nhất không phải là nam ức sao? Như thế nào, các nguyên nơi đây không thể tiến hành. Chương 453, kết sổ ném. Nam ức Bắc Minh tệ, đây chính là một cái thiên văn sổ tự a. Bắc Minh tệ cùng Hoa Minh tệ đổi tỷ lệ là vừa so sánh với hai, nói cách khác, một Bắc Minh tệ tương đương với hai Hoa Minh tệ, nam ức Bắc Minh tệ đủ để mua sắm hạ toàn bộ đại liên minh trung tâm thể dục rồi. Tuy rằng Bắc Minh cá độ nghiệp được xưng cao nhất tiếp được ném số tiền là 5 ức, có thể hầu như không có bị quăng đẩy tình huống xuất hiện qua. Túi đầu nhìn thoáng qua trên màn hình tỷ lệ đặt cược, nhân viên làm việc có chút đạo gian nan, đương nhiên, đương nhiên có thể. Xin hỏi ngài mua cái nào một bên chiến thắng? Bên trái nữ tử thản nhiên nói, toàn bộ mua rẻ ở thắng. Rẻ ở đối với Tề Mục, tỷ lệ đặt cược, rẻ ở thắng, một ăn 6.3, Tề Mục thắng, một ăn 0.16. Mặc dù vòng thứ nhất trong trận đấu, Lang hoàng Tề Mục đã thua bởi đại lực thần, nhưng hắn bày ra thực lực đi qua vô số người phân tích hay vẫn là cho rằng thực lực muốn xa xa mạnh hơn thần vương Zeos. Zeos chiến thắng băng Vũ, rõ ràng là có mưu lợi thành phần ở trong đó đấy. Các loại phân tích đã sớm bay đời trời, đối với hôm nay trận đấu này, không có bất kỳ người nào xem trọng tu vi toàn trường thấp nhất Zeos. Coi như là hắn đối với lôi điện vận dụng cường thịnh trở lại, đối mặt có thể ba lần biến thân, tu vi đạt tới cửu cấp bát giai lang hoàng, cũng nhìn không tới bất luận cái gì một điểm chiến thắng khả năng. Nếu như không phải là bởi vì lang hoàng tề một tại ngày hôm qua giao đấu đại lực thần trong trận đấu có khả năng bị thương, có lẽ cái này cái tỷ lệ đặt cược còn có thể càng thêm qua chương nuốt xuống một hớp nước miếng nhân viên làm việc nhanh chóng tiến hành lấy ném thủ tục cái này năm ức Bắc Minh tệ đập xuống lại để cho rẻ ở tỷ lệ đặt cược cũng chẳng qua là hướng phía dưới thấp xuống 0.1 mà thôi biến thành một ăn 6.2 dù sao bọn hắn nơi đây chỗ tiếp nhận là cả Bắc Minh ném từ tỷ lệ đặt cược hạ thấp trình độ có thể nhìn ra được ném tại lang hoàng tệ một trên người người có bao nhiêu hai gã thiếu nữ dùng sở tạt thông tin dụng cụ hoàn thành ném kỷ lục về sau quay người mà đi nhân viên làm việc lập tức hướng đồng bàn hô nhanh Thông chi phía trên. Ném, bất quá là trận đấu trước nhỏ sự việc xen giữa mà thôi. Ý đồ tranh thủ kết sủ hồi báo người, mới có thể tuyển chọn ít lưu ý nhưng mà, dùng năm ức lựa chọn một cái ít lưu ý, loại tình huống này tại trong lịch sử hầu như đều không có xuất hiện qua. Từ tuyển thủ thông đạo tiến vào đại liên minh trung tâm thể dục, hô hấp lấy sáng sớm không khí trong lành, làm tuyệt tâm dần dần trầm tĩnh lại. Lạng Yên cảm thụ được trong cơ thể chảy xuôi theo năng lượng, hai tay của hắn dần dần nắm chặt. Hôm nay một trận chiến, với hắn mà nói, chính thức khiêu chiến đã đi đến. Có thể hay không chiến thắng lang hoàng đế Đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Hơn nữa, hắn cũng rất chờ mong, cùng loại này thân thể năng lực siêu cường đối thủ đối kháng ở bên trong, mình có thể cảm ngộ đến đồ vật. Mỗi ngày trận đấu, tu luyện, cảm ngộ, những ngày này, thời gian trôi qua dị thường phong phú, thực lực nhanh chóng tăng lên. Cũng làm cho hắn tựa hồ về tới mười mấy tuổi thời điểm. Ở đăng kia lúc, hắn vẫn luôn là thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, vẫn luôn dùng Kaka là mục tiêu đổi theo chủ. Nếu như không phải là Lam Khuynh thân phận bên trên vấn đề, hắn thật sự là rất hy vọng hắn có thể cũng tới tham gia lần này trận đấu. Nếu như hắn ở đây, Trận đấu nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Cho dù là thân huynh đệ, hắn trên thực tế cũng cũng không biết mình ca ca cực hạn ở địa phương nào. Một bên tự hỏi, hắn đã đi tới rồi đợi chiến khu. Luyện dược sư còn không có đến, nhưng đợi chiến khu trong đã có những người khác tại. Tay đua xe ngồi ở phía trước cách đó không xa, Tránh mục quang sáng rực nhìn xem một cái phương hướng, ở bên kia, Tao thủy cầm ôm ấp đàn cổ ngồi ở chỗ kia, hầu như tất cả mọi người biết cái kia đàn cổ chính là nàng dị năng, nhưng là cũng không lý giải vì cái gì nàng sẽ không muốn ôm cầm không thể. Tao thủy cầm quay đầu đi chỗ khác, không nhìn tới tay đua xe có lẽ nàng hơi có chút đỏ lên vành thai có thể nhìn ra nàng lúc này tâm tình có thể cũng không bình tĩnh lam tuyệt trong nội tâm đột nhiên có chút quái dị tâm tình hiện lên cuộc so tài này sẽ không hoàn thành rồi tác hợp nhân duyên địa phương a mấy ngày không gặp tha thành rồi không biết hắn cùng hấp huyết quỷ công chúa có hay không kết quả dùng tên kia năng lực đoán trường thành công khả năng như trước rất lớn a trước mắt tay đua xe tựa hồ cũng là động tâm tư hắn thẩm mỹ cũng là coi như không tệ đâu đồng dạng đến từ hoa minh tảo thủy cầm nhìn qua ôn nhu như nước không ngừng tướng mạo động lòng người thực lực cũng là tương đối cường đại nếu có thể đem nàng ngoặt quay về Thiên hỏa Đại Đạo, hiển nhiên là thật tốt sự tình. lập tức, Lam Tuyệt cũng không có đi quấy rầy tay đua xe yên lặng nhìn chăm chú, chính mình thẳng tìm cái địa phương ngồi xuống, lặng yên nhắm mắt dưỡng thần. đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, một lần nữa mở hai mắt ra, vừa vận chứng kiến, một đạo thân ảnh cao lớn từ bên cạnh mình đi qua. Đại Lực Thần, Đại Lực Thần Bộ Pháp Thập Phần Trầm Trọng đi lên đường tới, giống như là đang không ngừng đầm mắt đất, hắn đi đến mặt sau cùng, tìm cái địa phương ngồi xuống. không biết vì cái gì, Lam Tiệt đột nhiên cảm giác được Đại Lực Thần khí tức có chút không ổn định. Hắn sau khi ngồi xuống lập tức nhắm hai mắt lại, cái kia không ổn định, khí tức cũng tiếp theo biến mất. Một gã kiểu cấp kiểu dai dị năng giả xuất hiện dị năng không ổn định, cái thứ nhất khả năng chính là bị thương. Hắn bị thương, không có khả năng a? Hôm qua thiên lang hoàng rõ ràng không có thương hại đến hắn. Hơn nữa dùng tu vi của hắn hơn nữa cổ võ kim trung cháo, lực phong ngự mạnh, tuyệt đối là nghe giận cả người trình độ. Lam tuyệt trong mắt hào quang lập lòe, thoạt nhìn, hắn có chút không đúng. Đúng lúc này, mặt khác dự thi tuyển thủ cũng đều nhao nhao đi tới đợi chiến khu bên trong. Nhìn cái gì đấy? Người hôm nay đối thủ cũng không phải hắn. Luyện Dược Sư tại Lam Tuyệt bên người ngồi xuống, khẽ cười nói. Lam Tuyệt nói, vừa rồi hắn từ ta bên người đi qua, ta cảm thấy hắn tựa hồ cùng ngày hôm qua có chút không giống với tựa như, có loại năng lượng bất ổn cảm giác. Hả? Luyện Dược Sư nghi hoặc đi theo hắn cùng một chỗ nhìn Đại Lực Thần Liếc, nhưng lúc này Đại Lực Thần chẳng qua là một bộ bình tĩnh bộ dạng, nhìn qua dường như không có nửa điểm biến hóa. Trước chăm chú ngươi chính mình trận đấu a, trận tiếp theo ngươi mới có thể đụng phải hắn. Luyện Dược Sư nói ra. Ân. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, liên tục mỗi ngày đều là cường độ cao trận đấu đối với bọn hắn những thứ này kiểu cấp trở lên dị năng giả mà nói cũng đồng dạng là tương đối trình độ gánh nặng rất nhanh Đại Liên Minh Trung Tâm Thể Dục đã đã trở thành một mảnh náo nhiệt hải dương không biết bao nhiêu người cũng đang thảo luận lấy hôm nay trận đấu tương đối tại ngày đầu tiên trận đấu hôm nay thi đấu vòng tròn tương đối mà nói xem chút tiểu ít đi đi một tí dù sao ngày hôm qua trong trận đấu đã có không ít người đều sốc lên rồi lá bài tẩy của mình trình thể đối lập thực lực cũng cơ bản đi ra mặc dù như thế thu xem tỷ lệ cũng như cũng là cư chút cao không dưới rất nhiều người đều hy vọng xem một chút cái kia vô cùng cường đại bạch y kiếm tông quân vĩnh giả hôm nay lại sẽ tách ra như thế nào hào quang hôm nay đối thủ của hắn biến thành tàu thủy cẩm tay đua xe thì muốn đối mặt trận đấu thứ nhất thua trận yến ngư nhã tổ thứ ba trận đấu không thể nghi ngờ là bị tất cả mọi người nhất chú ý đấy về phần tổ thứ nhất đại lực thần chiến thắng lang hoàng tề mộc về sau tựa hồ liền đã không có cái gì xem chút rồi cái này một tổ đấu vòng sau lo lắng cũng là nhỏ nhất đấy Mặc tiểu đúng chỗ hôm nay giải thích như cũ là nàng chuẩn xác mà nói đằng sau trận đấu nàng đều tham dự giải thích miễn hạ Mạc Tiểu Cung kính hướng trung kết giả hành lễ. Trung kết giả khẽ gật đầu. "Miễn hạ, ngài đối với hôm nay trận đấu thấy thế nào? Ngài rất chú ý chính là cái nào một tổ trận đấu đâu?" Mạc Tiểu mỉm cười hỏi. Trung kết giả cười nhạt một tiếng, "Tổ thứ tư." "Tổ thứ tư?" Mạc Tiểu nhìn thoáng qua chính mình danh sách trong tay, trên mặt đẹp lập tức toát ra vẻ chợt hiểu, "Ngài chú ý đấy, là Cổn nhìn cùng Hiên Viên thệ thệ một trận chiến a." Trung kết giả nhẹ gật đầu. "Không sai, hôm nay vẫn có một cuộc mạnh mẽ mạnh mẽ quyết đấu đấy, vậy là tới từ ở tổ thứ tư tài phán trưởng Cổn Stangninn." đến tuột cùng là hắn tài quyết chi mâu càng mạnh hơn nữa, hay vẫn là hiên viên thể thệ vân kiếm lợi hại hơn, đây là rất nhiều người trong nội tâm đều tràn ngập chờ mong đấy. Bọn hắn cái này một đôi, cũng là hôm nay tất cả trong trận đấu, ném nhất xoắn suất đấy. Cuối cùng, hay vẫn là Cổn Star nghìn tỷ lệ đặt cược thấp hơn một ít, dù sao, hắn là cựu cấp đỉnh phong cường giả, là giáo hoàng trong thành bảo có khả năng nhất trở thành chúa tể giả hai người một trong. Mặc Tiểu nói, tổ thứ nhất tình huống thoạt nhìn đã không có cái gì lo lắng rồi, đại lực thần hôm nay gặp mặt đối với Bang Vũ, lang hoàng tế một gặp mặt đối với thần vương rệ ở. Đại lực thần chiến thắng tỷ lệ rất cao, như vậy, để một cùng Rẹ ở trận này, ngài có ý kiến gì không sao?" Trung kết giả Trầm giọng nói, "Zelos có thể trổ hết tài năng, một đường đi đến một bước này, vẻn vẹn bằng vào hắn hiện tại thể hiện ra tu vi, hiển nhiên là không đủ. Ngày hôm qua trận đấu hắn chiến thắng Băng Vũ nhìn qua may mắn, nhưng ta mơ hồ cảm giác được, hắn binh không có toàn lực ứng phó. Băng Vũ thua ở rồi đối với nguyên tố ý niệm lý giải bên trên. Băng Nguyên tố bản thân muốn yếu hơn Lôi điện nguyên tố, Lôi điện nguyên tố tính buộc phát là mạnh nhất. ở tại nguyên tố chân ý lý giải trên có rất sâu tạo nghệ." Lúc này mới có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Bất quá, nếu như hắn đều muốn vào ngày mai trong trận đấu khiêu chiến đại Lư Thần, như vậy, hôm nay nhất định phải muốn sốc lên át chủ bài, chiến thắng tề mục mới được. Mạc Tiểu Kinh ngạc nói, ngài cho rằng hắn có thể chiến thắng tề mục. Trung kết giả lệnh nhạt nói, tất cả điều tra tư liệu đều biểu hiện, Zeth nên có được cửu cấp lục giai đến cửu cấp thất giai tu vi, nhưng ở lần này trong trận đấu, hắn thể hiện ra thực lực bất quá là nhị, tam giai tiêu chuẩn mà thôi, trong này có vấn đề gì ta không biết, nhưng mà, hắn không đơn giản như vậy. Mặc Tiểu đã trầm mặt thoáng một phát, nói vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a xem một chút hôm nay trong trận đấu thần vương rẽ ertz có thể hay không trình diễn một cuộc thượng nguyên của hy lạp thần thoại đại liên minh trung tâm thể dục một gian khách quý bên trong phòng sở thành tựa ở trên mặt ghế thoải mái nhàn nhã nhìn xem phía dưới sân bãi thỉnh thoảng đem một quả quả khô đưa vào trong miệng trong tay còn bưng cạn một chén ướp ngươi ngược lại là biết hưởng thụ hảo huynh đệ của ngươi lập tức muốn đối mặt cường thủ rồi thấy thế nào đi lên ngươi một chút cũng không lo lắng lý lý an vị ở bên cạnh hắn tức giận nói đồng dạng ngồi ở đây cái trong giật đấy còn có hoa lệ Sở thanh cười hát hát, nói, ta tại sao phải vì hắn lo lắng. Hắn thua cho phải đây, tránh khỏi lộ ra ta quá phế vật A. Hoa lệ hư lạnh một tiếng, làm sao ngươi biết ta tuyệt liền nhất định sẽ thua. Sở thanh nói, ta không nói nhất định A. Ta chỉ là hy vọng, hy vọng, ngươi hiểu hay không. Chương 454, phá khen thành bướm. Hoa lệ tức giận, ngươi đợi đấy, chờ hắn sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta liền nói cho hắn biết đi. Sở thanh đúng bay, ta phải sợ A kỳ thật, ta cũng rất chờ mong hắn có thể tới cái tuyệt địa phản kích, thế nhưng là... Ngươi xem một chút hắn cái này, một tổ đều là những người nào? Cái kia tên một bạo phát, thực lực không kém hơn cựu cấp kiểu dai, nếu như hắn hay vẫn là nguyên bản tu vi đương nhiên là có cơ hội liều mạng, nhưng hắn hiện tại bộ dạng như vậy, thật sự là rất khó. Lý Lệ Na hừ một tiếng, nói, hắn phải hay không phải cố ý ẩn giấu thực lực. Sở Thanh nói, cái khác dễ nói, nhưng có quan hệ với huynh đệ của ta bí mật, ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Dù sao ngươi cũng không phải ta cô gái, chúng ta là có ngăn cách đấy. Lý Lệ Na phụt cười cười, ý đến bộ này lạt mềm buộc chặt cho hẻ, nương không ăn ngươi cái này một bộ. Ngươi thích nói như thế nào liền nói như thế nào. Sở Thanh gần nhất cũng là có chút ít bất đắc dĩ, Lý Nạ so với hắn trong tưởng tượng muốn dào hoặc nhiều, đã không biết bao nhiêu lần mắt thấy muốn đáp thủ rồi, tại cuối cùng trước mắt Lý Nạ ve sầu thoát xác, khiến cho hắn càng là tâm dương nan tao. Thế cho nên, hắn trong khoảng thời gian này thật đúng là không có đi truy cầu những nữ nhân khác, tinh thần đều đặt ở vị này hấp huyết quỷ công chúa trên người. Hoa lệ nói, xem so tài a, liền muốn bắt đầu. Hy vọng a tuyệt có thể qua được rồi hôm nay cửa hải này. Hắn lần này trận đấu, thật sự chính là gặp cái đấy, vận khí trên lệ không được luôn gặp được cường thủ. Sở Thanh liếc mắt nhìn hắn, ngươi thật như vậy nhìn. Hoa lệ mỉm cười, bưng chén rượu lên hướng hắn ý bảo, ngươi cứ nói đi. Sở Thanh nít miệng, còn không phải dạo quanh sâu gióng trò hề. Hoa lệ hạc hạc cười cười, không lại lên tiếng. Lý Lý nã lại tò mò hỏi, chuyện gì sâu gióng trò hề? Sở Thanh chỉ chỉ mặt của mình, hôn ta thoáng một phát, sẽ nói cho ngươi biết. Lý Lý nã hừ một tiếng, chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi không sợ ta đem ngươi máu hút khô, ta liền hôn. Sở thành cười quái dị một tiếng, à, ta thích nhất người đem ta hút khô rồi. Lý Lý Nạ đến gần qua, dùng sức tại trên mặt hắn hôn một cái. Nói đi. Sở Thành nói, phá kén thành bướm. Phá kén thành bướm. Lý Lý Nạ cũng là thông minh tuyệt đỉnh chi nhân, nghe Sở Thành những lời này, cầu trên mặt lập tức toát ra một tia như nghĩ tới cái gì. Lúc này, trận đấu đã muốn bắt đầu. Mặc Tiểu Thanh âm vang lên, tuyên bố tổ thứ nhất trận đấu bắt đầu. Đầu tiên lên đài đấy, đúng là đại lực thần cùng băng vũ. Trận đấu này tại tất cả mọi người ra đều không có bất kỳ lo lắng. Nhưng mà, lúc trận đấu chính thức bắt đầu về sau, nhưng lại làm kẻ khác chấn động. Đại lực thần biểu hiện thập phần bảo thủ, hán cường đại lực lượng tựa hồ bị mất. Đối mặt Băng Vũ không để phòng bình thường toàn lực tấn công mạnh, rõ ràng chẳng qua là đang bị động phòng ngự. Mỗi một quyền vung ra, sóng khí cũng chỉ là trước người mấy chục thước ngăn cản được cái kia mãnh liệt nhiệt độ thấp. Băng Vũ ngày hôm qua thua biệt quất, hôm nay cũng biết mình không thắng được, ngược lại bùng chân, hướng phía đại lực thần chính là một hồi cuồng vánh loạn tạp. Các loại băng thuộc tính năng lực không ngừng tràn ngập toàn trường. Chút xuống tại đại lực thần trên người. Trọn vẹn rằng có 10 phút, đại lực thần mới tìm rồi một cơ hội, một quyền đánh bể phòng ngự của nàng. Chợt nhìn Đại Lực Thần rất là thương Hương tiếc mà Ga, Mặc Tiểu có chút chuyển du nói. Chung kết giả chẳng qua là mỉm cười, tựa hồ đối với cuộc tranh tài này cũng không có gì tốt giải thích đấy. Thế nhưng là, ngồi ở đợi chiến khu trong Lam tuyệt lại cũng không như vậy nhìn, trận đấu này hắn càng xem càng cảm thấy quá gì. Đại Lực Thần giống như hữu khí vô lực bộ dạng. Cùng ngày hôm qua đối mặt Lang Hoàng Tề một thời điểm so sánh với tu vi của hắn tựa hồ giảm xuống một mảng lớn, lực lượng trở nên thập phần suy yếu, tuy rằng cuối cùng chiến thắng ban vũ, nhưng thắng lại cũng không thông khoái. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Đại Lực Thần lập tức xuống đài xoay người rời đi, không có phản hồi đợi chế khu. Mà là đã đi ra đại liên minh trung tâm thể dục. Hai chiến hai thắng, tuyệt đối tiểu tổ đệ nhất. Hình như là có chút không đúng. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Luyện dược sư cũng là như mày. Ngày hôm qua trận đấu hắn cũng không có bị thường, hôm nay lại xuất hiện tình huống như vậy. Cái này chỉ có thể là có nghĩa là một sự kiện, hắn hẳn là tại tu luyện cái gì đặc thù công pháp, ảnh hưởng tới thân thể của mình. Thế nhưng là, hắn còn muốn tiếp tục trận đấu, tại sao phải ở thời điểm này mạo hiểm đâu? Lam Tuyệt một bên đứng người lên vừa nói, Có lẽ là vì Bạch Đế kiếm tông quân vĩnh giả cùng vạn kiếm quy nhất hiên viên thệ thệ mang cho rồi, hắn áp lực quá lớn a. Một câu bừng tỉnh người trong động, Luyện dược sư nói, có khả năng. Hết thể cẩn thận, không muốn quá miễn cưỡng. Đại lực thần cùng băng vũ trận đấu chấm dứt rồi, đến lượt Lam Tuyệt ra sân. Lam hoàng Tê một mặt không biểu tình từ bên kia đứng người lên, long hành hổ bộ bình thường hướng phía trận đấu đại phương hướng đi đến. Không chỉ là Lam Tuyệt nhìn ra đại lực thần tình huống không đúng, hắn cũng đồng dạng nhìn ra được, hắn tự hỏi, nếu như ngày hôm qua chính mình đối mặt là loại trạng thái này đại lực thần, như vậy Đại lực thần đem một điểm cơ hội đều không có. Đáng tiếc, trên cái thế giới này cũng không có như quả chuyện này. Cho dù là thời không chúa tể cũng không có khả năng thật sự lại để cho thời gian lịch chuyển, đảo lưu. Chỉ có thể là ngắn ngủi không chế thời gian hồi tưởng mà thôi. Cuối cùng vẫn còn phải về đến nguyên bản thời gian lưu tốc bên trong. Lam tuyệt cùng tề mục đồng thời lên đài, lẫn nhau nhìn nhau. Mặc tiểu thanh âm vang lên, tổ thứ nhất trận thứ hai, tề mục giao đấu Zeus. Zeus tại trận đấu thứ nhất trong đã đạt được thắng lợi, nếu như hắn có thể chiến thắng tề một, như vậy đem vào ngày mai cùng đại lực thần tranh đoạt tiểu tổ vị trí thứ nhất. Hôm nay trận đấu thứ nhất cũng không tính quá đặc sắc rồi. Trận này bị rất nhiều người ký thác kỳ vọng. Trong đó cũng kể cả y phục màu bạc vệ dây thắt lưng lấy khẩu trang cùng tính đen các nữ nhân. Lam tuyệt trên mặt mặt nạ màu vàng kim lóe ra nhàn nhạt vầng sáng, càng thêm hắn tăng thêm vài phần hào quang. Hắn cũng không biết đối với cuộc tranh tài này chú ý hắn đấy. Còn có rất nhiều người. Thiên Hòa Tinh, Hoa Minh Quốc gia học viện, bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân yên lặng ngồi ở phòng học phía trước nhất, phòng học phía trước. Toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị phóng lấy dị năng giả cuộc tranh tài tình hình thực tế. Dị năng giả giải thi đấu đối với đang đứng ở thời kỳ trưởng thành các học sinh mà nói, có không cách nào ước chế cực lớn lực hấp dẫn. Nhưng trường học cũng không thể với tư cách một cái tiếp sóng bình đài, cho nên, trốn học tỷ lệ cơ hội là càng ngày càng tăng. Vì thế, trường học không thể không nghĩ ra một ít tự động. Cuối cùng quyết định, từ thập lục cường bắt đầu, chuyên môn trong phòng học phát ra những thứ này cường giả cuộc chiến. Phía trước trong trận đấu, thì có rất nhiều đặc huấn lớp đệ tử chú ý tới mang theo mặt nạ màu vàng kim lam tuyệt rồi, nhưng bởi vì mỗi ngày trận đấu quá nhiều, Bọn hắn ở nhà cũng rất khó chăm chú chú ý tới, cho nên còn không có muốn quá nhiều. Nhưng từ khi nhị thập tứ cường chiến bắt đầu, bọn hắn dần dần khẳng định vị này mang theo mặt nạ màu vàng kim, tên hiệu thần vương rẻ ertz phải là bọn hắn vị kia khủng bố đại ma vương giáo con a. Các học sinh đại đa số cũng không biết rẻ ertz là ai, nhưng mà dùng trước mắt tiến vào internet đều muốn tra được lại một chút cũng không khó khăn. Vì vậy, rất nhanh bọn hắn phải có được rồi đại lượng có quan hệ với rẻ ertz tin tức. Nhất là lúc bọn hắn biết này rẻ chính là tại kỳ tích cuộc chiến trong bốn thần quân tứ đại thần cấp cơ giáp sư một trong rẻ ở lúc. Đặc huấn lớp các học viên phát nổ. Huấn luyện viên là Rexus, thần cấp cơ giáp sư Rexus. Đàm Lăng Vân tâm tình rất phức tạp, cái này hỗn đảng, cái gì lôi phong, hắn rõ ràng chính là Rexus. Thu vi của nàng cao nhất, cùng Rexus tiếp xúc số lần cũng tối đa. Cho nên, từ trong trận đấu cái thứ nhất phân biệt ra Rexus chính là lôi phong đấy, cũng là nàng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình trong suy nghĩ thần tượng, rõ ràng ngay tại bên cạnh mình. Mỗi khi nàng hồi tưởng lại chính mình đã từng cùng Rexus ngồi ở đồng nhất chiếc cơ giáp trong tình cảnh, liền không khỏi một hồi nóng mặt tím đập. Xem ra, chính mình thẩm mỹ là chính xác lúc trước quyết định đuổi theo hắn cũng là đúng đấy. thế nhưng là hắn hiện tại ở nơi nào? từ ba la tinh lữ hành sau khi trở về nàng liền đã mất đi lôi phong liên hệ hỏi ngũ quân nghị ngũ quân nghị cũng không biết vị này thần long thấy đầu không thấy đôi giáo quan đi địa phương nào. lúc này ngay tại căn phòng học này ở bên trong ngồi đều là đặc huấn lớp đệ tử bọn hắn bị tập trung ở cùng một chỗ xem so tài. cho nên đối với ngoại giới người xem mà nói hôm nay trận đấu đáng giá nhất chú ý chính là tổ thứ tư hiên viên thệ thệ đối với cẩn stang Nghìn. nhưng đối với hoa minh quốc gia học viện đặc huấn lớp các học viên mà nói. Đáng giá nhất chú ý đấy, lại chính là trước mắt cuộc tranh tài này. "Lão sư, ngài có thể nhất định phải thắng a." Đường thiếu ngồi ở phía trước, dùng sức nắm chặt rồi nắm đấm. Kim nào An vị tại bên cạnh hắn, đồng dạng cũng là vẻ mặt khẩn trương. Đường thiếu cũng không có chú ý tới, chính mình bên kia muội muội, lúc này trên mặt đẹp lộ ra thần sắc cổ quái. "Zeus, Thiên Lâm, Zeus, Thiên Lâm." Đường Mễ nhớ rõ, lúc trước tại Chu Thiên Lâm trong hôn lễ, Zeus ngang nhiên mà đến, cưỡng ép cướp cô dâu mà đi. Về sau không lâu, hắn lại đem Chu Thiên Lâm đưa trở về. Khi nàng biết được giáo quan chính là Rẻ ở thời điểm trong nội tâm một hồi phân loạn, thẳng đến hai ngày này, phân loạn các loại nỗi lòng mới dần dần làm rõ. Nàng hầu như có thể hoàn toàn khẳng định, Rẻ ở đi vào học viện nhất định là cùng Chu Thiên Lâm có quan hệ lấy. Có lẽ hắn căn bản chính là vì Thiên Lâm mà đến a. Thiên Lâm, ngươi biết không? Ta ghen ghét ngươi rồi. Vì cái gì Rẻ ở lựa chọn không phải là ta. Thần tượng a, thần tượng của ta. Từ khi đoán được giáo quan chính là Rẻ ở về sau, đặc huấn lớp tất cả học viên giác quan đều xuất hiện kỳ dị biến hóa. Ma quỷ giáo quan mang cho đồ đặc của bọn hắn vẫn luôn tại duy trì liên tục ảnh hưởng bọn hắn, không chỉ là đặc huấn đoạn thời gian kia, đặc huấn sau khi kết thúc, mấy ngày nay tới giờ, bọn hắn kỳ thật đều tại tiêu hóa hấp thu lúc trước thu hoạch, mỗi người tại cơ giáp điều khiển cùng bản thân dị năng trong khi tu luyện đều đột nhiên tăng mạnh lấy. ngắn ngủn 3 tháng đặc huấn, khi bọn hắn xem ra, thậm chí so với quá khứ mấy năm cố gắng hiệu quả đều tốt hơn nhiều lắm. cái kia hoàn toàn là bay vọt về chất ta, từng đã là thống khổ tựa hồ dần dần làm giảm bớt, bọn hắn nhận thức hơn nữa là thu hoạch của mình. nguyên lai like từng đã là ma quỷ giáo quan chính là cơ giáp giới đỉnh cấp cường giả, thần vương dễ như vậy, hết thảy liền thật sự đều có thể giải thích rõ ràng. Giáo quan đã từng nói, hắn về sau còn có thể mang theo chúng ta tiếp tục đặc huấn đấy. Mặc dù đặc huấn quá trình thống khổ, thế nhưng là, bọn hắn lại sớm đã tại bất chi bất giác mong đợi rồi. Tiếp theo đặc huấn sẽ là lúc nào đâu? Chương 455, Chiến Lang Hoàng. Trước phòng học phương toàn bộ tin tức hình chiếu đã chuyển rời đến rồi trận đấu trên này, bọn hắn đều thấy rõ ràng này trường quen thuộc mặt nạ màu vàng kim, còn có chủ nhân của nó. Giáo quan, tất thắng. Không biết là ai hô một câu, lập tức, toàn bộ đặc huấn lớp các học viên Tất cả đều phát ra tiếng hoan hô điếc hai như óc. Giáo quan, tất thắng. Đứng ở trận đấu trên này, Lạng Yên cảm thụ được chúng quanh thân thể khí lưu biến hóa, Lam Tuyệt tâm trở nên dị thường trầm ổn. Tại đôi mắt của hắn bên trong, phản phất có nhàn nhạt điện quang lập lòe, mặc dù trận đấu còn chưa có bắt đầu, tề mục mang cho áp lực của hắn lại đã bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng là, đây chính là hắn mong muốn đó a. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm đến ngược lúc, Lam Tuyệt mãnh liệt một cái thân, trong chốc lát, hắn dường như toàn thân đều cất cao thêm vài phần tựa như dáng người rõ ràng không có tăng cao nhưng làm cho người ta một loại bỗng nhiên trở nên cao lớn rồi cảm giác đối diện tề mục hai mắt híp lại đột nhiên một bước bước ra toàn thân cơ bắp tăng vọt lập tức liền hoàn thành lang hoàng biến đổi thân thể như thiểm điện nhảy lên ra thẳng đến lam tuyệt quần cuộn mà đến đồng dạng là trận đấu đối mặt lam tuyệt cùng đối mặt đại lực thần hắn áp dụng rồi hoàn toàn bất đồng đối sách chẳng qua là một lần biến thân liền hướng vọt tới trước phong rất hiển nhiên là có chút xem thường trước mắt đối thủ này lam tuyệt cũng không có bởi vì đối phương miệt thị mà có bất kỳ quá nhiều biểu hiện cùng phía trước hai trận trận đấu hoàn toàn bất đồng lúc này đây hắn không có vừa lên đến liền vận dụng chính mình lôi điện, càng không có sử dụng lôi điện chi xâm lớn như vậy phạm vi năng lực. Lam tuyệt vừa xài bước ra, đồng dạng là hướng phía trận đấu đài trung tâm phóng đi, tốc độ của hắn nhìn qua cũng không nhanh, nhưng lúc Lang Hoàng Tề mục đi vào trận đấu đài vị trí trung ương thời điểm, hắn thực sự đã đến. Lam tuyệt trung quanh thân thể nhàn nhạt màu xanh lam điện quang lượn lờ, lại cũng không phóng ra ngoài. những thứ này màu xanh lam điện quang, giống như là tầng một khôi rác bình thường, bao trùm tại trên người hắn. Tề Mục thân thể dâng lên, một cái lang chảo ngang nhiên hướng phía hắn vỗ xuống đi, lực lượng kinh khủng. Làm lang chảo sẹt qua không khí dường như đều xuất hiện nhỏ vụn vết rách. Tu vi bên trên cực lớn trên lệnh, lại để cho hắn trực tiếp lựa chọn dùng lực các người. Lại để cho tề 1 một không nghĩ tới chính là, Lam Tuyệt cũng không có phóng thích dị năng để ngăn cản công kích của hắn, mà là hướng bên cạnh bước ra một bước. Như chậm thực nhanh đến tránh được công kích của hắn, đồng thời tay phải như thiểm điện vùng, đánh tới hướng hắn phần gáy. Một kích này nhanh vô cùng, giống như là một đạo thiểm điện đống nhiên sẽ qua. Tề 1 đúng là vẫn còn có chút khinh thường Lam Tuyệt rồi, hắn nhìn rồi trước Lam Tuyệt tất cả trận đấu, tại lòng hắn trong mắt căn bản cũng không có đem trước mắt người này trở thành đối thủ của mình với anh lam tuyệt một quyền đúng là trực tiếp đập vào tệ một phần gáy bên trên đem thân thể của hắn từ không trung rơi đập hung hăng nện trên mặt đất hơn nữa có điện quang lượn lờ tại trong cơ thể hắn cái này khán giả thấy như vậy một màn không khỏi đều mở to hai mắt nhìn cái này có thật không vậy thế nhưng là không phải nói người này là cái này một tổ trên thực tế yếu nhất sao hoa minh quốc gia học viện đặc huấn lớp đã là một mảnh hoan hô hải dương mắt thấy giáo quan một quyền nện ngược lại lang hoàng đối với bọn họ mà nói Quả thực nếu so với bọn hắn tự mình lên sân khấu còn muốn hưng phấn. Đại Liên minh trung tâm thể dục, trên đài hội nghị. Mặc Tiểu trong mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc, đây là cổ võ sao? Trung kết giả Long Mi chọn đống lúc ních, nhưng không có lên tiếng. Ngồi ở phía sau hắn một loạt tiên sứ chi vương Mi Zanda đột nhiên có loại quái dị cảm giác, vừa rồi một quyền kia, giống như đã từng quen biết. Thái cực tiểu chùy, phiết thân chùy. Cái này là Lam Tuyệt vừa rồi một kích. Tại dưới sự khinh thường, Lang hoàng đế một trực tiếp bị phiết thân chùy từ không trung rơi đập. Đã liền Lam Tuyệt mình cũng không nghĩ tới. Tề Mục vậy mà sẽ chủ quan đến loại trình độ này. Bất quá, đây là ở chiến đấu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Một quyền rơi đập Tề Mục, chân hắn tiêm về phía trước nhảy lên, liền chọn tại tệ Mục bụng dưới vị trí. Tề Mục bị đệm rơi vào đấy, ngã thất điên bắt đảo. Bằng vào Lang Hoàng biến thân cường đại thân thể năng lực, hắn trọi cứng lôi điện, nhưng thân thể đúng là vẫn còn có chút tê dại đấy, cho nên cái này nhảy lên hắn cũng không có né tránh. Lam tuyệt hai tay hợp nắm, lại một lần đập pha xuống. Lúc này đây, cả người hắn nhìn qua tựa hồ trở nên càng cao hơn lớn hơn, khán giả có thể tinh tưởng chứng kiến trên người hắn màu xanh lam điện quang tựa như quần sáng bình thường từ dưới chân một mực tăng lên tới trong hai tay hợp cầm nắm đấm hoàn toàn biến thành rồi màu xanh lam lại một lần hung hăng đánh tới hướng rồi tề một lưng Tề một dù sao cũng là hắc ám tỏa thành bồi dưỡng ra được một đời lang hoàng thế hệ trẻ cực hạn cường giả tại ngắn mũi thất thần về sau đã kịp phản ứng Nổi giận gầm lên một tiếng lang hoàng nhị biến lần thứ hai biến thân lại để cho thân thể của hắn thoáng một phát liền trở nên hùng tráng đứng lên bộ lông bên trên càng là hơn nhiều tầng một ám kim sắc sáng bóng đồng thời thân thể thoáng sau co lại biết rõ né tránh không được rồi hắn liền dùng chính mình rông nhất giải ra lưng để chống đỡ lam tuyệt tiếp theo một kích này với anh lại là một tiếng nổ vang vang lên vốn cho là bằng vào lần thứ hai biến thân là có thể thoát ly đối phương công kích tề một lại đung nhiên cảm giác được một cỗ hùng hậu đại lực từ phía sau lưng truyền vào trong cơ thể cỗ lực lượng này vừa mới nhập vào cơ thể lúc hắn còn cảm thấy thập phần nhu hòa thế nhưng là lúc hắn chính thức cảm nhận được trong đó biến hóa lúc lại hoảng sợ phát hiện cái này nhu hòa lực lượng vậy mà trình là vòng xoáy hình dáng đem trong cơ thể mình năng lượng quấy phá thành mảnh nhỏ nếu như không phải là hắn kịp thời dùng ra rồi lần thứ hai biến thân riêng là lần này thì có thể xúc phạm tới hắn cơ thể rồi. bất quá tổn thương tuy rằng không lớn, có thể hắn rồi lại một lần bị rơi xuống đất. hai kích, hai lần rơi đập Lang Hoàng. nếu như nói trước tất cả mọi người cũng đều cho rằng đây là một cuộc không có lo lắng chiến đấu, như vậy giờ này khắc này trong lòng bọn họ lại hơn nhiều một cái thật to dấu chấm hỏi ba. đây là Lang Hoàng trở nên yếu đi, hay vẫn là vị tia thần vương rẻ ở trở nên mạnh mẽ. tài truy lực công kích mạnh nhất một niệm. lúc Lam Tuyệt đem tề một lần nữa rơi đập thời điểm, không thừa nhận cũng không được gia hỏa này lực phòng ngự mạnh mẽ. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có cửu cấp nhị giai tu vi, nhưng trên thực tế, năng lượng cường độ so với cửu cấp tam giai dị năng giả còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Thúy Chi, hắn còn có Thái cực thần công vận tình phương pháp tại, uy lực càng hơn vài phần. Tuy vậy, cũng không thể chính thức xúc phạm tới Tề Mục. Tề Mục lần nữa rơi xuống đất, có thể đã không giống trước phản ứng chậm như vậy rồi. Trong thấp tiếng gầm gừ ở bên trong, bộ lông bên trên ám kim sắc đống nhiên đại thịnh, cưỡng ép đem lôi điện ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Cái này là tu vi bên trên ưu thế, vàng vào ưu thế năng lượng, làm cho đối phương dị năng không cách nào rót vào thân thể của mình. Đồng thời thân thể của hắn lập tức hướng bên quần quật, như là lười con lửa 18 lần bình thường, ý đồ tránh đi Lam Tuyệt tiếp theo công kích. Thế nhưng là, Lam Tuyệt kinh nghiệm chiến đấu đồng đẳng phong phú, chiến cứ thượng phong hắn làm sao dễ dàng như vậy buông tha cho trên nước. Tề Mục thân thể là bên cạnh cút ra ngoài rồi, Lam Tuyệt cũng đồng dạng bắt đầu chuyển động, trên người hắn điện quang đột nhiên đại thịnh, nguyên bản màu xanh lam hóa thành màu vàng, thân hình lẽ lên liền đuổi tới tề Mục phía trên thân thể. Hai tay đột nhiên chụp về phía Tệ chói mắt điện quang ngưng tụ thành một đoàn cực lớn kim quang, hung hăng kích tại tề một trên người. Lôi bạo! quanh liên tiếp nổ vang duy trì liên tục không ngừng tại tề mục trên người văn vọng mặc dù song phương tu vi có trên lệnh rất lớn thế nhưng là thoáng một phát rơi vào hạ phòng tề mục tại tốc độ bên trên lại kém hơn lam tuyệt lập tức bị tổn thất nặng tại liên tiếp lôi điện trong lúc nổ tung hắn bị nổ không thể không toàn lực ứng phó thúc dục dị năng đi ngăn cản có thể lúc trước hai lần luyện kích đúng là vẫn còn lại để cho kinh mạch của hắn nhận lấy nhất định được ảnh hưởng lập tức lần thứ ba bị nổ rơi xuống đất mặt lam tuyệt triển khai thân hình tựa như một đạo màu vàng kia chớp vây quanh lang hoàng tệ mục bắt đầu điên cuồng tấn công tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh làm cho người ta một loại không kịp nhìn cảm giác. Tu vi hạ thấp kiểu cấp nhị giai, hắn hiện tại đã dùng không ra chính thức quang tốc độ, có thể coi là như thế, tại tốc độ phương diện, tiêu chấp cũng luôn luôn là rất mạnh đấy. Thái cực cửu chủy phối hợp thái dương thần lôi, cho dù là đang không có thúc dục thái cực thần công dưới tình huống, cũng đánh lang hoàng tề một mệt mỏi. Hắn cảm giác, cảm thấy Lam Tuyệt tu vi không cao, cũng nên có hồi khí thời điểm. Có thể hắn nào biết đâu, Lam Tuyệt trái trong lòng bàn tay có một viên tử hẩn thần thạch, có thể duy trì liên tục không ngừng cung cấp dồi dào năng lượng, lại để cho hắn dùng tại duy trì liên tục chiến đấu luôn duy trì liên tục sức chiến đấu, hắn Tuyệt sẽ không kém hơn lần này tham gia so tài bất kỳ người nào. Từ khán giả góc độ đến xem, bị bọn hắn ký thác kỳ vọng lang hoàng, hoàn toàn là tại thuần Túy bị đánh, thân thể của hắn tại Lam Tuyệt mưa to gió lớn giống như thế công xuống, căn bản không chỗ nào che giấu. Lam Tuyệt tốc độ thật sự là quá là nhanh, cho nên ngoại trừ số rất ít người bên ngoài, căn bản không có bao nhiêu người thấy rõ ràng hắn là như thế nào công kích. Tê một lần lượt ngăn cản, lần lượt ngã xuống, kinh khủng tiếng nổ mạnh cũng một lần lại một lần tại trận đấu trên đài văng vọng. Khách quý trong giả, Sở Thanh Hà to miệng lầm bẩm, chơi ạ, sợ tới mức ta treo đều mất. Lý Lý nã thì là trận mắt há hốc mồm nhìn xem trận đấu đài, cái quỷ gì, cái quỷ gì. Chỉ có Hoa lệ mặt mỉm cười, nhẹ nhàng huy động chính mình nắm chặt nắm đấm, tựa hô hận không thể lúc này ở trận đấu trên đài đau nhức đánh Lang Hoàng Tề một chính là mình. Ai có thể nghĩ đến, Lam tuyệt chẳng qua là bắt lấy Tề một một cái khinh địch cơ hội liền đem ưu thế kéo dài xuống dưới. Nếu như cho hắn tính toán liên kích mà nói, tại ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ trong thời gian, tuyệt đối đã vượt qua trăm lần. Tề một tu vi mạnh mẽ, có thể tại loại trạng thái này xuống. Hắn coi như là ngẫu nhiên phản kích, cũng căn bản rơi không đến Lam Tuyệt trên người. Trợ cứng a. Lam Tuyệt lôi điện có chứa mãnh liệt tê dại hiệu quả, phong ngự của hắn tuy mạnh, nhưng cuối cùng không tới đại lực thần cái loại này cảnh giới, bao nhiêu hay vẫn là sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Lam Tuyệt chính là lợi dụng lôi điện đối với hắn thân thể tốc độ ảnh hưởng, đem liên kích kéo dài nữa, làm sâu sắc lang hoàng tiêu hao, đồng thời cũng duy trì liên tục không ngừng đả kích thân thể của hắn. Hỗn đảo. Tế nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên đột nhiên ngẩng, toàn thân ám kim sắc bộ lông bỗng nhiên tản mát ra tầng một màu đỏ huyết quang dẫn trận làm tuyệt theo nhau mà đến một cái thất tinh trụ. Thất tinh trụ hào quang tại trên người hắn duy trì liên tục bộ phát, làm tê Mộc toàn thân dường như đều lâm vào lôi điện trong hải dương. Thế nhưng là, lúc này đây, hắn cũng không có lại bị đánh đập. Chương 456, Thái cực rệ đợt. tê Mộc phiền muộn. Tâm tình của hắn lúc này thậm chí so với ngày hôm qua bại bởi đại lực thần càng kém. Rõ ràng cảm giác được đối thủ tu vi xa xa không bằng chính mình, lại bị đối thủ tại trên đài một hồi đau nhức đánh, điều này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nhưng hắn cũng biết, tùy ý đối phương như vậy liên kích xuống dưới. Chính mình lần thứ 2 biến thân trạng thái sớm muộn gì bị đối phương đánh chấm dứt, đến lúc đó, liền thật sự ngăn cản không nổi công kích của đối phương rồi. Cho nên, hắn thừa dịp chính mình còn không có chính thức bị thương cơ hội, bất đắc dĩ hay vẫn là dùng ra rồi cần nỗ lực không ít một cái giá lớn tiêu đốt bản thân tinh huyết 3 lần biến thân. 3 lần biến thân, thân hình thu nhỏ lại, có thể cả người hắn khí tức lại trở nên hoàn toàn khác nhau rồi. Phải biết rằng, tại lang hoàng 3 lần biến thân thời điểm, coi như là ngày hôm qua đối mặt đại lực thần như vậy lực lượng kinh khủng, hắn đều có cơ hội cứng rắn chịu đựng đi qua. Thậm chí còn suýt nữa là bàn. Dùng Lam Tuyệt trước mắt Tu Vi, lực công kích sẽ không có thể mang cho hắn bị thương rồi. Bất quá, coi như là như thế, tề một cung tuyệt không dễ chịu. Liên tục 2 ngày thiêu đốt tinh huyết, đã làm bị thương rồi hắn bản nguyên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Loại trạng thái này hắn căn bản duy trì không được quá lâu. Kim Quang lóe lên, Lam Tuyệt không có lại tiếp tục công kích, ngược lại là bông nhiên kéo ra khoảng cách, chỉ là một cái thoáng thân đã đến trận đấu đài một chỗ khác. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một đạo huyết quang liền đã đến trước mặt hắn. Đó là cực lớn huyết sắc trào ảnh, từ trên trời giáng xuống đúng là tam biến lang hoàng ngang nhiên một kích, tê muu hận tấu hắn, hận không thể đưa hắn trực tiếp đánh gục tại trên này. Một kích này không có bất kỳ lưu tình. Lam Việt sắc mặt trầm ngưng, tại thân thể lui về phía sau thời điểm, hai tay cũng đã hướng thân thể hai bên mở rộng ra đến, tay phải hướng lên, tay trái hướng phía dưới, đồng thời hóa cung. Trong lòng bàn tay phải, bạch quang lập lòe, trái trong lòng bàn tay, hắc quang lóng lánh. Hắc bạch song sắc phía trên, lại đồng thời kèm theo cái này cái kia chói mắt màu vàng lôi điện. Hai loại hào quang đồng thời hóa cung, lập tức tại hắn trước người tạo thành một cái hắc bạch song sắc vòng xoáy, vòng xoáy bên trong còn có màu vàng điện quang long lánh, cái này là trên đài hội nghị thiên sứ chi vương mi bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn xem trận đấu đài, là hắn, là hắn sao cái kia trêu đùa rồi toàn bộ giáo hoàng tòa thành người đúng a khó trách vừa rồi nhìn hắn chiến đấu có loại cảm giác quen thuộc, chẳng phải là đang cùng lúc trước cái kia trộm nhập giáo hoàng tòa thành người rất giống sao? tuy rằng cái kia tuyệt đế truyền nhân cũng không có thật sự mang cho giáo hoàng tòa thành nhân viên bên trên thương vong, nhưng mà Hắn trêu đùa rồi kể cả giáo hoàng ở bên trong tất cả giáo hoàng tòa thành cao tầng, hơn nữa cứu đi thần hy thiên sứ, đây đối với giáo hoàng tòa thành mà nói là đả kích khổng lồ. Chuyện này tuy rằng tận khả năng tại phong tòa tin tức, nhưng tây minh cao tầng sớm đã biết được, đối với giáo hoàng tòa thành tại toàn bộ tây minh địa vị đều có ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng là người kia rõ ràng thực lực nếu so với hắn mạnh hơn nhiều. Nếu như hắn là người kia mà nói, đối phó lang hoàng liền không đến luận cố hết sức mới đúng. Ngay tại thiên sứ chi vương mi đứng lên đồng thời, bên kia tam biến lang hoàng một kích cũng đã đến làm tuyệt trước mặt. Huyết quang lập tức dung nhập cái kia hắc bạch song sắc vòng xoáy bên trong. Lập tức, cặp kia sắc vòng xoáy bịt kín rồi tầng một huyết sắc, nhưng kỳ dị chính là, nó cũng không có bị chém ra, lam tuyệt thân hình lập lòe, vang một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất là hơn ra một cái cực lớn lang chảo dấu vết. Có thể hắn lại phản phất giống như là vô sự đã rơi vào một bên. Tế một hơi sửng sở. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình toàn lực ứng phó một kích rõ ràng bị đối phương tà khai. Cái này cũng không phải chính diện cứng rắn ngăn cản, mà là dùng một loại kỳ dị thủ đoạn dỡ bỏ đối phương công kích. Tế Mộ quang mang trong mắt sáng dựng, thân hình lóe lên. Huyết sắc thân ảnh đã đến Lam Tuyệt trước mặt, một chảo thẳng đến hắn vào đầu chỗ tới. Tốc độ khủng khiếp tựa như huyết sắc kia trước bình thường. Lam Tuyệt chân đạp thất tinh, hai tay cùng lúc dựng lên. Thân thể kỳ dị bốn lẽ đông lúc nhích, toàn thân nhìn qua. Đều làm cho người ta một loại nước chảy mây trôi giống như cảm giác. Hắc bạch song sắc năng lượng cùng hắn bản thân màu vàng lôi điện lẫn nhau tương dung, nhìn qua thập phần nhu hòa chặn tề một lang chảo. Lang chảo ép xuống, Lam Tuyệt thân thể tiếp theo xoay tròn, lão đảo lui về phía sau đồng thời, đúng là vẫn còn đem một kích này đợi đến rồi bên cạnh. Nếu như nói vừa rồi ngăn cản hay vẫn là may mắn. Như vậy, một kích này liền tuyệt đối không có khả năng hay vẫn là, Tam biến lang hoàng một kích toàn lực, uy lực hạng gì to lớn, rõ ràng liền như vậy bị dẫn đạo đến rồi bên cạnh, Lam Tuyệt tuy rằng cũng bởi vậy lảo đảo lui về phía sau, nhưng Tề Mục thực sự bởi vì dùng sai lực cảm giác hết sức khó chịu. Tề Mục manh liệt nhéo một cái thân, hai móng đều xuất hiện, lần nữa hướng hắn chụp tới. Chói mắt huyết quang bắn ra, phong kín Lam Tuyệt tất cả có thể né tránh lộ tuyến. Lam Tuyệt ánh mắt ngưng trệ, màu vàng điện quang lập lòe, hắc bạch song sắc năng lượng càng phát ra cường thịnh vài phần, bóp thân mà lên, song trưởng kỳ dị mà vừa mềm cùng đẩy một kéo thân thể lặng yên từ trong khe hở trôi qua. Lang hoàng một đôi lang chảo vậy mà mình và chính mình đụng đụng vào nhau. Lực lượng mạnh nhất căn bản cũng không có tác dụng tại Lam Tuyệt trên người. Lam Tuyệt cũng đã quay tròn xoay tròn lấy chui ra ngoài. Phanh. trong tiếng nổ vang, tề một thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã xuống. Song trưởng bị chính mình man lực chấn động đau nhức. Thái cực. Chung kết giả thanh âm vang vọng toàn trường. Hơn nữa thanh âm của hắn còn rõ ràng cất cao thêm vài phần. Mỹ thực gia An Vị ở bên cạnh hắn, trong ngực còn ôm Tiểu con Nhi. Quân Nhi vỗ tay nói, ba ba thật là lợi hại. Nghe được Thái cực hai chữ này. Ngồi ở đằng sau mấy hàng uy tín lâu năm dị năng các cường giả đều bị toát ra vẻ khiếp sợ, một ít tuổi đặc biệt lớn đấy, ánh mắt càng là tràn đầy kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết Thái Cực hai chữ này ý vị như thế nào. Ai có thể nghĩ đến, nhìn qua tu vi yếu nhất Thần Vương Zetsu, vậy mà tại đối mặt lang hoàng bực này cường giả thời điểm, dùng ra rồi cái này trong truyền thuyết siêu cấp cổ võ. Lúc trước, kinh khủng kia một trận chiến bên trong, Tuyệt Đế Sở Dĩ có thể bằng vào sức một mình đối kháng nhiều cường giả như vậy, lớn nhất bằng vào chính là chỗ này tá Lực Đả Lực Thái Cực thần công. Đến rồi pháp tắc cấp độ Thái Cực thần công, hầu như có thể tháo bỏ xuống hết thể công kích, bất luận cái gì công kích rơi vào trên người hắn, đều không thể chính thức trúng mục tiêu. Tất nhiên sẽ bị kỳ dị Thái cực chi lực dẫn đạo đến bên cạnh. Nếu như nói, Thái cực cửu tri có được lấy rất mạnh công kích, như vậy, Thái cực căn bản lại không phải là nó. Thái cực cho dù là thượng nguyên thời đại, cổ võ phát nguyên mà cổ Trung Quốc cũng là cao cấp nhất lấy nu thắng cương thần công, nhưng có rất ít người có thể có được Thái cực chân ý truyền thừa. Từ lực công kích nhìn lại, lúc này Lang Hoàng Tề Mục tại tam biến trạng thái xuống, đã tiếp cận cửu cấp cửu giai tiêu chuẩn, lam tuyệt bất quá là cửu cấp tam tứ giai năng lực. Băng vào thái cực thần công, lại cứng rắn một lần lại một lần tháo bỏ xuống rồi thế công của hắn. Trận đấu trên này dường như biến thành một cái cái ao nước, mà ao ở bên trong sóng nước, ngay tại Lam Tuyệt quấy hạ không ngừng biến ảo. Dù là Tế một có được lấy tựa như cự kình bình thường lực lượng, ở đằng kia sóng nước bên trong lại luôn không cách nào đem Lam Tuyệt nuốt trôi. Trước sau 13 chảo, toàn bộ rơi vào không trung. Lúc Lam Tuyệt lại một lần quay tròn xoay tròn sau khi rời khỏi đây, kê mục vốn định tiếp tục truy kích, nhưng thân thể lắc lư một cái, trên mặt dâng lên một cỗ huyết khí. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân lão đảo hai bước Đúng là vẫn còn thoát ly tam biến thân thể. Lam Tuyệt đứng ở cách đó không xa, ánh mắt bình thản nhìn xem hắn, ngươi đã làm bị thương rồi căn bản, tiếp tục chiến đấu, rất có thể sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Còn muốn tiếp tục không? Tề Mục trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, có thể lý trí nói cho hắn biết, Lam Tuyệt nói đúng, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, không nói trước có thể hay không đạt được trận đấu này thắng lợi, đơn là thân thể của mình cũng đã có chút không chịu nổi rồi. Căn chặt răng, hắn tức giận hừ một tiếng, quay người hướng trận đấu dưới đài đi đến. Thua, Lang Hoàng Tề Mục thua, đã thua bởi Thần Vương Dạ tức đại lực thần về sau, tổ thứ nhất lại xuất hiện một vị hai thắng tuyển thủ, cái kia chính là thần vương Rears. Nếu như nói, Rears trước kia trận đấu đều thắng mạo hiểm hoặc là ưu lợi, như vậy, hôm nay trận đấu này, hắn chiến thắng Lang Hoàng Tề một thủ đoạn nhưng lại làm kẻ khác vui lòng phục tùng. Thái cực thần công ngang trời xuất thế, thần vương rút cuộc tàn mát ra rồi hắn thần uy. Cho dù là được gọi đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa bạch đi kiếm tông quân vĩnh dạng, ánh mắt cũng không khỏi được tập trung ở lam tuyệt trên người, trong ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ hào quang. Hiên viên thệ thệ cũng giống như vậy, hắn vẫn cùng quân vĩnh dạng nhau khe gật đầu. Tổ thứ nhất trận đấu chấm dứt, còn có đấu vòng sau hy vọng, cũng chỉ còn lại có đại lực thần cùng lam tuyệt rồi. Chiến thắng lan hoàng, lại không người nào dám xem thường vị này sáng tạo ra kỳ tích thần vương rẻ Ai dám nói đại lực thần liền trăm phần trăm có thể thắng dễ dàng hắn đâu? Mặc tiểu thở dài một hơi, ánh mắt cũng trở nên có chút kỳ lạ, có chút không xác định hướng bên người Chung kết giả hỏi. Miện hạ, ngài mới vừa nói thái cực, thế nhưng là trong truyền thuyết tuyệt đế từng dùng qua thượng nguyên cổ võ sao? Chung kết giả nhìn nàng một cái, không có lên tiếng, nhưng yên lặng nhẹ gật đầu. Tại dị năng giả thế giới, thậm chí là tại chúa tể giả thế giới. Tuyệt đế cái tên này đều luôn luôn là cấm kỵ đấy. Khách quý trong rạp, Hoa lệ cho mày, Mặc tiểu đang làm gì đó. Thời điểm này phóng đại a tuyệt năng lực đối với hắn hạng gì bất lợi. Sở Thanh nói, a gì, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Ta cuối cùng cảm thấy nhà của ngươi Mặc tiểu đối với a tuyệt tựa hồ có thành kiến, không biết là vì cái gì. Chuyện này ngươi cần phải hảo hảo xử lý thoáng một phát. Chúng ta là huynh đệ, cũng đừng bởi vì này sự kiện huyên náo không thoải mái. Ân, ta biết rõ đấy. Không nghĩ tới a tuyệt cổ võ vậy mà luyện đến trình độ như vậy. Hoa lệ than thở nói ra. Sở Thanh nứt miệng nói, đây là gặp được Lang Hoàng loại này con người lỗ mãng, nếu là ta, trực tiếp phóng hỏa, nhìn hắn như thế nào giảm bất lực. Hoa lệ thản nhiên nói, những người khác liền thi đấu vòng tròn cũng không có tiến, còn có cái gì khoe tư cách? Sở Thanh biểu hiện trên mặt cứng đờ, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Tổ thứ hai trận đấu lập tức bắt đầu, luyện dược sư đối với thiên biến, sinh thiên tiểu đối với khương nguyên. Cái này hai trận trận đấu đều không có bất cứ cái gì lo lắng chấm dứt, rồi thiên biến thiên biến vạn hóa tại luyện dược sư trước mặt căn bản không thể nào thi triển, khủng bố cự kiếm Lang hung Trên ép hắn thậm chí ngay cả biến thân đều làm không hoàn toàn, chẳng qua là ngăn cản 7 lần công kích liền không được không bị bức bách nhận thua. Xích thiên Kiểu tựa hồn là bị luyện dược sư dọa bề mật, biểu hiện càng là không chịu nổi, thậm chí ngay cả đặc điểm của mình cũng không có phát huy được, đã bị Khương Nguyên đánh bại. Chương 457, thất bại là mẹ thành công. Đến tận đây, tổ thứ 2 cũng tiếp theo xuất hiện hai vị hai tháng cường giả, luyện dược sư cùng Khương Nguyên. Bọn hắn cũng đem vào ngày mai, thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng quyết ra tiến vào cuối cùng bán kết danh hạch. Hai tổ trận đấu chấm dứt, ngoại trừ Lam Tuyệt bạo lệnh đánh bại Lang Hoàng bên ngoài, mặt khác ba trận đều là mạnh yếu rõ ràng, cùng dự đoán kết quả giống như lúc. đương nhiên, tại cá độ trung hạ rót tại tề một trên người những cái kia dân cờ bạc liền so sánh thẳng rồi. vốn gốc không bể, đánh bạc vốn chính là trên cái thế giới này không nhất đủ xác định tính sự tình. phía trước hai tổ trận đấu, tại rất nhiều người xem ra đều càng giống là cho tiếp theo đằng sau hai tổ so tài thêm nhiệt. tổ thứ ba tứ đại cường giả đem lần nữa lên tràng. hôm nay tiến ngưng nhã đem đối mặt tay đua xe, quân vĩnh dạ thì muốn đối mặt là tào thủy cầm thân là thời không chúa chuyên nhân. Tiến Mương Nhã trận này hiển nhiên là không thể lại thất bại, nhưng mà tay đua xe ở trên một cuộc biểu hiện ra lực buộc phát cũng đồng dạng kinh người, chưa hẳn liền không có cơ hội. Tay đua xe trước khi lên đài từ Lam Tuyệt trước mặt đi qua, không khích lệ một chút ta. Lam Tuyệt mỉm cười, ngươi tuổi hồ tâm tính tốt hơn nhiều a, đừng thua quá khó nhìn. Mẹ kiếp! Tay đua xe tức giận hướng hắn dựng lên cái bất nhã thủ thế, sau đó mới hướng trận đấu lên trên đi. Tiễn ngưng Nhã hôm nay không có lại mang cái khăn che mặt, ngày hôm qua tướng mạo của nàng đã bại lộ, lại che lấp cũng không có ý gì. Tay đua xe thân hình cao lớn. Là điển hình đối chiến bề ngoài, một đầu tóc ngắn, cưng nghị khuôn mặt, phỉ khí 10 phần ánh mắt, đều rất dễ dàng làm cho người ta mang đến trùng kích lực. Tiễn Ngưng Nhã hướng hắn nhẹ gật đầu, tay đua xe cũng gật đầu ý bảo. Từ tướng mạo nhìn lại, Tiễn Ngưng Nhã rõ ràng nếu so với Tào Thủy Cầm đẹp hơn, cũng không biết vì cái gì. Tại tay đua xe trong nội tâm, lại đối với nàng cũng không có gì hứng thú. Ngược lại là đối với Tào Thủy Cầm nhớ mãi không quên. Nếu không, hôm nay hắn cũng sẽ không như vậy nhìn xem Tào Thủy Cầm rồi. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Ngân quang lập lòe, Tay đua xe không có đối mặt Tào Thủy cầm lúc chần trở. lập tức hóa thành một đạo màu bạc kia chớp, cơ hồ là trong chốc lát đã đến yến ngưng nhã trước mặt. Nhưng mà ngay tại công kích của hắn lúc sắp đến gần lúc, cả người hắn đột nhiên trở nên chậm lại, từng vòng bảy màu rung động từ yến ngưng nhã trên người phóng xuất ra, cái kia kia chớp rõ ràng đã đến buộc phát biên giới, nhưng chính là dừng lại một cái chớp mắt. Yến ngưng nhã thân hình lóe lên, cũng đã lui qua rồi bên cạnh. Thời gian đột nhiên tăng tốc, tay đua xe công kích bỗng nhiên rơi trên mặt đất, buộc phát ra kịch liệt nổ vang. Một kích này, tay đua xe chỉ dùng để rồi toàn lực. Chói mắt màu bạc lôi điện bao phủ phạm vi lớn mặt đất, đồng thời cũng đưa hắn chính mình bao phủ trong đó. Thế cho nên Yến Ngưng Nhã theo nhau mà đến một kiếm liền không thể đâm ra. Rất hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu tay đua xe liền không cho là mình có thể nổi Trùng Yến Ngưng Nhã, cho nên mới tận lực đem lực công kích phóng đại, công phòng nhất thể. Yến Ngưng Nhã trên người kim quang nở rộ, Lục cung phấn đại vô nhan sắc công pháp vận chuyển, để cho nàng nhìn qua càng phát ra diễm quang tứ xạ. Nàng giống giống như là tiên tử hướng về phía sau phi thối, trường kiếm trong tay quay lại huy động, Bắc phương hú gia nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất tiêu khuyên Nhân Thành Tái tiêu khuynh nhân quốc, linh bất chi khuynh thành dữ khuynh quốc. Gia nhân tái nan đắc, nàng ngâm sướng tốc độ nếu so với đối mặt quân vĩnh dạ lúc ngò hơn rất nhiều, trường kiếm trong tay cũng ở đây không ngừng huy động, mỗi một lần huy động, trên thân kiếm hào quang liền trở nên cường thịnh bài phần. Tại nàng trong đôi mắt, hào quang bảy màu cũng là tăng lên tới cực hạn. Tay đua xe tại nàng bắt đầu ngâm sướng câu thứ hai thời điểm cũng đã cảm giác được không đúng, bởi vì yến ngưng nhã đệ nhất kiếm căn bản cũng không có hướng hắn công kích, mà là kiếm quang ngưng hình tại thân thể của mình trung quanh Thế nhưng là hắn muốn ngăn cản nhưng căn bản làm không được ở đằng kia chậm chạp thời gian lưu tốc bên trong, cái kia tốc độ của tia chấp nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, căn bản là triển khai không đi ra, huống chi lúc trước toàn lực ứng phó một kích, cũng cần hồi khí thời gian. chờ hắn một lần nữa chở mình phóng tới Yến Nương Nhã, lôi điện hào quang nở rộ, lần nữa buộc phát thời điểm. Yến Ngưng Nhã đã ngâm sướng đến cuối cùng một câu, một đạo bạch quang lập tức đâm rách lôi điện, tựa như cầu vồng bình thường, lập tức xóa sạch hướng tay bùa xe. màu đỏ sẩm hào quang đột nhiên không hề báo hiệu xuất hiện ở trận đấu trên này một cái thon dài hữu lực bàn tay lớn cứng rắn nắm rồi kiếm quang lối vào. Kiếm Quang tại khoảng cách tay đua xe bất quá vài thước địa phương tán loạn, không có chính thức rơi vào trên người hắn. Hạ thủ lưu tình. Mỹ thực gia thanh âm lúc này mới truyền đến. Tiễn ngưng nhã thu kiếm mà đứng, hướng chủ tịch đài phương hướng có chút không người thăm hỏi. Sau đó nhìn cũng không nhìn tay đua xe liếc, quay người xuống đài mà đi. Khi nàng đi đến đợi chiến khu thời điểm, ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Y kiếm Tông Quân Vĩnh Dạng, đa tạ hôm qua chỉ giáo. Quân Vĩnh Dạng cười nhạt một tiếng, lại cái gì cũng chưa nói. Tay đua xe vẻ mặt phiền muộn đi trở về. Hắn có dự cảm mãnh liệt, chính mình chỉ sợ muốn bại bởi kế toán viên cao cấp một lọ ba đặc é e là whisky rồi. Bọn hắn đánh bạc chính là hắn sẽ không tại bản tiểu tổ áp đái, thế nhưng là, đã thua trận rồi hai trận so tài hắn, cuối cùng một cuộc sắp sửa đối mặt, thế nhưng là Bạch Tỷ kiếm tông quân vĩnh dạ a, có tính không thua rất thảm. Tay đua xe phiền muộn hướng Lam Tuyệt hỏi, Lam Tuyệt mỉm cười, không tính. Nàng kỳ thật cũng dùng toàn lực, chẳng qua là ngươi không nghĩ tới nàng sẽ như thế. Hơn nữa, thời gian của nàng không chế đối với tốc độ của chúng ta áp chế rất lợi hại, cho nên mới phải thua nhanh như vậy, nhưng thua nhanh cũng không đại biểu thua thảm. Tay đua xe hạc hạc cười cười, trong nội tâm của ta dễ chịu hơn nhiều. Lam tuyệt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, thất bại là mẹ thành công. Tay đua xe khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, cùng kế toán viên cao cấp đổ ước có thể hay không chơi xấu. Lam tuyệt lạnh nhạt nói, hắn giống như đã nói với ta, thắng mà nói, rượu muốn tặng cho cổ giả, ngươi xem rồi xử lý chứ sao? Tay đua xe lặng yên lui tảng, bất quá, ánh mắt của hắn lại theo sau Tào Thủy cầm một lần nữa lên trận đấu đài. Quân vĩnh dạng như cũng là trường bào màu trắng, chân thế không nhiễm, dường như hắn vốn là như thế cũng vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến tựa như hai người tại trận đấu đài xa xa tương đối quân vĩnh giả đột nhiên mở miệng hướng tào thủy cầm nói ta nguyện ý nghe người một khúc tào thủy cầm nhìn hắn một cái điểm tĩnh nhẹ gật đầu tốt điện tử âm đếm ngược lúc tựa hồ đối với hai người đều đã mất đi ý nghĩa tại trước mắt bao người bạch y kiếm tông quân vĩnh giả rõ ràng liền như vậy lặng không ngồi xuống khoanh chân ngồi ở chỗ kia khép kín lên hai mắt tào thủy cầm cũng đồng dạng khoanh chân ngồi xuống đàn cổ vượt qua đặt ở hai đầu gối phía trên hai tay sở nhẹ dây đàn Đàn cổ thanh niêm hơi có vẻ trầm thấp rồi lại dư vị xa xưa, nhàn nhạt âm luật nhẹ nhàng mà ra, từ dưới đài nhìn, hai người giống như là không đến khói lửa bình thường lẫn nhau ngồi đối diện, một người gảy đàn, một người lắng nghe. Nhưng mà, trận đấu trên đài cũng không ngừng xuất hiện nhàn nhạt vặn vẹo vần sáng, hiện ra lấy mặt này, đúng đấy hai người cũng không bình tĩnh. Một đầu khúc đàn trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ mới gảy đàn chấm dứt, hai tay khẽ vuốt dây đàn, đem dư âm biến mất, Tào Thủy cầm ánh mắt thoáng có chút lạnh nhạt, ta thua rồi. Nàng tiếng đàn nếu không không thể nhiễu loạn đối phương nỗi lòng, làm Quân Vĩnh Dạ lâm vào nàng tiếc đấu thậm chí ngay cả tiếng đàn bản chất đều không thể tới gần quân vĩnh dã, quân vĩnh Dạ chẳng qua là bình thường ngồi ở chỗ kia, nhưng như một thanh công chính chi kiếm, bất luận cái gì quấy nhiêu đều bị cái kia sắc bén kiếm quang chặt đứt, vô dục vô cầu. mở hai mắt ra, quân vĩnh dạ trong mắt hiện lên một vòng vẽ tuyệt đối, than nhẹ một tiếng, tâm của ngươi rối loạn. nói xong cái này đơn giản mấy chữ, hắn đứng dậy mà đi. hai tháng, tổ thứ ba, lại không ai có thể cùng hắn sánh vai, duy nhất hai tháng, trừ phi hắn cuối cùng một cuộc thua ở tay đua xe, nếu không, hắn chắc chắn đấu vòng sau, cho dù là thất bại vang vào lẫn nhau ở giữa tháng bại quan hệ, cũng cơ hồ là ván đã đóng thuyền đấu vòng sau rồi. Bản tổ thế cục đã định, cái thứ nhất đấu vòng sau chi nhân, không phải là đại lực thần, không phải là yến ngưng nhã, không phải là luyện dự sư, nhưng là Bạch Tỷ Kiếm Tông, Quân Vĩnh Dạ. Tao thủy cầm nghe Quân Vĩnh Dạ mà nói, tại nguyên chỗ sửng suốt hồi lâu về sau, mới ôm ấp đàn cổ đi xuống trận đấu đài, khuôn mặt nhưng là hơi đỏ lên. Long của nàng đúng là có chút rối loạn, chính như hắn ngày hôm qua đối với tay đua xe chó nói như vậy, tuy rằng nàng dùng tâm huyền thắng hắn, có thể hắn cũng không có chịu thiệt. Nàng bị kích thích tâm huyền cũng không thể kịp thời thu hồi lại. Ba tổ trận đấu chấm dứt, cục diện tựa hồ cũng càng phát ra rõ ràng. Kế tiếp sắp sửa tiến hành đấy, cũng là hôm nay tất cả trong trận đấu nhất đáng giá chờ mong một cuộc, đã liền chung kết giả đều nói qua, hắn sẽ nhất chú ý một cuộc. Giáo hoàng tòa thành tài phán trưởng Cổn Stang nghìn giao đấu, vạn kiếm quy nhất yên viên tệ thệ. Cổn Stang nghìn đứng người lên, trong ánh mắt quang diễm nảy lên, dường như toàn thân chính là một đoàn thanh quang, bất luận kẻ nào nhìn chăm chú lên hắn, đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được cường thế tự tin. Với tư cách giáo hoàng tòa thành bồi dưỡng ra được thế hệ trẻ đệ nhất nhân, hắn có như vậy tự tin cũng rất bình thường. Tại thành công của hắn sau lưng, không biết ngã xuống bao nhiêu người. Thân là tài phán trưởng, thậm chí là kế tiếp nhiệm giáo hoàng hữu lực tranh đoạt người, hắn không cho phép chính mình thất bại. Hiên viên thệ thệ cường đại hắn ngày hôm qua thấy được, nhưng càng thêm kích phát hắn lòng hào thắng. Hắn kỳ thật rất hy vọng có một cường giả như vậy cho mình thí luyện, như vậy mới có thể làm cho mình càng thêm chuẩn xác đi tìm kiếm mình Đường. Cùng Lam Vinh, Lam Tuyệt, sở thành bọn hắn loại này đã sớm tìm kiếm được pháp tắc trí lộ người bất động. Constang nhìn đường nếu so với bọn hắn khó đi nhiều lắm. Dũng như thế tuổi thì đến được kiểu cấp kiểu giai tu vi, hắn dựa vào rồi đại lượng gen dược tề đối với thân thể tiến hành kích thích, bởi như vậy, tuy rằng hắn tăng lên tốc độ rất nhanh, bản thân thiên phú bị đầy đủ kích phát, thế nhưng đã tạo thành thai hoang ầm, đều muốn bước ra một bước cuối cùng cực kỳ khó khăn. Tựa như thiên sứ chi vương Miranda, thành danh nhiều năm, sớm đã bị vinh dự chúa tể giả phía dưới đệ nhất nhân, nhưng lại thủy chung không cách nào bước ra được bước chính thức tiến vào chúa tể giả cấp độ. Nếu như Constang nhìn không thể tại 50 tuổi trước tìm kiếm được chính xác đường Chỉ sợ cũng đem bước thiên sứ chi vương theo gót. Giáo hoàng tuổi đã rất lớn rồi, với tư cách chúa tể giả, không có ai biết hắn có thể sống bao lâu, nhưng mà, hắn lại sớm đã rõ ràng bày tỏ qua, nếu có người có thể đột phá đến chúa tể giả cấp độ, hắn sẽ đem giáo hoàng vị truyền thừa. Mizanda đột phá khả năng càng ngày càng nhỏ, nhìn nhưng lại như mặt trời ban trưa, giữa hai người thậm chí đã không tồn tại cái gì cạnh tranh quan hệ. Chương 458, Thỉnh toàn lực ứng phó. Cùng chính thức cường giả đối chọi, là nhìn một mực trô theo đuổi. Hiên viên thể thể so sánh với hắn, lại có vẻ tùy ý hơn mang trên mặt tấm áp mỉm cười, bước đi lên trận đấu đài, còn bất chợt hoạt động lấy thân thể của mình, phảng phất là muốn dùng thân thể của mình cùng Cổn Tàng Nhìn tiến hành tỉ thí tựa như thỉnh Toàn Lực ứng phó. Cổn Tàng Nhìn hướng Hiên Viên Thệ Thệ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Hiên Viên Thệ Thệ mỉm cười, cái kia muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không rồi. Lời vừa nói ra, Toàn Trường phải sợ hãi, không có người nghĩ đến, Hiên Viên Thệ Thệ thật không ngờ tự đại, đối mặt được vinh dự đoạt giải quán quân đứng đầu Cổn Nhìn, hắn cũng dám nói ra lời như vậy. Cổn Nhìn cũng không có bởi vì hắn mà nói mà phẫn nộ, ngược lại là nhẹ gật đầu. Trên đài hội nghị, Mạc Tiểu Hướng bên người trung kết giả hỏi, "Miện hạ, trận đấu này, ngài càng xem cho ai?" Trung kết giả lạnh nhạt nói, "Khó mà nói. Hiên Viên thể thể năng lực ngày hôm qua tỉnh chưa hoàn toàn bộ phát huy được, hắn mạnh bao nhiêu rất khó nói. Nhưng Cổn sẽ ngẩng nhìn với tư cách giáo hoàng tòa thành một đời mới nhân tài kiệt xuất, nhất định sẽ có lá bài tẩy của hắn. Song phương toàn lực so đấu, ai thắng ai thua tại 5 năm số lượng." Mạc Tiểu kinh ngạc nhìn trung kết giả, nói, "Ngài đối với Yên Viên thể thể nhìn cao như thế?" Chung kết giả nói, "Có một chi tiết khả năng ngươi không có chú ý tới." Hiên viên thể thể tự cấp chính mình đăng ký tên hiệu thời điểm, ghi chính là Vạn kiếm quý nhất, như vậy, rất có thể, hắn mạnh nhất trạng thái cũng chính là Vạn kiếm quý nhất thời điểm. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a vô luận như thế nào, dùng Cổn Sát nghìn năng lực, nhất định có thể làm cho hắn xuất toàn lực. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Điện tử âm hưởng lên, tuyên bố trận này tiết mục cuối cùng bắt đầu. Trận đấu này, cũng không nghi quyết định tổ thứ tư đấu vòng sau tình thế. Cổn Sát nghìn cùng Hiên viên thể thể ai đã lấy được trận đấu này thắng lợi. Tất nhiên sẽ tiểu tổ đấu vòng sau, tiến vào cuối cùng bán kết. Hiên viên thệ thệ vung tay lên, nồng đậm xương mủ lập tức đem chính mình ôm trọn trong đó. Cổnスタ nhìn trong miệng thì thảo thì thầm vài câu cái gì, tay phải hướng không trung rơi lên cao, lập tức một đạo sáng lạn kim quang từ trong tay hắn bắn ra, lại bao phủ toàn thân, tại trên người hắn bao trùm tầng một vàng mịt mờ hào quang. Tầng này kim quang sáng chói mà sáng ngời, lại để cho hắn nhìn đi lên tràn đầy cảm giác thần thánh. Thánh diệu chúc phúc, giáo hoàng tòa thành cường đại phụ trợ loại quang thuộc tính năng lực. Ngay tại hắn hoàn thành thánh diệu chúc phúc trong quá trình, đối diện mây mù cũng đung nhiên trở nên cường thịnh đứng lên nồng đậm xương mù tựa như giếng phun bình thường hướng phía bên này bao trùm mà đến, qua trong dây lát liền lan tràn qua nửa sân. Đối với cái này, Cổn Sáng nhìn giống như là hoàn toàn không nhìn thấy tựa như, hắn đột nhiên về phía trước bước ra một bước, tay phải hướng phía hư không chỉ một cái, một đạo cường quang bỗng nhiên từ ngón tay bắn ra mà ra. Kim quang lập lòe, thẳng vào xương mù dày đặc. Trong lúc nhất thời, sương mù bắt đầu khởi động, kim quang đống nhiên hướng chung quanh quất tán, giống như là một đạo nở rộ ra màu vàng của sáng. Mây mù bắt đầu khởi động cũng đống nhiên trở nên kịch liệt đứng lên, nồng đậm sương mù bay nhanh biến hóa như là cự thú miệng muốn đem trước mắt kim quang hoàn toàn thôn phệ trong đó hai loại năng lượng cường đại lẫn nhau đấu đá thời gian dần trôi qua ưu khuyết su thế liền hiện ra kim quang rõ ràng chiếm cứ thượng phong xương mù bắt đầu liên tiếp bại lui hơn nữa có tán loạn su thế đây rõ ràng là tu vi bên trên trên lệnh dẫn đến đấy tại năng lượng cường độ bên trên hiên viên thệ thệ đúng là vẫn còn phải kém sắc tại cồn cảng nghìn cồn nghìn thánh quang cực kỳ ngưng thực hắn hai con ngươi đã vì an toàn biến thành màu vàng cùng ngày hôm qua giao đấu hắc nguyệt lúc tiêu cực ứng chiến so sánh với hắn lúc này giống như là thiên thần hàng lâm bình thường, toàn thân đều tản ra tràn ngập thần thánh hơi thở hơi thở hào quang. đúng lúc này, trong lúc đó, một tiếng đều to vang lên. mây mù không có bất kỳ báo hiệu đột nhiên tản ra, nghìn vạn đạo vân kiếm bắn ra mà ra. cùng ngày hôm qua chiến đấu giống như lúc, những thứ này vân kiếm đâm rách thánh quang. thẳng đến cuộn stang nghìn bắn trụ mà đi. màu vàng thánh quang đại thịnh đều muốn đem những thứ này vân kiếm tiêu diệt, có thể vân kiếm xuyên thấu lực rất mạnh, cơ hồ là thiêu đốt lên từng đạo kim sắc hỏa diễm, đâm vào thánh quang ở chỗ sâu trong, trong nháy mắt đã đến cồn stang bản thể phụ cận. Màu vàng lục mang tinh tại cồn stang nhìn dưới chân sáng lên, hắn hét lớn một tiếng, tầng một màu vàng màn hào quang lập tức bao phủ ở rồi thân thể của hắn. Vân kiếm đâm trúng tại màu vàng trên màn hào quang, mang theo từng vòng rung động, lại cũng không cách nào phá vỡ, ngược lại bị cường đại lực phản chấn chấn động bay ngược mà ra. Thánh quang linh trận, cường đại quang thuộc tính phòng ngự năng lực, bất quá, vân kiếm tuy rằng nhìn qua tạm thời không cách nào đột phá, thế nhưng là, lại tựa như thủy ngân chạy bình thường nối liền không dứt. Trên bầu trời, trăm ngàn đạo vân kiếm không ngừng chiếu xuống, lại để cho thánh quang linh trận bên trên phát ra hào quang tăng lên tới cực hạn. Còn Stang đứng ở Thánh Quang Linh trận bên trong, tỉnh táo cảm thụ được ngoại giới hết thể biến hóa, hắn ở đây tìm kiếm hiên viên thể thể bản thể vị trí. Loại trình độ này Vân Kiếm công kích còn chưa đủ để dùng phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng đều muốn đánh bại địch giành chiến thắng, đầu tiên muốn tìm được trước đối thủ mới được, nếu không, vô luận làm cái gì đều là phí công đấy. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trong không khí tản ra nhẹ nhẹ ánh mặt trời khí tức. Vân Kiếm công kích trở nên càng ngày càng dày đặc, đâm chúng tại Thánh Quang Linh trận bên trên, tựa như vũ đả tiêu hà bình thường. Từng vòng màu vàng vầng sáng không ngừng tản ra. Thời gian dần trôi qua, Vân kiếm thế công trở nên càng phát ra hung mãnh lên. Trên bầu trời, mỗi hai thanh Vân kiếm nhanh chóng tổ hợp ở một chỗ, biến thành một thanh. Lập tức, công kích uy lực đại tăng. Hơn nữa, không còn là một mặt trước đâm, có Vân kiếm chỉnh là đinh ốc hình dáng bay về phía cồn Starginn, có thì là từ trên trời giáng xuống, hóa thành kiếm chạng. Cũng có từ phía dưới ý đồ đột nhập mặt đất siêu cấp kim loại, một lần nữa chui ra đấy. Các loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, cái này nhìn qua hàng hà Vân kiếm cũng bắt đầu tiến hành các loại tổ hợp, hai làm một thể chính là số lượng ít nhất đấy, còn có mấy chục chui Vân kiếm ngưng tụ ở một chỗ. Hóa thành một chuôi cự kiếm từ bầu trời trong chém dụng đấy. Cổn cạng nhìn trên người không ngừng tản mát ra từng vòng kim sắc quang mang, bổ sung chính mình thánh quang linh trận, mà vân kiếm chỗ thể hiện ra đấy. Nhưng là thiên kỳ bách quái công kích phương thức, làm cho người mở rộng tầm mắt. Riêng là phần này lực không chế, cũng đủ để khiến người ta xem thế là đủ rồi rồi. Luyện dược sư ánh mắt sáng rực nhìn xem trận đấu trên đài một màn, tựa hồ không nguyện ý bỏ qua bất luận cái gì một chỗ chi tiết, thì thao tự nhủ, thiên kỳ bách biến tuyển cơ kiếm pháp, không nghĩ tới vậy mà thật sự sẽ xuất hiện. Cái này kiếm pháp đã từng bị Lão sư vinh dự thượng nguyên thời đại cổ Trung Quốc mạnh nhất kiếm pháp một trong, Nếu như hơn nữa, nói đến đây, nàng dừng lại, càng thêm chăm chú nhìn xem trận đấu trên đài chiến đấu. Cổn nhìn trên mặt dần dần biến sắc, bởi vì vô luận hắn cỡ nào cẩn thận tìm kiếm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì Hiên Viên Thể Thể tung tích. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn cho rằng Hiên Viên Thể Thể sẽ giấu ở một loại trôi vân kiếm bên trong, thế nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện, mỗi một trôi vân kiếm đều có Hiên Viên Thể Thể khí tức tồn tại, nhưng lại sẽ căn cứ vân kiếm dung hợp sau thể tích lớn nhỏ, khí tức mạnh yếu phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ? Hắn thật có thể đủ hóa thân ngàn vạn, biến thành nhiều như thế Vân Kiếm hay sao? Điều này sao có thể? Ngay tại Cổn Tảng nhìn trong nội tâm tràn ngập bất khả tư nghị thời điểm, trên bầu trời Vân Kiếm đột nhiên dừng lại một chút, tất cả Vân Kiếm lại bắt đầu một lần nữa xếp đặt tổ hợp, mỗi một đạo Vân Kiếm bên trên ẩn chứa năng lượng cũng tiếp theo nhanh chóng dâng lên. Lúc trước nhìn qua còn càng giống mây mù trường kiếm, lúc này đây trở nên ngưng thực rất nhiều, rất hiển nhiên, người nào đó muốn tăng lực rồi. Cổn nhìn thở sâu, hắn biết mình không thể lại bị động như vậy phòng ngự xuống dưới, nếu như tìm không thấy đối phương như vậy liên toàn diện phá hủy đối phương vân kiếm á năng lượng luôn có phần của đấy, tu vi bên trên chính mình rõ ràng chiếm ưu thế, không cần phải lại bị động như vậy phòng ngự xuống dưới. Nghĩ tới đây, hắn vừa xài bước ra, ngón trỏ phải, ngón giữa, ngón áp út điểm tại chính mình trên chán, tay trái xoa ngực. Tân một màu vàng vầng sáng lập tức từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Ngay sau đó, một đạo tràn ngập uy nghiêm quang ảnh từ phía sau hắn từ từ bay lên. Cái kia quang ảnh thấy không rõ tướng mạo, duy nhất có thể thấy, chính là hắn đẹp đẹp Một cú kinh khủng uy áp vậy mà làm cho cả trận đấu trung quanh đài vòng bảo hộ đều hiện ra sóng nước bình thường kịch liệt bắt đầu và mẹo, tựa hồ màn hào quang bản thân đều biến thành sóng cả. Đối với trận đấu này, chủ sự Phương Sớm có dự phán, thủ hộ tại trận đấu trung quanh đài các cường giả đồng thời thúc dục bản thân dị năng, phụ trợ tăng cường phòng ngự. Vừa mới hoàn thành tổ hợp vân kiếm giống như là gặp cực lớn trùng kích lực, nguyên một đám trên không trung lắc lư bất định, dường như tùy thời cũng có thể tan vỡ tự như. Cái này là thiên thần hàng lâm sao? Mạc Tiểu Kinh ngạc nói. là giáo hoàng tọa thành tín ngưỡng lực, mô phỏng thiên đế hình chiếu. Trung kết giả trầm giọng nói ra: Giáo hoàng tòa thành người tìm kiếm pháp tắc chi lực cùng mặt khác bất kỳ địa phương nào dị năng giả cũng không cùng. Giáo hoàng tòa thành tất cả dị năng giả dị năng bản nguyên đều là quang minh chi lực, càng sâu cấp độ bản nguyên là tín ngưỡng. Cho nên bọn hắn tương lai muốn tìm pháp tắc, liền nhất định sẽ cùng tín ngưỡng có quan hệ. Cổn cang cũng không ngoại lệ. Lúc này hắn dẫn động, đúng là tín ngưỡng lực. Thiên đế hàng lâm không bố huy áp, tựa như huy hoàng mặt trời, chen ép vân kiếm hướng về phía sau không ngừng co rút lại. Toàn bộ trận đấu đài rất nhanh đã bị mảng lớn kim quang phủ chiếu. Constang nhìn chẳng qua là bảo trì lúc trước động tác đứng ở tại chỗ bất động, liền duy trì lấy cái này cực lớn uy áp của diện. Tại sau lưng của hắn phủ xuống thiên đế hình chiếu trở nên càng ngày càng ngưng thực đứng lên, giống như thực chất bình thường kim quang một lớp sóng một lớp sóng trùng kích hướng Vân kiếm. Phía trước nhất Vân kiếm bắt đầu có vỡ vụn dấu hiệu rồi, hơn nữa càng là liên tiếp bại lui. Dung lực các người, Constang nhìn rất rõ ràng ưu thế của mình là cái gì, đang không có tìm kiếm được đối phương sơ hở dưới tình huống, hắn lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp, hơn nữa cũng là rất phương thức hữu hiệu. Kinh khủng năng lượng chấn động trên không trung nở rộ, Phía trước nhất một loạt vân kiếm đột nhiên tán loạn, hóa thành từng đạo mây mù. Nhưng những thứ này mây mù cũng không có tản đi, mà là nhanh chóng bay về sau, dung nhập vào đằng sau vân kiếm bên trong. Cổn ta nhìn hơi sướng sở, rõ ràng còn có thể như vậy. Tại thiên đế chi đi xuống, cái kia nhìn như nhu nhược mây mù rõ ràng không có lập tức vỡ vụn. Hừ. Thứ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, không trung trăm ngàn đạo vân kiếm giống như là cảm nhận được cái gì dẫn dắt chi lực tựa như tựa như biển chứa trăm sông bình thường hướng phía trung ương hội tụ qua. Chương 459, Đồ thần. Một thanh khổng lồ vân kiếm dần dần thành hình. Trên không trung tản mát ra rồi cháy đỏ rực hào quang. Trôi này cự kiếm hoàn toàn ngưng kết thành rồi thật thể hình dáng, phía trên khắc rõ tầng tầng lớp lớp mây văn, tràn ngập cảm nhận. Khí tức của nó thiên biến vạn hóa, thiên đế chi vi tuy rằng cường thịnh, nhưng ở trước mặt nó, lại hoặc là bị chém ra, hoặc là bị dẫn dắt đến một bên, cũng không cách nào hoàn toàn chính diện va chạm tại trên người nó. Đột nhiên, vân kiếm khí tức lập tức bộc phát, chói mắt cháy đỏ rực đống nhiên thu liễm, nó cũng chỉ còn lại có thật thể bộ dạng, lại hóa thành một đạo cường quang, thẳng đến thiên đế hư ảnh vọt tới. Đồ thần, cuộn nhìn trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Máy liệt về phía trước bước ra một bước, từ hắn đỉnh đầu chỗ, một đạo kim quang dâng lên mà ra, chiếu rọi tại Thiên Đế trên người. Thiên Đế hình chiếu lập tức trở nên càng phát ra rõ ràng. Dơ tay lên, ôm đồn hướng cái tiêu cực lớn Vân Kiếm. Đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện, Vân Kiếm không hề báo hiệu lập tức vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn Vân Kiếm, tựa như cối xay thịt bình thường quấn tất cả lên, đem Thiên Đế hoàn toàn bao phủ trong đó. Những thứ này Vân Kiếm khí tức thiên biến vạn hóa, mỗi một chui Vân Kiếm bên trên đều bổ sung lấy cảm giác kỳ dị. Thiên Đế hàng lâm là thành lập tại tín ngưỡng lực trên cơ sở, có thể giờ này khắc này. Cổn Stang nhìn lại rõ ràng mà cảm giác được, cái kia một thanh trôi vân kiếm lại liền như vậy triển khai tín ngưỡng lực liên hệ, cắt ra nguyên bản tín ngưỡng liên tiếp từng đạo sợi tơ, lại để cho tín ngưỡng tiếp theo vỡ vụt. Thiên đế hóa thành vạn thiên kim quang tán loạn, vân kiếm cũng nhận được một ít ảnh hưởng, trên không trung lắc lư bất định, nhưng bọn chúng cũng tại lúc này quận tất cả lên, hướng phía không trung kéo lên mà đi. Cổn Stang nhìn sắc mặt đại biến. Đối phương lại có thể phá hủy tín ngưỡng lực, đây đối với giáo hoàng tòa thành mà nói, chính là giao động căn bản tình hung a. Dĩ đoan. Cổn nhìn nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải vừa nhấc một đạo chói mắt hào quang bỗng nhiên tại hắn bàn tay bắn ra mà ra, hào quang kéo dài hóa thành trường mâu, hắn mãnh liệt cầm trong tay trường mâu ném mà ra, trường mâu lập tức hóa thành một đạo tia chớp thẳng đến không trung vân kiếm đuổi theo, tài quyết chi mâu, dị đoan thẩm phán, Và anh, vừa mới ý đồ một lần nữa dung hợp ở một chỗ vân kiếm bị cái này một mâu đánh bỗng nhiên tán loạn, rất nhiều vân kiếm thậm chí đều hóa thành mảnh vỡ, tựa hồ là nhận lấy trọng thương, thiên đế hàng lâm, tài quyết chi mâu, đây đều là củng cường đại lực lượng, tài quyết chi mâu càng là giáo hoàng tòa thành trong thần khí, chính là ẩn dấu đồ vật bởi vì Cổn Tạng nhìn Thiên Phú xuất chúng, tương lai có có thể trở thành giáo hoàng, giáo hoàng mới đưa Tài Quyết Chi mâu ban cho cho hắn phòng thân. Lúc này, thần khí ra tay, quả nhiên bất phàm, rút cuộc đánh tan cái tia thiên biến vạn hóa vân kiếm. Hư lệnh một tiếng lần nữa vang lên, phá thoái đại lượng vân kiếm một lần nữa hóa thành sương mù, hướng phía phương xa bay đi. Một lần nữa ngưng kết, lúc này đây cũng không lại là ngưng kết thành kiếm, mà là ngưng kết thành hình người. Tài Quyết Chi mâu hóa thành hào quang, một lần nữa bay trở về đến cuốn Tạng nhìn trong lòng bàn tay. Cổn Sa Ngàn nhìn ánh mắt sáng rực nhìn về phía xuất hiện ở nơi xa hiên viên thể thể. Ánh mắt trong sát cơ bắn ra. Lực lượng của đối phương có thể phá hủy tín ngưỡng lực, đây là có khả năng dao động giáo hoàng tòa thành căn bản đấy, người như vậy, nhất định phải diệt trừ. Ngay tại Thiên Đế Tan Vỡ thời điểm, Cổn Sa Ngàn trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, nếu như đối phương cũng có thể chặt đứt trong lòng của hắn tín ngưỡng, như vậy, cả người hắn rất có thể đều tiếp theo Tan Vỡ a. Bất chấp hiên viên thể thể rất có thể cùng quân vĩnh có quan hệ sự tình rồi, Cổn Sa không chút do dự đem bản thân thần lực điên cuồng hướng trong tay tại quyết chi mâu trong rút vào. Trong lúc nhất thời, Tài quyết chi mâu bên trên hào quang tỏa sáng, sau đó lại từ từ thu liễm, có thể thấy rõ ràng, nguyên một đám màu vàng phù văn giống như là nhảy lên mạch máu bình thường bắt đầu hiện hiện tại đây trôi trường màu phía trên. Màu vàng nhạt hỏa diễm từ trường mâu mũi nhọn bốc cháy lên. Đây là không biết ám sát bao nhiêu dị đoan hơn nữa thiêu đốt bọn hắn linh hồn về sau mới ngưng kết mà thành tài quyết chi diễm. Một khi đụng chạm, sẽ để cho đối phương hình thần câu diệt. Hiên Viên thể thể bộ dạng nhìn qua cùng trước cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là nụ cười trên mặt biến mất. Hư lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay nhìn qua như cũng là vân kiếm bộ dạng cùng trước những cái kia phân tán vân kiếm cũng không có gì bất đồng. nhưng mà giờ khắc này cả người hắn khí chất lại đã xảy ra long trời lở đất biến hóa đang ở trên đài hội nghị mặc tiểu không khỏi âm thầm khâm phục bên người Chung Kết giả chính như Chung Kết giả Châu nói như vậy vị này vạn kiếm quý nhất rất có thể thật là chỉ có một thanh kiếm thời điểm mới cường đại nhất Cổn Cang nhìn đột nhiên mở ra đi nhanh hướng phía Hiên Viên Thể Thể phương hướng buôn tập mà đi trong tay tài quyết chi mưu lên cao làm ra tùy thời cũng có thể ném đi ra ngoài bộ dạng Hiên Viên Thể Thể nhưng là vui mừng không sợ dưới chân bước bước toàn thân tựa như một mảnh chảy mây, hướng phía cồn stang nghìn bay lây động mà đi. Khẩn trương chiến đấu, làm khán giả cũng không khỏi được ngừng thở. Rút cuộc, thân ảnh của hai người tại trận đấu đài ở giữa trung hợp, tài quyết chi mâu cũng không có ném, mà là lập tức hóa thành nghìn vạn đạo hào quang, mang theo tài quyết chi diễm thẳng đến hiên viên thệ thệ bao phủ qua. Hiên viên thệ thệ hừ lạnh một tiếng, trong tay vân kiếm chấn động, nghìn vạn đạo kiếm quang phảng phất từ trên người hắn phun ra bình thường, rõ ràng không sợ hai chút nào nên hướng tài quyết chi mưu. Suy suy âm thanh tại trận đấu trên đài núi liền không dứt vang vọng, làm cho người ta một loại chấn nhiếp tâm linh giống như cảm thụ. Tài quyết chi mâu với tư cách giáo hoàng tòa thành thần khí, nhìn qua vậy mà không có chiếm được bao nhiêu tiền nghi. Cùng hiên viên thệ thệ trong tay vân kiếm đụng chạm, tài quyết chi diễm tư tán bay tán loạn, lại cũng không có thể đem đối phương vân kiếm tiêu đốt. Hiên viên thệ thệ bỗng nhiên biến mất tại kiếm quang bên trong, đống nhiên đồng bệnh xuất hiện, dáng người hiểu điệu, tràn đầy mờ ảo có tư thế, trường kiếm trong tay càng là huyễn hóa ra thiên hướng kỳ bách quái kiếm ảnh, mỗi một kiếm tựa hồ cũng rất rõ ràng, thế nhưng là, nhưng như cũng làm cho người ta thấy được trăm ngàn kiếm cảm giác. Lam tuyệt ánh mắt chăm chú nhìn xem kiếm pháp của hắn, trong nội tâm hiểu ra tựa như chạy ra bình thường xuất hiện. Thiên kỳ bách biến tuyển cơ kiếm pháp, chính mình lôi điện, cảm giác không phải là thiên kỳ bách biến đâu. Lôi điện tính bộ pháp, trong đó có rất lớn một bộ phận chính là nó không xác định tính. Nếu như có thể đem những thứ này, tựa như cái này thiên kỳ bách biến tuyển cơ kiếm pháp bình thường tiến hành khống chế, như vậy chính mình tương lai chúa thể giả thần khí, nhất định sẽ trở nên càng thêm cường thế. Hắn đem tâm thần hoàn toàn tập trung ở trận đấu trên này, tất khả năng đi trí nhớ hiên viên thệ thệ kiếm ý đều muốn nhớ kỹ kiếm pháp của hắn là căn bản không thể nào, quá là nhanh, cũng quá nhiều rồi chỉ có chi nhớ hắn kiếm ý mới có thể đem những thứ này kiếm ý chuyển hóa làm lực lượng của mình lam tuyệt ánh mắt ngưng trệ trận đấu trên đài chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt củng tá nhìn tại song phương vừa mới giao thủ thời điểm còn tràn đầy tất thắng tin tưởng tài quyết chi mưu thế nhưng là thần khí a trong tay đối phương bất quá là một thanh vân kiếm mà thôi chẳng lẽ còn không thể dễ như trở bàn tay bình thường đánh tan đối thủ sao ban đầu hắn chuẩn bị đem tài quyết chi mưu ở lại đối phó luyện dược sư hoặc là đại lực thần thời điểm tái sử dụng nhưng hôm nay tại hiên viên thể thệ bức bách hạ không thể không sớm dùng đến Chủ yếu là bởi vì hắn trong nội tâm đã triển khai sát nghiệm muốn đem Hiên Viên Thệ Thệ đâm chết tại chính mình trường mâu phía dưới. Thế nhưng là Tài Quyết Chi Môi lực tao ngộ vân kiếm đã có loại thi triển không ra cảm giác, Tài Quyết Chi diễm cùng Hiên Viên Thệ Thệ trong tay trôi này chỉ một vân kiếm đụng chạm, rõ ràng cũng không thể hoàn thành tiêu đốt, ngược lại sẽ chịu tán loạn. Tại Hiên Viên Thệ Thệ trên thân kiếm có loại thiên biến vạn hóa kỳ lạ năng lượng, Tài Quyết Chi diễm tuy mạnh, thế nhưng là ở đằng kia thiên biến vạn hóa trong lại như là đã bị mất phương hướng phương hướng. Dưới loại tình huống này, Hiên Viên thể Thệ liền dần dần chiếm cứ thượng phong. Constang nhìn tuy rằng tận khả năng dùng tài quyết chi mâu bảo vệ chính mình, có thể hiên viên thể thể công kích nhưng là chỗ nào cũng có đấy. Hắn tài quyết chi mâu chẳng qua là bằng vào phản ứng bản năng nhất công kích, cũng không có quá nhiều kỹ xảo đáng nói. Có thể hiên viên thể thể thiên kỳ bách biến tuyển cơ kiếm pháp nhưng là thượng nguyên cường đại nhất cổ võ một trong. Song Phương tu vi trên lệch, hoàn toàn bị công pháp chỗ san bằng, thời gian dần trôi qua, Constang nhìn bắt đầu lui về phía sau, trong tay tài quyết chi mâu tuy rằng hào quang như trước rất định, thế nhưng là tốc độ của hắn nhưng dần dần theo không kịp hiên viên thể, thể rồi. Một đạo vết kiếm ra trên người bây giờ, cắt rồi vã áo của hắn, tài quyết chi mâu hào quang nở rộ, hóa thành ngàn vạn quang ảnh ý đồ phản công. Có thể hiên viên thể thệ nhưng là vui mừng không sợ. Trường kiếm trong tay du lên, cũng là vô số kiếm quang chính diện lên tiếp. Hơn nữa tần suất công kích rõ ràng so với cổn sỹ tạng nghìn cao hơn. Loại cảm giác này làm cổn sỹ tạng nghìn khổ sở phản phất muốn phun máu. Hắn cắn chặt răng, chính là không lùi, cứng rắn cùng đối thủ liều mạng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng biết luật kỹ pháp, mình quả thật là xa không bằng đối thủ đấy. Nhưng hắn năng lượng càng mạnh hơn nữa, vi cao hơn. Hắn hiện tại chẳng qua là gửi hy vọng ở hiên viên thể thể năng lượng có thể hao tổn không, cũng chỉ có như thế, hắn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nhất rồi. Nhưng mà, hiên viên thể thể lại không có nửa điểm dừng lại tư thái, thế công sóng sau cao hơn sóng trước, cường đại kiếm pháp lại để cho cổn nghìn liên tiếp bại lui đồng thời, trên người cũng bắt đầu hơn nhiều từng đạo vết thương. Thời gian dần trôi qua, cổn nghìn đã biến thành một cái huyết nhân. Thân thể của hắn phòng ngự tuy rất mạnh, có thể hiên viên thể thể vân kiếm lực phá hoại cũng đồng dạng cường hãn, ẩn chứa trong đó kiếm khí cũng như kiếm pháp của hắn bình thường thiên biến văn hóa. Đâm vào Cổn Starlin trong, cơ thể sau lập tức triển khai các loại biến hóa, khiến cho hắn mệt mỏi ứng phó, trong tay tài quyết chi mâu khống chế cũng liền càng phát ra khó khăn. Từ người xem góc độ nhìn, hiên viên thể thể cùng trong tay hắn vân kiếm đồng thời hóa thân ngàn vạn, ngàn vạn kiếm ảnh vây quanh Cổn Starlin điên cuồng tấn công, mà Cổn Starlin ngăn cản xu thế cũng càng phát ra chán nản, thời gian dần trôi qua, đã không có sức hoàn thủ. Thiên sứ chi vương Mi sắc mặt đã khó chịu muốn chảy ra nước. Hắn và Cổn Starlin không phải là một cái niên đại người, đối với cái này cái hậu bối ký thác rồi rất cao hy vọng, hắn biết chính mình chỉ sợ cả đời này cũng không thể tấn chức chúa tể giả rồi, có thể giáo hoàng tòa thành muốn bảo trì cường đại, nhất định phải phải có chúa tể giả chèo chống. Hoa Minh thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng càng phải cường đại hơn nhiều, vô luận là cái kia Bạch Đế kiếm tông quân vĩnh dạng, hay vẫn là Vạn kiếm quý nhất hiên viên thể thệ, vậy mà đều cường đại đến trình độ như vậy. Cái này hiên viên thể thệ tại tu vi thua kém, còn nhìn lại có thần khí dưới tình huống rõ ràng còn có thể làm được tình trạng như thế, tương lai trở thành chúa tể giả, cơ hội là chuyện tất nhiên. Chương 460, Vạn kiếm quý nhất. Có thể ngồi ở chủ tịch đại bên này Hoa Minh người cũng chỉ có mỹ thực gia cùng quân nhi hai người mà thôi, còn lại phần lớn là Bắc Minh cao tầng, cũng có một ít Tây Minh cường giả. Trong lúc nhất thời, chủ tịch đài lặng ngắt như tờ, bầu không khí rõ ràng có chút áp chế. Vạn kiếm duy nhất, kiếm quang kiềm chế hóa thành một đạo. Anh, Cổn Sĩ bị một kiếm đánh bay, đụng vào trận đấu đài vòng phòng hộ bên trên lại bắn ngược mà quay về, trên người trên trăm đạo miệng vết thương đồng thời máu tươi điên tục phun, hắn dùng tài quyết chi mâu trèo chống lấy thân thể của mình mới không có ngã xuống. Người thua, Hiên Viên thể thể trên người không có nhiễm một tia máu tươi, trên mặt dáng tươi cười tái hiện. Tại bình thường người xem ra, đây là ấm áp dáng tươi cười, có thể tại Cổn Sĩ nhìn trong mắt, nụ cười này lại dường như tràn đầy nỉa mai hương vị. Hôn đàn, ta còn không có thua. Cổn Sĩ nhìn gầm lên một tiếng, trên người Thánh Quang nở rộ, ý đồ ngăn cản huyết dịch chảy xuôi. Vừa bên trong trên trăm đạo kiếm khí lại cùng nhau phát tác, đơn giản chỉ cần lại để cho hắn Thánh Quang trị liệu đã mất đi hiệu quả. Phúc. Cổn Sĩ nhìn lại phun ra một ngụm máu tươi, rút cuộc đặt ngông ngồi dưới đất, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng là, hắn đúng là vẫn còn thua. vẫn kiếm hóa thành khí lưu bị Hiên Viên Thể Thể từ chốc mũi hút vào cười nhạt một tiếng, quay người mà đi. lãnh môn lần nữa tuôn ra, giáo hoàng tòa thành tài phán trưởng cổn thận thua. hiên viên thệ thệ đã trở thành tổ thứ tư duy nhất hai người thắng, cuối cùng một cuộc hắn đem đối mặt là hắc nguyện, hắn hiển nhiên đã là sớm đấu vòng sau. trận đấu tiến hành đến nơi đây, bốn cái tiểu tổ đã có hai tổ có người đấu vòng sau tiến vào bán kết, lại tất cả đều không phải là thi đấu vòng tròn bắt đầu trước mọi người đoán trước như vậy. đại nhiệt môn cổn thận cùng yến ngưng nhã bị song song đào thải, hoa minh song tử tinh bạch kiếm tông quân vĩnh dạng. vạn kiếm quy nhất hiên viên thể thể, tay đấu vòng sau bây giờ còn có lo lắng đấy, chỉ còn lại tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai cuối cùng va chạm rồi. Tổ thứ hai là luyện dược sư cùng hắc cám pháp sư khương nguyên quyết đấu, ít nhất mặt ngoài nhìn qua cũng là một cuộc không có gì lo lắng trận đấu. Khương nguyên thực lực rõ ràng nếu so với luyện dược sư yếu, mà tổ thứ nhất cũng giống như vậy, đại lực thần mặc dù đang trận thứ hai trận đấu biểu hiện có chỗ thu liễm, nhưng ở rất nhiều người xem ra, đây đều là xuất phát từ thương hương tiếp ngọc nguyên nhân. Làm tuyệt tuy rằng hôm nay chiến thắng lang hoàng tây mục, nhưng mà tại tuyệt đại đa số mắt người ở bên trong, hắn đều muốn chiến thắng đại lực thần, còn là chuyện không thể nào. Ngày mai, đem quyết ra cuối cùng bán kết. Lam Tuyệt ánh mắt sáng rực nhìn xem Quân Vĩnh Dạ cùng Hiên Viên Thệ Thệ lần nữa vỗ tay, cũng tiếp theo đứng lên, bước nhanh hướng phía hai người đi tới. Đã bị khí cơ dẫn dắt, Quân Vĩnh Dạ cùng Hiên Viên Thệ Thệ không hẹn mà cùng hướng phía hắn nhìn lại. Lam Tuyệt tại trước mặt bọn họ dừng bước lại. Rất chờ mong cùng các ngươi trận đấu. Lam Tuyệt mỉm cười, ánh mắt bình thản lại kiên định nói. Quân Vĩnh Dạ cười nhạt một tiếng, Hiên Viên Thệ Thệ trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc, "Tốt, đến lúc đó xem một chút là của ngươi thái cực lợi hại, hay vẫn là kiếm pháp của ta càng mạnh hơn nữa một ít." Bất quá Từ ngươi bây giờ thể hiện ra thực lực nhìn, còn có chút không đủ a hơn nữa, ngươi còn phải lại qua một cửa mới được. Lam tuyệt mỉm cười, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Quân Vĩ Dã lạnh nhạt nói, khi vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Mỗi ngày đều có lánh môn trận đấu, đối với khán giả mà nói là kích thích nhất đấy. Hôm nay lại có hai cái lãnh môn xuất hiện, dè ở cùng Hiên Viên thể thể thắng lợi, lại để cho đằng sau trận đấu càng đáng giá chờ mong. Quân Vĩ Dã cùng Hiên Viên thể thể ai hơn mạnh mẽ? bọn hắn nếu như gặp được luyện dược sư cùng đại lữ thần, lại đem là như thế nào va chạm đâu? Cùng thi đấu vòng tròn so sánh với. Tiếp theo ban kết thi đấu mới càng làm cho người cảm thấy tâm tình kích động. Một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn tại tuyệt đại đa số mắt người trong đã không có bất luận cái gì lo lắng rồi, bọn hắn càng thêm chờ mong đấy, hay vẫn là tiếp theo cuối cùng kết đấu. Có thể mời người uống một ly sao? đua xe tay chặn Tào Thủy cầm đường đi. Tào Thủy cầm túi đầu, nói, ta không uống rượu. Tay đua xe nói, ta chỗ đó có trà ngon. Tốt. Tào Thủy cầm ngẩng đầu nhìn hướng hắn, khẽ gật đầu. Ánh mắt đụng vào nhau, nàng lập tức cảm nhận được tay đua xe trong ánh mắt nóng rực, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Tay đua xe làm ra một cái thỉnh thủ thế, thỉnh nàng đi ở phía trước. Tao Thủy Cầm rất tự nhiên về phía trước, trong ngực như trước ôm nàng đàn cổ. Lam Tuyệt cùng Luyện Dược sư cùng đi ra khỏi sân thi đấu, vừa đi, Lam Tuyệt hướng Luyện Dược sư hỏi, "Tỷ, hiên viên thệ thệ cùng quân vĩnh dạng, ngươi ý định đụng cái nào?" Luyện Dược sư mỉm cười, "Chỉ cần không phải đụng với ngươi là tốt rồi." Lam Tuyệt nói, "Xem ra tỷ đối với ta rất có lòng tin a." Luyện Dược sư cười một tiếng, "Kỳ thật ta là tự cấp ngươi độc viên, như thế nào? Chính ngươi đối với chính mình sẽ không có lòng tin sao?" Lam Tuyệt nói, "Đương nhiên không." ta nhất định sẽ tiến vào bán kết, ta cũng rất chờ mong cùng bọn họ giao thủ. luyện dược sư nghiêm mặt nói, hai người kia thực lực rất mạnh, hiên viên thể thể có thể chiến thắng củng tàng nghìn tuyệt không phải may mắn, bằng vào chính là cường đại kiếm pháp cùng bản thân đối với kiếm pháp linh nộ quân vĩnh giả thực lực càng tại hắn phía trên. lam tuyệt ha ha cười cười, ta lại chưa nghĩ tới thắng, ta chỉ là hy vọng có thể đang cùng bọn họ luận bàn bên trong đi cảm ngộ kiếm pháp của bọn hắn. ta đã quyết định muốn đem chính mình chúa thể giả vũ khí chế tạo thành kiếm, như vậy liền cũng nên tại kiếm pháp bên trên làm nhiều hiểu rõ. luyện dược sư nhẹ gật đầu, nói, như thế tốt cơ hội thật không nghĩ tới, người đang ở đây không sử dụng thiên lâm lực lượng điều kiện tiên quyết, vậy mà cũng có thể chiến thắng Tề Mục, thật sự là vượt quá dự liệu của ta rồi." Lam Tuyệt nói, ban đầu không nên nhẹ nhàng như vậy đấy, là chính bản thân hắn ngay từ đầu khinh thường, về sau liền vẫn luôn là ta tiết đấu, cũng không có phát huy ra hắn thực lực chân chính. Hơn nữa, tại ngày hôm qua trong trận đấu, hắn dùng qua một lần ba lần biến thân, ban đầu cũng không phải hoàn hảo trạng thái. Luyện dược sư mỉm cười nói, hôm nay thu hoạch của ngươi nên không nhỏ, trở về hảo hảo cảm nô a." Lang Hoàng Tam biến cái kia 13 chảo, cho Lam Tuyệt tạo thành áp lực là cực lớn đấy. Mà ở ngăn cản trong quá trình, hắn đầy đủ đem bản thân dị năng cùng Thái Cực thần công tan làm một thể, mới miễn cưỡng ngăn cản xuống. Nếu như tề mục duy trì liên tục công kích nhiều hơn nữa một ít, Lam Tuyệt liền không được không lại sốc lên càng nhiều nữa át chủ bài mới có thể chiến thắng rồi. Mà ở khi đó, Lam Tuyệt lại cắn chặt răng, toàn lực chèo chống, cũng không có động đậy mặt khác ý niệm trong đầu. Chính là vì làm cho mình tại tuyệt cảnh trong có thể có chỗ đột phá. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Gần nhất một năm đã qua, hắn trước phải đến rồi Chu Thiên Lâm Thiên hậu biến tiên tạm pháp, giáo ý thần thông trợ giúp lại để cho bản thân tiềm năng tăng nhiều, về sau lại cùng Chu Thiên Lâm hoàn thành dung hợp, lôi điện trùng tu, toàn thân giống như là một khối vàng chưa luyện bình thường. Mỗi một cuộc trận đấu đều giống như tại đây khối vô hạ mỹ ngọc tiến tới đi tạo hình, hắn ở đây cảm ngộ đồng thời, bản thân năng lượng cũng ở đây không ngừng biến hóa, trở nên càng mạnh hơn nữa. Lang hoàng 13 chảo, từ bắt đầu ngăn cản cực kỳ khó khăn, đến đằng sau dần dần hòa hợp tự nhiên, thái cực thần công tăng lên là cực lớn đấy. Tu luyện cổ võ, cuối cùng nhất định phải đem cổ võ cùng bản thân dị năng dung hợp, mới có thể phát huy ra cường đại nhất lực lượng. Quân lĩnh dạ vì cái gì như vậy mạnh mẽ, cũng là bởi vì hắn cổ võ cùng bản thân đã không phân lẫn nhau, thậm chí có thể nói, chính hắn đều là cổ võ một bộ phận, hoàn toàn chăm chú tại chính mình kiếm ý phía trên, cho nên mới có thể làm cho người có không thể địch nổi cảm giác. Lam Tuyệt cần đấy, cũng là hướng phía phương diện kia cố gắng, không thể nghi ngờ, hôm nay trận đấu, lại để cho hắn bước ra rồi vững chắc một bước giải. Đối với tương lai tăng lên có khó có thể hình dung cực lớn chỗ tốt. Mỗi một cuộc trận đấu đều có tăng lên cảm giác là hoàn mỹ đấy, Lam Tuyệt thậm chí cảm nhận được Chính mình dị năng tu vi đã từ cửu cấp nhị giai hoàn toàn tăng lên tới nhị giai đỉnh phong. Dùng không được bao lâu, có thể lần nữa đột phá đến tam giai. Lần so tài này với hắn mà nói, giống như là đá mài đao bình thường, mũi nhọn đang tại dần dần bày ra. Ba ba, Quân Nhi duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Lam Tuyệt vội vàng cười lên đón tiếp lấy, Từ Mị thực ra trong tay đem Quân Nhi nhận lấy. Quân Nhi lập tức ở trên mặt hắn hôn một cái, ba ba thật là lợi hại, ba ba rất bực rồi. Lam Tuyệt ha ha cười nói, là Quân Nhi cho ba ba lực lượng a. Đi, ba ba mang ngươi ăn được đi. mỹ thực ra mỉm cười ăn cái gì tốt? Có thể hay không tính ta một người. Lam Tuyệt cười nói, Bắc Minh nổi danh nhất đơn giản chính là bò bít tết, chúng ta đi ăn bò bít tết tốt rồi. Mỹ thực ra nhẹ gật đầu, nhưng là như thế, cũng chỉ có bò bít tết còn có thể vào miệng rồi. Hôm nay trận đấu rất không tồi, ngươi lại một lần để cho ta đã có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lam Tuyệt nói, ngươi có biết hay không quân vĩnh giả cùng Hiên Viên thệ thệ? Vì cái gì ta trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua bọn hắn. Mỹ thực ra có chút bất đắc dĩ nói, đâu chỉ là ngươi chưa nghe nói qua? Ta hỏi lần này đến đây dự thi tất cả mọi người. Thậm chí liên hệ rồi phẩm tiểu sư cùng cổ giả, đều không có người nghe nói qua bọn hắn. Bọn hắn giống như là từ trong viên đá bỗng xuất hiện tựa như, một điểm tư liệu điều tra không được. Nhưng vô luận là tướng mạo của bọn hắn hay là năng lực, nhưng đều là xuất từ ở chúng ta Hoa Minh không sai. Đợi lần này trận đấu chấm dứt ta sẽ nếm thử cùng bọn họ tiến hành liên hệ đấy. Thật không biết như thế có tiềm lực cùng thực lực người trẻ tuổi đến tuột cùng là từ chỗ nào mà đến. Các ngươi cần phải cố gắng a. Nếu như hai người các ngươi lại song song đấu vòng sau, không thể nghi ngờ là một bàn tay quất vào đại liên minh trên. Mặt. Một cái khác bản tay đánh bay rồi Tây Minh, cũng không phải là sao. Hiện tại đã đấu vòng sau hai người đều đến từ Hoa Minh, tuy rằng bọn hắn không thuộc về Thiên Hỏa Đại Đạo, nhưng cũng là Hoa Minh người. Mà luyện dược sư nếu như cùng Lam Tuyệt cũng song song đấu vòng sau mà nói, như vậy, trước bán kết liền đều là tới từ ở Hoa Minh rồi, mỗi người đều có thể có được một quả cấp độ S năng lượng bảo thạch. Với tư cách đang tiến hành cuộc tranh tài chủ sự phương, đại liên minh bên kia nhất định sẽ khí thổ huyết. Trung kết giả lúc này sắc mặt xác thực rất khó coi, sắc mặt trầm ngưng ngồi ở trong phòng họp. Lúc này, Trong phòng cũng chỉ có hắn và thời không chúa tể Huyền Tuyết hai người. Chuyện này rất kỳ quặc, có phải hay không là Hoa Minh tận lực chịu. Huyền Tuyết có chút nghi hoặc nói, "Trung kết giả lại lắc đầu, "Sẽ không." Mỹ thực ra ngay lúc đó biểu lộ cùng tâm tình có thể nhìn ra, hắn đúng là không biết Hiên Viên thể thể cùng Quân Vĩnh giả đấy. Cái này hai người trẻ tuổi trên người đều bị ta có loại cảm giác đã từng quen biết. Tuy rằng không bằng lúc trước tuyệt đế như vậy mạnh mẽ, nhưng tương lai cũng rất khó nói. Ta không muốn làm cho bọn hắn ly khai đại liên minh rồi. Vô luận bọn hắn cuối cùng thứ tự như thế nào. Chương 461 khắp nơi phản ứng. Thời Không Chúa Tể cả kinh, ngươi muốn động thủ? Trung kết giả thở dài một tiếng, vì bác minh chủ đạo địa vị, cũng nên có người làm người xấu. Cái tên xấu xa này, liền để ta làm a dù sao, tại Hoa Minh trong nội tâm, ta cái tên xấu xa này cũng đã sớm làm lúc vô cùng lâu rồi. Thời Không Chúa Tể đã trầm mặc, không có lên tiếng. Trung kết giả thản nhiên nói, ngươi nếu như không nguyện ý có thể không tham dự, ta không miễn cưỡng ngươi. Dù sao, ngươi cũng tới từ ở Hoa Minh. Thời Không Chúa Tể trầm giọng nói, thế nhưng là, vì đối kháng từ bên ngoài đến người xâm nhập, Chúng ta bây giờ nên đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết." Chung kết giả đột nhiên thanh âm đề tao nói, "Vậy cũng nếu là dùng Bắc Minh làm trung tâm đoàn kết, mà không phải Hoa Minh, ngươi hiểu không?" Thời không chúa tể trì trệ, thở dài một tiếng, "Chúng ta suy nghĩ thêm một chút, xem một chút đằng sau trận đấu tình huống như thế nào a." Đã ăn cơm chưa? Lam Tuyệt lặng yên về tới khách sạn, Chu Thiên Lâm đã trong phòng chờ hắn rồi. Nhìn vẻ mặt như có điều suy nghĩ Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm nhưng là vẻ mặt hưng phấn, "Hôm nay thắng thật là đẹp trai." Lam Tuyệt mỉm cười, "Tệ một khinh được rồi, cho nên, ngươi muốn nhớ kỹ, vô luận đối mặt là như thế nào đối thủ." đều nhất định không thể khinh thường. Ta cùng tu vi của hắn ban đầu có chênh lệnh rất lớn, coi như là bằng vào cổ võ, cũng không có khả năng toàn bộ kéo trở về đấy. Nhưng cũng là bởi vì hắn kinh địch, vừa lên đến bị ta chiếm cư tiên cơ tiến hành đả kích, để cho ta đem năng lực bản thân hoàn toàn phát huy được, lúc này mới thua trận rồi trận đấu. Bất quá, nếu như lúc ấy không phải là trận đấu mà là dốc sức liệu mạng mà nói, hắn cũng chưa chắc liền không có cơ hội. Hắn thua trận trận đấu còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là tin tưởng. Bại bởi đại lực thần về sau, hắn lòng háo thắng đã không có như vậy mạnh từ đó làm cho lòng tin của mình chịu ảnh hưởng nếu không đều muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng như vậy chu thiên lâm nói ngày mai sẽ phải giao đấu đại lực thần rồi chúng ta dung hợp xuất chiến sao lam tuyệt lại lắc đầu trước không cần ta muốn trước cảm thụ một chút đại lực thần lực lượng cuối cùng khủng bố tới trình độ nào như thế không thể làm đến lúc đó rồi hay nói chu thiên lâm nhẹ gật đầu tu luyện lam tuyệt nói tốt hắn cần bình ổn tinh thần nhận thức hôm nay thái cực cùng lôi điện dung hợp cảm giác loại này lập tức cảm giác hiểu ra thưởng thường trôi qua tức thì quán cà phê Hoa lệ bưng lấy một ly cà phê đen yên lặng ngồi tại đó, cà phê đã có chút lạnh rồi. Nhưng hắn vẫn như trước không nhanh không chậm uống vào. Trên đầu mũ cùng trên mặt kính đen đều không có lấy xuống, chẳng qua là lấy xuống khẩu trang. Hắn lại ngồi trong góc, không sợ bị người phát hiện. Mặc tiểu an vị tại hắn đối diện, trước mặt bày biện một ly nước trái cây, lại một cái cũng không có uống. Không muốn lại nhầm vào a tuyệt, ta với ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Hoa lệ thản nhiên nói. Mặc tiểu lạnh nhạt nói, ta chỉ là ở giải thích mà thôi, cũng không có nhầm vào ai ý tứ, ngươi quá lo lắng. Hoa lệ than nhẹ một tiếng. Hy vọng ta thật là quá lo lắng mới tốt. Kỳ thật, ta cũng rất muốn tham gia lần so tài này. Mặc Tiểu lắc đầu, không được. Hải Hoàng không thể thua. Có lẽ, khúc hát của ngươi mê có thể đoán được ngươi không cách nào đạt được cuối cùng quán quân, nhưng mà, nhất định không thể để cho bọn hắn tận mắt thấy ngươi thua hết trận đấu. Ngươi là đám mây phía trên, sóng cả chúa tể, không có khả năng đơn giản rơi vào phàm trần, ngươi hiểu chưa? Nhiều khi, ta chỉ muốn làm cái người bình thường. Hoa Lệ thở dài thản nhiên nói. Mặc Tiểu mỉm cười nói, những lời này ngươi không nên nói với ta, nên nói cho ngươi gia tộc nếu không có chuyện gì khác hãy cùng ta trở về đi còn muốn tiến hành tập luyện đừng quên chúng ta đáp ứng thời không chúa thể cùng chung kết giả muốn tại giải thi đấu chấm dứt lúc trình diễn trận kia tuồng nghe nàng những lời này hoa lệ trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên trầm ngưng đứng lên trầm giọng nói thật không nghĩ tới đã trở nên nghiêm trọng như thế rồi mặc tiểu nhẹ gật đầu nhưng mà nguy cơ đồng dạng cũng là cơ hội trước đây không lâu mới từ mộng vắng bên kia đạt được tin tức lần trước thái hoa tinh gặp chuyện không may về sau có người đã nhận được cái loại này sinh vật tinh hạch ẩn chứa trong đó lấy khổng lồ sinh mệnh có thể Những sinh mạng này có thể đi qua chiết xuất về sau, có thể cung cấp đại lượng sinh mệnh lực, thậm chí có khả năng kéo dài tính mạng con người. Đồng thời đề cao nhân thể bản thân tố chất. Cái này nếu so với chúng ta Tây Minh gen dược thì càng thêm ưu tú. Một khi nghiên cứu xâm nhập, rất có thể sẽ cho nhân loại mang đến vượt thời đại biến hóa. Hoa lệ cả kinh, đây là thật hay sao? Mặc tiểu mỉm cười, ôn nu nói, lừa gạt hai ta cũng sẽ không lừa ngươi. Ta chẳng những nhận được rồi tin tức, hơn nữa triển khai điều tra. Trước đây không lâu, Hải Linh Tinh đã từng cử hành qua một cuộc đấu giá hội, đấu giá hội bên trên luôn luôn không người điểm đạm nho nhã cấp độ S năng lượng bảo thạch hải thần nước mắt bị lập đi. Giá sau cùng không cao. Ngươi biết hải thần nước mắt có tác dụng gì sao? Hoa Lệ suy nghĩ một chút, nói, hình như là tinh lọc mặt khác năng lượng bảo thạch tạp chất. Mặc Tiểu Nhẹ gật đầu, không sai. Như vậy, nếu như từ những cái kia dị chủng sinh vật chỗ lấy được tinh hạch cũng tương đương với là một loại năng lượng bảo thạch mà nói, đi qua hải thần nước mắt tiến hành tinh lọc, tạp chất sẽ biến mất, còn lại, ngay cả có lợi ích sinh mệnh có thể. Lợi dụng những thứ này độ cao áp xúc sinh mệnh có thể, chúng ta liền có thể triển khai một loạt nghiên cứu. Hoa lệ trong mắt lộ ra suy tư hào quang. Sau một lát, hắn nhịn không được nói ra, Mặc tiểu, ngươi thật sự quá mức chuẩn bị đầu góc buồn bán rồi. Ngươi có phải hay không đã phái người đi qua? Mặc tiểu tự nhiên cười nói, đó là đương nhiên, ta sẽ dùng so với giá thị trường cao hơn rất nhiều giá cả, thu mua hải thần nước mắt. Điểm này đã được đến rồi ban giám đốc phê chuẩn. Hoa lệ cười khổ nói, như vậy xem ra, ta là một cái cuối cùng biết. Mặc tiểu nói, nhưng nhưng là đây hết thể chúa tể, à gì, ngươi nhớ kỹ, ta làm hết thảy cũng là vì ngươi. Hoa lệ thở dài một tiếng, đừng có như vậy được không? Ngươi càng như vậy, càng để cho ta cảm thấy ân tình của ngươi không cách nào trả hết nợ, ta cũng không hy vọng như vậy đấy. Mặc tiểu đã trầm mặc, chọn vẹn hồi lâu về sau, nàng mới trầm giọng nói, ta chưa từng có hy vọng xa vời qua ngươi tới hoàn lại cái gì, ta chỉ là làm ta nguyện ý làm một chuyện. Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta liền vui vẻ. Yêu một người cũng không nhất định muốn đạt được, chỉ cần có thể chứng kiến hắn thật vui vẻ đấy, hảo hảo sống sót, ta liền thỏa mãn. Hơn nữa, nếu như kế hoạch lần này thật có thể đủ thành công, nhân loại sinh mệnh liền đem thật to kéo dài, trong tương lai giải giòng buồn chán sinh mệnh, ta cảm thấy. Người trùng quy trở nên. Hoa lệ nhìn thật sâu năng liếc. Đi thôi, chúng ta trở về tập luyện. Thoát nhìn, lần này chúng ta sa mạc gỗ bị tập đoàn nhất định phải toàn lực ứng phó đối mặt lần này nguy cơ rồi. Mặc tiểu khẽ gật đầu, hy vọng xuất thủ của chúng ta không tính quá muộn. Ngọc Vong thăng cấp tiến độ 69%, hết thảy bình thường. Tiếp tục thăng cấp, bảo trì cảnh giác. Ngọc Vong tiếp tục thăng cấp trong. Hoa Minh, Thiên Hỏa Tinh, Hoa Minh Quốc gia học viện. Giáo quan thắng, giáo quan lợi hại nhất. Lúc nào chúng ta cũng có thể có được cùng giáo quan giống nhau cường đại thực lực thì tốt rồi. Đừng nghĩ chuyện tốt mà rồi, chúng ta bây giờ tuổi cũng còn ở vào trước mắt cảnh giới, đều muốn đuổi theo giáo quan căn bản không thể nào. Ta cảm giác giáo quan tuổi nên không lớn, lần này so tài báo danh yêu cầu là không cao hơn 40 tuổi, nói cách khác, chúng ta giáo quan nhất định là 40 tuổi trong vòng đấy. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, chúng ta tại 40 tuổi có thể đạt tới giáo quan trình độ sao? Có cái gì không được hay sao? Nếu như một mực dựa theo đặt vấn thời điểm tăng lên tốc độ, thì có khả năng này. Được rồi, chúng ta đây đầu tiên muốn cầu nguyện, giáo quan sớm chút trở về, mang theo chúng ta tiếp tục đặt vấn bây giờ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy lúc trước bị kim đâm, bị địa giật, bị lẩu cảm giác cũng không phải thống khổ như vậy rồi. ngươi cái này thụ ngược đại điên cuồng. hắc hắc, ngươi dám nói, ngươi không phải là nghĩ như vậy. có thể trở nên cường đại, chịu điểm tội tính là cái gì? lúc trước nếu như đều chịu đựng được, về sau cũng nhất định có thể vượt đi qua. ta đi luyện tập, đợi giáo quan trở về, nhất định phải làm cho hắn nhìn đến tiến bộ của ta, nói như vậy, ta mới có thể học được nhiều thứ hơn. đợi một chút ta, ta cũng đi. luyện dược xương ngồi ở bên cửa sổ, nhìn lạc thành ban đêm cảnh đẹp. Quân Nhi tựa ở mama trong ngực, tựa sát mama, mỉm cười nói, "Mama, ta lần này đi ra thật sự thật vui vẻ a, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn ba ba." Luyện dược sư mỉm cười, "Trước kia đều là mama không tốt, mama đã sớm nên mang ngươi đi ra đấy. May mắn ba ba của ngươi nhắc nhở ta." Quân Nhi nói, "Mama, ta hiện tại có chút nhớ nhà. Thiên Hỏa Đại Đạo mới là chúng ta nhà. Chúng ta lúc nào trở về a?" Luyện dược sư ôn nhu nói, "Đợi trận đấu sau khi chấm dứt, chúng ta trở về đi. Ngươi thật sự cho rằng ba ba có thể đoạt giải quán quân sao?" Quân Nhi nhẹ gật đầu, "Đó là ta thấy." Không có sai đấy. Ba ba nhất định sẽ đoạt giải quán quân đấy. Tốt. Luyện dược sư khẽ gật đầu, vuốt ve quân nhi tóc, ngủ đi, nha đầu. Ngày mai tiếp tục vì ba ba, mama cố gắng lên. Nhất là ba ba, ba ba đều muốn đoạt giải quán quân, ngày mai thế nhưng là một cái rất lớn cửa ải khó đâu. Tân cái kia, ba ba nhất định sẽ thắng đấy. Đây là một cái âm lãnh gian phòng, trong phòng tràn đầy nồng đậm kim loại khí tức, giống như là mới vừa có đại lượng hợp kim ở chỗ này bị nghiền ép thành bụi phấn sau trên không trung tản ra bình thường. Trong phòng, ngồi ngay ngắn một người Hắn mình trần lấy trên thân lộ ra một thân hùng tráng có chút kinh khủng cơ bắp. Hắn bộ mặt biểu lộ rõ ràng có chút thống khổ, lớn trên đầu chọc không ngừng lăn xuống từng khỏa màu vàng nhạt mồ hôi, làm cho người kinh hại chính là những thứ này mồ hôi rơi trên mặt đất rõ ràng phát ra từng tiếng kim loại tiếng va chạm. Tại thân thể của hắn mặt ngoài một mảnh dài hẹp như là con rắn nhỏ giống như kinh mạch không ngừng nổi trội, lột động lại để cho cả người hắn khí tức đều trở nên dị thường không ổn định. Lan ra mặt ngoài đung nhiên biến thành màu vàng, đung nhiên biến thành màu bạc, đung nhiên biến thành màu gỉ xác, ba loại sáng bóng không ngừng lặp lè. Tại chung quanh thân thể hắn, bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vằn bèo hào quang. Những cái tia hào quang biên giới bảy biện ra không gian phá toái lúc chỉ môi hắn có thâm sâu màu đen, tựa hồ. Tại cái này trong không gian, đã không lại có thể dung nạp thân thể của hắn, tùy thời đều ngã vào khác một cái không gian tựa như.